chương hai trăm hai mươi sáu kim cương bất phối t h ầ n công chương hai trăm hai mươi sáu kim cương bất phối t h ầ n công tất nhiên mọi người choáng váng ngươi đây là h i ể m thiếu lâm nên chết không đủ nhanh còn muốn mạnh mẽ đạp cần ga đúng không chuyện này nếu như ngồi vững cái k i a giam ở độ ách lao hòa thượng trên đầu trậu cất liền mãi mãi cũng không bắt được đến rồi tất nhiên hít sâu một hơi không che giấu nổi trong mắt kính nể tình công tử quả nhiên là thần cơ diệu toán lượt thi tiểu kế liền đem thiếu lâm cùng sát hãn đặc mục nhĩ này hai phe chơi đến xoay quanh bọn họ đánh cho chết đi x ố n g lại nhưng căn bản không biết tất cả những thứ này đều ở công tử ngài nằm trong bàn tay đập xong xuôi đ ị n h n ọ t sau khi t â n nhiên mặt lộ vẻ khó xử có điều này hơn nửa đêm thuộc hạ đi nơi nào tìm một cái màu đen roi dài từ đây tạ vô kỵ nói không nhất định cần phải đêm nay liền độc thủ trước hết để cho ngươi người theo sát hãn đặc mục nhĩ t â n nhiên lập tức đem phía sau hai cái l ử a cháy bừng bừng kỳ đệ tử lôi ra đến phùng lao năm ra heo sáu đều nghe rõ ràng sao nhìn chăm chăm sát hãn đặc mục nhĩ đi không thể theo mất rồi thế nhưng cũng đừng áp sát quá gần cái khác cái gì đều đ ư n g động nếu như gặp nguy hiểm nhớ tới đúng lúc thoát thân không muốn dối rắm phải phùng lao năm cùng ra heo sáu lĩnh mệnh mà đi hai người bọn họ đều là thợ săn xuất thân thân thủ mạnh mẽ am hiểu nhất vượt núi băng m è o ẩn nấp ngụy trang vô thanh vô tức địa truy đuổi con mồi bởi vậy bọn họ không thể nghi ngờ chính là thám tử giỏi nhất có thể nói phần lớn ngũ hành kỳ đệ tử đều là người mang tuyệt ký hạ người đặc biệt là trước đây đám kia đệ tử cũ hiện tại thu nạp mới mẹ huyết dịch khả năng còn kém chút thế nhưng huấn luyện được rồi tương tự có thể một mình chống đỡ một phương t â n nhiên nhìn còn lại hai cái đi theo đệ tử đối với tạ vô kỵ nói công tử ba người chúng ta phân công nhau xuống núi đi phủ cận trợ phiên vì là ngài tìm kiếm màu đen roi la ngựa thị trường nên có để、bán. chúng ta tận lực trước ở trước giữa chưa trở về còn lại liền giao cho công tử ngài tạ vô kỵ gật gật đầu đi thôi ta ở nhà tranh bên trong chờ các ngươi mấy người phân công nhau hành động tạ vô kỵ cấp tốc triển khai khinh công trở lại bên trong nhà tranh thiếu đốt ngọn đ ế n dõi sáng một phía tạ vô kỵ từ trong lồng ngực lấy ra một bản da xanh bìa ngoài b í tịch võ công bên trên viết cường tráng mạnh mẽ sáu cái tự kim cương bất phôi t h ầ n công đây là hắn cố ý lấy ra thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ bên trong Cái học môn này võ đồng ộ mạnh sâm, mạnh đại bại. hoàn toàn là 3 vị trí đầu cấp bậc, năng lực phòng ngự xưng là vô địch, tu luyện đến đại thành đào thương bất nhập nước lửa bất xâm, vẹn vẹn dựa vào sức mạnh của bản thân, liền có thể đứng thể địch, thể thế đào vào là là trí tu bất bất bất lực lửa vị vô đầu đ cấp bậc, có sức của có dựa ở thời việc tu luyện của nó độ khó cũng là khiến người ta khó có thể tưởng tượng đại đầu tiên là với nội lực yêu cầu phi thường cao sau đó chính là đối với tu tập người nộ tính tư chất đồng dạng có gần như hà khắc yêu cầu gần nhất này hai trăm từ năm đó toàn bộ thiếu lâm tự cũng chỉ có không kiến một người đạt đến điều kiện không kiến vừa chết thiếu lâm tự liền không còn có người có thể tu luyện cái môn này kìm cương bất phôi tấn công tạ vô kỵ nhớ tới không kiến chính là bởi vì bị cha mình tạ tốn dụ dỗ mở miệng nói rồi nói cho tới vận khí hành công gián đoạn kim thân mất đi hiệu lực sau đó mới bị một quyền đấm chết đường đường kim cương bất phôi thần công lớn như vậy t ớ i tuổi sao có như thế vô bổ nhược điểm vận công thời điểm lại còn không thể mở miệng nói chuyện tạ vô kỵ thật sự không tin vì lẽ đó hắn đến nghiên cứu một chút đại khái bỏ ra nửa cái canh giờ tạ vô kỵ đem nội dung của bí tịch tỉ mỉ một đoạn một câu toàn bộ đọc xong lại kết hợp chính mình đối với võ học lý niệm càng ộ nghi ngờ trong lòng rốt c u c được lời giải thích thư bên trong nói này công luyện đến cảnh giới tối cao gặp hóa thành thân thể kim cương bên ngoài thân phản g phất mặc vào một tầng kiên cố áo giáp ngũ t ạ n g lục phủ càng là mạnh như kim thạch khắp toàn thân từ trên xuống dưới hồn không kẽ hở càng không có cái gì cháo môn được điểm m ở miệng nói chuyện liền phá công chính là bởi vì vẫn không có luyện đến cảnh giới tối cao chỉ cần đạt đến cảnh giới này vậy thì là thoát thai hoán cốt lộ s ắ c cùng tăng lên toàn thân chân khí tự mình lưu thông tuần hoàn duy trì kim thân bất diệt trạng thái lại không cần thời khắc phân tâm khống chế trợ khí này dĩ nhiên là sẽ không lại có thêm nói chuyện phá công đ ư ợ điểm hóa ra là, như vậy, ta rõ ràng. là không tiến không được không phải kim cương bất phôi thần công không được tạ vô kỵ túi đầu nhìn chằm chằm bí tịch trong tay trong mắt tuân r a hừng hực v ẻ như vậy thần công ở trước lại há có không luyện lý lẽ chính mình nếu như đem kim cương bất phôi thần công luyện thành rồi thật không biết nào sẽ là cái gì dạng tình cảnh có thể cùng võ đang trương tam phong bài một vật tay sao nói luyện thành luyện tạ vô kỵ không có một chút nào do dự hắn lập tức rời đi nhà tranh tiến vào mặt sau núi rừng bên trong tìm cái không người quay dối địa phương liền ngồi xếp bằng xuống luyện lên kim cương bất phôi thần công tâm pháp nội dung cùng với đường lối vật công tạ vô kỵ mới vừa cũng đã toàn bộ ghi vào trong đầu không có bất kỳ để sót địa phương mới vừa luyện một hồi tạ vô kỵ liền cảm thấy huyết dịch đều sôi trào lên cả người đều có một loại châm đâm như thế cảm giác bỏng cái môn này v õ công là trước tiên luyện bị thịt lại tới gắt cốt sau đó nội tạng mãi đến tận đem toàn thân trong ngoài đều rèn luyện đến cứng rắn không thể phá vỡ trình độ nội công càng là thâm hậu người sử dụng kim cương bất phôi thần công biểu hiện ra h uy lực liền càng to lớn tạ vô kỵ còn rất chờ mong chính mình cựu dương chân kinh đại viên mãn nội lực trình độ hơn nữa kim cương bất phôi thần công đến tột cùng gặp có hiệu quả như thế nào nếu như là ở mở ra kim thân trạng thái dưới tình huống toàn lực sử dụng hàng long thập bất trưởng lại gặp tạo thành cỡ nào kinh người lực phá hoại. t ạ vô kỵ hưng phấn không thôi nghĩ thầm chính mình rất nhanh sẽ có thể tự mình nghiệm chứng một hồi những ý nghĩ này hắn hiện tại kiểu dương chân kinh đại thành mặc kệ học cái gì võ công đều đặc biệt nhanh dù cho là kìm cương bất phôi thần công loại tu luyện này độ khó rất cao võ học cũng không chút nào ngoại lệ hắn luyện võ công lại như là ăn cơm uống nước như thế đơn giản hơn nữa t ạ vô kỵ bản thân tư chất liền đặc biệt cao năm lần với người bình thường lực lượng linh hồn cường độ làm cho hắn nắm giữ có thể gọi siêu phàm nhập thánh nội tính x ư là thiếu lâm năm trăm năm hiểu ra võ học kỳ tại không kiến tại trước mặt t ạ vô kỵ cũng là theo không kịp tạo tiến triển vô cùng thần tốc trong một đêm kim cương bất phôi thần công liền bị hắn luyện đến đăng đường nhập thất mức độ t ầ n g thứ này khoảng cách cái môn này võ học cảnh giới đỉnh cao vẫn có khoảng cách không nhỏ thế nhưng một buổi tối liền có thể đạt được như vậy hiệu quả tạ vô kỵ đã phi thường hài lòng luyện đến cảnh giới tối cao đối với hắn mà nói cũng chỉ có điều là vấn đề thời gian thôi sắc trời hơi sáng sủa tạ vô kỵ vận chuyển nội lực toàn thân nhất thời là hóa thành trói m ắ t màu vàng làn d a mặt ngoài đều có một tầng kim loại ánh sáng lộng lẫy tạ vô kỵ xong quyền đụng nhau một hồi ẩm có tới nặng năm năm sáu trăm l i n cân cứng rắn nhan thạch trong khoảnh khắc đổ nát thành một chỗ b ộ t mịn thật là lợi hại tạ vô kỵ hơi giật mình tuy tuy tiện tiện đánh một quyền uy lực này lại không so với mình sử dụng hàng long thập bát trưởng kém chương hai trăm hai mươi bảy phương trượng việc lớn không tốt chương hai trăm hai mươi bảy phương trượng việc lớn không tốt kim cương bất phôi thần công quả nhiên là danh bất hư truyền tạ vô kỵ để tâm lĩnh hội thân thể hiện tại cường độ cảm thấy vô cùng thỏa mãn ở kim thân mở ra trạng thái bên dưới lấy mạnh nhất công lực đánh ra hàng long thập bát trưởng uy lực một chiều lớn nhất không thông báo là cỡ nào kinh thiên động đ i ệ suy nghĩ luôn mãi tạ vô kỵ vẫn là quyết định không thử đánh một trường này tất nhiên tốn lực quá lớn còn có thể tạo thành động tĩnh rất lớn thực sự là không cần như thế đến thời điểm để độ ách bọn họ đến nếm thử không được chứ tạ vô kỵ cầm lấy để ở một bên bí tịch nhét vào trong ngực trở lại bên trong nhà tranh l ặ n g lặng chờ đợi đại khái nửa cái khi đến thần thái dương đã đi ra nhà tranh ở ngoài vang lên tiếng bước chân là t â n nhiên trở về công tử ta đã trở về t â n nhiên nở nụ cười mà đem một buộc chặt lên màu đen roi đặt lên bàn còn có một chút sớm một chút động tác còn rất nhanh tạ vô kỵ lấy roi mở ra dùng sức r u lên Bộ một tiếng này điều roi xem ra có tới dài ba bốn trượng lớn bằng ngón cái tính linh hoạt rất tốt tạ vô kỵ xem qua c i u âm trần kinh bên trong mang vào cái k i a môn bạch mãn g tiên pháp lúc đó vì giáo đ ì n h mẫn quân còn cố ý nghiên cứu một hồi vì lẽ đó này roi ở hắn trong tay vẫn có một ít phát huy chỗ trống có điều e sợ không cách nào xem độ ếch như vậy làm cho s u ấ t thần n h ậ p hóa dù sao độ ếch đã luyện mười mấy năm thế nhưng dùng để giả mạo độ ếch đánh lén một cái sát h á n đặc mục nhĩ đã là thừa sức lúc này phùng lao năm cũng quay về rồi công tử sát hắn đặc mục nhĩ ở tại nơi này đông nam ba mươi dặm lâm cùng trên trấn phúc khách tới sạn g i a heo sáu đang nhìn chằm chằm bọn họ tạ vô kỵ vỗ vỗ phùng láo năm vai cực khổ rồi ta hiện tại đi qua nguyên người, người sau khi trở về để bọn họ đều ở nơi này hào hào đợi đừng có chạy lung tung để tránh khỏi bại lộ tung tích tiện tay cầm lấy một cái bánh bao hướng về trong m i ệ n g n h é t tạ vô kỵ lập tức lên đường nhanh c h ó n g xuống núi tất nhiên mọi người nhưng là nghe theo tạ vô kỵ dặn dò không còn ra ngoài thoại phân l ư ỡ n g đầu thiếu lâm bên này nhưng là thảm lạc trải qua các hòa thượng bận việc một toàn bộ quá nửa đêm rốt cục đem chiến trường cho dọn rèm sạch sẽ sân môn mặt sau trên đất trống từng bộ từng bộ từng bộ thi thể b có chính là hòa thượng thiếu lâm có chính là quân nguyên hai bên đã bị tách ra phân biệt rõ ràng không văn thân thể run rẩy đứng ở một bên quá một lát mới mở mắt ra hỏi kiểm kê xong xuôi sao bản tự đệ tử lần này thương vong bao nhiêu không c h í một cách vô cùng đau đớn nói ba trăm linh năm người không văn thân thể loáng một cái suýt chút nữa ngã chồng bó một cái vòng tròn tự bối hòa thượng lại đây đơ lấy hắn bi phân nói phương trượng ngài muốn tỉnh lại a không văn dù sao cũng là một phái trưởng rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình sở hữu chiến vong đệ tử đều táng vào tuần bên trong đi Tuấn thiếu tăng thể là lâm mới có đức cao tăng mới có táng vâng à này là o coi địa đệ đó, nghĩa. phương, những thể như chết nơi trôn cũng tử có có ở ý v phương trượng toàn tự tăng lữ vì là chiến vong đệ tử tụng kinh bang à y siêu đ ộ bọn họ vong hồn sớm quy phương tây thế giới cực lạc vâng phương trượng an bài xong tất cả sự tình sau khi không văn mang theo chúng tăng đi đến độ ếch trước mặt may mắn được sư thuốc xuất thủ cứu rút không phải vậy ta thiếu lâm ngàn năm cơ nghiệp e sợ liền muốn liền như vậy hủy hoại trong một ngày độ ếch thở dài một tiếng các người đến tội cùng là làm cái gì sự tỉnh càng dẫn tới cái kia nhữ dương vương hưng bình đến công cái gọi là ám sát thực sự là hoang đường cực điểm không chí tức giận không thôi nói không sai ta thiếu lâm tăng nhân làm sao có khả năng ám sát hắn ban ngày ban mặt ở b ả n tự động thủ trừ phi là choáng váng mới làm như vậy rõ ràng đây chính là bọn họ cố ý biên soạn cớ muốn v o n g ta thiếu lâm lấy kinh sợ trung nguyên võ lâm quần hùng làm bọn họ không dám phản nguyên đ ỗ á c h lo l ắ n g nói trong này á t sẽ có kỳ lạ nếu là không điều tra rõ ràng cái kia n h ự dương vương nhất định còn có thể quay đầu trở lại lần này hắn tuy nhân ta cưỡng bức mà lui mình thế nhưng hắn tất nhiên vô cùng không cam lòng ghi hận trong lòng không văn than thở sư thúc thật thật. thật tới tấn công thiếu như như phái binh Chúng là làm là lại lần lâm là nên Nếu Dương Vương nữa công vạn vạn không sao sự ta tự. phải đỗ ố i thủ ha? đ á c h đang muốn nói cái gì đột nhiên một cái đời c h ữ tuệ tiểu hòa thượng vội vội vàng vàng lao nhanh lại đây trong miệng càng là hoảng loạn hô lớn phương trượng phương trượng việc lớn không tốt việc lớn không tốt hắn chạy trốn phi thường gấp vài bước liền vọt tới chúng tăng trước mặt lảo đảo một cái liền té xuống đất không chỉ đem hắn lôi lên quắt lớn ó i l u n g cuống tay chân hoang mang hoảng loạn còn thể thống gì không văn trong lòng đột nhiên có một loại vô cùng dự cảm không tốt liền vội vàng hỏi tiểu hòa thượng kia xảy ra chuyện gì t i ể không văn cả người đều sửng sốt chật trong nháy mắt tức giận công tâm một cái lao huyết phun mạnh mà già vô lực ngã quắp ở không khí trong lòng không khí cùng theo ấn hắn người trong phương trượng sư minh phương trượng sư minh tỉnh lại đi ở đây một đám tăng nhân nghe nói đạt ma trong động bảy mươi hai tuyệt kỹ cũng không thấy đều lặn như tao nổ sấm sét giữa trời quang độ ếch trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ tức điên măng to được lắm nhữ dương vương thật là h è n hạ kế hoạch hóa ra là dương đông cách tây mục đích gì chính là vì cướp đoạt ta thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ không chí lo lắng không ngớt nhanh chúng ta m a u đi xem một chút các ngươi cần phải chăm sóc tốt phương trượng nói chính là dẫn chúng tăng thẳng đến đạt ma động phương hướng mà đi độ ách cũng là tâm tình trầm trọng theo sát ở phía sau việc này cho thiếu lâm đạt kích thậm chí so với năm đó h ỏ a công đầu đà sự kiện còn nghiêm trọng hơn tuy rằng thất lạc chỉ là bảy mươi hai tuyệt kỹ viết tay bản thế nhưng những n à y tuyệt kỹ toàn bộ biểu lộ đi ra ngoài ngày sau tất nhiên sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến thiếu lâm ở trong võ lâm địa vị trên giang hồ có không ít hiểu được thiếu lâm tuyệt k ỹ cao thủ nhưng đại thể đều là tinh thông trong đó một l ạ n g loại bọn họ đều là xuất thân thiếu lâm tục gia đệ tử nhưng là tình huống lần này không giống nhau bảy mươi hai tuyệt k ỹ toàn bộ bị l ạ t đi đối phương khổ tâm công nghệ mục tiêu sáng tỏ một lần đắc thủ có những n à y bí tịch võ công đối phương đều có thể khai t ô n g lập phái chuyện này đối với thiếu lâm t i nói thực sự là một cái thiên tổn thất lớn rất nhanh chúng tăng đi đến đạt ma động cái k i a bốn cái trấn thủ ở đây không tự bối cao thủ đều bị mang ra ngoài trong đó hai người đã chết đến mức không thể chết thêm còn lại hai người nằm ở trên băng ca hơi thở mâm xem ra cũng là một cái chân bước vào quỷ môn quan đỗ ách vội vã tiến lên vì là hai người chuyển vận một tia c h â n khí hai người nhất thời tinh thần không ít đỗ ách hỏi nhìn rõ ràng là cái gì người ra tay sao trời quá tối không không thấy rõ đối phương võ công phi thường lợi hại đệ tử liền hắn một chiêu đều không t i ế p nổi có điều đệ tử bị đả thương sau khi ý thức vẫn còn tỉnh táo người kia cho rằng ta chết rồi đệ tử nghe thấy bọn họ nói chuyện bọn họ người không ít ra tay người kia tự gọi cái gì đại nội cao thủ triệu nhật tiên còn có một cái hẳn là nó thuộc hạ tên là diệp lương thần độ ách cả người chấn động đại nội cao thủ không chí cả giận nói quả nhiên là n h ữ dương vương cái kia thứ hôn chướng làm việc quá đ ê thiện quá vô liêm sỉ chương hai trăm hai mươi tám lao t ạ c hiện thân chương hai trăm hai mươi tám lao t ạ c hiện thân độ ách sắc mặt âm chầm đến như mưa dai mây đen nguyên đình tháp tử bắt nạt ta thiếu lâm quá mức không chí một mặc ưu sầu v ẻ sư thúc hiện tại chúng ta phải làm gì độ ách tím lặng không nói ngươi hỏi ta làm sao bây giờ ta làm sao biết làm sao bây giờ đối phương mặc dù là mạnh mẽ chiếm đoạt lấy thiếu lâm thực lực như thế nào phản kháng được rồi đây một cái vòng tròn tự bối tăng nhân cay đắng nói đại nguyên ở lập quốc ban đầu liền tôn ta phật môn thành quốc giáo bây giờ làm sao sẽ biến thành như vậy bọn họ đã bất kính phật sao độ ách khoe miệng hơi co giật cái gì kính bất kính phật vật này ở nguyên đình hoàng đế trong mắt chỉ có điều là một cái công cụ mà thôi có lợi dụng giá trị thời điểm liền cung cấp không giá trị lợi dụng trực tiếp đem cuối cùng mỡ mạnh mẽ ép cô sau đó một cước đá bay bây giờ xem ra bọn họ thiếu lâm giá trị cũng chỉ còn xuất lại những người bí tịch võ công nhất định là nguyên đình muốn có được những bí tịch này dùng để bồi dưỡng cao thủ đối phó trung nguyên võ lâm còn hùng đỗ ách một trận suy đoán liền đem sự tình trước sau n à o b ù được hoàn chỉnh đầy đủ hết ai thiên hạ đại loạn a đem bọn ngươi phương trượng chăm sóc tốt lão nạp đi về trước đỗ ách nghĩ thầm mình nhất định phải nhanh chút cùng hai vị sư đệ đem kim cương phục ma quyền luyện thành bằng không thiếu lâm tương lai đối mặt cường địch căn bản cũng không có lực lượng tự bảo vệ tích có ma giáo làm hại nay có nguyên đình làm loạn thiếu lâm hai mặt t h ụ địch tình cảnh cực kỳ nguy hiểm quá nhiều năm như vậy dương đình tiên cái kia đại ma đầu võ công nhất định đạt đến cảng cảnh giới khó mà tin nổi bây giờ còn trọc nguyên đình thực sự là nhà ruột còn đập mưa không chí cung kính mà nhìn theo đỗ ách rời đi sư thúc đi thong thả độ ách chân trước mới vừa đi không văn ngay ở hai cái đệ tử nâng bên dưới đi đến đạt ma ngoài đầu diện chu vi tăng nhân thấy thế vội vã hai tay tạo thành chữ thập hành lễ phương trượng không văn vẫn cứ khó có thể tiếp thu sự thực này không cam lòng hỏi thật sự đều làm mất đi sao chúng t ă n g không biết trả lời như thế nào chỉ là sầu dung không rõ không chí bất đắc dĩ gật gật đầu là sát hãn đặc mục nhĩ người làm việc quả nhiên là bọn họ không văn trong nháy mắt hồng ôn trong mắt đều sắp muốn bốc lên ngọn lửa đáng trách quá đáng trách nguyên lai sát hãn đặc mục nhĩ cử binh xâm lấn chính là bản tự cất dấu bảy mươi hai môn viện kỹ võ học chúng ta đều không có nhận ra được ý đồ của hắn lại bị hắn cho đắc thủ không chí tự an ủi mình may là bọn họ đoạt đi chỉ là viết tay bản bí tịch nguyên bản vẫn còn tồn tại trong chùa không văn thở dài nói căn bản không có gì khác nhau viết tay bản nội dung cùng nguyên bản là như thế chúng ta thiếu lâm tuyệt học lần này toàn bộ tiết ra ngoài phái thiếu lâm mặc dù có thể trở thành trung nguyên võ lâm thái sơn bắt đầu chính là dựa vào n à y bảy mươi hai môn tuyệt kỹ một khi toàn bộ tiết lộ liền cũng không tiếp tục có cái này ưu thế chuyện này thực sự là thiên tổn thất lớn có thể sẽ có một ngày liền sẽ nhìn thấy thế lực khác bởi vì được những n à y tuyệt kim à có thời nói tóm lại chính là nhìn thấy người khác kiếm tiền so với mình thiệt thòi tiền còn khó chịu hơn không chỉ nói phương trượng sư huynh sự tình nếu đã phát sinh nói vậy định là thiên ý ta xem không cần lại vì thế phiền não rồi không văn xấu hổ nói a di đà phật sư đệ nói có lý là lao nạp tướng l à phúc l à họa vô hỷ vô bi mấy chục năm phật pháp tu vi đ ừ n g nha bởi vì một ít gây go sự tình mà hủy diệt rồi bình tĩnh tiếp thu hiện thực đối phương được bảy mươi hai tuyệt kỹ thì lại làm sao nói không chắc phản đưa tới họa sát thân sư đệ chiến vong tăng chúng tăng lễ liền giao cho ngươi xử lý lao nạp đi xem xem bị thương đệ tử vâng phương trượng sư minh thiếu lâm ngộ này hoa cướp nguyên khí đại thương chết đi nhiều như vậy thực lực cao cường võ tăng cũng không biết phải bao lâu mới có thể bồi dưỡng trở về không nghĩ đến lần này thương tổn bọn họ không phải luôn luôn đối lập ma giáo mà là vẫn quan hệ chặt chẽ nguyên đình cũng không biết đây rốt cuộc là hoàng đế ý tứ vẫn là sát hán đặc mục nhị cá nhân ý tứ nói chung tuyệt đối không có ai biết đây là t ạ vô kỵ ý tứ thiếu lâm cho rằng nhằm vào chính mình chính là sát hán đặc mục nhĩ sát hán đặc mục nhĩ cho rằng gây bất lợi cho chính mình chính là thiếu lâm hoàn toàn không có ai biết tất cả những thứ này đều là nút trong bóng tối bên thứ ba tính toàn hoa t ạ vô kỵ ở trong bóng tối khoáy lên phong vân thao túng lòng người từ bên trong đến lợi là thật người thẳng lớn chỗ chết người nhất chính là kế hoạch của hắn còn chưa kết thúc giờ khác này chính đang đi vào tìm kiếm sát h á n đặc mục n h ị trên đường dự định giả mạo độ ếch để sát h á n đặc mục n h ị lại được một vòng kinh hãi nói chung muốn cho sát h á n đặc mục n h ị trong lòng tràn ngập bóng tối sau đó buổi tối cũng đừng muốn có thể ngủ một cái ngủ ngon chỉ cần người t ỉ n h cũng phải lo lắng đề phòng cái kế hoạch này thực thi được rồi không chỉ có để sát hắn đặc mục nhĩ càng căm hận thiếu lâm còn có thể chỉ hoán hắn xuôi nam thời gian do đó cho thiếu lâm dựng nên một cái đại địch đương nhiên, hiện tại liền giết chết sát h á n đặc mục nhĩ là không quá có lời cứ như vậy lời nói chẳng phải là vô duyên vô cớ cho thiếu lâm làm áo cưới thiếu lâm nhất định sẽ không biết xấu hổ đưa cái này công lao vỡ tới trên người chính mình cũng may thiên hạ quần hùng trước mặt tuyên dương bọn họ phản kháng nguyên đình thái độ lấy thiếu lâm tác phong tạ vô kỵ không nghi ngờ chút nào bọn họ nhất định có thể làm được ra chuyện như vậy cấu kết nguyên đình còn ảo tưởng có cơ hội có thể tây trắng quả thực chính là kẻ ngốc nằm mơ chỉ là một cái sát hãn đặc mục nhĩ muốn giết bất cứ lúc nào đều không đúng vấn đề ngay khác đến hai quân đối lập trên chiến trường giết chết một cái sát hãn đặc mục nhĩ chỉ có điều là một phát đạn pháo sự tình m à thôi giữ lại sát hắn đặc mục n h ĩ mạng chó còn có thể tiếp tục buồn nôn thiếu lâm tạ vô kỵ triển khai khinh công phi nước đại c h ứ n g ba mươi bên trong đường rất nhanh sẽ c ặ n g xong đến lâm cùng chấn tìm tới phúc khách tới s ạ n tạ vô kỵ liếc mắt liền thấy ngồi ở lầu một trong đại sành uống rượu ra heo sáu đưa tay sờ sờ mặt trên mặt nạ lập tức đi tới đối diện với hắn ngồi xuống da heo sáu không chút biến sắc địa ngẩm đầu nhìn tạ vô kỵ một ánh mắt sau đó cười hì hì nói vương đại ca ngươi tới rồi chờ ngươi đã lâu tạ vô kỵ ừ một tiếng sự tình làm được thế nào rồi da heo lục đạo ta làm việc ngài yên tâm. nói hướng bốn phía nhìn một chút túi người dựa vào lại đây nhẹ giọng nói người ở lầu hai dựa vào đông thứ sáu gian phòng những người còn lại phân tán ở tại chu vi gian phòng đi theo chỉ có huyền minh nhị lão cùng cái kia hai mươi bốn phía tăng cái kia năm trăm quân nguyên ở phụ cận vùng ngoại ô đóng trại tạ vô kỵ khẽ gật đầu biết rồi trở về đi thôi vậy ngài cẩn thận nhiều hơn da heo sáu nói xong đem một khối n h ỏ bạc vụn đặt lên bàn xoay người liền quả đ o á n rời đi tạ vô kỵ để tiểu nhị thay đổi rượu và thức ăn chậm rãi tự rót tự uống lên cùng lúc đó sát hắn đặc mục nhị ở lại trong khách phòng không biết lúc nào đến rồi một người mặc áo choàng người bí ẩn vương gia việc này nhất định là có người trong bóng tối làm c ó dễ muốn giá họa giá hại ta thiếu lâm thiếu lâm cùng vương gia ngày xưa không đoán ngày nay không thủ lại luôn luôn được triều đình n g n c h ạ c h các đời phương trượng đều bị đ ư ờ n g kim thánh thượng sát phòng thử hỏi ta thiếu lâm lại sao phái người ám sát vương gia coi như muốn ám sát lại sao lại ở bàn trong chùa độc thủ này không phải tự đầu là vong sao vương gia chỉ sợ là bị người lợi dụng sát h á n đặc mục nhĩ ngẩng đầu nhìn một ánh mắt người trước mặt nhẹ nhàng gật đầu viên chân đại sư nói có lý kinh ngươi vừa nói như thế việc này xác thực có rất nhiều kỳ lạ địa phương có điều cái kia viên giác hòa thượng s á c thực thật là ra tay đả thương bản vương ngươi xem s á t hãn đặc mục nhĩ một cái xốc lên áo lộ ra một mảnh mó h ứ a động vết thương nếu không có bản vương có kim ti bảo giáp hộ thân e sợ đã là một người chết người bí ẩn kia vạch trần áo cho mũ tới gần xem lộ ra một tấm âm ú nham hiểm khuôn mặt thình lình chính là thành côn đại tư đại bi thiên diệt thủ s á t hãn đặc mục nhĩ hử nói cái này ngươi muốn giải thích thế nào đây chương hai trăm hai mươi chín một cái chó săn thôi chương hai trăm hai mươi chín một cái chó săn thôi thành côn trần trờ một chút có thể là viên giác chịu đến gian nhân đầu độc cùng giật dây bần tăng cùng viên giác quen biết nhiều năm biết do nó bản tính người này luôn luôn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu miệng cọc ă ắ n thỏ tuyệt đối không thể có gai giết vương già c ă n đảm sát hãn đặc mục nhĩ hơi giận nói thật sao vậy ý của ngươi là cho rằng bản vương đang nói láo thành q u â n lắc lắc đầu bần tăng không dám chỉ là muốn không hiểu viên giác tại sao lại làm ra bực này không lý trí việc này không phù hợp tính cách của hắn trừ phi có người cưỡng bức hắn sát hãn đặc mục nhĩ cười lạnh nói như vậy người này sẽ là ai chứ thành q u â n sắc mặt biến ảo không ngừng biến ảo mấy lần vương ra nếu như xảy ra chuyện đối với người nào có lợi nhất sát hãn đặc mục nhi nói vậy cũng nhiều hơn nếu bản vương chính địch vô số cái nào không hy vọng bản vương chết ngoại trừ trong t r i ề u những người kia bên ngoài trong thiên hạ phản tặc lại có người nào không hận bản vương bản vương kẻ địch có thể nói là không thể đếm hết được t h a n h có nói thân phận của người nọ bần tăng cũng c ó nói thế nhưng có tám chín phần m ộ ư ơ i có thể sẽ cùng minh giáo có quan hệ minh giáo sát hãn đặc mục nhi con ngươi bỗng nhiên co rút lại không sai bản vương rời đi kinh sư xuôi nam cái đám này minh giáo phản tặc nhất định thu được tiếng gió biết bản vương làm muốn đi đối phó bọn họ vì lẽ đó bọn họ ở nửa đường đã nghị ám sát bản vương một mực chính bọn hắn còn chưa độc thủ muốn lợi dụng hòa thượng thiếu lâm đến cái mượn đao giết người dễ như ăn bánh thành q u â n gàn giọng nói này một chiêu s ắ c thực phi thường cao minh thành công có thể diệt trừ vương g i a không được cũng có thể phá hủy thiếu lâm bất luận làm sao đều rất có lời minh giáo cùng sáu đại phái thế thành nước lửa như vậy nhằm vào ta thiếu lâm cũng là hợp tình hợp lý sát hãn đặc mục nhi đi ngủ có lý đống nhiên tỉnh lộ viên chân đại sư một lời nói thật sự là để bản vương như rẽ mây nhìn thấy mặt trời tự nhiên hiểu ra thành côn nhân cơ hội tới dầu lên lửa minh giáo phản tặc bụng dạ khó lường đã thành thiên hạ công địch mong rằng vương gia có thể đem bọn họ sớm ngày tiêu diệt còn thiên hạ một cái sáng s ủ a thái bình sát h á n đặc mục nhĩ lo lắng này minh giáo phản tặc n ô n g cùng như thế nói không chắc lần này không thể thực hiện được không cam tâm còn có thể tiếp tục phái người đến ám sát bản vương t h a n h quân nói ngã một lần k h ô n ra thêm vương gia không muốn lại để bất kỳ người ngoài tiếp cận chính mình như vậy liền có thể vô tư có lộc hạc hai vị tiên sinh tiếp thân bảo vệ vương gia sẽ không sao bần tăng cùng minh giáo có t h ủ không đợi trời chung k i ế p này thể lấy tiêu diệt minh giáo làm nhiệm vụ của mình xin mời vương g i a yên tâm b ầ n tăng nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp vì là vương g i a phân yêu bất d i ệ t minh giáo b ầ n tăng cho dù chết cũng sẽ không nhắm mắt thành q u â n gần nhất ở cái bang cùng trần hữu lượng pha trộn đã bước đầu đem cái bang khống chế chỉ bất quá hắn vẫn cư đối với thế cục trước mắt cảm thấy phi thường lo lắng minh giáo quật khởi đến quá nhanh hầu như là thế như trẻ tre bình thường đem nguyên đình đại quân đánh cho lạc hoa lưu thủy liên tục công thành t h o á t qua không gì cả nổi hiện tại là binh cường mạ trắng hơi có một phương chư hầu chi như trong tay mình điểm ấy giang hồ thế lực làm sao có thể chống lại cái bang đ a n kia đám người ô hợp tác dụng càng là rất có hạn coi như mình kích động sáu đại phái cao thủ toàn bộ ra tay đồng thời đối phó minh giáo e sợ cũng không có tác dụng gì lần trước vương bản sơn đảo cuộc chiến đã chứng minh điểm này lúc đó sáu đại phái đi tới năm phái không cũng như thế thất bại tan tác mà quay trở về cuối cùng bọn họ còn đều trở thành minh giáo tù binh suýt chút nữa mệnh đều không thể kiếm về muốn đối phó minh giáo e sợ vẫn phải là chiêu binh mãi mã trở thành sở hữu binh quyền một phương cường hào áp bá dựa vào binh qua chiến t r ậ n thuật thế nhưng thành côn lại biết mình căn bản không có cái gì sức hiệu triệu hiện nay chỉ có thể là tạm thời lại một hồi sát hán đặc ngục nhĩ dù sao sát hán đặc mục nhĩ người này đánh trận là thật sự lợi hại chinh chiến nhiều năm không biết đánh thắng bao nhiêu khởi nghĩa vũ trang anh hùng hào hán chính mình tận tâm hiệp trợ sát hán đặc mục nhĩ là phi thường có hy vọng tiêu diệt toàn bộ minh giáo vì được sát hán đặc mục nhĩ thưởng thức cùng coi trọng chính mình nhất định phải nhiều bán mạng hào hào biểu hiện viên chân đại sư đối với bản vương thực sự là trung thành tuyệt đối sát hán đặc mục nhĩ khá là hài lòng vỗ vô, vô thành c ô n bay bắt đầu vẽ cải bánh đợi được ngày khác tiêu diện minh giáo phản tặc bản vương nhất định phải lên biểu cho bệ hạ tấu xin hắn phong ngươi vì là thiếu lâm phương trượng thành q u n phục tùng dễ nghe nói phương trượng không phương trượng kỳ thực không đáng kể chủ yếu là b ẩ n tăng ca nguyện vì là vương gia bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng chỉ cần có thể triệt để tiêu diệt mình giáo vương g i a để b ẩ n tăng làm cái gì cũng có thể Sát sư. sư sáng sáng、trang. Sát hán ánh nhạt, tựa một thống tâm, nhất thực tâm trượng tính ta thành trong mắt trang. nhĩ chân hồ định hiện Phương hạ phong Nghe hai chữ, không nhìn hán viên đoạn ngươi yên bản vương ngươi nguyện. ngươi quân đặc điều để được được mục cười có Có quốc quốc làm bi lại. vì qua bệ gì, là đến thời điểm chẳng phải chính là từ long chi thần sao thành quân nội tâm mừng thầm đa tạ vương gia ư u hái bần tăng nhất định dùng hết khả năng vì là vương gia giải quyết khó khăn sát hãn đặc mục nhĩ gật gật đầu thừng ngươi đi đi thiếu lâm sự tình bản vương tạm thời liền không tính đến thành quân t h ở phào nhẹ nhõm đa tạ vương gia khoan hồng độ lượng hắn cũng không phải lo lắng thiếu lâm mà là không hy vọng nhìn thấy thiếu lâm v ẻ gậy ở sát hãn đặc mục nhĩ trong tay thiếu lâm tự đương nhiên là cũng bị ma giáo h ã n hại mới phù hợp ý nghĩ của hắn mới có thể làm thiên hạ người trong võ lâm đồng tìm mà nếu như thiếu lâm bị sát hán đặc mục n h ị cho diệt chỉ có thể gây nên người trong võ lâm đối với nguyên đình lựa giận nói không chắc bọn họ còn muốn cùng phản nguyên minh giáo đứng ở thống nhất trận doanh vậy thì tuyệt đối không phải thành côn muốn xem đến cuộc diện đúng rồi b ầ n tăng suýt chút nữa đã quên n à y tới là vì một chuyện khác sát hán đặc mục n h ị nói viên c h â n đại sư mời nói thành cô nói n là liên quan với lý tư tể vương gia không phải v ẫ n đ ể b ầ n tăng hỏi tham tung tích của hắn sao hiện đã có mặt mày sát hán đặc mục n h ị bỗng nhiên đập bàn mà lên lý tư tể mau nói đi thành côn nói không sai đệ tử của cái ban dò tham hành tung của hắn lý tư tề binh bại sợ tội không dám về kinh sư đại đô hiện nay đã thẳng đến thiểm tây quan trung một vùng mà đi đi tới quan trung sát hãn đặc mục nhĩ hoàn toàn biến sắc đã đại thể đoán được lý tư tề ý nghĩ quan trung khu vực từ xưa liền được gọi là tám trăm dặm tần xuyên ở vào đồng quan vũ quan tiêu quan chấn động mạnh quan này tứ đại quan ải bên trong bốn phía đều là tấm bình phong thiên nhiên dễ dàng phòng thủ ngoại địch khó công nơi này thổ địa màu mỡ sản vật phong phú giữ lấy nơi đây hoàn toàn có thể tự lập vì là vương lý tư tề ngày xưa thuộc hạ một trong chính là đồng quan thủ tướng ở quan trung một vùng chiếm giữ đã lâu nếu như lý tư tể thuyết phục nó phát động bình biến phi thường có khả năng đoạt được q u a n t r u n g nay thiên hạ đại l o ạ n lý tư tể lại bị binh bại tất nhiên lòng sinh phản ý sẽ không lại chung với triều đình chương 230. lao đông tây cho thể diện mà không cần đúng không chương 230, lao đông tây cho thể diện mà không cần đúng không sát hắn đặc mục nhi oán hận một trưởng vô ở trên bản vô cùng không vui nói xem ra cái này lý tư tể là triệt để muốn phản chỉ tiếp bản vương hiện tại không dành đi để ý tới hắn còn phải xuôi nam vì hắn thu thập một đống hỗn loạn thành côn nghĩ thầm chính mình đồ đệ trần hữu lượng vào lúc này cũng có thể phái được với công dụng nếu là đem hắn xếp vào đến lý tư t ề bên người không hẳn không có cơ hội lấy hạ khắc thượng hoàn thành đoạt quyền thao tác dù sao toàn bộ cái bang hiện tại cũng đã họ trần bàn về đùa b ỡ n âm hưu quỷ kế chính mình đồ đệ tiết nhưng là cái tuyệt vời người không kém hơn chính mình l i ê n thành côn lúc này sung phong nhận việc nói b ầ n tăng đúng là có thể phái một cái người tâm phúc đi vào con t r u n g vì là vương gia giám thị lý tư t ề nhất cử nhất động Ồ! Sát sư thấy thật hắn nhĩ phân chấn, viên chân ch đống viên đặc mục cảm ấy đại lời sát h á n đặc mục nhĩ cười to nói đã như vậy như vậy tất cả những thứ này liền làm phiền viên chân đại sư thành quân khẽ mỉm cười vì là vương gia phân ưu đây là bẩn tăng việc nằm trong phận sự sát h á n đặc mục nhĩ tán t ư ờ n g nói viên chân đại sư trung tâm thực sự là nhật n g u y ệ n chứng giám vậy vương gia quá khen thành quân mang theo mũ trùm thấp giọng nói rằng bẩn tăng trước hết cáo tử vương gia nhiều b ả o trọng sát h á n đặc mục nhĩ nói đại sư đi t h ô n g thả thành quân vô thanh vô tức địa nhảy ra ngoài cửa sổ nhảy vào hậu viện rất nhanh sẽ rời đi phúc khách tới sạn thẳng đến thiếu lâm tự mà đi may mắn chính là hành tung của hắn cũng không có bị tạ vô kỵ phát ra cảm thấy phạm là hắn dám xuất hiện ở tạ vô kỵ trong tầm mắt vượt qua một giây đồng hồ liền tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng có thể rời đi tạ vô kỵ cũng không biết chính mình dĩ nhiên cùng thành côn gặp thằng q u a lúc này hắn chính h ứ n g hờ địa nhìn chằm chằm đối diện uống rượu hai cái phi tăng hai người huên y t u y ê n không biết đang nói cái gì ngược lại không phải tiếng hắn tạ vô kỵ một câu cũng nghe không hiểu hắn phỏng chừng sát hắn đặc mục nhĩ nên cũng sẽ không tại đây trong khách sạn đợi quá lâu hắn cũng không có kiên chỉ đợi được buổi tối lại đọc thủ ban ngày ban mặt đánh lén tuy rằng hiệu quả không có chào bu cũng đã đầy đủ. mắt thấy hai cái phiên tăng uống rượu xong đi lên lầu tạ vô kỵ cầm lấy để ở một bên màu đen tiết tác đang muốn theo sau đống nhiên ánh mắt t h o á n g nhìn rơi vào một bóng người bên trên không khỏi s ứ n g sở một người mặc thô bảo tóc xám trắng ông lao cất bước đi vào đại sảnh tùy tiện tìm cái bàn ngồi xuống điểm khác biệt món ăn cùng một bình rượu hắn mang một bộ đồng mặt nạ che khuất trên nửa tấm mặt chỉ lộ ra m ũ i trở xuống vị trí quen thuộc như thế hóa trang để tạ vô kỵ lập tức liền nhận ra thân phận của hắn người lao giả này không nghi ngờ chút nào chính là hồi lâu chưa từng thấy dương dị tiên thực sự là trùng hợp、A. không nghĩ đến lại lại ở chỗ này gặp phải hắn tạ vô kỵ c h ầ m ngâm chốc lát vẫn là đi tới đối diện với hắn ngồi xuống dương dịch thiên rót rượu động tác hơi dừng lại một chút chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương lạnh l ù g nói lao phu không quen cùng người xa lạ liều đài ăn cơm xin mời các hạ rời đi đi tạ vô kỵ cười hì hì lao đông tây cho thể diện mà không cần đúng không tiểu ra ngày hôm nay chính là muốn ngồi ở chỗ này ăn ngươi có thể làm sao nghe được cái này có chút thanh âm quen thuộc dương dịch thiên trong nháy mắt là sửng sốt lao đông tây lao đông tây nghe quái chói thai trên đời này ngoại trừ cái k i a hung hăng càn q u ấ y coi trời bằng vũng tiểu tà ma ở ngoài còn ai có lá gan dám như thế xưng hô chính mình đối diện cái này lông vàng là tạ vô kỵ như thế nào không đúng vậy đi cao ly đổi mặt dương dịch thiên nhìn c h ầ m c h ầ m tạ vô kỵ nhìn thật lâu mới bỗng nhiên tỉnh ngộ hóa ra là dịch dung lão phu ngày hôm nay gặp vận rủi lớn dĩ nhiên đụng với người tiểu từ này dương dịch thiên hừ một tiếng h ỏ i tiểu nhị lại muốn một cái bát đổ đầy rượu đẩy lên tạ vô kỵ trước mặt đa tạ dương lão tạ vô kỵ bưng lên bắt uống một hơi cạn sạch dương dịch thiên nói nay còn tạm được mà sau đó đối với lão nhân ra phải có lễ phép một điểm tạ vô kỵ hừ nói ngươi để cho chạy ta kẻ thù sự ta còn không tính sổ với ngươi đây còn muốn ta đối với ngươi có lễ phép gần như được dương dịch thiên buồn bực không thôi nói lúc đó lão phu cũng không biết tình điều này cũng có thể trách ta sao hơn nữa gần nhất khoảng thời gian này lão phu ta vì truy tìm người kia tam tích vậy cũng đúng là trèo non lội suối ăn gió nằm sương t r u n g quanh bun ô ba à đáng thương ta một cái sưng giả dĩ nhiên không thể ở quê nhà bảo dưỡng tuổi thọ đậu tôn làm vui còn muốn được này lao lực hộ tạ vô kỵ nói thì lâu như vậy còn không tìm được có phải là năng lực có vấn đề dương dịch thiên nói chuyện đến cái này liền tức giận cái kêu tặc từ gian hoạt đến thực điểm giả dối vô cùng lao phu vốn là đã có đến vài lần đều sắp muốn bắt đến hắn đều bị hắn cho đào tẩu tạ vô kỵ kinh ngạc nói lấy ngươi võ công này không nên a dương dịch thiên nói chuyện như vậy không phải võ công thăng chức hữu dụng này tặc đối với nguy cơ có cực kỳ nhạy cảm thấy rõ chỉ cần xem thời cơ không đúng căn bản sẽ không xuất hiện chẳng mấy chốc sẽ biến mất vô ảnh vô tùng lần sau muốn tìm được liền sẽ khó càng thêm khó chờ ngươi tình cờ gặp ngươi liền biết rồi nay ta tâm cơ thâm trầm láo l ì n tự q ỷ không trách các người minh giáo trước sẽ ở âm mưu của hắn tính toán dưới lưu lạc tới chia năm xẻ bảy hoàn cảnh chuyện này thực sự là cái khó có thể đối phó nhân vật nếu như có cơ hội bắt được hắn nhất định không thể để cho hắn sống sót tạ vô kỵ cười lạnh nói cống ngầm bên trong s ú con chuột ta sớm muộn đem hắn bắt tới trốn trốn đến chân trời góc biển đều không có tác dụng d ư ơ n g dịch thiên nói xem ra ngươi này đến vậy chính là hắn bằng không lão phu cũng sẽ không tại đây ngẫu nhiên gặp ngươi tạ vô kỵ hỏi vậy sao ngươi cũng tại đây dưỡng d ị thiên lắc lắc đầu này còn phải hỏi sao tạ vô kỵ lại hỏi truy xét được tung tích dưỡng dịch thiên vẫn còn không thể đánh rắn động cỏ nhất định phải hấp thụ trước giáo huấn bằng không lại muốn cho hắn chạy lão phu biết ngươi chuẩn bị đến thiếu lâm tự đi gây sự coi như không bắt được thành côn cũng phải mượn cơ hội đem thiếu lâm trọng thương một cái tạ vô kỵ nói hắn về thiếu lâm tự vừa vặn đỡ phải ta đến chỗ khác đi tìm lần này ngươi có thể phải cố gắng phối hợp ta không thể lại để hắn chạy trốn dương dịch t i ê n lời thề son sắt nói yên tâm này nếu như còn có thể để hắn chạy ta lão dương chính là một con s u ồ n điều tạ vô kỵ ta xem ngươi vẫn luôn là dương dịch tiên quá đáng đúng rồi ta nghe nói các người minh giáo đánh thắng trận lớn sự tình thực sự là ghê gớm cho chúng ta người hán tăng mặt quách đại hiệp nếu là dưới suối vàng có biết tất cả vui mừng ta viêm hoàng tử tôn khôi phục trung nguyên ngày không xa rồi ta vô kỵ hiếu kỳ hỏi d ư ơ n g lão nghe ngài nói những câu nói này nhìn ra được cũng là cái có trí báo có người vì sao nửa đời t r ư ớ c nhưng ca m nguyện hưu cư của mộ tị thế không ra dương dịch thiên thở dài một hơi người có trí riêng có ta đại ca một người ở bên ngoài liền được rồi cha mẹ tuổi già không người chăm sóc ta lại sao nhận tâm rời nhà ở cổ mộ cái loại địa phương đó trụ đến lâu cái gì hùng tâm tráng trí đều lạnh Ta trung ta quy là không bằng là đại chương a hai ô n tính Chính g t chỉ đi.、Chính、là g rồi. trăm ba mươi mốt không cùng ta liền không phải tiểu tam a chương hai trăm ba mươi mốt không cùng ta liền không phải tiểu tam a tạ vô kỵ tuy rằng trong miệng một cái một cái lao đông tây gọi thế nhưng đối với dương dịch thiên ngược lại cũng không thể nói được đặc biệt c h ắ n g h é t tuy rằng dương dịch thiên vừa bắt đầu là bị xử hỏa long mời đến cùng chính mình đối nghịch có điều sau đó sự cũng chứng minh hắn là bị chẳng hay biết gì ở tại trong cổ mộ quá lâu không biết thế sự sở dĩ đáp ứng xuống núi cũng là bị vướng bởi phụ thân và hoàng dung giao tình t r â n tướng rõ ràng sau khi dương dịch thiên vẫn tính là dám làm dám chịu vẫn truy tìm thành côn tam tích đây là vì là dương đỉnh thiên báo thủ cũng là ở bù đắp trước sai lầm tạ vô kỵ như mặt dương lão ngươi là cái người có tài nếu là liền như vậy quy ẩn núi rừng thực sự là một loại Văn không bối dương á m hy xa v ha ha ha. dịch thiên cười ơ n to những việc này trung quy vẫn phải là dựa vào các ngươi người trẻ tuổi lão phu lớn tuổi có thể sống nhìn thấy sơn hà hồi phục một ngày kia cũng đã hài lòng tạ vô kỵ nói dương lão nhất định có thể sống đến vào lúc ấy dương dịch thiên bưng rượu lên bắt uống một hơi cạn sạch mượn ngươi c h ú t lành tạ vô kỵ đứng lên nói rằng vậy chúng ta ngày hôm nay trước hết ở đây phân biệt đi dương dịch thiên liếc mắt nhìn tạ vô kỵ trong tay màu đen t i ê n tác nghi ngờ hỏi ngươi lúc nào cải dùng loại binh khí này tạ vô kỵ cười thần bí liền ngày hôm nay dùng một lần sau đó thì thôi dương dịch thiên có chút không tìm được manh mối nhưng hắn biết tạ vô kỵ khẳng định có chính mình dự định vì lẽ đó hắm cũng không có hỏi nhiều chỉ là căn dặn vài câu vậy ngươi cẩn thận nhiều hơn mọi việc biết điều một điểm không nên quá mức ngông cùng rêu không cùng ta liền không phải tiểu t a ma dương dịch thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu ngươi tự hồ còn rất yêu thích cái tước hiệu này tạ vô kỵ cười cợt ư còn có thể cáo tử dứt lời như một làn khói liền nhắm trên lầu cấp tốc chạy trốn trong nháy mắt liền mất tung ảnh lâu một trong đại s ả n h các khách nhân chỉ cảm thấy một cơn gió x e qua thấy hoa mắt không nhìn thấy bất cứ thứ gì chính là tiếp tục uống rượu dương dịch thiên thấy thế thầm giật mình tiểu tử này thực lực so với trước tự hồ lại rất nhiều tiến bộ đây là cái gì yêu nghiệt thực lực của hắn tăng trưởng là không có hạn mức tối ra sao con nhỏ tuổi như thế n ị c h thiên cũng coi như lại còn vẫn ở trở nên mạnh mẽ dương dịch thiên không nghi ngờ chút nào mình bây giờ e sợ đã không phải là đối thủ của tạ vô kỵ thật sự là khủng bố như vậy trường giang sóng sau đè sóng trước sóng trước chết ở trên bờ c a t a dương dịch thiên cười khổ một tiếng túi đầu tiếp tục uống rượu lộc tiên sinh ngươi đi nói cho mọi người h ả o h ả o nghỉ ngơi chờ thêm giữa t r ư a thái dương sắc bén nhất thời điểm chúng ta lại xuất phát sát hắn đặc mục nhĩ ở trên giường chở mình đối với ở bên cạnh ngả ra đất nghỉ lộc trượng khách nói rằng biết rồi vô ra lộc trượng khách đứng dậy mở cửa đi ra ngoài từng cái thông báo những người phiên tăng s á hắn đặc mục nhĩ lại hỏi hạc b ư ớ ông a tam thương thế làm sao đối với chính hắn một cái trung thành tuyệt đối gia n o hắn vẫn là phi thường quan tâm a đại phương đông bạch chết ở giang nam a nhị lại bị độ ách một roi đánh nát chán mà chết tam đại gia n o cũng chỉ còn xuất lại một cái trọng thương a tam h ạ c bút ông thở dài ai cái kêu độ ách lao hòa thượng ra tay rất nặng a tam toàn thân gân cốt nhiều chỗ bẻ gãy thương thế kia e sợ ít nhất cũng phải ba bốn tháng mới có thể tốt nghe nói bọn họ kim cương môn có một loại h ắ c ngọc đoạn tụ cao đối với loại thương thế này có hiệu quả nhất hy vọng hắn nhanh lên một chút tốt lên tốt nhất không muốn ảnh hưởng đến hắn vóc ô n g hát ngọc đoạn tụ cao sát hắn đặc mục nhi gật gật đầu chăm sóc t cùng chết thảm a nhị so r a a tam xem như là số may ít nhất kiếm trở về một cái mạng hòa thượng thiếu lâm thực tại đáng trách sát hãn đặc mục nhị nghĩ tới độ ách lúc đó uy hiếp chính mình cảnh tượng liền hận đến nghiến răng hắn cao cao tại thượng địa vị tôn sủng muốn gió có gió muốn mưa có mưa không người không làm theo căn bản không người nào dám uy hiếp như vậy quá tính mạng của hắn nếu không là xem ở viên chân đại sư trên mặt bản vương vừa vội muốn xuôi nam đối phó minh giáo phản tặc thật hận không thể triệu tập mười vạn t ầ n binh t r i để san bằng thiếu lâm tự hạc bút ông nói vương gia bất giận chờ bình định minh giáo phản tặc chúng ta trở lại đối phó thiếu lâm cũng không m viên chân ông già kia nói vậy cũng không dám ngẫu nghịch vương gia n g à i ý tứ vương gia một lòng muốn tiêu diệt thiếu lâm lẽ nào hắn còn có can đảm ngăn hay sao ta nhìn hắn đối với thiếu lâm tự cũng không có b a o sâu cảm tình s á t hắn đặc mục n h ĩ thật dài gọi ra một hơi nói rất có đạo lý liền tạm thời bông tha thiếu lâm một con ngựa hạc bút ông nói vương gia an tâm nghỉ ngơi đi sư minh đệ chúng ta hai cũng sẽ không bao giờ rời đi ngài n ử a bước s á t hắn đặc mục n h ĩ gật gật đầu nội tâm vô cùng yên ổn có lộc hạc hai người t i ế p thân bảo vệ chính mình an nguy không thành vấn đề sau đó tuyệt đối sẽ không cho kẻ địch cùng mình một chỗ cơ hội may là viên giắc và còn chưa đắc thủ toán chính mình phúc lớn mạng lớn rất nhanh lộc t r ư ở n g khách cũng quay về rồi sư huynh đệ hai thật giống môn thần như thế ở trong phòng bảo vệ tinh thần một khắc cũng không dám thả lỏng sát h á n đặc mục n h ĩ rất nhanh tâm thần thư giãn ngủ say như chết tạ vô kỵ bước lên lầu hai lục cảm toàn mở lắng nghe bốn phía tất cả động tính một ít phổ thông khách mời toàn bộ bị hắn ung dung tách ra một cái cũng không thể phát hiện hắn rất nhanh hắn liền tìm thấy sát h á n đặc mục nhi ở lại gian phòng phụ cận không ai phát hiện hắn liền ngay cả huyền minh nhị lão cũng không thể phát hiện hắn những người phiên tăng có ở lại trong phòng có nhưng là ở trong hành lang tuần tra hẳn là cách một hồi liền thay đổi người tạ vô kỵ triển khai bích hổ du tường công leo lên ở chỗ cao k h í tức cùng chu vi hòa làm một thể những người phiên tăng ở hắn phía dưới trải qua căn bản không hề nhận biết tạ vô kỵ nhìn đúng một cái là đàn trong tay màu đen tiên tắc r u lên trong nháy mắt rót đầy cường hãn nội lực dường như trường thương bình thường đâm thẳng mà xuống、Phúc. ẩn chứa rất lớn sức mạnh tiên vĩ trong nháy mắt đâm thủng cái kia phiên tăng n h c hậu chương hai trăm ba mươi hai tại sao lại có thích khách chương hai trăm ba mươi hai tại sao lại có thích khách cái kia phiên tăng liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh trong nháy mắt khí tuyệt bỏ mình nên chết vô cùng thoải mái tạ vô kỵ rút ra tiên tắc lần thứ hai dùng lực c u ố n một cái đem hắn thân thể trói lại chậm rãi đ ẩ y ngã trong đất không có phát sinh tí k e o âm thanh ta này bạch mãng tiên pháp luyện được vẫn tính là có thể tạ vô kỵ âm thầm gật đầu tuy rằng không kịp độ ách loại kia khổ luyện mười mấy năm người kỹ thuật tinh d i ệ u nhưng cũng đã đạt đến như cánh tay sai khiến cảnh giới một cái roi dài phảng phất đã trở thành tạ vô kỵ thân thể một phần linh hoạt như thường chỉ cái nào đánh n lấy tạ vô kỵ giờ này ngày này võ học tu vi và cá nhân ngộ tính mặc kệ là muốn học tập b đều có thể rất nhanh bắt đầu cũng tinh thông đây là lao thiên gia thưởng cơm ăn ai cũng đấu kỵ không được ngay lập tức tạ vô kỵ lại là bảo chế y theo chỉ dẫn liền giết bảy tên phiên tăng vô thanh vô thức chiêu nào chiêu nấy trí mạng những n à y phiên tăng trước khi chết đều muốn không hiểu chính mình đến tột cùng lá chết như thế nào chờ giết tới thứ chín người thời điểm tạ vô kỵ cố ý ở một cái khác phiên tăng trước mặt lộ ra binh khí c h ậ m nhanh chóng rời đi thẳng đến sát h á n đặc mục nhi được phòng cái kêu mắt thấy đồng bạn bị màu đen tiên tắc cắn rết mà chết p h i tăng nơ ngác biến sắc hét lớn bảo vệ vương da trong khoảnh khắc còn lại mười bốn tên phiên tăng đều bị sợ hết hồn vội vàng vừa lấy ra hỏa vào tới cùng lúc đó mới vừa ngủ sát h á n đặc mục nhĩ cũng là trực tiếp bị t h ứ c t ỉ n h vậy nương tại sao lại có thích khách ra có thể hay không để cho người ngủ một giấc ngon lộc trượng khách cùng hạng bút ông c u ố n quít bảo hộ ở trước giường biểu hiện căng thẳng vương gia chờ y ê u có chúng ta ở đây tất bảo vệ ngài chu toàn ngay vậy sát h á n đặc mục nhĩ an tâm một chút lần này chính mình hai cái đắc lực vệ sĩ đều ở thích khách kia tổng không đến nỗi còn có thể rết đi vào chứ ẩm trong chớp mắt một đạo nổ vang ở phía trên chuyển đến phá thoái mái ngói hôn mang theo tảng đá nát xa dồn dập dây dụng một cái q u ỷ dị màu đen tiên tắc dường như đi săn rắn độc bình thường gấp tập mà xuống đến thẳng sát h á n đặc mục nhĩ đỉnh đầu huyện bách hội muốn hại trổ hiểm hạc bút ông kinh hãi vội vã một trường đẩy ra sát h á n đặc mục nhĩ cái kia màu đen tiên tắc mạnh mẽ đánh vào trên giường sức mạnh c u ầ n bạo lấy điểm phá mặt tán hướng b ụ n phía đem chỉnh cái giường gỗ đều chấn động thành mảnh vỡ sát h á n đặc mục nhĩ cả kinh mồ hôi lạnh thấm phía sau lưng nếu như mới vừa không phải hạc bút ông đầy ra như vậy hiện tại mở tung chính là mình là đồ ách không k h ỏ i là giận tím mặt gan cho thật là lớn mình đã hạ lệnh lui binh không cùng thiếu lâm tỉnh toán đối phương lại còn ghi hận trong lòng không tha thứ điệu đuổi theo muốn giết chết chính mình thực sự là đáng trách đến cực điểm Cái、gì? Lộc khách sắc cũng ách chính cái chiêu cùng Lộc các cho cái sát đại biến, hiển nhiên cũng nhận ra binh Thiếu hai ai tiên sinh, người giết gì? trượng dùng hùng vương ngấp Lâm là lao lư. độ một mặt tự, thuần A-Tam, tàn tớt. ra nhận này đến. này nhị đến nhanh hơn, bản này Bản khí Đêm qua ở v không cần phải lộc hạc hai người làm lựa chọn tạ vô kỵ đã là cầm trong tay màu đen tiên tắc từ nóc nhà phá tan bên trong cái hang lớn nhảy vào đến lúc này hắn cả người bên ngoài thân đều tỏa ra một trận ánh sáng vàng kim lộc lây hoàn toàn nhìn không rõ chân thực hình dạng tạ vô kỵ cố ý vận khí thôi thúc kim cương bất phôi t h ầ n công chính là không muốn bị nhận ra dù sao hắn giả mạo độ ếch độ ếch nếu là đến làm chuyện xấu đương nhiên sẽ không ló mặt này hợp tình hợp lý đúng tạ vô kỵ đem nội lực đổ đầy trong tay roi dài quét ngang mà lên đánh về sát hắn đặc mục nhí đầu sợ huyền minh nhị lão phản ứng quá chậm lộc trưởng khách hạc bút ông kinh hai đến biến sắc song song d ơ lên sừng hiệu gậy ngắn cùng m ỏ chim hạc song bút đi chặn hai người binh khí trong nháy mắt bị tiên tắc c ủ a lấy tạ vô kỵ dùng sức kéo một cái thuận thế đem hai người kéo đến một cái lảo đảo ném tới trước mặt mình chật song trưởng c ũ n g xuất hiện đánh về hai người lộc hạc hai người trong mắt né qua vẻ tàn nhẫn thật con l ử a chọc lá gan thật phì có tối tiện tay tiên pháp viễn công như vậy ưu thế chủ động bỏ qua không cần lại dám theo chúng ta huyền minh n h ị lao l i ề u trưởng vậy thì nhất định phải n h ư n g u y ê n t ế n thử huyền minh thần trưởng lợi hại hai người lúc này bông tay ném xuống binh khí vận chuyển lên mười thành công lực. tạ ừ n n g g ư ờ vô ề phía t kỵ cảm thụ lộc hạc hai người băng lệnh thấu xương trường lực cố ý giả ra một bộ cả người run dày dáng vẻ trên thực tế kiểu dương chân khí từ lâu xông lên đem hàn độc toàn bộ vây ở trong cơ thể trong góc lộc trượng khách cùng hạc bút ông đều là đại hỷ s ú con l ử a chọc biết ta huyền minh thần trưởng lợi hại chứ tạ vô kỵ trưởng lực phun một cái đánh văng ra hai người mũi chân điểm xuống mặt đất bay lên trời từ nóc nhà phá trong động nhảy ra biến mất không còn t â m hơi lộc hạc hai người đang muốn đổi u tới sát hắn đ ặ c mục n h ị ở phía sau vội vàng hô quên đi không đổi giặc cùng đường hắn sợ huyền minh nhị lao đi rồi sau khi đối phương gặp giết cái hồi mã thương lộc t r ư ở n g khách t h ở phì phò nói toán này lao ngốc lư vật may hạc bút ông tự tin nợ nụ cười chúng rồi chúng ta huyền minh thần trưởng này lao ngốc lư không có bao nhiều thiên mệnh có thể sống cả đời đều muốn chịu đủ hàn độc giàn vặn trừ phi hắn có bản lĩnh đem hàn độc cho sắp xếp ra đi vương gia lúc này những người phiên tăng nghe thấy trong phòng tiếng đánh nhau đình chỉ lúc này mới dồn dập v à t vào mới vừa bọn họ biết đạo huyền minh nhị lao ở bên trong cùng kẻ địch giao thủ chỉ lo chịu ảnh hưởng vì lẽ đó không dám tới gần vương gia ngài không có sao chứ sát hãn đặc mục nhĩ liếc mắt nhìn phiên tăng môn nhân số s á t mặt nhất thời chìm xuống làm sao liền còn lại các ngươi này mười cái những người khác đâu lộc trượng khách ánh mắt lập tức cũng là trở nên cực kỳ đặc sắc một hai ba bốn mười bốn mười lăm một người trong đó phiên tăng bi phân nói chúng ta có chín cái sư huynh đệ đều bị giết liền còn lại chúng ta sát hãn đặc mục nhĩ tức g i ậ n đến hết tầm như lôi đáng ghét đáng ghét ta hạc bút ông vội vàng đi ra ngoài rất nhanh nghe thấy được trên hành lang nồng nặc mùi m á u t a n h phiên tăng môn thi thể nơi này một bộ nơi đó một bộ đông nghiêng tây nã g lại nhìn trí từ nơi hơn nửa ở cái cổ vị trí đều có xanh đen biến thành màu đen rào ngân còn có chính là bị đập chúng chán mà chết nay cũng không cần đoán khẳng định là độ ách cái kia lão ngốc l ư giết hạc bút ông trầm mặt trở lại trong phòng vươ ra xác thực đều chết rồi là đ ộ ách hòa thượng ra tay chỉ có người này tiên pháp mới có thể vô thanh vô tức giết chết bọn họ mà không bị chúng ta nhận biết s á t hắn đặc mục nhĩ cả giận nói ừ không trách mới vừa không dám lộ ra bộ mặt thật không biết binh khí của hắn đã bại lộ chính mình lộc trượng khách cười lạnh nói mới vừa hắn sử dụng hẳn là thiếu lâm tự bí mật bất chuyển kim cương bất phôi thần công bực này công phu ở thiếu lâm tự có thể không có mấy người có tư cách có thể luyện coi như vừa rồi người kia không phải đ ộ ách hòa thượng cũng nhất định là trong thiếu lâm tự cao thủ tuyệt đỉnh nói không chắc chính là đồ ách một cái nào đó sư h u n h đệ trong lòng khâm phục vì lẽ đó xuống núi đến ám sát v ư ơ gia s á t h á n đặc mục nhĩ l ử a dẫn n g ố c trời lộc tiên sinh nói có lý xem ra này thiếu lâm tự là không lưu lại được chương 233. cảm thụ tà ma áp bước đi chương 233. cảm thụ tà ma áp bước đi s á t h á n đặc mục nhĩ hiện tại thật giống như là ăn một đống đại tiện như thế khó chịu viên c h â n a viên c h â n lỗ vốn vương như vậy tín nhiệm ngươi nghe tin lời giải thích của ngươi kết quả độ ách hòa thượng vẫn là ghi hận trong lòng muốn đem bản vương giết chết mà yên tâm hạc bút ông trong mắt sát ý tràn đập nóng lòng muốn thử hỏi vương ra có hay không phải tiếp tục điều trọng binh đến đây đem thiếu lâm tự cho diện sát hắn đặc mục nhĩ vốn muốn nói được thế nhưng nghĩ lại một suy tư lại cảm thấy phi thường không có lời thân là thống l ĩ n h đại nguyên binh mã thiên hạ nguyên soái nhất định phải có thấy xa phải có cái nhìn đại cục không thể bị cá nhân hữu cựu hận làm choáng váng đầu góc q u á y dày toàn bộ bố cục cùng kế hoạch không chúng ta ở đây đã chỉ hoãn không ít thời gian chuyện quan trọng nhất trước mắt là đến phía nam đi đối phó minh giáo đám kia phản tặc thiếu lâm tự đã lên bản vương phải r ế t danh sách chỉ bất quá bọn hắn không phải hàng đầu chạy trời không khỏi nắng bản vương coi như muốn báo thù cũng không cần nóng lòng nhất thời tạm thời cho hắn trước tiên nhớ rồi minh giáo phản tặc mới là đại họa tâm、phúc. n h ư không nữa làm nặng tay b ó c chết sẽ hậu hoạn vô cùng đại nguyên căn cơ hiện tại cũng đã bị bọn họ trò khiêu động lộc trượng khách lập tức v ố t đôi u lịch v ỡ vương ra quả nhiên là nhìn xa trông rộng ánh mắt lâu dài chúng ta là vạn vạn không kịp vậy sát h á n đặc mục nhĩ quả đoán nói rằng chúng ta hiện tại liền đi miễn cho hòa thượng thiếu lâm trở lại quái dày bàn vương cùng con ruồi như thế thực sự là quá đáng ghét lộc trượng khách nói vâng vương ra mọi người lập tức thu thập hành lý không tới trong chốc lát cũng đã ở khách sạn bên ngoài tập hợp sát hãn đặc mục nhĩ xe ngựa đi tới phía nam ở quần quận đùi mù bên trong biến mất không còn tăm hơi lâu một đại s dương dịch thiên kết toán tiền thưởng trong lòng cảm thấy vô cùng nghĩ hoặc tình huống thế nào mới vừa bị một đám người chen trúc rời đi người kia hẳn là nhữ dương vương sát h á n đặc mục nhĩ chính mình truy tìm thành côn tăng tích thời điểm đã từng thấy mấy lần vì lẽ đó nhận ra dáng dấp của hắn t ạ vô kỵ tiểu tử kia là đến ám sát sát h á n đặc mục nhĩ vậy tại sao không có đắc thủ chuyện này thực sự là không nên a cái kia mấy cái chạy gỗ như thế n g o ạ n ý sẽ là t ạ vô kỵ đối thủ tiểu tử này sẽ không phải là cố ý thả nước chứ cái kia ý nghĩa ở đâu đây dương dịch thiên nghĩ như thế nào đều muốn không hiểu Cảm giác tạ vô dung ép đi ra. kiểu ỵ t tử thật này dương chân kinh thật không hổ là trên đời này tất cả trí âm trí hàn đồ vật khắc tinh huyền minh thần trưởng hàn độc ở kiểu dương chân khí trước mặt thật giống như là ngốc hiệu bảo gặp phải mánh hổ lần ộ c khách cùng hạc chuyện cũng được trượng bút thắng tạ sư mười ông này huynh đừng nghĩ đánh kỵ. quá lại đệ đối đời với vô l này giá họa thiếu lâm kế hoạch vẫn tính là viên mãn thành công trước có di hồn đại pháp khống chế viên giác giám sát sau có giả mạo độ ách thực thi trả thù hai lần ở tử vong tuyến trên bồi hồi đã để sát h á n đặc mục nhị như như chim sợ c ả n h cong tốc đêm khó mị đối với thiếu lâm sự thù hận càng là sâu tận xương thủy coi như lúc này sát h á n đặc mục nhị không phái binh tới báo thủ ngày khác cũng tuyệt đối sẽ cùng thiếu lâm không chết không thôi thiếu lâm bị tự vệ nhất định đem hết cả người thế võ đến thời điểm bắt phải nguyên khí đại thường xuống dốc không thanh coi như có thể may mắn sống tạm bỡ cũng sẽ không lại là nhất lưu giang hồ môn phái không cái gì so với nhìn mình hai cái kẻ địch đánh nhau càng có ý tứ chuyện liền không biết là sát hắn đặc mục nhĩ chết trước vẫn là thiếu lâm trước tiên vong nếu như tiến độ này quá chậm lời nói tạ vô kỵ không ngần ngại chút nào hơn nữa một cây bốc hắn chính là thao túng trận này trò chơi hậu trường tờ ley ơ muốn sự tình làm sao phát triển đều nhờ tâm tình của hắn tạ vô kỵ ở trong ngôi miếu đổ nát lượm c h ú t bỏ đi khúc gỗ điểm một đống lửa đem cái kêu màu đ è n tiên tắc trực tiếp tiêu hủy không để lại chứng cứ ngược lại cất này chậu là triệt để giam ở độ ếch trên đầu chỉ là độ ếch còn không biết thôi. dạ như độ ếch thật sự dám làm ra việc này tạ vô kỵ còn có thể tính nể hắn ba điểm đáng tiếc độ ếch không có thiếu lâm càng không người có can đảm này cái đám này con lựa c h ọ c xưa nay chỉ có thể bo bo giữ mình s u lợi tránh hại nơi nào có một chút nước nhà đại nghĩa chớ nói chi là chủ động đi ám sát nguyên đình trọng thần hai lần ám sát sát hắn đặc mục nhĩ đều là tạ vô kỵ còn đâu bọn họ trên đầu không làm được sau đó đều muốn biến thành bọn họ thiếu lâm phản kích nguyên đình mỹ danh nếu như bọn họ thật sự không biết xấu hổ đến đem việc này ôm nồm trên đầu mình lời nói tạ vô kỵ nhìn trước mặt đống lựa từ từ dập tắt cũng là không còn tại đây trong miếu đổ nát lưu lại. n h A n chóng h rời độ i nhiên mọi người trở tân về cùng h i đi tới. tối i hợp nhà tranh chỉnh h Trong bóng t ếch u nhiều lâm lần, nên là thời điểm hiện thân điểm nên hiện bọn thời họ để í khuôn thức cảm thụ một chút tà cảm ma áp i lâm phía a s ách sắc mặt đều vật mẹo cả người run run dậy mồ hôi hào hào chạy dòng bên cạnh một cái khác mặt trắng lông mày dài lao tăng thật giống ấn lại ăn tết tựa như heo chờ làm thịt mạnh mẽ ấn lại độ ếch trong miệng liên tục nói rằng a di đà phật ba người chúng ta khổ tu khô thiền mười mấy năm từ lâu đạt cảnh giới vật ngã lưỡng vòng chỉ là đau đớn không đáng nhắc tới sư minh nhịn một chút đi độ ếch r a mặt đột nhiên co giật một hồi ngươi nói tới đúng là nhẹ nhàng bị chém chết người lại không phải ngươi này đau đớn là nói có thể chịu liền có thể chịu sao ta không lớn tiếng gọi ra đã xem như là rất bình tĩnh nguyên lai、like、này mặt đen đầu đà là độ ếch sư đệ độ nan mặt trắng lông mày dài cái kia nhưng là độ kiếp độ nan vươn ngón tay ở độ ếch vết thương bên trong không ngừng mà tìm tòi sư minh đối phương đến tột cùng là cái gì người ám khí kia dĩ nhiên lợi hại như vậy n à y đánh cho cũng quá sâu độ ếch đau đến hàm răng đánh t h ẳ n g chiến ám khí ở xương đùi địa phương sư đệ có thể đi xuống lại vào hai phần sư minh kiên nhẫn một chút độ nan nói xong chỉ trên dùng sức thẳng vào vết thương nơi sâu xa độ ếch cắn vào một cái một côn đau đến nước mắt đánh thằng chuyển đụ tới độ nan sáng mắt lên độ ếch vẻ mặt buông lỏng được mau đưa nó làm ra đến độ kiên nói sư minh ta vì nguyên niệm kinh rời đi sự chú ý quan tự tại b ồ tát hành thâm bàn n h ư ợ c ba là mật đa thì chiếu kiến ngũ gần d a i không độ nan liền khu mang đ ả o bận việc đại khái nửa cái canh giờ rốt cục đem cái kia viên đạn chỉ lấy ra ngoài đáng thương độ ếch ra đầu suýt chút nữa bởi vì mất máu quá nhiều mà chết độ nan sắc mặt ngừng trọng nói không nghĩ tới n h ữ dương vương dưới trướng lại có cỡ này cao thủ á m khí kia uy lực quá mạnh mẽ người này nội công trình độ e sợ không thua gì dương đỉnh thiên cái tia đại ma đầu độ ếch hận, hận nói là ta quá bất cẩn bằng không sao được này ta cám hại độ kiếp rất là lo làm nói sư minh chương hai t n ă m ba mươi n bốn sư thúc tổ cứu mạng a chương hai trăm ba mươi t ố n sư thúc tổ cứu mạng a độ tiếp theo thói quen lôi một hồi chính mình màu trắng lông mày dài ngạc nhiên nghi ngờ hỏi sư huynh các người nói chuyện này đến tột cùng sẽ là ai làm việc rốt cuộc là ai cùng chúng ta thiếu lâm có này thâm cựu lại hận dĩ nhiên như vậy nham hiểm độc ác vu hoan giá hoạn theo lý mà nói ta thiếu lâm đệ tử luôn luôn giữ khuôn phép làm sao sẽ ngu xuẩn đến ở b ả n tự làm ra ám sát triều đình trọng thân sự ta đây làm sao biết độ ếch h ừ lệnh một tiếng chỉ tiếp mài sắc không nên kim mà nói rằng ngươi phải hỏi hỏi không văn sư điện hỏi bọn họ một chút đắc tội rồi người nào tính sẽ chọc cho họa độ nan vì là độ ếch miệng vết thương rắc tốt u bột lại tỉ mỉ lấy vải trắng băng bó cẩn thận ngẩm đầu lên nói rằng sư minh ta xem này quá nửa là ma giáo gây nên bọn họ không phải từ trước đến giờ đánh vì dân thỉnh mệnh cờ hiệu cùng triều đình đối nghịch sao hơn nữa cùng chúng ta thiếu lâm càng là tích o á n c ự sâu để chúng ta thiếu lâm cùng triệu đình hai phe đối lập tàn sát lẫn nhau cho bọn họ mà nói là phi thường có lợi vì lẽ đó n à y tất là ma giáo gây xích mích kế ly rán a bọn họ muốn ngồi xem nao cò tranh nhau sau đó trong bóng tối đến lợi độ ách sắc mặt nghiêm túc địa điểm gật đầu sư đệ nói có lý ngoại trừ ma giáo không có thế lực khác sẽ làm như vậy không nghĩ tới ma giáo động tác lại gặp nhanh như vậy chúng ta kim cương phục ma q u y ể n chưa luyện tới đại thành cảnh giới chỉ sợ là còn đối phó bọn họ không được độ kiếp tức giận nói hàng yêu trừ ma đã thừa sức độ nan lắc lắc đầu từ đầu đến cuối đều cảm thấy không có bao nhiêu năm mười mấy năm dương đình thiên cái kia đại ma đầu võ công nhất định càng hơn năm xưa chúng ta đều vẫn đang tiến bộ lẽ nào hắn gặp tại chỗ đạm bước cả ba người bọn họ tị thế luyện công không màng thế sự dĩ nhiên hoàn toàn không biết dương đình thiên đã sớm ở trên giang hồ mai danh n n tích mà thiếu lâm các hòa thượng cũng chưa từng đối với ba vị này bế quan không ra tiền bối nhắc qua những này cho tới tin tức về bọn họ như vậy bế tắc hoàn toàn không biết trong trốn võ lâm cách cục cũng sớm đã phát sinh lòng trời lở đất biến đổi lớn độ ách t ấ n lại vết thương cố nén đau đớn ngồi dậy nhớ tới chính mình lại bị người đánh lén đạ thương liền phản ứng cũng không kịp làm ra liền trúng chiêu độ ách trong lòng bay lên một loại vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt nói như vậy lấy nội công của hắn tu vi tầm thường ám khí là khẳng định đột phá không được hắn hộ thể chân khí phòng ngự nhưng là độ ách nhặt lên bên cạnh cái kia viên mang huyết tiểu đ ạ c trì cứ thế mà không nghĩ ra con vật nhỏ này uy lực làm sao sẽ lớn như vậy cái kia phát sinh ám khí người lẽ nào nội công so với mình còn muốn thâm hậu sao l á n h đ ờ i mười mấy năm cũng không biết trên giang hồ ra gia bực này cao thủ lợi hại xem ra là thời điểm hảo hảo tìm hiểu một chút vẫn nhắm mắt làm liều không nghe thấy thiên hạ việc thì lại làm sao biết người biết ta trăm trận trăm thắm đây hai vị sư đệ chúng ta này c ô n g e sợ không thể vẫn như thế lượt tiếp kẻ địch này cũng đã giết tới nhà của chúng ta cửa nghe được độ ách nói như vậy mặt đen độ nan mặt trắng độ kiếp đều là đại khái hiểu ý của hắn độ nan nói sư m i n h nói có lý lần này bạn tự tử thương mấy trăm tên tăng l ữ nếu như lúc đó chúng ta ở đây lời nói thì sẽ không phát sinh như vậy bi kịch độ kiếp nắm chặt n ắ m đấm tức giận khó ức ma giáo chết tiệt ma giáo hại chết ta nhiều như thế đệ tử cửa p h ậ n thực sự là thương thiên hại lý tội lỗi trồng c h ế t nhất là đòi mạng chính là liền thiếu lâm căn bản bảy mươi hai tuyệt k ý đều toàn bộ tiết lộ đi ra ngoài cứ như vậy thực lực của ma giáo e sợ sẽ nhờ đó mà được tăng mạnh điều này làm cho bọn họ sư huynh đệ ba người làm sao còn có thể ngồi được đây bọn họ có thể luyện kim cương phục ma quyển tăng cường thực lực của chính mình người ta được nguyên bộ bảy mươi hai tuệ kỹ cũng sẽ rất nhanh bồi dưỡng được một đám võ công cao thủ độ ách trầm giọng nói chờ ta thương được rồi sau khi chúng ta liền xuống núi đối phương mãi đến tận hiện tại đều vẫn không có hiện thân chỉ ở trong bóng tối gây xích mích liền huyên náo thiếu lâm rơi vào tình cảnh như thế nói không chắc chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện thừa dịp thiếu lâm hiện tại mới vừa bị thương lại bỏ đa xuống giếng dành cho trầm trọng một đòn thiếu lâm hiện tại rất yếu đuối đã không chịu nổi đà kích được độ nan cùng độ kiếp đối với này đều là không có ý kiến gì độ ách lo lắng không nớt nói rằng chỉ sợ ma giáo động tác muốn so với chúng ta tưởng tượng nhanh độ nan nói sư h i n h ngươi liền tĩnh tâm dưỡng thương đi nếu những người ma đầu dám nữa độ xâm lấn thiếu lâm hai người chúng ta nhất định phải kích mà phá đi gọi bọn họ có đi mà không có về độ kiếp cũng là tràn đầy tự tin nói rằng không sai sư h i n h không cần lo lắng quá nhiều trừ phi là dương đ ỉ n h thiên cái kia lại ma đầu tự mình đến đây bằng không căn bản không cần sư h i n h đệ chúng ta ba người liên thủ có ta cùng độ nan sư h i n h ở đã đủ để ứng phó ma giáo những tiểu lâu lạc kia nghe được hai vị sư đệ vừa nói như thế độ ếch cũng là thoáng yên tâm vậy thì khổ cực hai người các ngươi nhiều t r ă m nom cần phải không thể lại để bị kịch tái diễn sư m i n h yên tâm đi đang lúc này bên ngoài đến rồi một cái tiểu hòa thượng là bình thường cho bọn họ đưa cơm tuệ quan bẩm ba vị thái sư thúc tổ viên chân sư thúc ở bên ngoài cầu kiến độ ếch hơi run run viên chân viên chân là cái nào độ nan phất phất tay không phải đã nói rồi sao bất kể là ai có chuyện để hắn tìm các ngươi phương trượng đi chớ đến q ấ y nhiễu ta ba người thanh tu tuệ quan hồi đáp viên chân sư thúc chính là không kiến sư tổ đồ đ ỗ i ách trong lòng hơi động cảm thấy đến thật giống có một chút t ấn tượng không kiến sư điện đồ đệ hắn có chuyện gì tuệ q u a n nói viên chân sư thuốc chưa từng nói rõ biểu thị muốn gặp được ba vị thái sư thuốc tổ mới có thể nói đ ỗ kiếp nhìn đ ỗ i ách nói rằng sư minh nhìn một lần đi đ ỗ i ách gật gật đầu nói với tuệ quan được vậy n g ư ơ i để viên chân đến đây đi phải tuệ quan đáp một tiếng rất mau ra đi sau một chốc chính là dẫn một cái xuyên áo tăng màu vàng hòa thượng đi vào vẻ mặt nham hiểm thình lình chính là thành côn nhìn thấy độ ách ba người thành côn lập tức thu lại bản tính giả ra một bộ ôn hòa g á n vẻ trực tiếp quỷ xuống đến giờ đầu đệ tử viên trân b á i kiến ba vị sư thúc tổ độ ách trên dưới đánh giá viên trân thở dài nói thực sự là cảnh còn người mất chỉ chấp mắt trong lúc đó sư phụ ngươi hắn liền từ trần mười mấy năm còn nhớ tới lần trước thấy ngươi vẫn là lần trước đứng lên đi nói một trường nhẹ nhàng đánh tới đem thành quân này lên khỏi mặt đất viên t r â n a sư phụ ngươi vốn là thiếu lâm hơn trăm năm đến đệ tử xuất sắc nhất chỉ tiếc hắn bất hạnh mất mạng vu minh giáo ma đầu bàn tay ngươi thân là hắn đệ tử cần phải kế thừa hắn di trí tuyệt đối đừng bôi nhọ hắn tên tuổi thành q u n đột nhiên lộ ra bi thấu vẻ ba vị sư thúc tổ Đệ tử、e、sợ không chương ò n n i ề u t hai trăm ba mươi năm là dương đình tiên phục sinh chương hai trăm ba mươi năm dương đình tiên phục sinh thành quân vẻ mặt bi phân nói không dối gạt ba vị sư thúc tổ đệ tử ở đi đến thiếu lâm tự xuất ra trước ở trên giang hồ cũng có một chút tiếng tam có cái biệt hiệu gọi là hôn nguyên thích l ị c thủ cái kêu minh giáo đại ma đầu dương đình tiên hẳn nghỉ vào chính mình võ công cao cường rất có quyền thế liền hoành đao đoạt ái đem ta thanh mai trúc mã tình đầu ý hợp sư mội trắng trận cướp đoạt đi làm hắn thế tử sau đó hắn biết được ta cùng sư mội đã từng có một đoạn tình cũ chính là đấu kỵ quá độ thẹn quá thành giận muốn giết ta sư mội vì cứu ta bị dương đình thiên tên ma đầu này làm hại ta bởi vậy căm hận mình giáo cùng tính dương không đội trời chung sau đó nếu không là sư phụ thu nhận giúp đỡ ta tiến vào thiếu lâm tự tránh né dương đình thiên ta sợ là sớm đã đã chết rồi đỗ ách khoát tay h á o một cái những việc này chúng ta nghe sư phụ ngươi đại thể đã nói ngươi không cần nhắc lại vẫn là nói nhanh lên ngươi hôm nay tới đây mục đích đi thành côn trong con n g ư ờ i né qua một đạo ánh sáng lạnh trận lộ ra giả tạo vẻ hoảng sợ dương đình thiên dương đình thiên cái kia đại ma đầu gần nhất vẫn đang đuổi g i ế t đệ tử nếu không có đệ tử số may chỉ sợ đã là một người chết độ á c h hoàn toàn biến sắc cái gì dương đình thiên đang đuổi g i ế t ngươi thành côn gật đầu liên tục đúng đấy đệ tử những năm này mai danh nhận tích xuất ra vẫn quá bình tĩnh t h ắ n g ngày nhưng là dương đình thiên ma đầu kia không biết từ chỗ nào biết được ta dấn thân vào thiếu lâm tin tức vì lẽ đó muốn tới rét ta hắn tự mình đến hắn là một đường bị dương dịch thiên truy sát cùng cái chó mất c h ụ như thế chạy khắp nơi cuối cùng hắn nghĩ tới rồi ở thiếu lâm phía sau núi bế quan ba vị độ tự bối sư thúc tổ vì lẽ đó lúc này mới quyết định trở về thiếu lâm cầu cứu ngược lại độ á c h bọn họ lại không biết vương bàn sơn trên đảo phát sinh sự chính mình nói thẳng dương dịch thiên chính là dương đình thiên hoàn toàn có thể nói đến không ngược lại dương dịch thiên cùng dương đình thiên là sinh đôi huynh đệ hai người dài đến đều là một cái dạng độ á c h ba người lại cùng dương đình thiên có cự oán vì lẽ đó là nhất định sẽ che chở chính mình có bọn họ ở dương dịch thiên tất nhiên lại không làm gì được chính mình thành côn tiếp tục một bộ kinh hoàng g á n g dấp nói rằng dương đình thiên vẫn đối với đệ tử truy đổi gắt cao đệ tử võ công kém xa tít t ắ p hắn chỉ có thể không ngừng mà trốn cả ngày lẫn đêm lo lắng đề phòng liền cảm thấy đều không ngủ ngon suy đi nghĩ lại cũng không có biện pháp khác không thể làm gì khác hơn là đến đây hướng về ba vị sư thuốc tổ cầu cứu rồi đỗ ách tán thường nói ngươi có thể từ cái kia đại ma đầu trong tay chạy trốn cũng coi như là có mấy phần bản lĩnh lập tức đ ộ ách sắc mặt lập tức liền âm châm xuống dương đỉnh thiên tên ma đầu này thực sự là khinh người quá đáng đối với ta thiếu lâm đệ tử đội tận giết tuyệt xem ra tên ma đầu này xác thực đã đến rồi ám sát nhữ dương vương giá họa ta thiếu lâm còn có cướp giật ta thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ sự nhất định đều là hắn trong bóng tối mưu tính thanh quân đến để độ ách sư minh đệ ba người đánh bậy đánh bạ địa tự nhận là nghị thông suốt tất cả dù sao những yếu tố này lẫn nhau liên hệ tới xác thực là lo di tự hiệp hoàn toàn không có cái gì kẽ hở tiền tiền hậu hậu đều là nói xôi được ngoại trừ dương đình thiên tự mình đến đây bên ngoài còn có người nào có như thế bản lĩnh b à y ra ra bực này kinh người q u ỷ kế độ ách nghĩ thầm nói không chắc cái kia đả thương chính mình lợi hại á m khí trên thực tế chính là dương đình thiên phát ra ra hắn nhất định là biết mình đang khổ luyện khắt chế hắn võ công vì lẽ đó quyết định đâm sau l ư n g hại người đem mình cho phế bỏ thanh quân âm thầm mừ dương dịch thiên lão quỷ kia coi như là võ công cao đến đâu cũng vạn vạn đánh không lại độ ách sư huynh đệ ba người chỉ cần mượn độ ách ba người bàn tay ngoại trừ dương dịch thiên chính mình liền có thể vô tư dù sao cả ngày bị một vị võ công cái thế đại cao thủ truy sát đó cũng không là cái gì dễ chịu tư vị cho tới cái kia hám hại thiếu lâm cấp giật tuyệt kỹ người là ai đều không quan trọng ngược lại dương dịch thiên hiện tại mới là đại họa tâm phúc mình lựa chọn trở lại thiếu lâm t r á n h họa thực sự là một cái chính xác đến cực điểm ý nghĩ đa t ạ ba vị sư t h u c tổ đệ tử tính mạng liền dựa cả vào các ngươi xin nhận đệ tử c u i đầu thành q u â nói n xong lại quỳ xuống đến liền dập đầu lệ ba cái độ á c h nói được rồi được rồi đứng lên đi phát sinh ở không kiến sư điện trên người bị kịch sẽ không ở trên người n g ư ờ i tái diễn ta thiếu lâm đệ tử há lại là ma giáo tả đồ muốn giết cứ giết có ba người chúng ta ở có thể bảo vệ ngươi an toàn không lo ngươi rồi cùng chúng ta ở lại cùng nhau đi thành q u â nói n vâng đệ tử kia liền cả gan q u ấ y dày ba vị sư thúc tổ một quãng thời gian đỗ á c h nói không sao vừa vặn ba người chúng ta bế quan quá lâu không nghe thấy thế sự ngươi có thể hay không cùng chúng ta giảng giải một chút thành côn cung kính nói đệ tử tự nhiên biết gì đều nói hết không giàu diếm sinh mệnh an toàn được bảo đảm nội tâm của hắn cũng tạm thời yên ổn không ít mình đã cho trần hữu lượng truyền tin mệnh hắn đi vào quan trung nhờ và lý tư t ề cũng tùy thời làm việc hiện tại không có chuyện khác muốn làm ở lại độ ách ba người bên người hoàn toàn không thành vấn đề thậm chí còn có thể mượn cơ hội hướng về bọn họ thỉnh giáo một chút v õ công đ ộ ách trầm ngâm chốc lát hỏi cái kia sát hại sư phụ ngươi ác đồ hiện tại phương nào có thể có tin tức thành côn giả vờ đau lòng nói ma đầu kia vẫn là chung quanh hại người sắc nhiệt không ngừng còn giá họa cho đệ tử đã hoàn toàn bị trở thành dương đ ỉ n h tiên chó s a n ban đầu ta thực sự là mắt bị mủ lại thu hắn tạ tốn làm đồ đệ độ nan tức giận nói ma giáo nguy hại võ lâm thực sự là di họa vô cùng thành q u â n lại nói tạ tốn có con trai so với cha càng là chỉ có hơn chứ không kém người này còn nhỏ tuổi nhưng l ạ i ác độc tàn nhẫn lòng dạ độc ác cái b ă n g côn lôn không động còn có bản tự đệ tử mất mạng ở tại trong tay giang h ồ nghĩa sĩ nhiều vô số k ể bởi vậy hắn có cái bí danh gọi là tiểu tà ma chỉ chính là hắn làm việc tạ tịch ác tự yêu ma độ ách sư h u n h đệ ba người nghe đều là tức giận không thôi Được lắm thành i ể u Quả tà ma. n i ê n l d ò g s i n dòng diệt, dòng phượng sinh phượng, tà ma chi tử cũng tốn thiên thiên loạn. Thành phụ chi khó chứa. chưa hạ đại tà tử tà Tạ tử bất tử, trừ ma ma. Ma là lý rào quân sắc mặt nặng này nói chỉ có xin mời ba vị sư thuốc tổ xuống núi mới có thể chấn động đến mức trụ những ma đầu này bọn họ v õ công quá cao không phải người bình thường có khả năng chống đối Đỗ á ta thành h t quân xấu hổ cúi đầu cái tiêu tiểu tà ma tạ vô kỵ cũng là cái khó có thể đối phó nhân vật đệ tử tự hỏi không phải là đối thủ của hắn t ạ vô kỵ lúc trước ở vương bản sơn đ ả o nhưng là cùng dương dịch thiên đánh cho lực lượng ngang nhau chính mình làm sao có khả năng đánh thắng được điểm ấy tự mình biết mình thành côn vẫn có xin m ờ i ba vị sư thúc tổ chỉ điểm một chút đệ tử võ công vạn nhất ngày sau đệ tử đối mặt tiểu tam a cũng thật có chút năng lực tự vệ đỗ á c h nói việc này ngược lại cũng dễ dàng ngươi tới ra c h i ề u đi mặt trời chiều ngã về tây đầy trời hồng hà đỏ sống như máu thiếu thất sơn dưới chân nhà tranh rách nát không thể tả mọc đầy cỏ dại trong tiểu viện tất nhiên cùng phùng lão nam ra heo cấp sáu mọi người là căng thẳng không nớt công tử ta đã liên lạc với hậu thổ kỳ huynh đệ bọn họ vừa lúc ở phụ cận đảo móc một cái nguyên đình vương ra mộ huyện có hay không muốn cho bọn họ lại đây giữ trật tự liền ta mấy người này đi thiếu lâm tự sợ là có chút không quá đủ tạ vô kỵ nghe vậy cũng là rơi vào trầm tư có đạo lý đúng là chính mình trước cân nhắc nợ chu mình quả thật võ công cao cường lấy một địch một trăm cũng không sợ thế nhưng tất nhiên mọi người không giống dù cho có súng ngắn giúp đỡ cũng là quả bất địch chúng vạn nhất ở đây là mất mạng vậy cũng không được lao tân may mà ngươi nói ra ở đời miệng trách ta đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản tất nhiên bỗng cảm thấy phân chấn vậy ta đi gọi bọn họ lại đây đi năm trăm n g ư ờ i có đủ hay không được rồi chương hai trăm ba mươi sáu tấn công chương hai trăm ba mươi sáu tấn công sắc trời rất nhanh sẽ đen kịt lại đêm nay liền t ì n h t ì n h cũng không có một cái không trung che kín giày nặng mây đen đêm đen đưa tay không thấy được năm ngón làm người thấy chi tâm sinh bất an tạ vô kỵ ở nhà tranh bên trong chờ đợi đại khái hai cái canh giờ rốt cục nghe thấy bên ngoài chuyển đến giày đ ặ t tiếng b ư ớ chân c hẳn là t â n nhiên đem hậu thổ kỳ huynh đệ mang tới công tử ta đã trở về tất nhiên âm thanh cùng lúc đó ở bên ngoài vang lên tạ vô kỵ lập tức đi ra cửa ở ngoài quả nhiên nhìn thấy trong sân đứng đầy ôff b ó người n g phùng lao năm cùng ra heo sáu giờ đốt hai cái cây bước lúc này mới đem mọi người dáng dấp chiếu rõ ràng bọn họ tổng cộng năm trăm n g ư ờ i trong đêm buôn tập đi đến thiếu thất sân dưới vì sợ bị phát hiện đến phụ cận sau khi cơ bản là vớt hát chạy tới may là tân nhiên có biết tình hình giao thông lúc này mới thuận lợi đem bọn họ mang đến tạ vô kỵ qua loa đánh giá một ánh mắt phát hiện những n à y hậu thổ kỳ đệ tử cơ bản đều là khuôn mặt cũ chính là sớm nhất theo nhan viên cái kia một nhóm đệ tử cũng được chiến đấu tố dưỡng cao thực lực cũng mạnh vừa vặn cùng chính mình phối hợp công tử có khỏe hay không người cầm đầu là hậu thổ kỳ phó kỳ khiến cao t h i ê n lượng làm người biết điều làm việc thận trọng rất được nhan viên coi trọng tạ vô k ỳ gật gật đầu cao huynh đệ tối hôm nay muốn khổ cực đại gia tân k ỳ khiến nên với các ngươi đều đã nói chứ cao thiên lượng cười nói các huynh đệ biết công tử muốn g i á o hấn hòa thượng thiếu lâm mỗi người đều kích động đến rất chỉ muốn nhanh lên một chút chạy tới hỗ trợ tối hôm nay nhất định phải những người con lửa chọc mở mang kiến thức một chút chúng ta minh giáo lợi hại chỉ thấy hậu thổ kỳ này năm trăm người mỗi người đều là võ trang đầy đủ lợi phủ cường cùng chờ tác chiến sử dụng vũ khí như thế không ít tạ vô k�� sắc mặt nhất thời một l ệ n h tối hôm nay ta không phải là muốn giáo hấn hòa thượng thiếu lâm đơn giản như vậy ta là tới báo thủ thiếu lâm viên chân lão tặc giết ta tạ ra mười hai mười an tội không thể tha thiếu lâm nhưng còn vẫn bao trẻ hắn thật sự đáng chết ngay vậy hậu thổ kỳ các đệ tử đều là căm vẫn s ụ c sôi kêu lên thế công tử báo thủ đem viên chân lão tặc ngàn đao bầm thây chém thành một vạn đoạn chặt thành thịt vụn cho chó ăn tối hôm nay muốn thiếu lâm máu chạy thành sông vô liêm sỉ con lựa chọc bao che ác tặc đạo trời không tha nguyên lai thiếu lâm tự là che giấu chuyện xấu che chở người nham hiểm vị trí cái gì d á m cho phật môn thánh địa t a à phi đêm nay một cây đuốc đốt thiếu lâm tự tạ vô kỵ hai tay hơi hư ép liền tất cả mọi người yên tĩnh lại đa tạ chư vị huynh đệ tới rồi giúp đỡ có điều hòa thượng thiếu lâm cũng không phải dễ đối phó các anh em tuyệt đối không thể xem thường tiến vào thiếu lâm tự sau khi thiết không thể cậy mạnh tất cả mọi người không được tự tiện hành động để tránh khỏi lạc đàn gặp phải hòa thượng thiếu lâm gây công mọi người đều là dồn dập đáp lại rõ ràng công tử ta chở đều nghe ngài hiệu lệnh tạ vô kỵ vừa nhìn về phía tân nhân lao tân khẩu súng lấy ra đi tất nhiên trong nháy mắt vui vẻ Vội vã từ trong phòng đem cao á i i dương k dọn ra, sau đó chính mình súng ngắn, ra, sau hai đó cầm chi c h lại cho ra heo phùng lao sáu cấp 5 người m ộ thiên người p á nhánh, t một ra v đạn đều được, 1 người, 1 đại cũng phân người Cao thiên một một bào. lượng cùng với chu vi những người hậu thổ kỳ các đệ tử đều là hiếu kỳ không ngất nhìn mấy người trong tay súng ngắn đây là vật gì làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua tân kỳ sứ đây là cái gì trò chơi xem ra rất mới mẹ mà thân n h i ê n cười thân bí thứ tốt đến thời điểm các ngươi liền biết rồi tạ vô kỵ nhắc nhở nhớ kỹ không thể tùy tiện sử dụng muốn xuất ký bất ý một chiêu trí mạng dùng để đối phó thiếu lâm tự võ công cao cường hòa thượng nếu như bọn họ có phòng bị liền không tốt như vậy khiến cho vâng công tử tạ vô kỵ hít sâu một hơi tiếp theo vung tay lên đi trên thiếu lâm tự rất nhanh đoàn người dồn dập đem cây đốt đốt d ọ i sáng đêm đen sau đó chính là dọc theo sơn đạo hướng về thiếu lâm tự sơn môn phương hướng đi đến cũng đã đến nơi này sẽ không có cần phải lại ẩn dấu tung tích trực tiếp trên đi đến chính là được tại đây đen kịt màn đêm bên trong từng cái từng cái cây đốt dị thường dễ thấy gác đêm thiếu lâm đệ tử nhìn thấy bên dưới ngọn núi lâm ta lâm tầm ánh lửa trong nháy mắt liền kinh hoàng lên một bên khiến người ta gõ chung cảnh giới một bên hướng về trong chùa chạy đi không tốt không tốt quân nguyên lại tới nữa rồi quân nguyên lại tới nữa rồi tối ngày hôm qua sát hãn đặc mục nhị triệu tập binh mã đến đây tấn công thiếu lâm tự cùng đêm nay tình cảnh này là gì nó tương tự vì lẽ đó ở đây thiếu lâm đệ tử cho rằng lại là quân nguyên đến công từng trận gấp gáp tiếng trung khiến cho toàn bộ thiếu lâm tự đều đại l o ạ t lên rất nhiều võ tăng thậm chí ngay cả đêm qua bị thương đều còn đang mơ hồ làm đau c h ẳ n nghe nguyên quân lần thứ hai đ ư ợ kích đều là s ợ hai v ậ phần phương trượng phương trượng này như thế nào cho phải nguyên quân lại tới nữa rồi một đám thiếu lâm cao tầng r ồ n dập từ trong giấc mộng thất t ỉ n h biết được nguyên nhân sau khi đồng thời chạy tới phòng phương trượng hướng về không văn cầu cứu không văn quả thực ra đầu đều muốn nổ tung cái kia sát h á n đặc mục nhĩ ngày hôm qua không phải vừa mới lui binh sao tại sao lại đến rồi thiếu lâm tự đến tột cùng còn muốn bị trà đạp bao nhiêu lần tối ngày hôm qua cũng đã chết rồi hơn ba trăm cái đệ tử tối hôm nay còn có thể chết bao nhiêu đã không dám tưởng tượng sát h á n đặc mục nhĩ quay đầu trở lại tất nhiên là làm chuẩn bị đầy đủ binh lực nhất định so với ngày hôm qua càng nhiều càng mạnh thiếu lâm tự đã không cách nào lại chịu được một lần đả kích như vậy không văn trong đại não huyết dịch dâng lên suýt chút nữa mạch máu đều m u ố n bạo h á n bưng h u y ệ t thái dương âm thanh run dậy nói rằng nhanh nhanh đi phía sau núi xin mời ba vị sư thúc bây giờ cũng chỉ có thể ỉ lại độ á c h bọn họ bắt giặc trước tiên b ắ t vương chỉ cần độ á c h sư thúc nắm lấy sát h á n đặc mục nhĩ như vậy t r à n g nguy cơ này cũng sẽ xem tối ngày hôm qua như thế giải quyết dễ dàng vâng ta lập tức đi một cái vòng tròn tự bối hòa thượng vội vàng lao ra t h i ệ n phòng chạy về phía phía sau núi không chí tức giận không thôi nói rằng phương trượng sư hình chúng ta không thể ngồi chờ chết nếu sát hãn đặc mục nhĩ không chịu giảng hòa vậy chúng ta hãy cùng hắn liều mạng thế sống chết giữ gìn thiếu lâm tôn nghiêm được được không văn cũng biết vào lúc này hoảng loạn không được nhất định phải tỉnh táo một chút bình tĩnh đến đâu lập tức để đạt ma viện cùng la hán đường thủ tọa triệu tập trong chùa sở hữu võ tăng chuẩn bị đón đánh theo không văn ra lệnh một tiếng toàn bộ thiếu lâm tự hơn một ngàn tên võ tăng đều cấp tốc chạy tới đại hùng bảo điện cửa chính địa phương tập hợp mỗi người tâm tình đều có vẻ vô cùng xuất sáng dù sao bọn họ đều có vẻ cùng x t s á h ô cùng chiến đấu có thể sẽ so với tối hôm qua càng thêm gian nan sân môn bọ càng là trực tiếp để nó mở ra ngược lại quan cũng là quan không được. Sớm muộn sẽ muộn bị chương ô n g p á t hai q u trăm ba mươi bảy giao ra thành côn bằng không chó gà không tha chương hai trăm ba mươi bảy giao ra thành côn bằng không chó gà không tha năm trăm tên hậu thổ kỳ đệ tử lập tức từ phía sau lưng gỡ xuống dính dầu hỏa m ũ i tên r ồ n dập t h i ê u đốt kéo dài dây c u n g động tác chỉnh tề như một làm liền một mạch vừa nhìn chính là trải qua muôn vàn thử thách chiến sĩ cao thiên lượng lớn tiếng quát thả vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo từng trận trói thai vô cùng xé do tiếng cắt ra không khí mang hỏa m ũ i tên nhanh chóng vô cùng bay về phía bên trong thiếu lâm tự đinh bắn ở từng tòa từng tòa kiến trúc phòng ốc tiến lên thậm chí còn có x u i xẻo thiếu lâm đệ tử chúng tên đau đến kêu cha gọi mẹ l a lộn đầy đất 500 t i ê n hậu thổ kỳ đệ tử dốc hết sức trực tiếp vừa tản nhận bắn năm vòng tiễn lúc này mới bỏ qua lúc này bên trong thiếu lâm tự phần lớn địa phương cũng đã bị nhanh lửa trở thành một mảnh biển lửa bởi vì trong chùa kiến trúc phần lớn đều là một tạo vì lẽ đó phi thường dễ dàng cháy tất nhiên có chút đáng tiếc nói rằng nếu như chúng ta đem thần cơ pháo mang đến vậy thì tốt trực tiếp đem thiếu lâm tự đều cho hắn sa bằng cao thiên lượng thâm trầm nợ nụ cười sau đó gặp có cơ hội tạ vô kỵ nóng nhìn phía trước ánh lửa phất tay nói đi giết đi vào dứt lời đã là xông lên trước triển khai k i n h công bay lượn mà tiến lên tạ h nhiên minh Phía nhất thời là như rời hang kiếm ăn đàn sói bình thường hướng â lâm n lớn tiếng nói, người ăn đàn sơn môn đuổi tới. rời kiếm sói thiếu tuổi là tới. tự t các đệ đều về sau vô kỵ đã xé rơi mất mặt nạ trên mặt lộ ra hình dáng tối hôm nay hắn nhưng là đến báo thủ còn dùng đến che giấu thân phận sao cùng lúc đó không văn không c h í chờ thiếu lâm cao t ầ n g x u ấ t lĩnh các võ tăng cũng là sắp đến sơn môn sau bốn phía đều là cây bước đem chu vi rọi sáng đến phảng phất ban ngày như thế tạ vô kỵ hai chân hơi điểm nhẹ mặt đất bay lên trời trực tiếp nhảy đến sơn môn chỗ cao nhất quan sát dưới phương chính thật tới rồi thiếu lâm chúng tăng thiếu lâm chúng tăng cũng là một ánh mắt liền nhìn thấy tạm vô kỵ bóng người không văn đốc xúc mấy cái đệ tử tổ chức nhân thủ nhanh đi cứu hỏa đi cứu hỏa không tính xa xa trông lại cảm thấy tựa hồ có hơi nhìn quen mắt không khỏi lòng sinh n g h i hoặc ồ người này là hắn bị a tam cùng đánh suýt chút nữa chết rồi may là bị đ ộ ế c h cứu thương thế không tính nghiêm trọng tối nay thiếu lâm gặp nạn hắn kéo thương khu cũng phải đi ra chợ trận không chí nhìn đã xông tới hậu thổ kỳ đệ tử phương trượng sư huynh những người này thật giống không phải quân nguyên cái gì không phải quân nguyên không văn thấy thế cũng là âm thầm thở phào n h ạ nhóm nhân số của đối phương thật giống cũng không nhiều không tính b ô n g nhiên trong lúc đó sợ h ã i vô cùng hô lớn là tiểu tà ma tạ vô kỵ bọn họ là người của ma giáo cái gì người của ma giáo ở đây thiếu lâm chúng tăng hoàn toàn sắc mặt biến đổi lớn không văn ngơ ngác mà nhìn đứng ở sơn môn bên trên bóng người kia r u n g g i n g nói người này chính là tiểu tà ma tạ vô kỵ không chỉ nói không sai hắn là tạ vô kỵ cũng là ta thiếu lâm n g h i đồ hắn là ma giáo xếp và ở ta thiếu lâm nằm vùng lúc này la hán đường thủ tọa chống vắng c ư ờ lạnh nói hử chỉ cần không phải nguyên đình thiên quân văn mã vậy thì căn bản không cần sợ chỉ là mấy cái ma giáo ác đồ ta thiếu lâm chẳng lẽ còn đối phó không được sao đặt ma viện thủ tọa không duyên cũng là lời lẽ tục tiệu không ngừng tựa hồ là muốn cho chúng tăng tiếp sức cái gì tiểu tà ma tạ vô kỵ b ầ n tăng thật muốn gặp gỡ một lần hắn nhìn hắn võ công là có hay không có trong truyền thuyết cao như vậy ta xem đều là người trong giang h ồ nghe sai đồn b ậ y đều là thổi ra chẳng có gì ghê gớm nghe được la hán đường cùng đặt ma viện hai vị thủ tọa đều nói như vậy thiếu lâm chúng tăng lúc trước nghiêm nghị quả nhiên là được một chút giảm bớt bầu không khí trở nên ung n g rất nhiều không có sốt sáng như vậy không tính thấp giọng nói các ngươi có thể tuyệt đối không nên coi thường hắn này không phải thổi ra hắn v õ công s á t thực rất cao chống vắng khai nói nếu như ta nhớ không lầm lời nói cái này tạ vô kỵ nguyên bản là ta thiếu lâm đệ tử pháp danh tuệ không là viên chân sư điện đồ đệ chứ không tính gật gật đầu trong ánh mắt còn có vẻ sợ hãi chính là chống vắng khinh thường nói khi sư diện tổ bại hoại ta tối nay tự tay đưa hắn đi gặp phật tổ tạ vô kỵ mắt l ạ n h nhìn quét thiếu lâm chúng tăng từng cái từng cái nhìn sang nhưng không có phát hiện thành côn người lao tặc này bóng người lẽ nào cái tên này đã chạy trốn sao dương d ị thiên nên đang nhìn chằm chằm hắm đi các n g ư ơ i cái đám này con lựa chọc còn nhớ tới ta tạ vô kỵ sao tạ vô kỵ nhìn xuống chúng tăng vô cùng khinh bỉ hắn đối với thiếu lâm tự nơi này căn bản cũng không có nửa điểm hào cảm một là đối với bọn họ thu nhận giúp đỡ thành côn tên gian tặc kia bất mãn thứ hai là thời niên thiếu ở đây được ư ớ c hiếp oán hận tối hôm nay hắn phải đem tất cả trái đều đòi lại để thiếu lâm trả giá thật lớn chống v ắ n g tức g i ậ n đến nổi trận lôi đình nổi trận lôi đình mắng tuyệt không người tên nghiệp trướng này lịch đổ lại còn dám trở về thực sự là tự đầu la võng người phạm vào vô số sắc nhiệt sát hại đồng môn nợ máu đầy g i y lao nạp ngày hôm nay liền muốn tiễn ngươi về tây thiên hướng đi phật tổ s á m hối tạ vô kỵ dễ ước nói lao ngốc lư ngươi là cái nào áo miêu á cầu càng ở đây n g h i ệ n n g h i ễ n sủa ấ ngỏi ngay vậy t â n nhiên cùng cùng đi năm trăm l i ê n hậu thổ kỳ đệ tử đều là hết sức phối hợp địa cười vang lên chống vắng giận tí mặt lớn mật cồn đồ mở lời kiêu ngạo ngươi cho ta hạ xuống tạ vô kỵ nói vậy sao ngươi không ra đây là không dám sao lên liền lên chống vắng thân là la hán đường thủ tọa võ công tu vi cực sâu là thiếu lâm tự cao thủ số một số hai hắn mê mội võ học từ trước đến giờ cực n hỏ hỏi đến chuyện ngoại giới vì vậy đối với trong giang hồ những người kia nói tạ vô kỵ võ công thiên hạ vô địch n u â n luận là cảm thấy vô cùng xem thưởng không chỉ một cái liền theo ở c h ố n g vắng trầm giọng q u á t lên c h ố n g vắng sư đệ không nên vọng động không văn nhìn c h ầ m c h ầ m tạ vô kỵ lạnh lùng nói thật ngươi cái ma đầu thật thâm độc tính toán những dương vương sát h á n đặc mục nhĩ bị đâm giết một chuyện là ngươi làm việc chứ đem việc này giá họa cho ta thiếu lâm ngươi đúng là thật là h è n hạ tạ vô kỵ cười ha ha làm sao sẽ là ta làm việc không phải các ngươi thiếu lâm viên ngộ đại sư làm việc sao viên ngộ đại sư liệu mình xả thân ám sát thác tử chính là chân chính có đức cao tăng các người thiếu lâm tự chẳng lẽ càng coi đây thành sình ụ c quả nhiên là hán gian từ hốt tất liệt năm đó phong phúc dụ hòa thượng làm quốc sư một khắc đó bắt đầu các người thiếu lâm đã sớm là nguyên đ ỉ n h chó săn các người còn thu nhận giúp đỡ thành côn cái kia nương nhờ vào nguyên đ ỉ n h lao tặc thực sự là cá mẹ một lứa các người những n à y hòa thượng toàn bộ đều là hán gian đặc biệt là không kiến con lựa chọc càng là hán gian bên trong hán gian chó săn bên trong chó săn nghe được t ạ vô cực lời nói này thiếu lâm chúng tăng phổi đều muốn nội h ù n g không văn cả người r u dậy ngươi nói năng bậy bạn ngươi ngậm máu p h ư n người tạ vô kỵ l ệ n h giọng nói ta nói đều là sự thực hừ ngày hôm nay ta là tới tìm thành côn báo thủ các người mau đưa hắn g i a o ra đây bằng không tối nay tàn sát thiếu lâm chó gà không tha chương hai trăm ba mươi tám ta để giáo hấn một hồi tên ma đầu này chương hai trăm ba mươi tám ta để giáo hấn một hồi tên ma đầu này tàn sát thiếu lâm hừ khẩu khí thật là lớn đang lúc này xa xa đại hùng bảo điện nóc nhà bên trên bay lượn đến ba bóng người tốc độ cực nhanh khí t ứ c vô cùng mạnh mẽ trong nháy mắt ba người đã đi đến thiếu lâm chúng tăng trước mặt chỉ thấy một người trong đó hoàng diện độc nhãn một người mặt trắng lông mày dài một người mặt đen như than trên người ba người tăng ý cũng đã vô cùng cụ nát liền ngay cả tóc cũng đã hồi lâu chưa thế trường đến m a i bảng mỗi người trong tay đều cầm một bó cuốn lên đến màu đen tiên tác tạ vô kỵ chỉ xem ba người này bề ngoài hình tượng cũng đã biết thân phận của bọn họ thúng chi hắn đã gặp độ á c h một lần toàn bộ trong thiếu lâm tự ngoại trừ tam độ bên ngoài còn có người nào gặp nắm giữ như vậy mạnh khí thức xem ra thiếu lâm tự bị sát h á n đặc mục nhĩ tối hôm qua cái kia một làn sóng tập kích cho dọa sợ hiện tại trực tiếp liền đem tam độ chuyển đi ra không văn mọi người nhìn thấy tam độ hiện thân không khỏi đều là lỏng ra một cái đại khí không chí vội vàng chỉ vào tạ vô kỵ một mặt căm hận nói rằng sư thúc người này chính là kim mao sư vương tạ tốn chi tử người giang hồ gọi tiểu tà ma tạ vô kỵ bản tự đệ tử tuệ hải viên mộ viên âm viên nghiệp mọi người đều là chết vào h à n tay không tính nhìn thấy có chỗ r ử a ở đây càng là không thể chờ đợi được nữa cáo nổi lên hình bi vẫn không ngớt nói sư thúc ngươi mau nhìn cái nào đệ tử hai cái cánh tay chính là bị cái này tiểu tà ma cho tranh đức đệ tử hiện tại đã biến thành một kẻ tàn p h ế tất cả đều là bái hắn b á tặng nếu không có đệ tử vật may cũng sớm đã là một cái người chết lúc này một cái âm u âm thanh văng lên tạ tốn giết chết ta sư phụ thù này như thế là không đội t r ờ i c h u n g hai người phụ tử bọn hắn là phải l ệ tại trước mặt thiếu lâm tự tạ tội theo âm thanh hạ xuống một cái tăng nhân áo vàng từ độ ế c h phía sau đi ra thấy rõ mặt mũi người nọ tạ vô kỵ đ ố n g nhiên cả người xếp chặt ánh mắt đều sắc bén băng h à n lên thế u không người cái này n ị h đồ còn nhớ vi sư sao người này chính là thành côn tạ vô kỵ ngày đêm căm hận dằn vật trăm nghìn lần hận không thể giết chết mà yên tâm kẻ thù thành côn đối với tạ gia người phạm vào tội ác cùng thống khổ tạ vô kỵ muốn một ngàn lần gấp một vạn lần trả đến trên người hắn tạ vô ký ánh mắt bức l trên c h á n gân xanh n ô r a gan giọng nói thành côn lão tặc ngươi rốt cục có can đ ả m dám ra đây ta còn tưởng rằng ngươi phải làm con rùa đen rút đầu cả đời còn nhớ ta lần trước đã nói lời nói đi chờ ngươi sau khi chết ta muốn tìm cái mai rủa cho n g ư ơ i trang cho cốt thành côn sau khi nghe xong ngửa đầu cười ha ha hôm nay có ba vị sư thúc tổ ở đây có thể không cho phép ngươi làm cản tam độ ở đây thực tại là để thành côn nắm giữ không ít sức lực khi hắn biết đêm nay đến đây người của thiếu lâm tự dĩ nhiên là tạ vô kỵ thời điểm trực tiếp bị sợ hết hồn chỉ có điều có tam độ ở đây hắn tự giác a n toàn có bảo đảm căn bản là không cần lo lắng cái gì vẫn trốn vẫn trốn hắn cũng không thích như vậy cảm giác hiện tại có cơ hội đi ra nhảy mặt trả phúng hắn như thế nào sẽ bỏ qua cho đây không văn nói a di đà phật ngươi cùng viên chân đến tội cùng có gì thù hận lại muốn ác độc như thế trả thù cho hắn tạ vô kỵ cười lạnh nói lao ngấp lư ngươi là thật khở vẫn là giả ngu viên chân bản danh thành côn từng giết ta tạ ra m ộ mươi hai mực ăn càng là có ý định lưu lại tính mạng của ta muốn cho ta ngày sau cùng phụ thân tự giết lẫn nhau vì lẽ đó ta đến báo thủ thiên kinh địa nghĩa người thiếu lâm bao che bực này tội ác ngập trời người nham hiểm càng là thiên lý khó chứa bây giờ lại vẫn hỏi ta cùng hắn có gì thù hận thực sự là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ không văn giận d ữ nói nói bậy nói bậy ta viên chân sư n i ệ t bản tính thuần lương làm sao sẽ phạm vào bực này tội định là người nói xấu cho hắn người này tà ma không có lòng tốt đừng tưởng rằng lão nạp không biết đỗ ách lạnh lùng nói không văn không cần cùng ma đầu kia b i ệ n giải thanh giả tự thanh chọc người tự chọc ma đầu kia chỉ có điều là tùy ý tìm cái lý do muốn bại hoại ta thiếu lâm danh tiếng thôi tạ vô kỵ mắng to các ngươi bang này con lựa chọc không một cái thứ tốt miệm đầy á di đà phật một bụng trai hát gái phụ các ngươi thu nhận giúp đỡ thành côn người lao tặc này đơn giản chính là hắn cùng các ngươi đặt thành rồi nhận thức chung các ngươi dự định đồng thời hợp tác muốn tiêu diệt ta minh giáo thôi độ á c h nghe vậy hoàn toàn biến sắc vô liêm s ỉ ma đầu nói năng bậy bạ bại hoại ta thiếu lâm danh dự lao n ạ p ngày hôm nay muốn thay thiên h à n h đạo dứt lời trong tay h ắ t t á c đột nhiên r u lên như sấm c h ấ c bình thường cấp tốc đến thẳng tạ vô kỵ c h á n gào thét mà đến tiếng gió nổ thành người màng thái sắp đứt tạ vô kỵ sử dụng loa toàn cựu ảnh k i n h công ung dung tách ra độ ếch đòn đánh này ha ha ha ha ha. Đừng tưởng rằng ta không biết các người thiếu lâm tự xưa nay liền không mấy cái thứ tốt vẫn luôn là cái che giấu chuyện xấu vị trí các người thiếu lâm thứ ba mươi lăm đại phương trượng huyền tử lục căn không tịnh phạm vào dâm giới cùng xú danh chiêu tứ đại ác nhân một trong diệp nhị nương quyến rũ thành gian sinh ra n g h i ệ m trùng phúc dụ hòa thượng nương nhờ vào nguyên đình p h ụ n g hốt tất liệt làm chủ không đúng quỷ liếm dị tộc căn nguyện bị trở thành thắt tử nô tài chó săn quả thực chính là viêm hoàng tử tôn bại hoại t ạ vô kỵ mắng này vài câu đúng là như dao mạnh mẽ đâm vào thiếu lâm chúng tăng trong đầu đặc biệt là huyền tử sự tình càng làm cho độ ách không văn chờ thế hệ trước thiếu lâm tăng nhân sắc mặt lúng túng mặc dù nói rất khó nghe nhưng cái này đúng là thật sự nay đã là hai trăm năm trước chuyện ở bên trong thiếu lâm tự cũng đã hiếm có người biết tạ vô kỵ tên ma đầu này là làm sao biết la hán đường thủ tọa chống vắng tức giận đến hết tầm như lôi bởi vì huyền từ chính là hắn dòng dõi kia tổ sư tạ vô kỵ đem chuyện này nói ra không thể nghi ngờ chính là đang đánh hắn mặt lẽ nào có lý đó thực sự là lẽ nào có lý đó người tên ma đầu này lại dám xỉ nhục ta thiếu lâm tiền bối đỗ á c h s ư t h ú c để cho ta tới giao hấn một hồi tên ma đầu này nói xong hắn chính là cũng không tiếp tục quản không để ý tạ r c tiếp triển khai khinh công hung b o lược cấp tốc mà nhằm đến, phía tạ vô kỵ Chống ách vắng. Độ trung lòng cả pi là, là, là, là, là cái tiểu bối bên trong tiểu bối mà bọn họ là thiếu lâm bối phận cao nhất vừa lên đến liền lấy lao bắt nạt tiểu ít nhiều gì có chút làm người cho chẽn bọn họ vẫn có chút m u ố n mặt t ấ n nhiên hung tợn nhìn chằm chằm thiếu lâm chúng tăng một cái tay đặt tại bên hông cắm ở mặt trên súng ngắn từ lâu sắp xếp gọn viên đạn chỉ cần tạo vô kỵ gặp nguy hiểm hắn gặp không chút do dự thả bàn lén để hòa thượng thiếu lâm nếm thử tư vị chống vắng khinh công rất tốt khiến chính là bảy mươi hai tuyệt kỹ bên trong nhất vi độ giang thân là la h ắ n đường thủ tọa h ắ n võ công tự nhiên là không thể khinh thường thiếu ma đầu xem chiêu chống vắng như chim diều hâu giống như lao thẳng tới mà đến ở giữa không trung liền chỉ tay đánh ra phóng tới một đạo hung mánh nóng rực kính ký nay một chiêu chính là bảy mươi hai tuyệt k chống vắng là cái võ học kỳ tài một người liền tinh thông m ộ ư ơ i loại t u y ệ t kỹ vô tướng kiếp chỉ chính là một người trong đó bị hắn luyện được lô hỏa thuần thanh chương hai trăm ba mươi chín giết chóc dục vọng chính đang tăng vọt chương hai trăm ba mươi chín giết chóc dục vọng chính đang tăng vọt cho mèo d á mua m dịu qua mắt thợ t ạ vô kỵ căn bản chẳng muốn dùng nhìn thẳng nhìn hắn một hồi tương tự là vận khí sử dụng nhất dương chỉ đánh tới p h u một tiếng văng trầm chống vắng chỉ kình càng bị một đòn mà tán mà t ạ vô kỵ nhất dương chỉ kình dư lực vẫn còn mạnh mạnh m ẽ đánh vào chống vắng trên a y chấn động đến mức hắn trực tiếp từ không trung dây dụng rơi xu sáu bước vết thương máu me đồng địa vô cùng khủng bố a chống vắng sắc mặt khó coi chỉ cảm thấy nơi bà vai xương đều nứt ra rồi tại sao lại như vậy rõ ràng đối phương chỉ lực đã bị mình vô t ư ơ n g kiếp chỉ suy yếu nhiều như vậy lại vẫn đem mình thương thành hình dáng này độ ách t h ầ m giật mình tên ma đầu này nhất dương chỉ là từ nơi nào học thật tinh xảo cao thâm trình độ độ nan cùng độ kiếp cũng nhìn ra rồi sắc mặt có chút trầm trọng chống vắng thân là la hán đường thủ tọa nó v õ công ở toàn bộ trong thiếu lâm tự có thể bài đến tiến vào năm vị trí đầu lại một chiêu liền bị cái này tiểu tà ma đả thương người này quả thực chính là cái yêu nghiệt khủng bố như vậy đoạn không thể lưu bằng không hậu hoạn vô cùng thiếu lâm chúng tăng đều là căng thẳng không nớt lẽ nào cái này tiểu tà ma thật sự dường như nghe đồn bên trong như vậy vô t h sao liền ngay cả la hán đường thủ tọa ở tại trước mặt cũng là ăn như thế một cái t h i t lớn tạ vô kỵ ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chấm vắng trong miệng nói d u c ớ c nói liền ngươi điểm ấy công phu mẹo gào cũng xứng làm la hán đường thủ tọa thiếu lâm tự chẳng lẽ đã không người sao ha ha ha ha ha chấm văng tính khí táo bạo căn bản là không chịu được bị tức đến giận sôi lên ma đầu đại ý vật tăng bản lĩnh sở trường ngươi còn chưa từng kiến trước đây h á n tu luyện chính là thiếu lâm chính tông la h á n phục ma thần c ô n g nội công căn cơ phi thường thâm hậu bất luận triển khai cái gì võ học uy lực trên đều có rất lớn trình độ tăng cường đây mới là hắn có thể lên làm la h á n đường thủ tọa dựa vào một trong nổi giận trạng thái bên dưới c h ố n g vắng trực tiếp thu được tức giận bờ ép ép, chiến đấu ý thức đều trở nên nhạy cảm rất nhiều ma đầu chúng ta trở lại hai chân đạp xuống mặt đất c h ố n g vắng chính là mượn một luồng lực phản chấn phóng lên trời tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh trong nháy mắt nhảy đến sơn môn bên trên một chiêu sức mạnh bàng bạc dày nặng cổ điện đại khí tu di s này một chiêu thật sự là uy manh vô cùng khó có thể chống đối tầm thường võ lâm nhân sĩ đối mặt này một chiêu tại chỗ liền sẽ bị chấn động thành một chỗ phần vụn thi thể tạ vô kỵ xem thường nợ nụ cười vận chuyển cựu dương t h ầ n công xoay người sử dụng một chiêu thiếu lâm la hán quyền bên trong h ổ đen đạp sơn còn như sấm chấp giống như mang theo bá đạo uy lực một c ước trước mặt đa hướng về phía chống vắng ẩm hai người trưởng chân đụng nhau chống vắng trên mặt tràn đầy tự tin nụ cười trong nháy mắt liền biến mất rồi một luồng bài sơn đảo hải giống như sức mạnh đáng sợ theo chống vắng cánh tay lan truyền nhập thể chung quanh xung loạn phá hủ thật giống bị xé rách như thế tại chỗ kêu thảm một tiếng trong miệng máu tươi phun mạnh cả người như d i ề u đứt dây bình thường bay ngược mấy chục mét đập về phía thiếu lâm chúng tăng một đám hòa thượng cuốn quýt ba chân bốn càng đem hắn tiếp được nhưng chỉ r ắ c không tịch thân thể mềm nún thật giống nấu chín m ì sợi như thế nhất thời đều là tâm lương không ướt chống vắng sư thúc chống vắng lúc này đã là tiến vào khí nhiều r a khí ấy, cả người đều đang không ngừng co giật trong miệng không ngừng răng trào máu tươi thật giống nước suối như thế không cần thiết trong chốc lát chống vắng đầu ó c lại đi tại chỗ tạ thế tạ vô k � vì lập vi chân chấn động bang này thiếu lâm con lựa ch g i a chiêu chính là một đòn trí mạng tuy rằng dùng chỉ là đơn giản nhất la hán quyền thế nhưng đại đạo đơn giản nhất phản phát quy chân h á n hiện tại cảnh giới võ học đã đạt đến một cái mức độ khó tin đừng nói sử dụng la hán quyền loại này cấp thấp võ học coi như là đánh bậy loạt đá cũng có thể đem chống vắng loại này cấp bậc cao thủ võ lâm tùy tiện đánh chết tùy tiện lấy xuống một mảnh lá cây vận kình ném đi đều là công cụ giết người chống vắng sư thúc thiếu lâm chúng tăng đều là bi thống không ngất mà nhìn đã không có chút nào sinh lợi chống vắng nhìn về phía t ạ vô kỵ trong ánh mắt càng là tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được h o n sợ một chiêu. cái này tiểu tà ma vẹn vẹn chỉ là dùng một chiều liền giết chết bọn họ la hán đường thủ tọa chống vắng đối mặt cỡ này thực lực khủng bố của ma thiếu lâm tự làm sao ngăn cản được chống vắng sư đệ không văn muốn rách cả mỹ mắt đau lòng không thôi a di đà phật a di đà phật ba không chí cao giọng nói độ á c h sư túc h này ma vũ công cao không ai có thể ngăn cản tính xin các ngươi để hắn ngay tại chỗ đền tội thành quân càng là đã mặt như màu đất địa trốn đến độ á c h phía sau tuy rằng hắn tự xưng là võ công muốn so với chống vắng còn ra cao không ít thế nhưng tận mắt nhìn tạ vô kỵ ra tay sau khi hắn căn bản không nhắc lên được nửa điểm tự tin chúng ố chống n vắng còn một chiêu đều không chống đỡ được, chính mình có thể ngăn cản được bao nhiêu chiêu đây? Tân nhiên thấy tạ vô thắng đến ung dung thí, mà đám kêu hòa thượng mỗi người mà như cho tàn, không bành trứng lên, g vô chiêu được, có được chiêu thích cho Được. hòa một mà đám mỗi mặt sám thể thấy tạ khỏi ha ha kêu đều đỡ đây. kỵ bao ha. là ta vô kỵ công tử võ công đã đệ nhất thiên hạ tung h à n h võ lâm không có đ ị c h thủ các người cái đám này thiếu lâm con lửa chọc nếu như thức thời lời nói vẫn là ngay tại chỗ đầu hàng đi lúc này tiểu tà ma võ công so với bọn họ tưởng tượng còn cao hơn nhiều lắm độ ách nhìn chằm chằm tạ vô kỵ than thở bên trong chen lẫn kiên kỵ g ê gớm g ê gớm b ì n h thường la hán quyền ở trong tay ngươi lại có uy lực như thế võ học của ngươi tu vi thực sự là cao đến khó mà tin nổi chỉ tiếc ngươi rơi vào ma đạo không thể cứu chữa tạ vô kỵ cười lạnh nói không nghĩ tới thiếu lâm tự tuyệt kỹ càng muốn ở trên tay của ta mới có thể phát huy đến vô cùng nhuệ nhuyễn n các ngươi thiếu lâm đệ tử thực sự là một đám r ấ c rưỡi không công sở hữu bảy mươi hai tuyệt kỹ tốt như vậy võ công ở trên tay của các ngươi quả thực chính là lãng phí như vậy trắng trợn trào phúng cùng n ụ c nhã khiến cho ở đây thiếu lâm chúng tăng đều là tức giận không thôi nhưng là bọn họ một mực nhưng không có cách phản bác bởi vì chống váng sắc thực thật là chết ở tạ vô kị la hán quyền bên chuyện này quả thật chính là một cái xỉ n h ụ đường đường la hán đường thủ thoại như thế không đỡ nổi một đòn chuyện này một khi lan truyền đến trên giang hồ thiếu lâm tự e sợ sẽ trở thành người khác chuyện cười đỗ ách thở d à i nói thực sự là thiên không hữu thiếu lâm ma giáo tại sao có thể có như ngươi vậy kỳ tài đ ộ nan ánh mắt ngưng trọng nói sư m i n h người này uy hiếp to lớn nếu không trừ chi ta thiếu lâm đem đối mặt ngập đầu thái thương toàn bộ giang hồ toàn bộ võ lâm toàn bộ thiên h ạ sẽ nắm giữ một hồi to lớn hạo kiếp đỗ ách gật gật đầu xem ra sư h u n h đệ chúng ta ba người khổ luyện nhiều năm tuyệt kỹ hôm nay muốn phát huy được tác dụng liền để ta trở vì thiên h ạ ngoại trừ này ma đầu đi tạ vô kỵ trong con ngươi giết chóc d ụ c vọng chính đang tham vọng chỉ bằng ba người các ngươi lao bất tử đồ vật cũng muốn giết ta tạ vô kỵ ngày hôm nay ta muốn diệt thiếu lâm chương hai trăm bốn mươi các ngươi chỉ là minh giáo bại tướng dưới tay chương hai trăm bốn mươi các ngươi chỉ là minh giáo bại tướng dưới tay độ ách nổi giận nói nhóc con miệng còn hôi sữa nói khoác không biết ngượng ta thiếu lâm cũng là ngươi có bản lĩnh có thể diệt độ nan cũng ở bên phụ h ỏ a mắng to ma đầu ngươi tội ác mặt trời tội lỗi trồng c h i t sang năm ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ độ kiếp run run trong tay màu đen tiết ác lạnh lùng nói hai vị sư minh không cần nói nhiều với hắn phí lời chúng ta tiến lên thân n h i ê n vội vàng nhắc nhở công tử cẩn thận tạ vô kỵ nói các ngươi bảo vệ tốt chính mình chớ đừng phân tán nếu như hòa thượng thiếu lâm đ ế n công giết ngay ở hắn r ứ t tiếng trong n y mắt độ ách độ nan độ kiếp đã là từng người triển khai khinh công bay về phía một cây đại thụ ba người vị trí hình thành một cái phi thường tình diệu tam giác tư thế đem tạ vô kỵ vây vào giữa tạ vô kỵ muốn ứng đối ba người thế tiến công tình thế xem già phi thường bất lợi có điều hắn cũng sớm đã làm tốt đối mặt tam độ trong lòng chuẩn bị v ừ a v ặ n hắn đã đã lâu không có cùng võ công cảnh giới siêu cường cao thủ đối diện chiến thực sự là cảm thấy vô cùng cô quạng n g ư ợ tay trên giang hồ một cái có thể đánh đều không có sáu đại phái giác rưởi quá nhiều rồi độ ách sư m i n h đệ ba người tuyệt đối là sức chiến đấu hàng đầu tồn tại ba người liên thủ không kém hơn võ đang trương tam phong tuy rằng khả năng không sánh được trương tam phong thế nhưng kém đến cũng sẽ không đặc biệt xa ba người bọn họ như một người liền thành một khối khổ luyện khô thiền hơn mười năm đã đ ạ t đến vật ngã lưu vong tâm ý tương thông cảnh giới kỳ diệu kim cương phục ma quyền cái môn này võ học cao thâm tương tự là bị bọn họ luyện đến cực cao cấp độ ba người đồng thời tấn công kẻ địch thời điểm chỉ cần có một người chiêu thức bên trong xuất hiện kẽ hở một người k h á c l i ề n sẽ lập tức ra chiêu bù đắp đi phối hợp vô cùng h i ệ u ngầm thời gian mười mấy năm khổ luyện đó cũng không là hồn phí độ ách độc mục mở lớn hàn mang lấp lóe dị thương do người vốn là chúng ta này một môn kim cương phục ma quyển công phu là dùng để đối phó dương đ ỉ n h thiên cái kia đại ma đầu không nghĩ tới hiện tại nhưng phải nhường ngươi cái tiểu ma đầu trước tiên cảm nhận được nó tư vị tạ vô kỵ nghe vậy nhất thời là cười ha ha ba người các ngươi lao đông tây chỉ có điều là dương giáo chủ bại tướng dưới tay năm đó bại bởi dương giáo chủ sau khi hãy cùng con rùa đen rút đầu như thế trốn đi liền thiếu lâm tự cũng không dám ra cả ngày khổ luyện cái gì kìm cương phục ma quyển vọng tưởng đánh bại dương giáo chủ tìm v ề bãi quả thực chính là đang nằm mơ năm đó dương giáo chủ có thể đem bọn ngươi đánh bại hôm nay ta như thường có thể xuất hiện lại năm đó tình cảnh ba người các ngươi lao đông tây lòng dạ nhỏ m ọ n một lòng chỉ muốn đánh bại dương giáo chủ để năm đó luận võ bị đánh bại mối thủ chỉ bằng vào các ngươi như vậy tầm mắt cùng lòng dạ liền n v ĩ đội n không cười rồi n g chủ bực này lạnh n g d h i nói h hùng. Đỗ ách sắc độ nan cười lạnh nói, trước hết giết ngươi cái này tiểu ma đầu cũng giống như vậy độ kiếp một mặt xem thường không biết trời cao đất rộng chỉ bằng ngươi tiểu tử này cũng dám tự so với dương đ ỉ n h thiên coi như là dương đình thiên hôm nay đích thần đến cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của chúng ta tạ vô kỵ lại lại người một người một vừa, vừa cười ha ha ha ta còn tưởng rằng ba vị đại sư phật pháp cao thâm tất cả đều không không nghĩ đến càng là ruột gà thử đỗ hạng người làm sao liền vài câu ác ngữ cũng không tha cho đỗ ách bị tạ vô kỵ nói tới một trận giận d ữ ngữ trệ ngày hôm nay ba người bọn hắn đúng là không không chế được tức giận chỉ vì này tiểu tà ma thực sự là quá đáng ghét những câu n h ụ c mạ đâm thẳng tâm đoa không phải mắng thiếu lâm con lửa chọc chính là mắng bọn họ ba cái lao đông tây thỉnh thoảng còn đề vài câu thiếu lâm hắc lịch sử một trận công kích một mực phần lớn còn đều là sự thực không cách nào cãi lại này a i có thể nhịn được a đỗ nan lấy nội lực cách không truyền âm lọt vào thai thuật nói với đỗ ách sư h u n h không nên chúng dồi tên ma đầu này g i a n kế hắn đây là muốn cố ý làm tức giận chúng ta làm cho chúng ta lộ ra kẽ hở đỗ ách hít sâu một hơi, gật gật đầu. sao động tâm tình rất nhanh sẽ bình phục lại đến lại không bị nửa điểm quấy dối đây là một loại rất cảnh giới kỳ diệu mà ba người bọn họ cũng đã đạt đến ma đầu xem chiêu đi đỗ ách tự xưng là là chính đạo còn cố ý nhắc nhở một tiếng chính mình muốn ra chiêu dứt lời trong tay màu đen tiên tắc trong phút chốc run đến t h ẳ n g tắp chật như độc quái dị xà bình thường sẽ rách không khí cấp tốc đánh về tạ vô kỵ đỉnh đầu đòn đánh này làm đến vừa nhanh vừa độc lại chuẩn nếu như b ắ n chúng bất kể là ai cũng phải rơi vào một cái đầu vỡ nao nát hạ tràng độ ách hòa thượng mấy chục năm tinh tu chân không phải hôn phí phần này ra chiêu sức mạnh phóng tầm mắt trên giang hồ không có mấy người có thể đ ặ t đến tạ vô kỵ không chút hoang mang triển khai khinh công nhảy vọt mà lên tránh về b ê n cạnh độ ách tiên tắc trực tiếp từ bên cạnh hắn tầng tầng hạ xuống bá đạo sức mạnh kinh khủng đem thiếu lâm tự to lớn sơn môn đều đánh nát một phần ba chấn động đến mức vô số phá thạch tung tóe nổi lên một phía cùng lúc đó độ nan khống chế tiên tắc cũng là đánh út về phía tạ vô kỵ ngược trái tim yếu điểm địa phương mềm mại tiên tắc càng là thật giống thẳng tắc trường thương bình thường xa xa đâm thẳng mà đến trong bóng tôi cùng bóng đêm hòa làm một không biết xấu hổ liền không biết xấu hổ ngược lại bọn họ ba đánh một liền xưa nay không nghĩ tới còn m u ố n mặt nếu như bọn họ không đồng thời ra tay chỉ cần bất cứ người nào đi đến lời nói đều không chắc chắn có thể thắng được rồi cái này tiểu tà ma theo nhàn n nhà h ạ t xe do tiếng vang lên độ kiếp khống chế tiên tác từ phía sau kéo tới thẳng hướng mục tiêu tạ vô kỵ ế t hầu địa phương nghĩ t h ầ m c h ỉ cần bị chính mình roi c u ầ n lấy tạ vô kỵ di động bị hạn chế cần phải chết vào hai vị sư huynh công kích bên dưới độ ách một đòn không được lần thứ hai đánh tiền tấn công tới một roi từ trên trời giang xuống phong tỏa tạ vô kỵ đường lui tuy rằng hắn còn có thương tại người thế nhưng này một tay kim cương phục ma quyển thuộc về viễn công kỹ không cần tự mình tiến lên vì lẽ đó ảnh hưởng vẫn không tính là đại ba người mấy chiêu trong lúc đó liền để tạ vô kỵ rơi vào hung hiểm hoàn cảnh tạ vô kỵ mặt không hề cảm xúc vô cùng bình tĩnh trước tiên né tránh độ n à n t i ê n tác cũng v ậ n thế ở phía trên một dẫm mượn lực hướng về bên cạnh l ư ớ t ngang một khoảng cách đem độ k i ế p từ phía sau kéo tới công kích còn có độ ách từ đỉnh đầu trên đập xuống đến công kích toàn bộ trốn đi độ ách sư huynh đệ ba người đều là kinh hãi không thôi cái này tiểu tà ma k i n h công thật là lợi、hại. chính mình ba người phối hợp đã có thể nói là thiên y vô phùng đổi làm cái khác ma đạo cao thủ cũng sớm đã mất mạng trong đó thế nhưng t ạ vô kỵ nhưng t ử dung không bức bách có vẻ còn có dư lực phần này bản lĩnh thật sự không tầm thường xem ra muốn sử dụng hoàn toàn thực lực một điểm lưu thủ ý nghĩ cũng không muốn có ngày hôm nay nếu không kế bất cứ giá nào đem cái này tiểu tà ma giết chết ở đây chương hai trăm bốn mươi mốt thiếu lâm cao thủ lấy ba một di cười giang hồ chương hai trăm bốn mươi mốt thiếu lâm cao thủ lấy ba một di cười giang hồ độ ách kiến thức rộng rãi lập tức liền nhận ra t ạ vô kỵ sử dụng kinh tống không khỏi cảm thấy hết sức kinh ngạc nay thành ồ l quân thấy i n công h l tam kiểu ảnh, độ ra tay chỉ cảm thấy thắng bại đã thành chắc chắn bởi vậy nội tâm vô cùng yên ổn chỉ cần tạo vô kỵ bị tam độ giết chết thì sẽ không lại có thêm người truy đuổi gắt gao muốn tìm chính mình báo thủ tạ tốn căn bản không có bản lãnh như vậy chỉ có thể bị chính mình chơi đến xoay quanh chỉ có tạ vô kỵ tên tiểu t ử này chính mình nhìn không thấu tâm cơ quá thâm trầm quá có thể ẩn nhẫn vừa nghĩ tới chính mình dĩ nhiên từ nhỏ đem hắn nuôi ở bên người xưa nay đều không phát giác quá hận của hắn đối với mình ý thành côn liền cảm thấy đáng sợ thậm chí cảm thấy đến so với mình còn muốn đáng sợ hắn hiện tại rất hối hận tại sao năm đó không trực tiếp đem tạ vô kỵ bóp chết quên y bây giờ trái lại vì chính mình lưu lại như thế một cái mầm h o ạ lần trước ở ưng khoa đỉnh thiếu một chút liền không thể chạ lần đó để lại cho hắn to lớn bóng tối bây giờ tạ vô kỵ võ công so với lúc đó càng lợi hại hơn chính mình càng thêm không thể là nó đối thủ may là có độ ách bọn họ này ba cái lao đông tay ở có thể vì chính mình cung cấp che chở thiếu lâm chúng tăng thấy cục diện tựa hồ bị ba vị trong chùa tiền bối ổn định lại căng thẳng tâm tình đều là thư giãn không ít không chỉ nói phương trượng sư huynh ngươi có thể yên tâm có ba vị sư thuộc ở cái này tiểu tà ma chắc chắn phải chết không văn gật, gật đầu tâm tình rất tốt chỉ cần tên ma đầu này ở đây để tội anh hùng thiên hạ tất gặp đối với ta thiếu lâm kính ngưỡng không nớt trong lòng mong mỏi độ nan nghe xong thành côn lời nói cười lạnh nói h ừ không trách ma đầu chính là ma đầu thủ đoạn làm người c h ơ chẽn học được võ công cũng không vẻ vang tạ vô kỵ nhất thời liền không vui làm thấp đi người chụp mũ ai không biết ta các người thiếu lâm võ công đời đời truyền thừa kết quả nhưng trở thành nguyên đình chó săn xem ra đúng là hào quang đến mức rất đặc biệt là người cái này mắt m ù độ ách con lừa chọc ngày hôm qua lại vẫn để cho chạy sát hắn đặc mục nhĩ bực này tàn hại phản nguyên kháng hầu nghĩa quân, chiến tranh nghĩa quân mất mạng khắp thiên hạ dân chúng lại muốn tiếp tục ở nước sôi lửa bỏng cực khổ bên trong sinh hoạt bao lâu này đều là ngươi hại đ ộ ếch con lửa chọc ngươi quả nhiên đã sớm cùng dị tộc có cấu kết n à y cũng đã bày ở ngoài sáng đại g i a tận mắt nhìn thấy ngươi quả thực chính là cái tội nhân thiên cổ là cũng bị bách tính phỉ nổ đ ộ ếch trong nháy mắt một giây phá vỡ tức g i ậ n đến cả người run suýt chút nữa cao huyết á p tất cả lên ngươi ngươi ngươi nói hưu nói vượng ngươi nói xấu lao nạp ngươi bịa đặt ngươi độ nan thấy thế vội và nói g n sư huynh đ ừ n g trúng kế đ ừ n g trúng kế nhưng mà đỗ ếch tâm thái đã chịu đến một chút ảnh hưởng này không phải nói khôi phục liền có thể khôi phục mấy chục năm tâm cảnh tu vi bị cái này n u ô n từ sắc bén độc gác tiểu tà ma dăm ba câu cho phá đ ỗ ách mạnh mẽ tàn răng mau chóng bắt tên ma đầu này ba cái khủng bố tiên tác lần thứ hai bao phủ lên che n g ậ p bầu trời vai chiêu nào chiêu nấy lấy mạng tấn công về phía tạ vô kỵ tạ vô kỵ không phải ăn chay há có thể tùy ý bọn họ tấn công này kim cương phục ma q u y ể n to lớn nhất khuyết điểm chính là sợ bị gần người chỉ cần đem chiến đấu khoảng cách rút ngắn chính là này ba cái lao đông tây giờ chết hơn nữa ba người bọn họ kim cương phục ma quyền cũng không có luyện đến cảnh giới tối cao nếu như lại cho bọn họ luyện hai mươi năm đến nguyên bên trong đồ sư đ liền không phải dễ đối phó như vậy t ạ vô kỵ toàn lực triển khai khinh công đem loa toàn c ử u ảnh tiềm lực phát huy đến cực hạ hơn nữa hắn học được càn k h ô n đại na di loại này trên đời này cao cấp nhất vận khí ra sức phát môn am hiểu nhất hóa giải sức mạnh đàn hồi công kích rất nhanh phá giải độ ách ba người chiều số tuy ý độ ách mọi người làm sao công kích đều không thể đánh trúng hắn nửa mảnh góc cáo ngược lại là đem chu vi mặt đất vách tường phá hủy đến vết thương đầy dây như phế tích độ ách kinh hại không thôi càn k h ô n đại na di cái này tiểu ma đầu xem ra là dương đình thiên truyền nhân làm sao hắn càn k h ô n đại na di trình độ tựa hồ so với dương đình thiên còn cao hơn nhiều lắm. hắn còn nhỏ tuổi làm sao có khả năng cái này không thể nào thoáng qua trong lúc đó tạ vô kỵ liền tìm đến một cơ hội từ hai cái tiên tác khoảng cách trong lúc đó cấp tốc xuyên qua nhanh như chấp giống như hung bạo lấp về phía thực lực thấp nhất độ kiếp bọn họ tiên tác một công vừa thu lại trong lúc đó kỳ thực là có khoảng cách chỉ có điều ba người bổ sung đưa cái này khoảng cách cho rút ngắn rất nhiều thế nhưng nếu như là khinh công trình độ đầy đủ cao siêu cường giả liền có thể tìm tới cái này khoảng cách từ bên trong tìm được điểm đột phá độ kiếp thấy tạ vô kỵ lấy quỷ mị tốc độ hướng về chính mình vào tới không khỏi giật này cả mình gấp muốn biến hóa vị trí sư lệ cẩn thận Độ cho mày. trong ạ vô kỵ tốc độ quá nhanh, coi như hắn cùng độ nan muốn t a giải bay, cũng không phải bây, t r o ư g c h c mắt kinh thiên động địa tiếng rồng ngầm chấn động hồn phách người vang vọng mây xanh khiến người ta cảm thấy linh hồn đều đang run run dày độ kiếp ngơ ngác biên sắc nhận ra t ạ vô kỵ sử dụng góc ô n g a hàng long thập bắt trường trốn là không tránh thoát hắn chỉ có thể sử dụng một chiêu b ả n nhược trường đường nối ẩm hai người trưởng lực mạnh mẽ đụng nhau sức mạnh kinh khủng đ ố n g nhiên bạo phát như ngập trời sóng biển bình thường sôi trào mánh liệt nơi đi qua nơi không ai có thể ngăn cản vạn vật phạt h o á i độ kiếp bị t ạ vô kỵ c u ầ n bạo trưởng lực tại chỗ đánh bay hơn hai mươi mét xa cánh tay đau nhức vô lực làn da bị vỡ vụn gai xương xò xuyên máu me đ ồ n địa a độ kiếp chạy như điên một n g u ồ máu tươi vốn là đã rất chắng mặt càng trở nên không hề màu sắc vẹn vẹn là một trường này va chạm cũng đã để h cũng may độ kiếp nội công vẫn là phi thường thâm hậu nếu không thì hắn cũng sớm đã cùng la hán đường thủ tọa chống vắng một cái hạ tràng sư đệ độ ách cùng độ nan đều là kinh hại đến biến sắc cái này tiểu tà ma trưởng lực dĩ nhiên có như thế may một trường liền đem độ kiếp đánh thành bộ dáng này n à y thế tất yếu ảnh hưởng ba người bọn họ mới có thể hợp kim cương phục ma q u y ể n trật pháp sư minh ta không có chuyện gì còn chịu đ ư ợ c được độ kiếp mạnh mẽ cắn răng một cái lau vết m á u ở khoe miệng gắn ngượng nắm chặt trong tay màu đen tiên tác t ạ vô kỵ kinh ngạt nhìn hắn này tam độ trình độ quả nhiên không phải bình thường hòa thượng thiếu lâm có thể so với bị mình đánh một chiêu phi long tại tiên lại còn có thể đứng được lên nói chuyện chỉ có điều xem độ kiếp cái k i a dáng vẻ đúng là có chút m i ế n g cưỡng kết quả này tạ vô kỵ đã rất hài lòng chỉ cần ba người bọn họ bên trong có một người là nhược điểm này kìm cương phục ma quyển liền không đáng sợ đang lúc này trong bầu trời đêm đột nhiên vang lên một tiếng nói g i à n mua ha ha ha ha ha, thiếu lâm tự bản lĩnh lương quá ba cái lao bất tử dĩ nhiên liên thủ lại bắt nạt một tên tiểu bối lấy ba địch một thực sự là di cười giang hồ ai độ ếch hoàn toàn biến sắc đã nhận biết được đối phương khí tức tại sao lại đến rồi một cao thủ sư đệ độ kiếp đã bị thương cuộc diện này làm sao có thế ể ứng chương chương người nào, độ ách quát lạnh gặp gặp phó, thù thù ách đặc đặc kẻ kẻ mặt, biệt mắt, mặt, biệt mắt, quát một độ bỏ bỏ i nhưng i nghi thôi, ệ n ngờ không n h mà thành nghe côn được v ừ a kia mới cái âm tia h h h a sau n k nhất biến lớn, thời mặt đổi là sắp x o y chạy, người liền muốn chạy. Thế nhưng, vị kia thế vị rất hiển nhiên theo d o i hắn đã rất lâu thêm vào thành côn cho là có tam độ ở đây chính mình an toàn không lo nội tâm vô cùng quyết tâm vì lẽ đó nhất thời thả lòng cảnh giác nhưng đem mình bại lộ ở chỗ sáng lần này không phải hắn muốn chạy trốn liền có thể trốn chỉ thấy một bóng người ở trong đám người như như chấp giật bay lượn mà ra, lao thẳng về phía thành côn thành côn không tránh kịp dưới tình thế cấp bách vội vã hai tay cùng xuất hiện sử dụng một chiêu thần trưởng bắt đà bên trong n ứ t tâm trưởng người tới hừ lạnh một tiếng thân như khói giống như né qua người đã đi đến thành côn phía sau ra tay như p h o n g trong nháy mắt nghiêm phong lại thành côn hơn mười chỗ đại h u y ệ t thành côn lập tức không thể động đậy như khúc gỗ bình thường cứng g ắ c ngay lập tức người kia đã đưa tay mạnh mẽ trói lại cổ họng của hắn chỉ cần thoáng dùng sức lập tức liền có thể đưa hắn quy thiên thấy như đến người cái g ả o hạt g i a tặc cuối cùng cũng coi như là rơi xuống tay của lao phu chúng、rồi. lần này xem ngươi còn có bản lệnh gì trên mặt người kêu mang một bộ đồng mặt nạ tóc hoa dâm trên người mặc vải thô áo tang chính là dương dịch tiên chu vi thiếu lâm võ tăng đều là tức giận nhìn chằm chằm dương dịch tiên thả ta ra viên chân sư thúc đặt ma viện thủ tọa không duyên hét lớn một tiếng sông lên trên ác liệt vô cùng song trưởng hóa thành vô số đạo cái bóng tấn công về phía dương dịch tiên thanh thế hùng vĩ uy lực h u n g mãnh chính là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ bên trong thiên thủ như lai trưởng dương d ị t i ê n hừ lạnh một tiếng rót đầy nội lực ống tay á o trực tiếp một tay á o phất đánh tới không duyên trong nháy mắt bị một luồng khủng bố tuyệt luân đ a thiếu lâm chúng tăng đều là kinh hãi không nớt cái này không đáng chú ý ông lão võ công lại cao như thế không tính một ánh mắt liền nhận ra dương dịch tiên kinh hoàng không nớt người là dương dịch tiên không văn cùng không chí mọi người chưa từng gặp lúc này đều là kinh hãi cái gì hắn chính là phái của mộ dương dịch tiên phái của mộ dương dịch tiên họ dương độ á c h hơi nhúng mày cái thế lực này tị thế đã lâu thế nhưng là thần điêu đại hiệp dương quá hậu nhân thực lực phi thường mạnh mẽ khó đối phó a tạ vô kỵ nhìn thấy dương d ị thiên trợt phát hiện hơn gọn gàng nhanh chóng địa khống chế lại thành côn người lao tặc này nhất thời là thở phào nhẹ nhõm t i ê n bối xem trọng hắn đừng làm cho hắn chạy dương dịch thiên ánh mắt xâm lạnh địa nhìn c h ầ m c h ầ m thành côn yên tâm tiên gian tặc tiệu cũng lại chạy không thoát không văn trong lòng chìm xuống cái này phái của mộ dương dịch thiên lại cùng tiểu tà ma tạ vô kỵ là một nhóm nghe không tính sư đệ miêu tả trước ở vương bản sơn trên nào hai bên trong lúc đó không phải như nước với lựa đối lập quan hệ sao làm sao bây giờ nhìn lên căn bản là không phải chuyện như vậy thành côn sợ hãi và phần tự giác đại họa lâm đầu hoàng sợ nói ba vị sư túc tổ cứu ta đ ộ ách sư huynh đệ ba người sắc mặt đều khó coi không nghĩ tới này tiểu tà ma lại còn có một cái thực lực cao cường như vậy giúp đỡ dương dịch thiên lạnh lùng nói hoan có đầu nợ có chủ cũng đừng nói là lao phu ư ớ c hiếp các ngươi thiếu l ầ m lao phu hôm nay tới đây chỉ vì tìm thành côn tên gian tặc kia để ra huynh bị hại mối thủ chuyện khác ta một mực mặc kệ tạ vô kỵ có chút không vui lao quỷ nói như vậy ngươi là chỉ dự định ở bên cạnh xem cuộc vui sao dương dịch thiên lắc lắc đầu chẳng lẽ còn muốn cho ta giúp ngươi giết cái đám này còn lựa chọc chính ngươi một người liền được rồi còn dùng đến ta hỗ trợ sao bọn họ gộp lại cũng không phải là đối thủ của ngươi không cần ta cùng lẫn lộ vào nghe được dương dịch thiên trong lời nói đối với thiếu lâm phi thường không tôn trọng độ ếch lựa giận trong lòng k h ó ức các hạ cùng viên chân lại có gì thù hận lệnh huynh lại là người nào ngươi đã là phái cổ mộ thần điêu đại hiệp truyền nhân vậy cũng xem như là trong trốn võ lâm danh môn chính đạo có thể muốn đem sự tình nói rõ ràng mới được ha ha ha ha ha. dương dịch thiên ngựa đầu cười to mấy tiếng đột nhiên đưa tay vạch trần trên mặt đồng mặt nạ độ ếch sư h u n h đệ ba người theo dõi hắn mặt nhìn chốc lát đông nhiên là biểu hiện thực biến dương đình thiên người là dương đình thiên hóa ra là ngươi tên ma đầu này đêm nay việc quả nhiên là người một tay bày ra ba người tâm tình phi thường kích động đây thực sự là kẻ thù gặp mặt đặc biệt bỏ mắt hơn m ộ ư ơ i năm trước thảm bại ở dương đình thiên thủ h ạ bọn họ sư huynh đệ ba người vẫn luôn canh cánh trong lòng không thể thả xuống ngày đêm khổ luyện kim cương phục mạ quyển chính là vì sẽ có một ngày có thể đánh bại dương đình thiên đoạt lại chính mình tôn nghiêm giữ gìn cái gọi là chính đạo danh dự bây giờ mối thù năm đó người đang ở trước mắt bọn họ như thế nào vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo đây lúc này độ kiếp thật giống nhớ ra cái gì đó sư huynh chờ một chút hắn thật giống không phải dương đình t i ê n mới vừa không văn sư điện bọn họ rõ ràng xưng hâu người này vì là dương dịch thiên đỗ ách vẫn cứ là nhìn chòng chọc vào dương dịch thiên hắn khuôn mặt này ta như thế nào gặp nhận sai dương đình thiên cái này đại ma đầu dán g dấp coi như là h ó a thành cho ta cũng nhận ra dương dịch thiên hơi nghi hoặc một chút này ba cái thiếu lâm tự lao ngốc lư cùng mình đại ca có cửu á n làm sao một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ l i ê n lúc này c a o mày nói rằng ba vị khả năng là hiểu lầm dương đình thiên là ta đại ca huynh đệ chúng ta hai người là sinh đôi vì lẽ đó dáng vẻ khá là tương tự ngươi không phải dương đình thiên đỗ ách trong nháy mắt lần ngơ Tâm、tình â m t đ ỗ n g nhiên trở nên hơi thất lạc ngươi không phải thành côn con ngươi xoay tròn chuyện trong lòng lo lắng và phần nhanh chóng suy tư kế thoát thân đ Độ ỗ ách đột nhiên nhớ tới trước thành côn cùng mình mọi người nói trong lòng không khỏi sinh nghi hỏi thẳng viên chân rõ ràng truy sát ngươi người cũng không phải dương đình thiên vì sao trước ngươi muốn gạt chúng ta sư thúc tổ ta thành côn đang muốn mở miệng nói chuyện nhưng trực tiếp bị dương dịch thiên điểm được cá h u y ệ t tên gian tặc kia quỷ kế đa đoan dương dịch thiên căn bản là không muốn cho hắn nói chuyện cơ hội nguyên lai、like、còn có chuyện như vậy ngươi đây vẫn chưa rõ sao này gian tặc chỉ có điều là muốn mượn các người ba người bàn tay đối phó lao phu sau đó chính hắn thật thuận lợi thoát thân vừa vặn lợi dụng các người đối với ta đại ca k i ử u nói không chắc các người ba người liên thủ lại lao phu sẽ bị các người giết cũng c ó nói sau đó lao phu vừa chết hắn dĩ nhiên là vô tư đ ộ ách tàn nhẫn mà trừng thành côn một ánh mắt người tên khốn này dĩ nhiên như vậy không thành thật lừa gạt cho ta không văn vội vàng hô lớn sư thúc cái này dương dịch thiên cùng tiểu tà ma là một nhóm hắn lời nói không thể tin nhé đ ộ á c h n g h e vậy cũng cảm thấy có đạo lý ánh mắt lần thứ hai trở nên băng lệch lão nạp mặc kệ ngươi là dương đình t i ê n hay là dương dịch tiên trước tiên đem viên chân cho thả ta đường đường t h i ế u lâm há có thể cho phép ngươi ở đây làm càn dương dịch t i ê n cả giận nói thả lao phu thật vất vả mới nắm lấy tên gian tặc kia ngươi nói bưng liền bông không vi huynh báo thủ lão phu đêm không thể chập mắt thực không thể an đỗ ách vẻ mặt băng l ạ n h nói dương đình t i ê n là chết hay sống có hay không bị viên chân làm hại đều chỉ có điều là ngươi lời nói của một bên thôi ngươi vừa là dương đình t i ê n trí đệ nói vậy cùng ma giáo quan hệ chặt chẽ không nghĩ tới thần điêu đại hiệp hậu nhân cũng sẽ bị trở thành ma đầu né vớt thực sự là làm người thất vọng chương hai trăm bốn mươi ba ma trong ma tạ vô kỵ chương hai trăm bốn mươi ba ma trong ma tạ vô kỵ độ nan nhưng là rất quan tâm dương đ ỉ n h thiên là chết hay sống vấn đề này vội vàng hỏi mới vừa ngươi nói muốn tìm viên chân báo lệnh huynh bị hại mối thủ chẳng lẽ dương đ ỉ n h thiên hắn đã dương dịch thiên lạnh lùng nhìn đã không thể động đậy thành côn ta đại ca đã bị này tặc làm hại qua đời hơn mười năm đã chết rồi mười mấy năm độ ách sư m i n h đệ ba người sau khi nghe xong đều là trực tiếp lên người tại sao lại như vậy dương đ ỉ n h thiên dĩ nhiên đã chết rồi như vậy chính mình ba người khổ luyện kim cương phục ma quyển mười mấy năm thì có ý nghĩa gì chứ không thể cái này không thể nào ngươi nói dương đ ỉ n h thiên là bị viên chân làm hại lấy viên chân võ công hắn làm sao có khả năng làm được đến nhất định là ngươi đang gạt chúng ta dương dịch thiên căn bản là không để ý ba người bọn họ ý nghĩ cũng không muốn biết bọn họ cùng mình đại ca dương đ ỉ n h thiên trong lúc đó có t h ù hắn gì các ngươi tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao nói chung thành côn tên gian thạc kia lão phu là tuyệt đối sẽ không đông tha hắn còn có tạ vô kỵ tiểu hữu hắn cùng thành côn đồng dạng có t h ù không đợi trời chung lão phu cuối cùng sẽ cùng hắn cùng chứng kiến thành côn chết lấy cáo ý gia huynh cùng tạ ra bị hại người trên trời có linh thiêng đ ỗ ách mặt âm chẳng nói viên chân chính là ta thiếu lâm đệ tử các ngươi ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ đem hắn mang đi v ề phần hắn là có hay không làm ác chỉ nghe thấy các ngươi lời nói của một bên cũng không cách nào nhẹ đoạn thúng chi này tiểu tà ma miệng đầy âu nôn h ế ngữ nhục ta thiếu lâm hắn lời nói căn bản là không thể tin thiếu lâm chính là đường đường võ lâm thái sơn bắt đầu nếu như thật sự khiến người ta đem trong phái đệ tử mạnh mẽ mang đi vậy còn có gì bộ mặt hơn nữa riêng là nhìn thấy dương dịch thiên tấm kia cùng dương đỉnh thiên mặt giống nhau như lúc liền để độ ách lòng sinh cắm ghét dưới cái nhìn của hắn dương d ị thiên cùng tạ vô k�� đều đều là người của ma giáo c h í n h ta bất lưỡng lập ngày hôm nay việc này tuyệt đối không cách nào dễ dàng dương dịch thiên cả giận nói lão phu ngày hôm nay xem như là đã được kiến thức các người thiếu lâm vô liêm s ỉ thành côn tội ác đầy d i y chứng cứ xác thực mọi người đều biết ngươi này còn lựa chọc lại vẫn nói bao che hắn t ạ vô kỵ lạnh lùng nhìn độ ách sư h i n h đệ ba người ba người các ngươi lão tặc xem ra ngày hôm nay là quyết tâm muốn che trở thành côn các người thiếu lâm tự biết rõ thành côn làm ác vô số chỉ vì hắn một lòng cùng ta minh giáo la địch cùng các ngươi mưu tâm mưu mã tầm mã các ngươi dĩ nhiên thu nhận giúp đỡ hắn vì hắn cung cấp che chở thực sự là hưởng gọi phật môn thánh địa các ngươi hành động cùng phật gia lý niệm đi ngược lại lẽ nào liền không cho là nhục sao không văn sau khi nghe xong giận d ữ nói quả thực chính là nói hưu nói vượng ma giáo các ngươi làm việc tạ ác người người phải trừ diện coi như thật sự xem như ngươi nói vậy là viên chân hại chết dương đình thiên vậy cũng là viên chân c h ạ m yêu trừ ma vì thiên hạ người trừ hại tạ vô kỵ ánh mắt tâm hàn vậy ta tạ ra mười hai miệng ăn bệnh này lại sao nói không văn một mặt căm hận nói này đều là ngươi còn đâu viên chân trên đầu tội danh muốn bại hoại ta thiếu lâm danh dự thôi ha ha ha ha ha ha t ạ vô kỵ trong tiếng c ư ờ i che kín s á c ý các ngươi nếu cùng thành côn là một nhóm vậy ta ngày hôm nay liền quyết định không có b ô n g tha thiếu lâm tự lý do dương lão tiền bối xin ngươi xem trọng thành côn cái này áp tặc tuyệt đối đừng có cái gì sơ s u ấ t chờ ta giải quyết thiếu lâm cái đám này con lựa chọc lại cùng ngươi đồng thời xử trí hắn dương dịch thiên cũng là đã đối với cái đám này không biết xấu hổ hòa thượng hành động thất vọng cực độ không còn cùng bọn họ đàm luận nửa câu nói tâm tình được chính ngươi cẩn thận nhiều hơn độ ách nghĩ thẩm cái này dương dịch i ê n võ công sâu không lường được chỉ sợ sẽ không yếu hơn chính mình ngươi này không ra tay là tốt nhất cứ như vậy c h í nếu h như cùng hai vị sư đệ liền có không toàn tâm ngoại toàn đối c trừ i tà ma.、Độ、ách nhìn ngươi tên ma đầu này ngày khác ngươi nhất định nguy hại thiên hạ quân dân đỗ ách một mặt đại nghĩa lâm nhiên gián dấp để dương dịch thiên đều cảm thấy đến thực sự là quá vô liêm sỉ rõ ràng là bản thân thủ riêng một mực muốn nói đến như vậy đường hoàng quả thực là không biết xấu hổ đến cực h ạ n một cái một cái đại ma đầu dương đình thiên n à y không phải có đó không nhận đại ca của mình kháng nguyên công lao sao tuy rằng lúc còn trẻ cùng đại ca ý kiến không hợp nhưng dương dịch thiên vẫn là phi thường khâm phục mình người đại ca này lúc này không nhịn được nói ta nói độ á c h hòa thượng ngươi là bao lâu không nghe qua bên ngoài phát sinh chuyện trong miệng ngươi nguy hại môn dân ma giáo bây giờ nhưng là kháng nguyên tiên phong mấy lần đánh bại nguyên quân giải cứu bị triều đình n i ế p b á c tính là hoàn toàn xứng đáng nghĩa quân vì sao các ngươi những này cái gọi là danh môn c h í phái chính là không an tâm bên trong thành kiến dương lão hà tất lãng phí ngụ nước hướng về bọn họ giải thích đây trong này nguyên nhân còn chưa đơn giản tạ vô kỵ r ê u cực nói bọn họ thiếu lâm vốn là nguyên đình một con chó mà thôi cậu bảo hộ chính mình chủ nhân này rất bình thường độ á c h bị lời này tức g i ậ n đến suýt chút nữa chảy máu nao cơ miệng m ngươi ma đầu kia năm lần bảy lượt nói xấu ta thiếu lâm ngươi ngươi tạ vô kỵ cười lạnh nói cái gì nói xấu lẽ nào hốt tất liệt phong thiếu lâm p ư ơ n g trượng phúc dụ làm quốc sư chuyện này là ta bịa đặt cái này con lựa chọc đi đầu hướng về dị tộc man di không đúng quả thực chính là bại hoại bên trong b ạ i hoại đây là muốn để tiếng xấu muôn đời bị dân chúng phỉ nổ độ ách sư huynh đệ cùng với thiếu lâm chúng tăng sắc mặt đều là một trận hắc nám tê tê có thể hay không đừng luôn là để cái này a độ ách thẹn quá thành giận nói vô liêm sỉ tà ma lão nạp dưới ngươi dứt lời trong tay màu đen tiên tắc cấp tốc phá không mà đến trực công tạo vô kỵ đỉnh đầu địa phương dương dịch thiên nhất theo thành côn lùi tới một bên c h â m trọng nói ngươi tốt xấu cũng là thiếu lâm tiền bối thông sư như thế nhân vật dĩ nhiên dăm ba câu liền bị một tên tiểu bối nói tới tức đến nổ phổi xem ra là bị chọc vào chỗ đau nếu như không phải sự thực ngươi vừa vội cái gì gấp đây ẩm độ á c h khống chế tiên tắc tầng tầng đánh vào trên đất lần thứ hai thất bại chấn động đến mức mặt đất xuất hiện con đường dày đặc dữ tợn vết n ư ớ có c thể thấy được nó trong lòng phẫn nộ t ạ vô kỵ trong mắt sát ý thịnh liệt như lửa loa toàn c ử u ảnh khinh công toàn lực triển khai trên không trung lưu lại con đường mơ hồ tàn ảnh trong chốc lát đã tiếp cận độ á c h độ á c h đã sớm ở phòng bị hắn nhanh chóng lui lại không muốn mất đi chính mình viễn công ưu thế sư minh chúng ta đến giúp ngươi độ nan cùng độ kiếp cũng là ra chiêu tấn công về phía t ạ vô kỵ không cho hắn tiếp thân tấn công độ ếch cơ hội t ạ vô kỵ xoay người nhìn lại chỉ thấy độ kiếp lúc này quyết định chủ ý chọn quả hồng mềm mà nắm trước hết giết độ kiếp lại nói chương hai trăm bốn mươi b ố có tin ta hay không đá nát chó của hắn đầu chương hai trăm bốn mươi b ố có tin ta hay không đá nát chó của hắn đầu t ạ vô kỵ hư lắc một c h i ề u làm d á n g muốn tấn công về phía độ ếch lập tức dẫn tới độ nan cùng độ kiếp ra chiêu giải vây thế nhưng hắn đột nhiên biến chiêu người ở giữa không chung một cái xoay chuyển liền nhanh chóng nhằm phía độ kiếp ba người phản ứng lại n o ó n cái đã hiểu rõ t ạ vô kỵ ý đồ trong n g á y mắt hoàn toàn biến sắc sư lệ cẩn thận trong ba người hiện tại hắn chính là to lớn nhất cái kia nhược điểm cùng chỗ đột phá thế nhưng tạo vô kỵ khinh công tốc độ thực sự là quá nhanh mà độ kiếp lúc này trạng thái lại phi thường kém quả thực là cho càn ao rách độ ách cùng độ nan tốc độ phản ứng tuy rằng rất nhanh vội vàng vung lên hai cái tiên tác muốn phong tỏa t ạ vô kỵ đi tới phương hướng thế nhưng vội vàng trong lúc đó sử dụng chiêu số vẫn có không ít c kẽ hở t h ú n g chi bọn họ kim cương phục ma quyển cũng không có luyện đến hoàn mỹ cảnh giới trực tiếp bị tạ vô kỵ một ánh mắt nhìn tấu sử dụng cản k h ô n đại na di t ầ n g thứ bảy công phu dính lấy hai cái tiên tắc lẫn nhau đổ vào trong nháy mắt liền tan dã trung hòa đối phương sức mạnh thừa dịp hai người một lần nữa tụ lực thi chiêu thời gian tạ vô kỵ đã tựa như tia chớp lướt qua khoảng cách mấy chục thước tiến quân thần tốc địa tiếp cận độ kiếp đ ộ kiếp không lo nổi đi áp c h ế trên cánh tay phải thương thế mặc cho nó máu me đầm địa cũng phải điều động toàn thân nội lực khi đến nửa người toàn lực triển khai k i n h công muốn trốn khỏi tạ vô kỵ phạm vi công kích nhưng mà tạo lao ngốc lư đường chạy an ta một chiêu hàng long thập b ắ t trưởng thanh â m này như lấy mạng vô thường bình thường chấn động đến mức độ kiếp can đảm điều chiến thương thế của chính mình đã rất nghiêm trọng lại ai một chiêu hàng long thập b ắ t trưởng này còn sống được độ kiếp một trận tê cả ra đầu không thể không ném xuống trong tay t i ế n tác thu hồi tay trái làm phòng ngự hắn nghĩ thầm chính mình quá nửa là không sống nổi chờ chút thừa dịp này tiểu tà ma gần người mặc dù là liều trên này điều mạng g i à cũng phải gắt gao đem ôm lấy cho hai vị sư huynh sáng tạo đánh chết tên ma đầu này cơ hội tốt thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến Tạ vô kỵ cc h ơ i h h kích í n dương đông ngoài là tây siếp, một i chiêu thời điểm, ệ n muốn dùng hàng long thập bắt trưởng, trên thực tế đến ra chiêu thời điểm, dùng nhưng là nhất dương g hô thập thực chỉ. m là bắt tế ra đạo ác liệt mà nóng rực hung manh kình khí từ tạ vô kỵ ngón giữa tay phải bắn mạnh mà ra lấy xét đánh không kịp bưng thai khủng bố tốc độ mạnh mẽ đánh ở độ kiếp bắp đ u ổ i phải tiến lên À, độ kiếp kêu t h ả m một tiếng chúng chiêu địa phương xuất hiện một cái to lớn lô máu chỉ kình xuyên phá thịt tầng đại mạch máu đánh thẳng sương cốt đau nhức vô cùng tạ vô kỵ này chỉ tay trực tiếp đánh vào hắn động mạch lớn tiến lên máu tươi thật giống suối phun như thế trào da thân là một cái ngoại khoa bác sĩ đối với thân thể muốn hại t r ộ hiểm nhận thức vẫn là phi thường tình chuẩn độ kiếp nhẫn nhịn kinh h á i cùng đau nhức vội vàng điểm được vết thương phụ cận h u y ệ t đạo liền lập tức là cầm máu thế nhưng chuyện này căn bản là không có bao lớn tác dụng bởi vì đối lập cho hắn hiện tại muốn đối mặt trí mạng nguy cơ tới nói điểm ấy thương căn bản là không đáng nhắc tới trên đùi bị thương vậy thì mang ý nghĩa khinh công của hắn sẽ bị hạn chế khinh công chịu đến hạn chế hắn thì càng thêm không cách nào kéo dài một cái khoảng cách an toàn sẽ bị tạo vô kỵ gần người đánh đập trí tử Ma đầu, ý thức được chính mình tình cảnh cực nguy thẳng thắn cực hạn một đội tính toán đội thanh huyết kiếm lời coi như đội không được cũng phải lại đến trước khi chết dành cho tạ vô kỵ trọng thương lúc này cắn r ă n g một cái nội thức cấp tốc vận chuyển đem còn lại công lực toàn bộ tụ với cánh tay trái hướng về tạ vô kỵ đánh ra thấy chết không sờn giống như một quyền môn quyền pháp này tình đạo khống chế phi thường kỳ diệu có thể chiêu chưa đến lực tới trước còn chưa đỉnh mà đỉnh đã phát ra tiếng thường thường xuất ký bất ý khiến kẻ địch không tưởng tượng nổi tạ vô kỵ nhận biết phi thường nhạy cảm chỉ cảm thấy đối phương quyền lực khác thường không giống bình thường đang muốn như thế nào phá giải thời điểm phía sau đột nhiên truyền đến sẽ gió tiếng liền biết là độ ách cùng độ nan ra tay rồi l i ê n tạo vô kỵ vội vã l ắ p mình t á c h ra độ ách độ nan tiên tắc cùng độ kiếp đại kim cương quyền đồng thời thất bại có điều vậy cũng là chính là độ kiếp tạm thời giải vây độ ách cùng độ nan đều thở phào nhẹ nhõm thế nhưng là hoàn toàn không dám thả lòng bởi vì bọn họ biết t ạ vô kỵ nhất định sẽ không liền như vậy giảng hòa nhất định sẽ nắm lấy trạng thái kem cỏi nhất độ kiếp đội đánh tới cùng đúng như dự đoán t ạ vô kỵ trốn một chút mở ba người công kích sau khi lập tức lần thứ độ kiếp mới vừa một chiêu toàn lực đại kim cương quyền đánh vào chỗ trống chính là khí lực suy kiệt thời điểm đ ỗ n g nhiên thấy tạ vô kỵ kéo tới một trái tim trong nháy mắt n g ả y đến cúng họng hắn muốn chạy trốn thế nhưng đã không thể ra sức s ư ơ n g xé rách mở tung cánh tay phải đau nhức chảy máu chân phải đều ở nghiêm trọng hạn chế hành động của hắn năng lực vậy thì c ũ n g chết đồng uy v u tận độ kiếp xua tan tuyệt vọng vẻ mặt dữ thợn hai mắt trận lên giận d ữ nhìn cả người đều là bất khuất tâm ý tạ vô kỵ nghĩ thầm này lao n g c lư vẫn tính là có chút ngông đen chỉ tiếc hắn dự định đã bị mình cho nhìn thấu nhất định là không thể được xí ẩm t ạ vô kỵ căn bản là không cho độ kiếp nửa điểm cơ hội trước mặt một trường liền đem hắn cho đập ngã trong đất ngay lập tức xông lên một cước đem độ kiếp cánh tay trái cho g i ấ m đoạn đã như thế độ kiếp tứ chi đã phế thứ ba cũng không còn nửa điểm năng lực chống cự a độ kiếp đầy mặt sợ hãi còn sót lại chân trái dùng sức đem thân thể sau này đạp thế nhưng này không làm nên chuyện gì sự sống chết của hắn hiện tại chỉ ở t ạ vô kỵ trong một ý nghĩ sư lệ a độ nan bi thống không nứt độ ách ánh mắt h ô n g ác đột nhiên vung lên tiên tác bay về phía xa xa một cái quấn lấy tân nhiên cái cổ lớn tiếng q u á t lên tiểu ma đầu ngươi dám giết sư đệ ta lão nạp lập tức nhường ngươi thuộc hạ một mạng q u y tiên người này là tâm phúc của ngươi chứ nếu là chết rồi e sợ cũng là cái tổn thất không nhỏ tạ vô kỵ trong nháy mắt sầm mặt lại một cước đạp ở độ kiếp trơ trụi trên đầu ngươi dám động thủ thử xem ta một cước đá nát cái này còn lựa chọc đầu chó tân nhiên phía sau mấy trăm hậu thổ kỳ đệ tử dồn dập dơ lên cung tên nhắm ngay thiếu lâm chúng tăng phẫn nộ hét lớn thả ra tân kỷ sứ và không ngày hôm nay thiếu lâm tự một người cũng sống không được dương dịch thiên đối với đ ộ ách cử chỉ kinh ngạc chốc lát trận mặt lộ vẻ xem thường đ ộ ách hòa thượng ba người các ngươi l á o ra hỏa lấy ba địch đánh có điều một tên tiểu bối cũng coi như tài nghệ không bằng người cho dù chết cũng là đáng đ ợ i làm sao chả không thua nội cơ chứ n g ư ơ i dùng loại thủ đoạn này thực sự là có sai lầm thiếu lâm cao tăng thân phận đ ộ ách sắc mặt uy nghiêm đáng sợ nói đối phó chủng ma này đầu căn bản là không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ ta phật tuy từ bi nhưng như gặp tà ma cũng làm sư tử hống còn luận thủ đoạn gì lão nạp nếu không dùng này thủ đoạn phi thường thì lại làm sao có thể cứu được rồi sư đệ ta t í mạng dương dịch thiên trào phúng cười、to. ha ha ha h ả o thoại ngạt thoại cũng làm cho ngươi cho nói xong trên đời này tối gặp ngụy biện chính là các ngươi cái đám này hòa thượng chỉ cần đối với các ngươi chính mình có lợi nói thế nào cũng có thể đang lúc này bị t i ê n tác trói lại cái cổ tân nhiên nín bỏ mặt hết sức thống khổ mà nói rằng các vị mọi người đều không nên vận động xin nghe tại hạ một lời ta có lời muốn nói phi thường trọng yếu hạ tất cả mọi người là đem ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía tân nhiên vào lúc này hắn ngoại trừ xin tha hoặc là lớn tiếng gọi lao tử cùng ngươi đồng quy vô tận ở ngoài còn có thể có lời gì nói sao tạ vô kỵ cũng là lông mày mẹ một cái tất nhiên đây là muốn làm gì chương hai trăm bốn mươi lăm ngươi tới cho ngươi xem đồ tốt chương hai trăm bốn mươi lăm ngươi tới cho ngươi xem đồ tốt độ ách một mặt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ nghĩ thầm cái này ma giáo đệ tử đột nhiên nói những câu nói này là cái gì ý tứ hẳn là trong đó có trò lửa có điều hắn nghĩ lại vừa nghĩ người này võ công nhìn qua phi thường bình thường thậm chí không bằng thiếu lâm tự tùy tiện gọi ra một cái vòng tròn tự bối đệ tử đối với mình căn bản cũng không có uy hiếp gì để hắn nói vài câu phí lời thì thế nào đây vừa vặn cho mình kéo dài một chút thời gian, suy nghĩ thật kỹ làm sao cứ viện độ kiếp sư đệ ừ lão nạp đúng là muốn nghe một chút các hạ có cao kiến gì không văn kinh nộ không ngất nói tạ vô kỵ bẩn tăng cảnh cáo ngươi tốt nhất nhanh lên một chút thả ta ra độ kiếp sư t h u ố c chúng ta một mạng đổi một mạng độ nan lường hắn một cái không văn sư điện bình tĩnh đừng nóng bây giờ hai bên dương cung bạc kiếm tạ vô kỵ cái này tiểu ma đầu bất cứ lúc nào đều có khả năng động thủ giết người còn tới dầu lên lửa nói những câu nói này này không phải đang chọc giận hắn sao không văn không thể làm gì khác hơn là ngậm ngược lại hắn biết mình thực sự là không giúp đỡ được gì liền độ kiếp sư thúc cao như vậy võ công đều bị tạ vô kỵ tên ma đầu này đánh thành bộ dáng này bây giờ ngàn cân treo sợi tóc giờ chết sắp tới đồ ách lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m t â n nhiên ngươi có chuyện cũng sắp chút nói nếu như ngươi là ở có ý định tiêu khiển lão nạp liền đừng trách lão nạp ra tay vô tình t â n nhiên cái cổ bị dìm rất chặt khi đều có chút không kịp thở xin mời đại sư yên tâm tân nào đó hết sức chăm chú tuyệt không là ở có ý định g i a o động hoặc lá tha kéo dài thời gian tạ vô kỵ sau khi nghe xong trong lòng cảm thấy kinh ngạc t â n nhiên cái tên này đang dở trỏ quỷ gì còn trách có lễ phép một cái một câu đại sư theo lý mà nói không phải đã sớm nên chỉ vào độ ếch mũi mắng to cậu con lựa chọc cũng thăm hỏi người nhà sao đ ộ ếch thấy tân nhiên nói chuyện như vậy đức quãng trên tay tiên tác sức mạnh nhất thời là lòng ra một ít tân nhiên rốt cục có thể thông thuận hô hấp tuy rằng cái cổ vẫn bị tiên tác của l ấ y bất cứ lúc nào có khả năng đưa mạng nhưng hắn vẫn là lập tức làm một cái ôn quyền động tác đa tạ đại sư đ ộ ếch hừ l ạ n h một tiếng nhìn c h ầ m c h ầ m tạ vô kỵ nói tiểu ma đầu thuộc hạ của ngươi so với ngươi có lễ phép nhiều lắm tạ vô kỵ chỉ là thâm trầm cười cũng không nói lời nào đỗ ếch nhìn tân nhiên hiện tại ngươi có thể nói chứ tân nhi tiếp tục có quyền đầu tiên tự giới thiệu mình một chút tại hạ tên là tân nhiên chính là minh giáo tổng đàn ngũ hành kỳ một trong lửa cháy bừng bừng kỳ trưởng kỳ sứ đỗ ách có vẻ hơi không nhịn được nói lao n ạ p đối với người họ tên cũng không có hứng thú vẫn là nói điểm chính đi tân nhiên nói được đã như vậy cái tiêu tân nào đó liền nói trọng điểm mọi người tại đây ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào tân nhiên trên người tân nhiên hít sâu một hơi tận lực để cho mình biểu hiện có vẻ bình tĩnh một ít không dối gạt đỗ ách đại sư kỳ thực dương giáo chủ lại đến trung chức lưu lại một chút di ngôn trong đó có bộ phận là liên quan với ba vị đại sư t ạ vô kỵ cùng dương dịch thiên hai người này xem qua dương đ ỉ n h thiên di thư liền lập tức là rất có h i ể u ngầm đối diện một á n h mắt thật ngươi cái tân nhiên quả nhiên là đang suy nghĩ cái gì q u ỷ kế tạm thời nhìn ngươi biểu diễn nghe vậy đỗ ách không khỏi là trong lòng hơi động đối với chính mình vị này năm đó kẻ thù sống còn hắn vẫn là phi thường lưu ý dương đ ỉ n h thiên không thể chết được ở trên tay của chính mình thực sự phi thường đáng tiếc vì lẽ đó hắn rất quan tâm dương đ ỉ n h thiên lại đến trước khi chết đến cùng đối với mình sư huynh đệ ba người nói rồi gì đó ồ liên quan với chúng ta dương đình thiên đều nói rồi gì đó tân như nói n dương giáo chủ vẫn chưa ở trong gì thư lưu lại đôi ba vị đại sứ nói hắn chỉ nhắc tới nổi lên một chuyện đ ỗ ếch đã bị câu dẫn nổi lên lòng hiếu kỳ chuyện gì bị dương dịch thiên gắt gao không chế lại thành côn ánh mắt vô cùng sốt ruột hắn xưa nay gian trá đối với đồng loại rất m ẫ n cảm liếc mắt là đã nhìn ra tân nhiên cái này lộn không có ý tốt nếu như đồ ếch không đề phòng lời nói e sợ muốn chúng chiêu chỉ tiếp thành côn á huyệt đã bị dương dịch thiên điểm căn bản là nói không ra lời dương dịch thiên lưu ý đến hắn cử động nhất thời thắp giọng cười lạnh nói gian tặc ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi chờ chết đi thành côn có nỗi khổ không nói được trong lòng vô cùng tuyệt vọng bất c ẩ n rồi chính mình thực sự là quá bất c ẩ n vốn tưởng rằng trở lại thiếu lâm tự sau khi có ba vị sư thúc tổ che chở liền có thể vô tư nào có biết ngoại trừ dương dịch thiên ở ngoài lại còn đến rồi một cái tạ vô kỵ triệt để nhiễu loạn tất cả tam độ thậm chí ngay cả một cái tạ vô kỵ đều đối phó không được hơn nữa một cái võ công cao thâm đến khó mà tin nổi dương dịch thiên cục diện này còn xử lý như thế nào sát hãn đ ặ c mục nhĩ bị đâm giết một chuyện h ắ n từng suy đoán là minh giáo người làm việc thế nhưng làm sao cũng không nghĩ đến lại sẽ là tạ vô kỵ tự mình đến đây nếu như hắn biết tạ vô kỵ cũng ở nơi đây là kiên quyết sẽ không trở về thiếu lâm thực sự là thông minh một đời hồ đồ nhất thời hiện tại nói cái gì cũng đã chậm nếu như phía trên thế giới này có thuốc hối hận có thể ăn nếu như thời gian có thể c h ạ y ngược như vậy hắn năm đó nhất định sẽ không lưu lại tạ vô kỵ tính mạng một ý nghĩ sai lầm vì là chuyện ngày hôm nay mai phục mầm họa dẫn đến chính mình đại họa lâm đầu lúc này chỉ nghe t â n nhiên nói rằng dương giáo chủ lưu lại như thế tín vật bảo là muốn giao cho ba vị đại sư độ ếch nhất thời ngật ra tín vật cái gì tín vật dương đình thiên làm sao sẽ lưu đồ vật cho mình t â n nhiên cười nói tân nào đó cũng xem không hiểu đó là cái gì dương giáo chủ chỉ nói chỉ cần ba vị đại sư nhìn thấy liền lập tức rõ ràng vừa lúc ở dưới ngày hôm nay đem cái này tín vật cho dẫn theo lại đây vậy thì lấy ra cho ba vị đại sư xem qua tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đến tột cùng là cái gì tín vật đỗ á c h cảm thấy khó hiểu được vậy ngươi liền lấy ra coi t r ộ n một chút đi chính là cái này t â n nhiên chậm rãi đưa tay đến bên hông lấy ra một nhánh súng ngắn t ạ vô kỵ thế lông mày mẹ một cái khá lắm ngươi lai、like、ngươi là đánh ý đồ này lúc này không chút biến sắc ngồi đợi xem kịt vui t â n nhiên phía sau phùng lao năm cùng r a heo cấp sáu mọi người là sắc mặt có chút khó banh chật mau mau cúi đầu sợ bị những n à y hòa thượng nhìn ra kẽ hở hỏng rồi t â n nhiên kế hoạch dương dịch thiên rất n g h i hoặc đó là cái gì đ ỗ á c h cũng xem không hiểu vật ấy hình thù kỳ quái lão nạp căn bản xem không hiểu là cái gì đồ vật vì sao dương đ ỉ n h thiên lại nói chúng ta vừa thấy được liền rõ ràng t â n nhiên giả vờ khổ nao nói rằng nhất định là khoảng cách quá xa đại sư ngài không thấy rõ phiền p h ứ c ngài đem ta rút ngắn một ít ta cho ngài hảo hảo nhìn một cái đồ ếch trong lòng có một loại dự cảm xấu thế nhưng nghị ừ tốt nhất đừng cho lão nạp chơi trò gian gì lão nạp bất cứ lúc nào đều có thể lấy tính mạng của ngươi t â n nhiên vội và nói g n không dám không dám tại hạ võ công thấp kém ở đại sư trước mặt của ngài không đáng nhắc tới Rất nhanh, độ ách trên tay hơi dùng lực một chút, chính là kéo động tiên tắc đem tân lát nhanh, dùng chính động nhiên ách hơi Chỉ chốc độ đem đây. lực lôi lại là kéo nghĩ thầm coi như người này có gây dối tâm ý chính mình cũng có thể phản ứng được đến tất nhiên hỏi đại sư chuẩn bị xong chưa đ ộ ếch một mặt không rõ ta chuẩn bị cái gì ngươi không phải phải đem đồ vật cho lão nạp xem sao đúng đúng đúng không sai ta hiện tại đưa cái này đồ vật dơ lên đến lớn như vậy sư ngài có thể nhìn ra càng thêm rõ ràng một điểm tất nhiên dơ lên súng ngắn nhắm ngay đồ ếch chán ngón t r ỏ đã phóng tới trên cỏ súng đồ ếch chăm chú đánh giá vật ấy r ớ t gì quái lão nạp chưa bao giờ thấy đại sư thời đại thay đổi t ấ n nhiên quả đoán kéo cỏ theo một tiếng dường như sấm xét tiếng súng trong n ò n g súng viên đạn trong nháy mắt chính là ở hỏa dược nổ tung lực thúc đẩy dưới tác dụng cấp tốc bắn mạnh mà ra tất cả những thứ này phát sinh đến quá nhanh nhanh đến mức khó mà tin nổi nhanh đến khiến người ta căn bản là không cách nào phản ứng được đến tiếng súng vang lên một phần m ư ờ i cái trước mắt thời gian cũng chưa tới u i lực to lớn đạn chỉ trong nháy mắt đánh c h ú n g rồi độ ếch ở giữa t r ắ n tâm cứ việc xương sọ là trên thân thể người tương đối cứng rắn vị trí coi như độ ếch có chân khí hộ thể thế nhưng vẫn cứ không cách nào ngăn cản được khoảng cách gần như vậy đầu súng、Ê. độ á c h có chút mở mị thân lên một con tay run rẩy sờ sờ bị bắn trúng vị trí thật nhiều máu dính nhấm n h ớ c đạn trí lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ đánh vào đầu góc của hắn bên trong mang vào cao áp khí lưu hình thành khoang chứa không khí hiệu ứng làm cho cả người hắn ý thức đều trở nên hơi ảm đạm cùng trị độ tuy rằng độ á c h đã xem như là tương đối cẩn thận trả lại cho mình lưu lại mười mét khoảng cách an toàn thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến tất nhiên trong tay cái kia hình thù kỳ quái không hề bắt mắt chút nào quái dị đồ vật lại có thể cách như vậy xa liền kích thương chính mình hắn càng thêm không nghĩ tới tối ngày hôm qua cái kia đá căn bản là không phải cái gì ám khí mà là t â n nhiên trong tay cầm loại này toại phát súng ngắn thì ra lại như vậy độ á c h rõ ràng nguyên lai、like、cái này cùng tối hôm qua ở phía sau tập kích chính mình chính là đồng nhất cái đồ vật giống như lúc cấm thanh ám khí đây chính là cái k i a chính mình cho rằng ám khí dương dịch thiên xuất hiện thời điểm độ á c h liền hoài nghi là nó gây nên hiện tại chứng minh hắn suy đoán là sai thế nhưng hết thệ đều đã quá muộn không nghĩ tới chính mình lại muốn chết vào một cái vô danh t i ể u tốt bàn tay thực sự là quá trao p ú n g ha ha ha ha ha độ ếch muốn dùng trong tay tiên tắc giết chết tất nhiên trước khi chết tốt xấu cũng phải đem giết chết chính mình người cho mang đi thế nhưng vào lúc này từ trong đầu hắn phát sinh chỉ lệnh đã không cách nào k h ô n g chế thân thể độ ếch d í thức trở nên càng ngày càng mơ hồ cảm giác mình linh hồn đều sắp muốn bay lên thân thể càng ngày càng suy yếu vô lực sinh cơ sắp đập tuyệt cuối cùng hắn chỉ có thể trận mắt lên vô cùng không cam lòng địa ngã xuống ẩm theo độ ếch thân thể sủi lơ trong đất từ c h á n vết thương chảy ra máu tươi sắp tới nơi đều là độ ếch bình tĩnh mà nằm ở máu đỏ tươi bạc bên trong chết không nhắm mắt nhưng là hắn cũng rốt cuộc không thể động đậy. Một đời thiếu lâm cao tăng, võ công tuyệt đỉnh giống như nhân vật liền như vậy nuốt hận quý thiên t ấ n nhiên dùng sức mà đem bó ở trên cổ mình tiên tắc toàn bộ gỡ bỏ rốt cục thở dài một cái nhìn trên đất độ ếch thi thể đắc ý nợ đủ cười đại sư thời đại thay đổi t ấ n nhiên phi thường đắc ý không phải bình thường đắc ý cả người đều sắp muốn bành trướng đến bay lên đến rồi khó mà tin nổi thực sự là khó mà tin nổi chính mình dĩ nhiên giết chết võ công cao như thế độ ếch hòa thượng mặc dù nói là đánh lén nhưng cũng đã đủ khiến chính mình ở tại hắn minh giáo minh đệ trước mặt khỏe mạnh ủy phong một phen sau đó khoác lát thời điểm đều không ai thổi đến mức quá chính mình độ ếch vậy là ai phái thiếu lâm cao thủ hàng đầu so sánh trượng còn cao hơn b ố i phận trong trốn võ lâm số một số hai tồn tại kết quả còn chưa là chết ở trên tay của chính mình tận đến giờ phút này mọi người mới dồn dập phản ứng lại tận mắt đến toàn quá trình dương dịch thiên cả người đều trực tiếp há h ố c mồm ta đi này tình huống thế nào đỗ ếch làm sao trong nháy mắt liền không còn phí một tiếng đầu đều nở hoa rồi mới vừa đó là đồ chơi dị nhi là cái k i a gọi tân n h i ê n ra hỏa cầm trong tay đồ vật giết chết đỗ ếch đường, đường thiếu lâm cao tăng võ công cái thế kết quả bị như thế cái con vật nhỏ muốn tính mạng chuyện này thực sự là khiến người ta cảm thấy khó có thể tin tưởng thành q u â n càng là mặt như màu đất ngơ ngác không nớt hắn xem không hiểu hắn cũng không hiểu đến tuột cùng xảy ra chuyện gì vì sao lại như vậy độ á c h sư thúc tổ là chết như thế nào dựa vào cái gì cái kia gọi tân nhiên có thể g i ế t đến độ á c h sư minh độ nan b ạ n phần bi thống phù phù một tiếng liền ngã q u y ở mặt đất hoàn toàn không có cách nào tiếp thu sự thực này hắn thậm chí cho rằng hết thẻ trước mắt đều là ác đ ộ n g sao có thể có chuyện đó sư m i n h của chính mình độ á c h dĩ nhiên liền như thế chết rồi đến cùng là chết như thế nào cái k i a gọi tân nhiên dùng thủ đoạn gì thoi thóc độ kiếp bị tạ vô kỵ đạp ở dưới chân trong mơ mơ màng màng nghe thấy độ nan tiếng khóc cũng không biết phát sinh cái gì tạ vô kỵ vô cùng khen ngợi địa nhìn tân nhiên một ánh mắt thật giỏi a cái tên này còn rất có trí tuệ dám ba câu trong lúc đó liền đem độ ếch cho âm chết rồi thực tại lợi hại độ ếch bị lừa hầu như là trực tiếp đem đầu đưa qua đến cho hắn đánh chuyện này nguyên nhân nếu như làm rõ sau khi lại truyền đến trên giang hồ nhất định phải bị người cười chết không thể đương nhiên bị cười là độ ếch kỳ thực đ i ề u này cũng không có thể cười nạo h độ ách ngu xuẩn dù sao súng k i ế p đồ chơi này hiện tại là lần đầu d i ệ n thế căn bản cũng không có người giải nó là cái gì đồ vật dĩ nhiên là sẽ không có đề phòng ở không hề phòng bị dưới tình huống ăn cái này thật lớn cũng là không có chút nào ngạc nhiên ha ha ha tân kỳ khiến diệu kế làm rất khá phùng lao năm cùng da heo cấp sáu sử dụng tới súng k i ế p đều là tinh thần đại chấn hoan hô nhảy nhót phía sau bọn họ năm trăm tên hậu thổ kỳ các đệ tử mỗi người cũng đã kinh ngạc đến ngây người ta đi tân kỳ khiến chẳng lẽ là luyện thành rồi cái gì cái thế thần công lại một chiêu liền đem độ ách hòa thượng cho dây tất â n nhiên thấy hòa thượng này lại vẫn dám cùng chính mình t h ế c h lời không khỏi muốn trang bị tại chỗ cười to nói ha ha ha ha ha y ê u pháp các ngươi những n à y hòa thượng thực sự là một đám không có kiến thức í t ngồi đ ấ y giếng đây là ta minh giáo chân giáo thần công đại hoang diện thiên trì độ ách con lửa chọc ngay cả ta một chiêu đều không chống đỡ được là chính hắn không dùng xong tài nghệ không bằng người không đoán được người khác dương dịch thiên có chút bán tín bán nghi nhìn về phía tạ vô kỵ lặng lẽ truyền âm hỏi thật hay giả tạ vô kỵ cảm thấy một trận không biết nên khóc hay cười tất nhiên lão già này còn rất có thể lôi để người ta dọa đến xứng sờ đương nhiên là giả dương d ị thiên sắc mặt nghiêm nghị trong lòng có suy đoán xem ra t â n nhiên trong tay cái kia hình thủ kỳ quái đồ vật là một cái ghê gớm thần khí ta nhỏ aia độ ách hỏa thượng cao như vậy võ công cũng không ngăn nổi nếu như là lời của mình e sợ cũng giống như vậy kết cục quá hù dọa sau đó ngàn vạn không thể đắc tội tạ vô kỵ độ nan thấy sư minh chết đi sư đệ trọng thương hấp hối đã là lòng như cho ngội ma đầu lão nạp cùng ngươi liều mạng chương hai trăm bốn mươi bảy người hiền lành tạ vô kỵ chương hai trăm bốn mươi bảy người hiền lành tạ vô kỵ độ kiếp trọng thương sắp chết đã không hề có một chút sức chiến đấu độ ách mạng già quy thiên thần quỷ khó cứu chỉ còn dư lại chỉ là một cái độ nan căn bản là đã k Tạ như, như hiện tại người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất trong lòng bi thống thực sự là khó có thể dùng ngôn ngữ để giải thích tạ vô kỵ âm hiểm cười nói ta khuyên ngươi vẫn là nghe vừa nghe tốt hơn ngươi có thể không để ý sự sống chết của chính mình thế nhưng phía sau ngươi đàm kêu hòa thượng đây dương dịch thiên lông mày âm thầm vừa nhữ nghĩ thầm lấy tạ vô kỵ tiệu tử này tính cách chỉ sợ là sẽ không bỏ qua những ngày thiếu lâm đệ tử thiếu lâm thu nhận giúp đỡ thành côn bản thân cũng đã xúc phạm hắn cấm kỵ đây là làm sao cũng không cách nào khoan dung hiện tại độ ếch đã chết độ kiếp sống dở chết dở, chỉ còn dư lại một cái độ nan cùng đám kia v õ công trình độ thường thường hòa thượng thiếu lâm hoàn toàn không thể chống đỡ được tạ vô kỵ nghe được tạ vô kỵ trong giọng nói mơ hồ uy hiếp tâm ý độ nan trong lòng đột nhiên r u lên không sai chính mình chết rồi căn bản không đáng kể ngược lại cũng đã nhìn thấu thế nhưng những người thiếu lâm đệ tử những người cắp v ă n bối làm sao bây giờ đây tạ vô kỵ tên ma đầu này e sợ thật sự gặp phá hủy thiếu lâm ngàn năm cơ nghiệp à chính mình thân là thiếu lâm tiền bối làm sao có thể đối với này ngồi yên không để ý đến độ nan hít sâu một hơi mặt tối xầm lại nói rằng được vậy thì mời ngươi nói một chút đi lão nạp cũng muốn nghe một chút ngươi có đề nghị gì không văn vội la lên độ nan sư thúc không cần để ý biết cái này cái ma đầu hắn nhất định là có g i a n kế không chí vội vã đẻ lại hắn phương trượng sư huynh ngươi vẫn là bất tranh cãi một tí đi cẩn thận làm tức giận tên ma đầu này không văn lại nghĩ tới độ ách bị giết cảnh tượng trong lòng không khỏi sợ hãi một hồi không sai chính mình vẫn là tận lực bất tranh cãi một tí nói không chắc độ nan sư thúc có cứu vất thiếu lâm biện pháp đâu độ nan lúc này trong lòng tâm tư và ngàn trước nghe không chí sư điệt nhấc lên nay tiểu tà ma tạ vô kỵ trước đây từng là thiếu lâm đời chữ a tuệ đệ tử nếu là mình hướng về hắn cầu tình hắn liệu sẽ có nể tình tình đồng môn phần trên bông tha thiếu lâm chúng tăng đây rất nhanh độ nan chính là phủ quyết chính mình ý nghĩ này không không được tên ma đầu này thuộc hạ giết chết độ ách sư mình chính mình làm sao có thể hướng về hắn cầu tình đây thế nhưng nếu như không chịu thua lời nói dựa vào bản thân võ công nhưng không có cách thắng được rồi tạ vô kỵ đến thời điểm thiếu lâm hạ chẳng như thế là bị thảm huống hộ tạ vô kỵ đã sớm phản lại thiếu lâm đối với thiếu lâm hận t h xương như thế nào khả năng có cái gì tình đồng môn độ nan giờ khắp này trong lòng vô cùng xoắn suýt bởi vì coi như là xin tha cũng chưa chắc sẽ hữu dụng không cầu xin tha thứ hắn lại đánh không lại thiếu lâm chúng tăng lúc này mỗi người đều là tức giận không ngớt hắn không thể cùng nhau tiến lên đem t ạ vô kỵ một người một cái cắn xé thành mảnh vỡ nhưng là bọn họ sớm đã bị t ạ vô kỵ võ công sợ mất mật căn bản là không nhắc lên được dũng khí đó lẽ nào bọn họ còn có thể so với tam độ thực lực càng mạnh hơn sao lúc này chỉ nghe t ạ vô kỵ nói rằng đề nghị của ta là như vậy đừng nói ta không cho ngươi cơ hội chúng ta đánh cược một lần ngươi nếu như thắng ta rời đi luôn nếu như ta thắng hậu quả kia không cần nhiều lời n g ư ơ i rõ ràng lời ấy thật chứ độ nan đ ỗ n g nhiên tinh thần đại c h ấ n hiện tại t ạ vô kỵ ở trong mắt hắn chính là cái ôn thần nếu như có thể rời đi lời nói vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn hắn cũng tạm thời không nghĩ nữa cái gì báo thủ có thể bảo vệ tốt những này thiếu lâm đệ tử không bị thương tổn cũng đã là tốt nhất kết cục vì là độ ách sư m i n h chuyện báo thủ liền sau này hay nói t ạ vô kỵ nở nụ cười ta t ạ vô kỵ một lời đã ra tứ mã nan truy thế nhưng dương d ị thiên thấy thế nào đều cảm thấy cho hắn nụ cười không có ý tốt tiểu từ này có hảo tâm như vậy còn chủ động cho một cơ hội dựa theo tính tình của hắn không nên là trực tiếp đuổi tận g i ế p về s a o vào lúc này còn t r e o chọc cái đám này hòa thượng có ý gì dương dịch thiên thực sự là có chút xem không h i ể u tạ vô kỵ đợt này thao tác có điều hắn cũng không có hỏi nhiều lẳng lặng xem cuộc vui là tốt rồi ngược lại thiếu lâm tự những n à y hòa thượng với hắn không có quan hệ gì hắn xem những n à y hòa thượng cũng không hợp mắt mặc kệ bọn họ có cái gì hạ tràng đều chỉ có điều là gieo gió gặt báo thôi độ năn hỏi nói đi ngươi muốn làm sao đánh cược hắn nghĩ thầm chỉ mong tên ma đầu này giữ lời nói mình nhất định phải bắt được cơ hội này mặc dù trong này có trò lửa cũng n h ấ tạ định lần. phải thử một t vô kỵ hơi m e o mắt lại ta cần một thứ chờ như vậy đồ vật xuất hiện ở đây thời điểm ta mới gặp nói với nguyên nhân cá cược như thế nào món đồ gì đ ộ nan trái tim một trận thùng thùng kinh hoàng tình cảnh này cùng tân nhiên mới vừa lừa gạt mình sư huynh đ ộ ách tình cảnh sao rất giống rất tương tự tạ vô kỵ trên mặt lộ ra người hiền lành nụ cười người yên tâm không cần như thế sợ ta muốn chỉ là trung cổ trên lầu diện c h i ế c t r u n g lớn k i a mà thôi trung cổ lâu t r u n g lớn độ nan vô cùng nghĩ hoặc phải cái này đồ vật làm gì không văn mấy người cũng là nghi hoặc không rõ lẽ nào ma đầu kia thật sự nổi lên cùng độ nan sư thúc đánh cược một lần ý nghĩ cái kia đến tột cùng là muốn làm sao cái đánh cược phát đây so với ai khác gõ trung âm thanh càng thêm em hay sao tạ vô kỵ phất phất tay tân kỳ sứ xin ngươi mang mười mấy huynh đệ quá khứ đem trung cổ lâu trông lớn nhất tới nơi này t â n nhiên tuy rằng cảm thấy có chút nghi hoặc không rõ thế nhưng cũng không có nghi vấn tạ vô kỵ mệnh lệnh rõ ràng công tử lại đây hai mươi người rất nhanh hai mươi cường tráng hậu thổ kỳ đệ tử ra khỏi hàng đi theo tất nhiên mặt sau hướng về thiếu lâm trung cổ lâu phương hướng chạy đi mãi đến tận hiện tại dương dịch thiên vẫn là không nhìn ra tạ vô kỵ đến cùng muốn làm gì tính toán một chút chờ một lát liền biết rồi tiểu t ử này làm việc đều là ra người không ngờ thiếu lâm chúng tăng nhưng là cảm thấy thấp thỏm bất an bất luận đánh cược là thật hay giả bọn họ vận mệnh cũng đã cùng cái này chặt chẽ liên hệ cùng nhau chỉ mong độ nan sư thúc có thể thắng Bằng không ngày hôm nay thật sự phải lớn hơn h ọ a ập lên đầu tạ vô kỵ lúc này nhưng là ở trong lòng yên lặng mô phỏng một môn võ công nội lực vận hành lộ tuyến bảo đảm đợi lát nữa sử dụng thời điểm có thể phát huy đến hoàn mỹ nhất mức độ cái môn này võ công là tạ tốn tự mình truyền thụ Hán l u y ệ chương hai trăm bốn mươi tám ngươi lại có mặt tự gọi quân tử chương hai trăm bốn mươi tám ngươi lại có mặt tự gọi quân tử thiếu lâm chúng tăng thấp thỏm không nớt chờ đợi thỉnh thoảng hướng về trung cổ lâu phương hướng nhìn sang trong lòng vô cùng bất an độ nan trong lòng kỳ thực đã làm dự tính xấu nhất ma đầu kia hẳn là sẽ không cho cơ hội như thế chính mình coi như thật sự cho e sợ cuối cùng chính mình thắng rồi hắn cũng sẽ lật lọng hơn nửa chính là ở có ý định treo mà i loại này sát xuất rất lớn vừa nghĩ tới nơi này độ nan trong lòng liền rất là phẫn nộ cũng cảm thấy một trận bị quan thế nhưng mặc kệ như thế nào đều muốn thử thử một lần mới cam tâm nếu như thực sự không được lời nói cũng chỉ có thể để thiếu lâm chúng tăng ai trốn đường đấy nhiều người như vậy luôn có một cái có thể chạy đi chỉ cần có người chạy đi liền có thể đem ma giáo làm ác công ra với chúng để anh hùng thiên hạ đồng thời khiến trách hợp nhau tấn công tiêu diệt ma giáo chỉ có điều chuyện này thực sự là quá mong muốn đơn phương ý nghĩ nếu thiếu lâm thật sự diệt vong ai lại gặp liều mạng đi báo thủ cho ngươi ma giáo thế lực to lớn như thế trên giang hồ lại có môn phái nào có thể cùng bọn họ chống lại nhìn thấy chúng tăng chờ đợi không ngớt ánh mắt đều rơi vào trên người chính mình độ nan biết bọn họ đem hy vọng đều ký thác cho mình hắn cảm thấy một trận hay n ấ y bởi vì hắn thực sự là không chắc chắn không có tự tin nếu như độ ếch cùng độ k i ế p cũng còn tốt ngay ngắn ở đây lời nói hắn kiên quyết sẽ không như vậy chán nản nhưng là bây giờ lòng dạ của hắn cũng đã theo độ ếch chết tan thành mấy khói thiếu lâm chúng tăng càng là mỗi người ánh mắt thú ám vô cùng tuyệt vọng đại khái quá gần phân nửa canh giờ rốt cục nhìn thấy tất nhiên mang người rầm rộng chung lớn mang tới lại đây chỉ thấy chiếc chung kia toàn thể hiện ra than trì vẻ lên đến một trượng đường kính càng là rộng chừng một phẩy năm mét e sợ nặng hơn mấy ngàn cân thậm chí còn không thôi hai mươi người đồng thời n h ấ t xem ra đều phi thường vất vả t â n nhiên nhanh chân đi lại đây hướng về tạ vô kỵ nhỏ giọng phàn nằm nói công tử món đồ này cũng quá nặng đi các anh em thật vất vả mới đem nó từ trên lầu cho lấy xuống tạ vô kỵ nói khổ cực các vị huynh đệ đến đến đến nhấc tới đây thả xuống hai mươi cường tráng hậu thổ kỳ đệ tử mỗi người mệnh đến thở hưởng hộp từ từ đem chung lớn nhấc đến t ạ vô kỵ trí chỉ định cẩn thận thả xuống đều chầm một ch được ba hai một thả có một tiếng vang trầm sau khi trung lớn rốt cục bị bung ra độ nan hiện tại vẫn như c ũ là xem không h i ể u tạ vô kỵ đến tột cùng muốn làm cái gì siếc hắn rốt cục không nhịn được hỏi hiện tại ngươi có thể nói cá cược như thế nào chứ cần dùng đến cái này trung lớn t r u n g này để làm gì tạ vô kỵ vẻ mặt xem ra rất tùy ý, gấp làm gì a đợi lát nữa ngươi liền biết rồi độ nan lại hỏi chẳng lẽ là hai người chúng ta t h thí ai có thể đem chiếc t r u n g này nâng lên thời gian càng lâu lão nạp tuổi già lật suy ngươi thiếu niên lật tráng này có thể không quá công bằng t ạ vô kỵ khoẻ miệng xuất hiện nụ cười quái dị nói với ngươi kỳ thực đại thể cũng gần như kỳ thực cũng không phải ngươi cùng ta đến so với mà là chúng ta từng người chọn người đến so với ngươi có thể tùy ý chọn hai mươi thiếu lâm đệ tử ta cũng chọn hai mươi thuộc hạng ai đem cái này chuông lớn nâng lên thời gian càng dài ai chính là người thắng nếu là ngươi thiếu lâm thắng rồi ta t ạ vô kỵ liền rời đi luôn tuyệt không lại thương tổn một cái thiếu lâm tăng nhân Dạ như là chúng ta thắng rồi khà khà n g ư ơ i rõ ràng độ nan nghe vậy sáng mắt lên tốt chủ ý này hay chính mình võ công không bằng t ạ vô kỵ với hắn là khẳng định so với không được thế nhưng đệ tử của thiếu lâm tự có rất nhiều võ công cực cao tuy ý chọn mấy cái đi ra đều muốn so với tạ vô kỵ thuộc hạ mạnh hơn nhiều chứ tạ vô kỵ bên kia tìm đến ra hai mươi có thể so với thiếu lâm đệ tử cường thuộc hạ sao chỉ có điều độ nan có chút không nghĩ ra tại sao tạ vô kỵ muốn đưa ra loại này t h t h í nay không phải lấy sở đoạn của ta tấn công sở trường của địch sao chẳng lẽ tạ vô kỵ là không dám đánh vác tàn sát thiếu lâm tự đệ tử ác danh sợ bị anh hùng thiên hạ t h o á mạn vì lẽ đó có ý định muốn tìm một nấc thang dưới nay tựa hồ cũng không phải không thể nếu như không phải là bởi vì lý do này lời nói như vậy độ nan cũng không nghĩ ra nguyên nhân khác không văn chờ thiếu lâm cao tầng lúc này trong mắt đều là dấy lên đối nhau hy vọng cái này bọn họ có lòng tin a thiếu lâm tự chọn hai mươi người đi ra muốn vượt qua tạ vô kỵ những người thuộc hạ có thể quả thực không muốn quá dễ dàng độ nan cảm giác mình nghĩ rõ ràng sau khi nhất thời là trong lòng hiểu rõ trầm giọng nói rằng được cái kia lão nạp liền thay thế thiếu lâm đỡ lấy cái này đánh cược hy vọng ngươi có thể giữ lời nói không muốn lật lọng tạ vô kỵ ha ha cởi nói đương nhiên sẽ không ta tạ vô kỵ nhưng là có tiếng quân tử lời hứa đáng giá nghìn vàng lời này nghe được một bên dương dịch thiên một mặt không nói gì người tạ vô kỵ lại có mặt tự gọi q u â n tử có thể hay không lại giả một điểm tạ vô kỵ khẽ m ỉ m c ư ờ i đến đây đi chúng ta từng người có thể trước tiên chọn người độ nan xoay người hướng về không văn gia hiệu không văn gật gật đầu chính là thương lượng với không chí chọn đi đến tỷ thí đệ tử bất luận làm sao ngày hôm nay thiếu lâm không thể lại tiếp tục chảy máu chỉ cần thiếu lâm cơ nghiệp có thể bảo vệ ngày sau thì có đông sơn tái khởi thời điểm chính là lưu được núi xanh ở không sợ không túi đốt tuy rằng bọn họ phi thường căm hận tạ vô kỵ nhưng là hiện tại căn bản cũng không có thực lực có thể báo thủ vì lẽ đó trước tiên bảo vệ m ệ lại nói xì nục liền xì nục một điểm đi sống s ó t so với cái gì đều trọng yếu thừa dịp thiếu lâm bên kia đang tuyển người thời điểm t â n nhiên lặng lẽ ở tạ vô kỵ bên thay hỏi công tử chúng ta thật sự muốn tỉ thí với hắn cái này cái gì nhất chung tạ vô kỵ cười nói đương nhiên vậy còn có thể có giả t â n nhiên phiền muốn nói vậy chúng ta khẳng định đến thua à, những n à y hòa thượng thiếu lâm võ công đều cao hơn ta hơn nhiều ta là hành quân đánh trận lợi hại nhưng không am hiểu cái này nha tạ vô kỵ cười hỏi lão tân ngươi tin tưởng ta sao tất nhiên không chút do dự hồi đáp tin tưởng đương nhiên tin tưởng một trăm tin tưởng một vạn cái tin tưởng. tạ vô kỵ nói vậy ngươi cứ dựa theo lời của ta nói đi làm cái gì khác cũng không cần phải để ý đến ta nhường ngươi ngươi làm gì liền làm gì hiểu chưa t ấ n nhiên nghe được hắn vừa nói như thế nhất thời là tràn ngập tự tin biết rồi công tử hắn rõ ràng tạ vô kỵ khẳng định là có tính toán gì chính mình chỉ cần khỏe mạnh phối hợp ngược lại tạ vô kỵ xưa nay sẽ không làm chuyện có hại những n à y hòa thượng có thể chiếm được tiện nghi gì thì có quỷ tất cả khẳng định đều ở công tử n ắ m trong bàn tay lúc này tạ vô kỵ triển khai khinh công thả người nhảy đến chỗng lớn trên mọi người thầy thế đều là không rõ nhìn hắn chỉ thấy tạ vô kỵ vận kính xuất trưởng ầ m một tiếng liền đem chung lớn đỉnh chóp cái kia một khối cho vớt ve độ nan không hiểu hỏi ngươi đây là đang làm gì tạ vô kỵ hồi đáp đem này một khối g ó đi đợi lát nữa càng thuận tiện tỉ thí thời điểm tiến hành vồ lấy nhìn chung lớn đỉnh chóp đường kính ước ba mươi cm cái miệng nhỏ tạ vô kỵ nở nụ cười độ nan xem không hiểu đem cái kia một khối g ó đi càng thuận tiện vồ lấy thật giống không hề khác gì nhau chứ nhiều lắm liền nhẹ một tí teo như thế luôn cảm thấy không đúng a này tiểu tà ma là cái gì ý tứ chẳng lẽ làm như vậy càng thêm có lợi cho bọn họ đợi lát nữa ở chương 249. c ó sức lực không có não chương 249. c ó sức lực không có não dương dịch thiên nhấc theo như chó chết thành côn đi tới thấp giọng hỏi tạ vô kỵ ngươi thật dự định với bọn hắn t ỉ thì sao tạ vô kỵ cười cận ư ờ i c vẫn chưa tiết lộ chính mình mục đích thật sự vậy còn có thể có giả sao thành côn chừng hai mắt vô cùng cựu hận nhìn c h ầ m c h ầ m tạ vô kỵ xem cha ngươi làm cái gì tạ vô kỵ trong nháy mắt giận một cái tắt mạnh mẽ đập tới đi đừng đánh chết rồi thành côn không dám nhìn nữa t ạ vô kỵ một ánh mắt đóng chặt lại con mắt khoe miệng đang chảy máu trong lòng điên cùng chửi đ ớ i đừng tưởng rằng ta không biết ngươi người lao tặc này đang mắng ta t ạ vô kỵ lại d ơ chân lên hướng về thành côn bãi phóng thân thể bỏ đi dịch vị trí đạt tới thành côn đau đến toàn thân thật giống tôm l u ộ c bình thường vặn vẹo bắt đầu run dày thế nhưng á h u y ệ t bị điểm liền đau đều không hét lên được một tiếng dương dịch thiên khuyên nhủ rồi, được rồi lại đánh thật sự chết rồi tạo vô kỵ rốt cục ngừng tay âm u mặt đối với thành côn nói lao tặc ta chuẩn bị cho ngươi hơn trăm loại cái chết đến thời điểm ngừng ngươi chính mình hảo thành côn cả người run vô cùng hoảng sợ hắn biết t ạ vô kỵ là tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng để cho mình chết đi trước khi chết mình nhất định gặp trải qua trong trần thế thảm nhất tuyệt vọng nhất kinh khủng nhất tối dọa người tối sống không bằng chết c ự c hình dương lão xin ngươi xem trọng hắn dương dịch thiên gật gật đầu yên tâm đi tiểu t ử này lệ khí thật mẹ kiếp nặng a có điều lao phu có chút yêu thích dù sao mình cũng ước gì thành côn chết đến một trăm l ầ n nếu như không phải thành côn cái này cầu tặc chính mình hôm nay nói vậy có thể cùng đại ca huynh đệ gặp lại đáng tiếc hết thầy đều không thể quay về hơn bốn mươi năm trước dưới núi trung nam hoạ tử nhân mộ ở ngoài chế lịa dĩ nhiên trở thành vĩnh biệt dương dịch thiên lắc lắc đầu loại bỏ những tạp n i ệ m này tận lực không để cho mình suy nghĩ những này chuyện thương tâm hắn nói sang chuyện khác nhỏ giọng hỏi tạ vô kỵ người gọi đi chuông lớn mặt trên cái kia một khối là cái gì ý tứ tạ vô kỵ cười thần bí ngươi chờ một chút liền biết rồi dương dịch thiên thực sự là rất y ế u kỳ trong lòng ngữ như ngươi vậy thừa nước đục thả câu không hay l ắ m chứ tạ vô kỵ nói dương lão vẫn là đường vẫn hỏi đều g i đầu làm sao liền chút lòng kiên trì ấy cũng không có dương d ị thiên nhất thời là phiền muộn địa quay đầu đi một lát sau, thiếu lâm bên kia trải qua một trận đắn đo suy nghĩ rốt cục đem hai mươi người cho chọn đi ra tạ vô kỵ vừa nhìn khá lắm tinh nhuệ tất cả đều tới thậm chí đạt ma viện thủ tọa không duyên đều tự mình lên sân khấu các đệ tử khác cũng đều là la hán đường hoặc là đạt ma viện võ công xếp hạng hàng đầu tồn tại không văn l ệ n h lùng nói chúng ta người đã chọn xong có thể bắt đầu tỉ thì sao người đâu của các ngươi t ấ n nhiên lập tức phất tay bị hắn chọn tốt hai mươi hậu thổ kỳ đệ tử lập tức đứng dậy độ năn hỏi chúng ta trước tiên vẫn là các ngươi trước tiên tạ vô kỵ dùng tay làm dấu mời các ngươi trước tiên đi đến đến đến một cái hòa thượng từ trong phật điện bưng tới một cái lư hương còn mang đến một đám lớn hương chuẩn bị thắp hương tính giờ độ nan cũng không biết có được hay không càng l à đoán không ra tạ vô kỵ ý nghĩ trong lòng ngược lại đều đến cái này mức vậy thì so với đi đây là thiếu lâm có thể làm cuối cùng nỗ lực bọn họ không có bất kỳ lựa chọn nào muốn giảm thiểu chảy máu không cho càng nhiều đệ tử hy sinh cũng chỉ có thể như vậy nếu không thì độ nan đã sớm hạ lệnh để thiếu lâm chúng tăng cùng tạ vô kỵ liều mạng được vậy liền bắt đầu đi rất nhanh hai mươi thiếu lâm võ tăng đi tới chiếc trung lớn kia bên cạnh mỗi người ánh mắt ít nhiều gì đều có chút căng thẳng bởi vì bọn họ biết toàn bộ thiếu lâm tự vận mệnh cũng đã thắt ở trên người chính mình trách nhiệm này rất trọng đại á đợi lát nữa coi như là chịu không được cũng phải gắt gao đứng vững tận lực đem cái này chôn g lớn rang đến lâu một chút vì là trận này đánh cược thắng được càng nhiều phần thắng theo lưu hương bên trong chi thứ nhất hương bị nhen lửa hai mươi v õ tăng đồng thời k h ẽ quát một tiếng hợp lực đem trầm trọng chôn g lớn rang lên rất ổn hai mươi người động tác chỉnh tề như một mỗi người phân phối vị trí cũng là vừa đúng đều từng người chịu được một phần trọng lượng sẽ không xuất hiện có người trèo nước mò ca không xuất lực tình huống những này hòa thượng thiếu lâm quả nhiên vẫn có một tí kẹo như thế bản lĩnh chỉ tiếp chính là không có cái gì đầu óc bọn họ này hai mươi người hầu như là thiếu lâm ngoại trừ không văn không trí ở ngoài võ công cao nhất một đám người thế nhưng liền bọn họ như thế cái gia pháp coi như là người sát đợi được sau một quãng thời gian nhất định sẽ k ế t sước khí lực tiêu hao hết hạ tràng chính là trở thành cái thất gỗ bên trên đợi làm t h ệ t cứu có điều này cũng không phải tạo vô kỵ mục đích chỉ bằng những n à y thiếu lâm các tăng nhân võ công còn chưa xứng để tạo vô kỵ dựa vào tiêu hao thủ đoạn đối phó thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh sẽ quá nửa cái canh giờ Mà cái kia hai mươi gánh trung lớn thiếu lâm các võ tăng vẫn cứ là chạm đến thân thể t h ẳ n g tắp vướng như thái sơn không n ú c đ í c h có thể thấy được bọn họ võ công nội tỉnh vẫn là phi thường thâm hậu tạ vô kỵ nhẹ nhàng vỗ tay lên lợi hại thực sự là lợi hại độ nan đ ỗ n g nhiên nghĩ đến đối phương có thể hay không là ở có ý định tiêu hao phía bên mình các đệ tử thể lực đợi lát nữa hạ sát thủ thời điểm càng thêm thuận tiện chính mình vừa nãy dĩ nhiên không nghĩ tới điểm này sớm biết liền để tạ vô kỵ thuộc hạ trước tiên gian chung còn bản ó độ nan trong lòng có chút hối hận nhưng hận chịu đến độ ách cái chết đà kích đầu ó c đúng là có chút hối lo nếu như vào lúc này nói không so với muốn dừng lại tạ vô kỵ khẳng định không làm đến thời điểm tất nhiên lên xung đột thiếu lâm đệ tử lại muốn đối mặt ngập đầu thái hương đây thực sự là cưới h ổ khó xuống chỉ mong đối phương sẽ không từ bên trong dở trò lựa bịp độ nan nội tâm thở dài trong lòng lúc này vẫn nằm trên đất bất tỉnh nhân sự độ kiếp thân thể hơi giật giật vừa nay phát sinh sự hắn vẫn luôn nghe vào trong thai trong lòng phi thường lo lắng thế nhưng bằng hắn tình huống bây giờ căn bản là làm không là cái gì độ nan nhìn thấy độ kiếp di chuyển không khỏi thập phần lo lắng vội vàng đối với tạ vô kỵ nói có thể hay không để lão nạp coi trộn một chút một chút s sư đệ cũng không thể tái xuất chuyện bằng không ngày khác chính mình mệnh quy giới cựu tuyển phải như thế nào hướng về độ ách sư huynh bàn g i a o đây t ạ vô kỵ h ứ n g hở túi đầu phủi độ kiếp một ánh mắt ngươi sư đệ nội công tâm h hậu tạm thời còn có một hơi ta nhìn hắn vẫn là lẳng lặng nằm ở đây tốt hơn dứt lời trực tiếp ra tay niêm phong lại độ kiếp trên người hệ u vị làm hắn không thể động đậy cũng nói không được nói độ nan môi giật giật chúng uy vẫn không có nói cái gì chỉ cần t ạ vô kỵ không còn ra tay thương tổn độ kiếp là tốt rồi chương hai trăm năm mươi không nghĩ tới sư tử hống còn có một c h i ề u cuối cùng loa phát thanh các hòa thượng thiếu lâm quả nhiên rất có thể định lại đầy đủ g i a n g hơn một canh giờ mới rốt cuộc xuất hiện một ít vất vả dấu hiệu mỗi người đều mệt đến đầu đầy mồ hôi thở hồn hển như t r â u không văn nghĩ thầm kiên trì lâu như vậy dù sao cũng nên có thể t h ắ n g chứ tạ vô kỵ những người thuộc hạ võ công đều không thế nào cao không lý do có thể so với thiếu lâm các tăng nhân kiên trì đến càng lâu độ nan vẫn cư ở lo lắng tạ vô kỵ có cái khác âm mưu trong lòng căn bản là không dám có chút thả lòng tạ vô kỵ lợi dụng chân khí cách không chuyển âm lọt vào thai nói với tân nhiên gì đó tất nhưng vẫn là âm thầm vươn ngón tay q u a tay một hồi biểu thị chính mình rõ ràng t ạ vô kỵ cho hắn mệnh lệnh hắn chỉ cần trực tiếp đi chấp hành là có thể căn bản cũng không cần nghi vấn lúc này đã là đêm khuya hừng đông bóng đêm đen kịt ý lạnh tập người cái kia hai mươi giang t r u n g lớn hòa thượng đều là không nhịn được hơi run đã gần đủ rồi đi lương trước người của ma giáo khẳng định là không bằng chính mình thật sự có điểm không chịu nổi lại như thế xuống chờ chút chạm đều muốn đứng không vững liễn như vậy lại kiên trì đại khái một chén trả thời gian hai mươi người thấp giọng thương lượng một chút rốt c u c quyết định kết thúc rất nhanh hai mươi người cực kỳ cật lực đem chung lớn th chung lớn rơi xuống đất chấn động đến mức mặt đất hơi lay động nặng nề tiếng chung vang vọng trong đêm đen không văn lớn tiếng nói gần như nhanh hai cái canh giờ thất chú hương thời gian nhớ kỹ a đợi lát nữa đừng chơi xấu đến các ngươi độ nan ánh mắt băng lạnh m à nhìn tạ vô kỵ tạ vô kỵ không hề do dự chút nào đối với t â n nhiên chọn lựa ra cái kia hai mươi người nói rằng trên hai mươi hậu thổ kỳ đệ tử cứ việc không có cái gì tự tin thế nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng tạ vô kỵ lập tức đi tới phí đi một phen sức lực sau khi mới đưa chung lớn cho mang tới lên cùng thiếu lâm các võ tăng gọn gàng nhanh chóng động tác lẫn nhau so sánh bọn họ liền có vẻ có t r ê n l ệ không nhỏ thấy cảnh này thiếu lâm chúng tăng đều là thoáng yên tâm những người này năng lực vẫn là bình thường thôi căn bản là không cách nào cùng thiếu lâm đệ tử lẫn nhau so sánh bọn họ căn bản là không cách nào kiên trì thất chú hương thời gian lần này thiếu lâm t h ắ n g chắc độ nan thấy tạ vô kỵ dặn dò các thuộc hạ đảng hoàng nâng lên t r u n g lớn cũng không có cái khác cử động trong lòng nhất thời an tâm một chút cho tới bây giờ không có đặc biệt gì khả nghi dấu hiệu ngoại trừ tạ vô kỵ mới vừa đem chung lớn đỉnh cái kia một khối vớt ve hành động này có vẻ khiến người ta phi thường không hiểu tỉ thí phân ra thắng bại sau khi hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa rời đi thiếu lâm độ nan nói như thế tạ vô kỵ cờ ư i nhạt đương nhiên là ở phân gia thắng bại sau khi thế nhưng ở phân gia thắng bại trước muốn làm gì sự cái này nhưng dù là sự tự do của ta t â n nhiên nhìn cái kia hai mươi hậu thổ kỳ đệ tử nhớ tới tạ vô kỵ vừa này đối với mình dặn dò vẫn là không biết rõ quên đi không muốn đợi lát nữa nghe theo là được rồi ngược lại chính mình cũng đã chiếu công tử nói an bài xong sau nửa canh giờ hai mươi hậu thổ kỳ đệ tử đã bắt đầu có chút khó chịu không văn mọi người thấy thế không khỏi cảm thấy đắc ý lần này các ngươi m u thua lúc này t â n nhiên đột nhiên đi tới chôn g lớn mặt sau ngồi sùng xuống, xuống mà tạ vô kỵ thả người nhảy một cái liền nhảy đến tân nhiên trên lưng chính mặt quay về chôn g lớn trên bị hắn vô bỏ cái kia lỗ hổng mà chôn g lớn rộng rãi nhất dưới đấy nhưng là sáng sớm liền nhắm ngay thiếu lâm chúng tăng độ nan thấy thế nhất thời là kinh hại đến biến sắc tức giận nói người muốn làm gì chẳng lẽ là thấy thắng không được chúng ta muốn chơi xấu thật sao tạ vô kỵ cười nói này không phải vẫn không có phân gia thắng bại sao ta làm sao sẽ chơi xấu đây hai chúng ta chính là phối hợp lẫn nhau luyện một hồi võ công mà thôi độ nan giận không nhịn nổi nói hưu nói vượn vào lúc này ngươi luyện cái gì võ công l ã o nạp xem ngươi chính là có quỷ kế tạ vô kỵ tiếp tục g ử i đúng là đang luyện võ công không tin ta hiện tại liền luyện một hồi cho n g ư ơ i xem dương dịch thiên nhìn tạ vô kỵ tiền tiền hậu hậu một trận thao tác lúc này rốt cục có chút hiểu ra ta đi tiểu tử này lẽ nào làm lớn chỉ thấy tạ vô kỵ dùng sức hít thật dài một hơi nội lực cũng là điên cuồng hướng về bụng để t h ở địa phương tụ tập l ô n g ngực của hắn đã phồng lớn vài vòng thầm nghĩ trong lòng cảm tạ bao tô bà độ nan bị chung lớn ngăn cản tấm mắt không thấy do tạ vô kỵ đến tột cùng đang làm gì còn tưởng rằng hắn là ở tạ vô kỵ ngươi tên ma đầu này quả nhiên là nói chuyện không đáng tin nói tốt hai mươi người đối với hai mươi người ngươi làm sao có thể như thế trắng trợn nhúng tay ma giáo các ngươi thực sự là quá không biết xấu hổ không thua nổi thật sao không chí nhận ra được tình huống k h ắ c thường trong lòng bay lên một luồng vô cùng cảm giác nguy cơ m á n h liệt đ ỗ n g nhiên sợ hai hô lớn sư thúc chạy mau ba độ nan s ư ớ n g sở chạy ta vì cái gì muốn chạy tạ vô kỵ trong lồng ngực đã hấp đầy không khí một giây sau hôm sáu kinh tiên h động địa đập vỡ tan lôi đình khủng bố tiếng hú trong chớp mắt hình thành gió cuốn mây tan tư thế hóa thành hủy diệt sóng âm như sóng to do lớn bình thường từ c h ô g lớn bên trong mánh liệt mà ra t ạ vô kỵ cả người công lực không hề bảo lưu địa thôi thúc toàn bộ hòa vào này một tiếng sư tử h ố n g bên trong hủy thiên diện địa giống như sóng âm trong nháy mắt đem thiếu lâm chúng tăng toàn bộ s u n g kích đến té lăn trên đất sóng âm một tầng tiếp theo một tầng như liên miên không rứt sóng biển bình thường càng ngày càng cao mặt đất bị chấn động đến mức nát tan cây cối toàn bộ bị nhổ t ậ n gốc phía sau lầu các cung điện rồn rập sụp đổ gạch nước ngói nát võ công hơi thấp thiếu lâm võ tăng c à n g là tại chỗ bị sóng âm hất bay cách xa mấy chục mét ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động thành một đống cháo bùn g á o võ công cao hơn một chút tỷ như không văn không duyên không c h í mấy người cũng là vẻ mặt dữ tợn ngã quỳ trên mặt đất khuôn mặt vặn vẹo tuyệt vọng địa chống lại sóng âm xung kích thất khiếu đều đang chảy máu cả người mỗi một tấc bắp thị phảng phất đều phải bị này khủng bố sóng âm cho vỡ ra thế nhưng tạ vô kỵ ổng lực phá hoại vẫn cứ đang kéo dài nội công của hắn vốn là vô cùng thâm hậu. đặt đến chưa từng có hai cảnh giới cao thầm hơn nữa còn có cái này t r ô n g lớn đưa đến rất tốt k h u ế t hiệu ứng âm thanh quả dẫn đến hắn sử dụng sư tử hống này một chiều sau khi uy lực được khiến người ta khó có thể tưởng tượng to lớn tăng cường ngăn ngắn trong chốc lát thiếu lâm chúng tăng liền đã là đông nghiêng tây ngã liền ngay cả không văn bọn người đã không kiên trì được chỉ để ở sóng âm hủy diệt xung kích bên dưới đình chỉ d i y ruộng không hề sinh lợi thân thể còn như trong gió tàn diệp như thế về phía sau lăn bị vùi lấp ở một mảnh tàn tạ khắp nơi phế tích bên trong chỉ còn dư lại độ nan một người hắn cả người quần áo bị chấn động đến mức pháo dựa vào hai tay mười cái ngón tay chặt chẽ khu trên mặt đất mới ổn định thân hình lúc này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều làm á u dị thường thê thảm chật vật tất nhiên mọi người cùng với hậu thổ kỳ đệ tử đã sớm được tạ vô kỵ nhắc nhở dùng đồ vật gắt gao ngăn chặn lỗ thai hơn nữa bọn họ không phải ở chính diện vì lẽ đó đúng là không chuyện gì chính là cái kê hai mươi gánh trông lớn hậu thổ kỳ đệ tử có chút khó đ ỉ n h bọn họ khoảng cách tương đối gần cứ việc hữu dụng đồ vật ngăn chặn lỗ thai nhưng vẫn là màng thai đều trực tiếp bị phá vỡ may mà cũng không có sự sống nguy hiểm tạ vô kỵ đương nhiên sẽ không hại người mình rất nh Bên t r o n g đất t r ờ i h o à năm toàn t yên n ĩ mươi một m ả n h thê đổ nát n l ư ơ g phê tích. d ư ơ n g dịch t h i ê n ngơ n g á c t h ả x u ố n giết q h a hai ta t n vô kỵ chuyện gì chương mộn. hai trăm năm mươi một người là triều đình giết quan ta tạ vô kỵ chuyện gì chương hai trăm năm mươi một người là triều đình giết quan ta tạ vô kỵ chuyện gì Độ đều đầu đệ một nan toàn thân đều là màu ổ, quần tung, bẩn bang pha thoái, một đầu tóc thiệu, t áo so là màu cái dối bời dối tung, bẩn thiệu,、so、với cái bang đệ nhưng căn bản là không cách nào đứng vững thân thể lảo đà lảo đảo đợi được thấy rõ chết rồi một chỗ thiếu lâm chúng tăng sau nhất thời là đầu gối vun c o n g dầm một tiếng liền ngã quỵ ở mặt đất sư tử hống thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ bên trong sư tử hống không nghĩ tới thiếu lâm chúng tăng dĩ nhiên chết ở này một chiều bên dưới tại sao tại sao tạo vô kỵ tên ma đầu này sư tử hống thêm vào một cái t r u n g lớn dĩ nhiên có như thế đáng sợ u i lực vấn đề này không có trải qua vật lý khóa độ nan vậy khẳng định là không nghĩ ra hàn tâm thái vỡ thiếu lâm ở đây các đệ tử khẳng định toàn bộ đều không sống được lấy võ học của hắn tu vi còn chịu nặng như thế thương thế huống chi là không văn bọn họ độ nan run dày địa xoay người hai mắt đều đang chảy máu dữ t ậ n đến đáng sợ hắn lại tuyệt vọng lại phẫn nộ giống to lên trong mắt một bên chảy máu một bên rơi lệ ma đầu người tên ma đầu này người nói chuyện không đáng tin n g ư ơ i lật lọng n g ư ơ i không giữ chữ tín n g ư ơ i thật là h è n hạ nói tốt tỉ thí n g ư ơ i n g ư ơ i t a vô kỵ từ t â n nhiên trên lưng này xuống chậm rãi đi tới ha ha c ư ờ i nói đúng không sai ta chính là không giữ chữ tín người có thể làm gì ta ta r trách á trách các ngươi cái đám c con h thì ngươi này l chọc quá ngu xuẩn, đầu tự i rồi, hiện tại lại đến các ngươi.、Cùng、với ở đây mắng ta không giữ tiên hồi ê n mình ngu đến Cùng mắng không tín, chẳng bằng trước tiên một hồi đầu góc của chính mình. là độ đem đây đầu một ếch chết cho các chữ trước góc của ta trị Ta t ở tay đưa bọn họ trên tây thiên đi gặp như lai phật tổ trực tiếp tiết kiệm mấy chục năm tu hành thời gian miễn cho bọn họ mỗi ngày gõ ngõ niệm kinh thực sự là lãng phí cơm k h ể ta đây là đang làm việc tốt xin ngươi không nên ở chỗ này tiếp tục nói xấu ta đ ộ nan tức g i ậ n đến liền nói ra ba thanh huyết lớn tiếng kêu dây nói vô liêm sỉ ngươi vô liêm sỉ gặp lại đỗ nan đại sư tạ vô kỵ từ bên hông móc ra lắp đạn xong súng ngắn nhắm vào độ nan ngực độ nan con ngươi bỗng nhiên p h ó n g to lại là cái này hình t h ủ kỳ quái vũ khí xem ra chính mình muốn cùng sư huynh độ ách một cái cái chết loại kia cứng rắn hạt trâu sắt gặp trong nháy mắt đánh xuyên qua chính mình thân thể ẩm t ạ vô kỵ một súng chính giữa độ nan trái tim độ nan túi đầu nhìn ồ ồ phun máu trái trước ngực cảm giác mình sinh cơ đang nhanh chóng từ trần trái tim đều bị đánh xuyên qua rất nhanh độ nan trong mắt liền mất đi sắc thái triệt để ưu ám cả người chậm dai ngã trên mặt đất cũng không còn một chút động tĩnh sư huynh sống dợ chết dỡ độ kiếp trên đất khé nâng lên đầu thật giống đã biết phát sinh cái gì tất nhiên liền vội vàng hỏi công tử cái này con lựa chọn xử lý như thế nào tạ vô kỵ thổi thổi bốc khói trắng nòng súng lườm hắn một cái nay còn dùng đến hỏi ta cũng đã bị đánh thành tàn phế lẽ nào ngươi còn muốn cứu hắn tất nhiên trong nháy mắt rõ ràng đã hiểu chuyện tốt làm đến cùng độ kiếp đại sư ngươi cũng đi xuống đi ca ba trên đường có cái bạn đời sau chú ý một chút dứt lời lấy ra súng ngắn đỉnh ở độ kiếp trên n ó kéo c ò ẩm độ kiếp cả người co giật một hồi liền đình chỉ nhúc ních lại một bộ thi thể một bên thành côn toàn bộ hành trình nhìn tất cả những thứ này cả người cũng đã t ê dần mới vừa có dương dịch thiên che chở hắn vì lẽ đó hắn không bị sư tử hống sóng âm gây thương tích không có một cái từ có thể hình dung thành côn tâm tình bây giờ ngược lại hắn là há hơm ộ m tạ vô kỵ tiểu t ử này làm sao cảm giác so với mình còn muốn âm nắm ma sớm biết không thu ngươi làm đồ đệ ta làm ngươi đồ đệ quên đi hắn làm sao cũng không nghĩ đến thiếu lâm võ công mạnh nhất ba vị độ t ử bối cao tăng thông s u ố t thông ở buổi tối hôm ấy mất mạng không văn không trí mấy người cũng nên chết sạch sành xanh bao quát đạt ma viện là hắn đường giới luật đường những cao thủ gần nghìn tên vo tăng toàn bộ chết ở tạ vô kỵ sư tử hống bên dưới chính hắn một cái ngày xưa tiểu đồ đệ thuệ không quả thực chính là một con ma quỷ độ ách gọi nó vì là ma trong ma thật sự là không một chút nào sai thua ở người như vậy trong tay chính mình không a n tiểu t ử này căn bản là không phải người là cái yêu nghiệt chính mình lúc trước thì không nên lưu tính mạng của hắn chơi cái gì ngày sau để tạ tốn phụ tử tự giết lẫn nhau xiết lần này được rồi một ý nghĩ sai lầm lập tức liền muốn đem chính mình cho đội chơi chết ta thành côn nhỏ yếu đáng thương lại bất lực dương dịch thiên sợ hãi nhìn tạ vô kỵ cùng tân nhiên trong tay súng ngắn đồ chơi này bọn họ đến cùng có bao nhiêu a nếu như minh giáo đệ tử nhân thủ một cái thiên hạ này còn có người nào có thể ngăn các đại phái cao thủ võ lâm thì có ích lợi gì dù cho là phái võ đang trương tam phong trương chân nhân e sợ cũng phải con đuôi chạy trốn dương lão ngươi đây là cái gì vẻ mặt tạ vô kỵ chú ý tới dương dịch thiên ánh mắt cảm thấy vô cùng không rõ dương dịch thiên biểu hiện hơi đổi một chút vội và nói g n vô kỵ công tử l ã o phu có l ễ tạ vô kỵ sửng sốt dương lão tiền bối ngươi đây là nháo loại nào a dương dịch thiên liên tục xua tay đừng đừng đừng gọi ta dương lao đầu là có thể sau đó ta đối với nguyên nên khách khí một chút tạ vô kỵ lúc này t â n nhiên tiến lên một mặt hưng phân báo cáo bẩm công tử những n à y hòa thượng thiếu lâm chết hết trận chiến này chúng ta hoàn toàn thắng lợi các anh em không thương vong một cái cũng không thiếu thắng được quá thoải mái chưa bao giờ có tươi đẹp như vậy bắt đầu tạ vô kỵ tán thường nói được làm rất khá các anh em đều lập công lớn t â n nhiên hỏi trong chùa cũng không có thiếu hòa thượng chúng ta xử lý như thế nào tạ vô kỵ không trả lời mà hỏi lại nếu như chúng ta cứ thế mà đi thôi hả ngươi cho rằng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì tất nhiên sầm mặt lại những hòa thượng kia nhất định sẽ thêm mắm rầm mới đem tối nay việc truyền bá ra ngoài Đối với c h ú rất nhanh sở hữu hậu thổ kỳ đệ tử nhằm phía thiếu lâm tự nơi sâu xa không lâu lắm các nơi đều điểm nổi lên lửa lớn rừng rực ánh lửa nhuộm đỏ hơn nửa bên thiên dương d ị c thiên có chút không đành lỏng nhưng trung quy không hề nói gì dù sao tạ vô kỵ cùng bọn họ là đối địch quan hệ hố n hổ cái đám này hòa thượng không hề nước nhà đại nghĩa tất cả đều là gió thổi liền ngã cỏ đầu tường rất nguyên đến rồi liền lập tức đầu hàng mượn gió bẻ măng chẳng có một chút g ă n d ạ n như vậy môn phái không còn liền không còn chẳng có gì đáng tiếc thành côn mọi người đang run dậy tiểu tử này đúng là q u ác á chính mình ở trước mặt của hắn quả thực là không đáng nhắc tới trời đã sáng thân nhiên dẫn người trở về phục mệnh công tử đã quyết định tạ vô kỵ nói làm tốt lắm có điều trước lúc ly khai còn có một việc muốn làm thân n h i n hỏi công tử mời nói tạ vô kỵ nói ngươi đến đại hùng bảo điện lưu lại vài chữ Phản đại nguyên người, vạn đại tất ử không nhiên mừng như đ i ê n công tử quả nhiên ý kiến hay tạ vô kỵ cười nói ngược lại ngày hôm qua sát hãn đặc mục nhĩ binh mã đến rồi nơi này chuyện này vốn là hắn làm việc chứng cứ xác thực quan ta tạ vô kỵ chuyện gì dương dịch thiên đều không thể không cho hắn thủ một cái ngon cái chương hai trăm năm mươi hai khởi hành về trừ châu chương hai trăm năm mươi hai khởi hành về trừ châu tất nhiên trên mặt trực tiếp liền cười nợ hoa đúng đúng đúng không sai không sai chính là sát hãn đặc mục nhĩ làm việc ta tận mắt thấy hắn điều năm ngàn binh mã vây công thiếu lâm tự chứng cứ xác thực người người đều biết thiếu lâm chúng tăng khổ sở chống lại kết quả bất hạnh chịu khổ độc thủ toàn tự đệ tử tử thương hầu như không còn không người tồn tại rất nguyên thực sự là thô bạo tàn nhẫn đến thực điểm chúng ta phải làm lập tức hiệu triệu võ lâm các đại phái cao thủ cộng thảo chi ta vô kỵ lắc lắc đầu cũng không hài lòng chiếu ngươi như thế nói chuyện lời nói thiếu lâm chẳng phải là trở thành đến kháng nguyên đình trung nghĩa m ô n phái tốt như vậy danh tiếng bọn họ căn bản là không xứng tất n h i n hỏi cái kêu y công tử chủ ý phải làm như thế nào đây tạ vô kỵ hư một tiếng thiếu lâm lương nhờ vào dị tộc không đúng không hề tôn nghiêm làm người c ả m ghét l i ê n nói có cái gọi viên nộ g hòa thượng lương tâm phát hiện hy vọng có thể vì thiên hạ người ngoại trừ sát hán đặc mục nhĩ khiến trung nguyên khỏi bị chiến hỏa vì lẽ đó thừa dịp nó đến đây thiếu lâm bái phật dân hương thời khắc tùy thời ám sát thế nhưng chưa từng đắc thủ trái lại dẫn tới sát hán đặc mục nhĩ hưng binh vây công cuối cùng thiếu lâm tự ăn ác quả nên đón ngập đầu thai tướng bị chính mình cống hiến cho chủ nhân loạn côn đánh chết tất nhiên sáng mắt lên quả nhiên vẫn là công tử ý nghĩ càng thêm chú đáo trở về ta liền khiến bản giáo thám tử đ thiếu lâm vừa không chiếm được thật danh tiếng sát hán đặc mục n h ị cảng sẽ khiến cho võ lâm hào kiệt căm hận chuyện này với chúng ta tới nói thực sự là nhất cử lưỡng tiện a dương dịch thiên thực sự là khâm phục cực kỳ hai người một phen thương lượng trực tiếp đem c h ậ u cất t r ụ p đến sát hán đặc mục n h ị trên đầu toàn bộ người trên giang hồ đều sẽ cho rằng là sát hán đặc mục n h ị đem thiếu lâm tự cho diện nhưng không người nào biết chân chính chân tướng đường đường võ lâm thái sơn bắt đầu truyền thừa ngàn năm thiếu lâm liền như vại diện lập tức liền muốn biến thành một vùng phế tích dương d ị thiên nhìn trong chùa các nơi phật điện lầu các giấy lên lửa lớn r ừ n rực trong lòng vô cùng cảng thá tất ạ o h ì n nhiên cười khổ nói thuộc hạ không dám hứa chắc đã tận lực đem nhìn thấy đều diệt trừ có thể sẽ có như vậy mấy cái may mắn tồn tại dù sao thiếu lâm tự quá to lớn chỉ bằng chúng ta này nằm trong người căn bản tìm không xong bất quá chúng ta động thủ thời điểm đều tự xưng là nguyên quân vừa vặn tối hôm qua sát hãn đặc mục nhĩ binh mã đã tới bọn họ không có hoài nghi cho rằng lại là nguyên quân quay đầu trở lại biết thân phận chúng ta chỉ có những người đến đây tác chiến thiếu lâm võ tăng thế nhưng những người này tất cả đều chết rồi còn lại phổ thông tăng nhân đều tập trung ở trong chỗ phía sau nên không biết chúng ta thân phận thực sự thế gian không có chuyện gì là có thể làm được thập toàn t h ậ p mỹ có thể làm được cái này mức đã có thể đến thời điểm chỉ cần minh giáo thám tử ở trên giang hồ đem tin tức truyền bá ra người, người đều sẽ tin tưởng thiếu lâm diệt vong chính là sát hãn đặc mục nhĩ một tay dẫn đến dù sao hiện tại phản kháng dị tộc nguyên đình đã trở thành trên giang hồ công nhận một loại nào đó chính xác thần châu đại địa dân chúng lại có người nào không hy vọng đánh đổi hồ lỗ do người mình đến k h ô n g chế này vạn dặm xã tắc giang sơn chí ít như vậy tháng ngày trải qua cũng sẽ không so với hiện tại càng kém từ khi thảo nguyên man di đến rồi sau đó thần châu đại địa dân chúng sẽ không có đi qua một ngày có thể ăn đủ no cơm tháng ngày c h ê n ép người hán b á c h tính chính là rất nguyên kẻ thống trị thống trị một quốc gia thủ đoạn vạn nhất để bọn họ ăn đủ no mặc đủ ấm có sức lực bọn họ chẳng phải là gặp phản kháng Nguyên đỉnh các c không không tạ vô kỵ liếc mắt nhìn đại hỏa bên trong thiếu lam tự hít sâu một hơi nói với tất nhiên để các anh em đều rút lui đi phải tân nhiên tuân lệnh lập tức bắt chuyện hậu thổ kỳ mọi người chuẩn bị rút đi hậu thổ kỳ phó kỳ khiến cao thiên lượng nói công tử ta hãy đi về trước tiếp tục đào t h á t t ử công hầu đại q u a n mộ ngài trên đường trở về nhiều b ả o trọng tạ vô k ỳ gật gật đầu hừm đi thôi khổ cực các vị các anh em cao thiên lượng cười hì hì này vì là kháng nguyên đại nghiệp hiến thân m à này có cái gì khổ cực không khổ cực tạ vô k ỳ mỉm cười nói các anh em công lao ta đều nhớ kỹ ngày sau chắc chắn sẽ không bạc đãi ra cao thiên lượng tinh thần rung mạnh lên vì là công tử hiệu lực bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử rất nhanh cao thiên lượng mang theo hậu thổ kỳ năm trăm đệ tử rời đi thiếu lâm tự dương dịch thiên nhất theo thành côn đi tới một mặt kinh ngạc hỏi các ngươi minh giáo lại còn làm quật người mộ huyện sự t ì n h tạ vô kỵ không hề để ý nói rằng n à y có cái gì đào đều là thắt tử quý tộc phần ta minh giáo nghĩa quân thiếu quân lương hỏi bọn họ mượn ít tiền hoa hoa sao ta suy nghĩ bọn họ cũng không không đồng ý à dương dịch thiên ra mặt c o giật mọi người chết rồi làm sao đồng ý đào không đào còn chưa là n g ư ờ i chuyện một câu nói đến t i ê n người ta lựa chọn việc này hắn không cách nào đánh giá ngược lại tạ vô kỵ ra mặt dày nói tới đều có lý tạ vô kỵ nghiêm nghị hỏi dương lão theo ta đi một chuyến trừ châu dương dịch thiên không chút do dự mà đáp ứng rồi được đang muốn đi xem một chút nghe nói các người đánh thắng trận lớn lão phu đang muốn nhìn một cái minh giáo nghĩa quân phong thái bất kể nói thế nào minh giáo cũng là đại ca dương đ ỉ n h thiên tâm huyết cơ nghiệp chính mình tuy rằng không phải minh giáo bên trong người có điều tổng nên đi xem một chút lại nói hiện tại đã bắt được thành côn cái này cầu tặc tạ vô kỵ nên vì người nhà báo thủ dương dịch thiên cũng phải vì đại ca dương đình thiên báo thủ cùng đi trừ châu vừa vận đồng thời xử trí thành côn để cho trả giá đánh đổi nặng nghề lão tặc, hiện tại cảm giác làm sao tạ vô kỵ đến gần thành côn mở ra hắn á huyệt thành côn một mặt khuất nhục dưới đất t h ấ p đầu nhắm chặt hai mắt không nói câu nào cho ngươi mặt đúng không tạ vô kỵ trong nháy mắt phát hỏa một phát bắt được hắn dâu mép mạnh mẽ keo xuống đau đến thành côn gào gào gọi thành côn trợn tròn đôi mắt có bản lĩnh ngươi liền giết b ầ n tăng đ ừ n g vội như vậy x ỉ nhục tạ vô kỵ ánh mắt âm ù ngươi muốn một cái thoải mái đáng tiếc ta nhất định sẽ không nhường ngươi toàn nguyện cái này thu nhà ta đã nhẫn mại nhiều năm như vậy lựa giận của ta không phải là như vậy dễ dàng có thể chút xuống xong ta muốn ngươi nên chết thảm không thể nói hối hận đi tới nơi này cái trên đời. h ả o h ả o quý trọng ngươi còn có thể thấy được ánh mặt trời tháng ngày đi chờ mang ngươi trở lại trừ châu cuộc đời của ngươi liền muốn kết thúc chương hai trăm năm mươi ba ta già rồi không kịp các ngươi người trẻ tuổi nham hiểm chương hai trăm năm mươi ba ta già rồi không kịp các ngươi người trẻ tuổi nham hiểm thành quân biểu hiện h ữ ám vô cùng biết mình sinh mệnh hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi tới phần cuối hắn không có cách nào thản nhiên đúng hắn thân thể đều đang run dậy hắn không biết t ạ vô kỵ sẽ lấy cái gì dạng thủ đoạn đến d à n vặt chính mình thế nhưng hắn biết nhất định sẽ phi thường phi thường thống khổ t ạ vô kỵ tâm tình thật tốt cảm giác hết thể trước mắt đều trở nên rộng rãi sáng sủa bây giờ chỉ cần thuận lợi địa đem thành côn người lao tặc này mang về trừ châu cùng phụ thân đồng thời tự tay đem s ử quyết đại thù liền muốn đến báo cái này đầy đủ chờ đợi mười mấy năm k i ự u cả ngày lẫn đêm đều đang quấy nhiều hai người phụ tử bọn hắn á ắ c mộng hiện tại rốt cục lập tức liền muốn nhìn thấy ánh dạng đông tạ vô kỵ nói dương lão chúng ta đi thôi dương dịch thiên gật gật đầu dường như bắt gà bình thường nhấc theo thành côn hướng đi thiếu lâm tự sơn môn ở ngoài đang lúc này tạ vô kỵ lại d ư n g bước nhìn cái kia một cái trầm trọng chung lớn thân nhiên nghi hoặc mà hỏi, Công tử, làm sao? dương dịch thiên cũng là không hiểu nhìn lại chỉ thấy tạ vô kỵ bỗng nhiên trong lúc đó cả người chân khí gỗ lên nội lực lưu chuyển khoảnh khắc thân thể chính là hóa thành trói mắt màu vàng dương dịch thiên bỗng nhiên kinh hãi đây là kim cương bất phôi thần công thành côn mở mắt ra cảm thấy kinh hãi không thôi này tình huống thế nào tạ vô kỵ tiểu tử này lúc nào liền thiếu lâm tự đ ỉ n h cấp võ học kim cương bất phôi thần công đều cho luyện thành rồi n à y hơn trăm năm đến cũng là không kiến một người có thể luyện thành nhưng là xem tạ vô kỵ này triển khai kim cương bất phôi thần công tình hình hiện nhiên là sơ thành công hiệu quả tiêu chí lúc này tạ vô kỵ quanh thân tiếng gió đột nhiên nổi lên niết niết trói thai chân khí g à o thét không ngừng rất nhanh bình thường bày ra một chiêu kháng long hư u hối thức mở đầu sau đó công lực nhanh chóng tụ lại dâng trào quần quận trường lực chính là dường như kinh thiên sóng thần bình thường mãnh liệt mà ra khủng bố uy thế mặc dù là cách rất xa đều làm cho dương dịch t i ê n mọi người cảm thấy trên mặt một trận đ ô n đau ẩm cái kêu một cái lên đến một trượng cứng rắn trầm trọng t r u n g lớn ở tạ vô kỵ thiên diện địa trường lực bên dưới trong nháy mắt bị chấn động thành đầy trời mảnh vỡ dương dịch t i ê n mặt lộ vẻ, vẻ hoảng sợ thực ậ t trưởng mạnh l sự a o t h c sự là khủng bố tiểu tự này tiến bộ đúng là quá nhanh nếu như hiện tại để cho mình sẽ cùng hắn giao thủ nhất định không có cái gì phần thắng yêu nhiệt g cái từ này cũng đã không cách nào hình dung tạo vô kỵ võ học thiên phú kim cương bất phôi thần công loại này khó có thể luyện thành v i ệ t kỹ hắn đến cùng là làm sao học được người này đầu góc là làm thế nào lẽ nào hắn sức lĩnh n g ộ là không có hạn mức tối đa sao võ học tư chất đúng như này cao thành côn ánh mắt vô cùng nghiêm nghị tuyệt không ngươi quả nhiên rất đáng gờm thiếu lâm tự kìm cương bất phôi thần công dĩ nhiên đều bị ngươi cho luyện thành rồi ngoại trừ ta sư phụ không kiến đại sư ở ngoài vẫn không có người thứ hai có bản lánh như vậy ta kỳ thực vẫn luôn rất tò mò ngươi từ nhỏ ngay ở thiếu lâm lớn lên chưa bao giờ rời khỏi tung sơn theo lý thuyết đối ngoại giới sự t ì n h hẳn là không biết gì cả càng không thể nhận thức người bên ngoài ngươi này một thân kinh người võ nghệ đến tột u cùng là người nào truyền thụ tạ vô kỵ cười lạnh nói ta tự có kỳ ngộ có điều thực sự không cần thiết cùng một mình ngươi người chết nói ngươi vẫn là làm một cái hồ đồ quỷ lực rồi thành côn nghe vậy buồn buồn ngậm nhắc lại ánh mắt một trận dại ra k h ỏ miệm tràn đầy vẻ khổ sở. hồi tưởng lại chính mình này phí thời gian một đời không gọi là cảm thấy ngũ vị t ạ p trần nguyên bản chính mình ở trên giang hồ cũng là cái chính phái nhân vật phẩm tính rất tốt danh chấn một phương có thể cuối cùng vẫn là quá không được một cái t ì n h quan vì đã làm nhân phụ sư muội tính cách đ ạ i biến không tiếc đem mình biến thành một cái âm nhu nhà một lòng muốn phá hủy minh giáo kết quả quay đầu lại nhưng là dã á tràng xe cát minh giáo hiện tại không chỉ có không có bị phá hủy trái lại còn trở nên so với d i vãng càng mạnh mẽ hơn chính mình rơi vào tạ vô kỵ cái này ngày xưa quân cờ trong tay tính mạng đã ở tại trong một ý nghĩ hiện tại càng là ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có có tạ vô kỵ cùng dương dịch thiên hai người đồng thời ở bên hắn chạy thế nào làm sao trốn căn bản không hề cơ hội phản kháng rất nhanh đoàn người đi đến dưới chân núi nhà tranh tạ vô kỵ quay đầu lạnh lạnh nhìn thành côn một ánh mắt bọn họ là bị ngươi giết chứ thành côn ngớ ngẩn biết tạ vô kỵ hỏi người là ai nhất thời gần giọng nói không sai bọn họ nếu đối với ngươi sự tình không biết gì cả đối với ta mà nói sẽ không có bất kỳ giá trị gì nguyên lai、like、ở hưng khoa đỉnh chạy trốn lần đó sau khi thành côn liền về tới đây đến gấp muốn dò hỏi liên quan với tạ vô kỵ dù sao ngày xưa đồ đệ lập tức võ công trở nên mạnh như thế thực sự là thật là làm cho người ta không dám tin tưởng hắn rất muốn biết là chuyện ra sao vì lẽ đó trở về tới đây hỏi kết quả đôi kia vợ chồng già căn bản cái gì cũng không biết thành côn dưới cơn nóng giận liền đem bọn họ cho giết tạ vô kỵ cười lạnh nói quả nhiên là lòng dạ đ ộ c á c ngươi nên rất hối hận năm đó một ý nghị sai lầm không có giết ta đi thành côn n ả o n á o không thôi đ i ệ u thờ dài nói phi thường hối hận nếu là khi đó ngã chết ngươi tiểu tử này hôm nay như thế nào sẽ mang đến cho ta to lớn như thế phiền phức dương d ị thiên ở bên cạnh kinh ngạc nhìn hai người không nghĩ đến thành côn cùng tạ vô kỵ trong lúc đó vẫn còn có không ít vô số liên hệ tạ vô kỵ nói đáng tiếc phía trên thế giới này là không có thuốc hối hận có thể ăn ngươi nhận mệnh đi thành côn chán nản dưới đất thấp rơi xuống đầu ngoài ra hắn đã không có đường khác có thể đi rồi lao tân đem đồ vật đều đ à o móc ra đi tạ vô kỵ liếc mắt nhìn trong phòng thiếu lâm bi tịch vo công vẫn còn ở nơi này đây được hoàn chỉnh khu vực trở lại hóa ra là ngươi làm việc thành côn trong nháy mắt thật giống rõ ràng cái gì con ngươi cấp tốc phóng to hắn trở lại thiếu lâm tự sau khi liền nghe nói rồi gửi ở đạt ma trong động bảy mươi hai tuyệt kỹ bị người đoạt đi một chuyện n g ắ m lại có thể làm được đến chuyện này người ngoại trừ t ạ vô kỵ cũng không có những khác thật là tinh diệu tính toán thiếu lâm cao thủ nhường ngươi giết đến sạch xanh xanh chỗ tốt tất cả đều nhường ngươi phải đến nhựa dương vương trái lại trở thành thay ngươi chịu hoa nước người ngươi thành côn mắt lộ ra khiếp sợ đã không biết nên nói cái gì xem ra chính mình vẫn là già rồi không sánh được người trẻ tuổi n h ă m hiểm dương dịch thiên hơi nghi hoặc một chút t ạ vô kỵ đến tội cùng t r ô n giấu món đồ gì ở đây một lát sau t ấ n nhiên dẫn người đem hai cái dính đất bao tải lấy đi ra dương dịch thiên qua loa liếp mắt nhìn căn cứ bao tải hình dạo đại thể nhìn ra được là thư tịch loại hình đồ vật lẽ nào là nhớ tới tạo vô kỵ gặp kim cương bất phôi thần công chuyện này dương dịch thiên lập tức nghĩ rõ ràng khá lắm còn phải là ngươi d i ệ t thiếu lâm trước không quên đem vật có giá trị nhất cho mang đi này một làn sóng trực tiếp huyết kiếm lời a thiếu lâm võ công tuyệt học đều bị mang đi chẳng bao lâu nữa minh giáo liền có thể nuôi dưỡng được một nhóm lớn cao thủ nguyên đình tháng ngày muốn càng thêm khổ sở chương hai trăm năm mươi b ố thiếu lâm diệt vong giang hồ khiếp sợ chương hai trăm năm mươi b ố thiếu lâm diệt vong giang hồ khiếp sợ công tử đồ vật toàn bộ đều hoàn hảo không chút tổn hại tất nhiên có chút cảnh giác nhìn dương dịch thiên rất hiển nhiên cũng không tín nhiệm dương dịch thiên cũng phi thường biết điều không có hỏi nhiều h ắ n đ ố i với thiếu lâm tự võ học vừa không có cái gì lòng mơ ước thành q u â n ngược lại là ở nơi đó thở dài thở ngắn đối với này rất là cảm khái không nghĩ tới chính mình cơ quan toán tận quay đầu lại vẫn là bất hạnh rơi xuống tạ vô kỵ trong tay tạ vô kỵ được toàn bộ chỗ tốt trở thành người thắng cuối cùng mà chính mình được chỉ có điều là một cái tử lộ mà thôi tạ vô kỵ nói đi xuống núi đến bên dưới ngọn núi chợ sau khi tất nhiên làm ra một chiếc xe ngựa đem bảy mươi hai tuyệt kỹ bí tịch đặt ở bên trong miễn cho gặp gỡ g i ó thổi trời mưa khí trời hư hư o chính hắn nhưng là ở trong xe ngựa tự mình bảo vệ chỉ lo xảy ra điều gì sai lầm dương dịch thiên cũng mang theo thành côn ở lại trong xe ngựa không muốn làm người khác chú ý t â n nhiên cũng đúng dương dịch thiên tạm thời thả xuống phòng bị dù sao đối phương là dương giáo chủ anh em ruột xem như là nửa cái người mình tạ vô kỵ cùng những người khác nhưng là cưỡi ngựa bởi vì không muốn bị người nhận ra tạ vô kỵ còn cố ý dẫn theo đỉnh đầu tre lấp tướng mạo đấu đ ồ n g mới vừa ra nhập chợ không lâu liền nghe thấy rất nhiều người qua đường đều đang b à n luận thiếu lâm tự tối hôm qua xảy ra cháy lớn sự có người nói bên kia ánh lửa ngốc trời thiêu đến dị thường dồi à o ở dưới chân núi cực xa địa phương đều thấy được. tòa này ngàn năm cổ tháp nếu như không có người đi cứu hỏa lời nói trên căn bản liền như vậy bị hủy bởi một cự thế nhưng căn bản không người nào dám tới gần thời đại này ai có can đảm quản việc không đâu đây có điều thiếu lâm là trong trốn võ lâm đại phái phát sinh chuyện như vậy khẳng định không khỏi sẽ trở thành tiêu điểm mọi người đều đang suy đoán thiếu lâm đến tột cùng là đắc tội rồi người nào tại sao lại thu nhận như vậy h a i b à y vạ rõ. nhất làm cho người cảm thấy đến có thể tin lời giải thích là c h u y ệ n này n là h g dương vương sát hãn đặc mục nhĩ làm việc ngày hôm qua sát h á n đặc mục n h ị đến đây thiếu lâm tự dân hương lễ phật không biết là bởi vì chuyện gì nổi giận đến buổi tối càng triệu tập mấy ngàn binh mã thanh thế hùng vĩ tấn công về phía thiếu lâm tự đến lại nửa đêm mới lui binh rời đi rất nhiều người đối với này đều là tận mắt nhìn thấy không nghĩ đến lúc này mới mới vừa cách một ngày thiếu lâm tự liền bị đại h ỏ a cho đốt cũng không biết đám kia các h ỏ a thượng có hay không đều còn sống sót có hay không mấy cái có thể trốn xuống núi đến nói chung chuyện này có tám chín phần mười là cùng nhữ dương vương có quan hệ hắn chân trước mới vừa lui binh rời đi chân sau thiếu lâm tự liền gặp t a i vạn không phải hắn làm việc còn có thể là ai làm tạ vô kỵ chọn lúc lên núi cơ có thể nói là vừa đúng hoàn mỹ đem chuyện này giá h ỏ a cho sát hán đặc mục nhĩ chính mình hoàn toàn không đếm xỉa đến không người biết được đoàn người ở chợ bên trong khách sạn mở ra căn phòng nhỏ ăn cơm vểnh hai lên hơi hơi bình tĩnh lại đều có thể nghe được sát vách đang bản luận liên quan với thiếu lâm tự sự t ấ n nhiên cắn một cái đùi gà hạ thấp giọng cười nói công tử ngài xem à căn bản không cần chúng ta hết sức phái người phân tán tin tức tất cả mọi người đều cho rằng là sát hán đặc mục nhĩ gây nên tạ vô kỵ ngâm nói không kém cái t i ê một chút việc chớ có biến nhác nên gia tăng cường độ đem nước triệt để q u y đủ muốn cho sở hữu đầu mâu đều chỉ về sát hán đặc mục nhĩ tất nhiên gật gật đầu thuộc hạ rõ ràng chỉ là phái người đi ra ngoài phân tán tin tức mà thôi phí không là cái gì khí lực dương dịch thiên trà trà than thở kế hoạch của các ngươi thực sự là thiên ý vô phùng căn bản không ai muốn lấy được là các ngươi làm việc tạ vô kỵ cười trên sự đau khổ của người khác nợ nụ cười ta muốn kích động toàn bộ võ lâm sở hữu m ô n phái trong giang hồ võ nhân môn đối với sát hán đặc mục nhĩ tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí ta minh giáo lại thừa dịp này cơ hội tốt thuận theo lòng người vung cánh tay hô lên tất có thể làm cho người trong thiên hạ người phản nguyên. lời nói này nói tới tân nhiên bọn người phi thường kích động thậm chí là tứ không e rẻ địa nợ nụ cười tạ vô kỵ nghiêm sắc mặt được rồi đều nhỏ giọng một chút cẩn thận thai vách mạch d ừ n g cũng không thể quá mức bành trướng miễn cho vui quá hóa b u ồ n tuy rằng hắn đã tỉ mỉ quan sát qua phụ cận phòng riêng đều là khí tức bình thường người bình thường nhưng bất kể là ra sao tình huống đều phải phải cẩn thận có thể cho bần tăng một điểm ăn à. lúc này góc xó bao tải trong túi truyền ra một thanh âm tạ vô kỵ cười lạnh nói đói bụng hai bữa lại chết không được còn dám hỏi chờ chút này ngươi ăn đại tiện thanh cốt nhất thời rơi vào trong y rất nhanh mọi người ăn uống no đủ rời đi khách sạn tiếp tục chạy đi thiếu lâm tự đại h ỏ a càng thiêu càng mạnh đến trưa không chỉ có không có nhỏ đi dấu hiệu trái lại còn càng to lớn hơn dựa theo cái này đại h ỏ a lan tràn s u thế e sợ đến thiêu trước hai đến ba ngày đều dừng không được đến rốt cuộc có một ít giang hồ nhân sĩ không kiềm chế nổi trong lòng hiếu kỳ dồn dập kết bạn thẳng đến thiếu thất sơn trên mà đi đồng hành người một nhiều đại gia liền đều cố lấy dũng khí không như vậy lo lắng đinh m ẫ n quân cũng là trong đám người một người trong đó dọc theo đường đi nội tâm đều ở thỉnh thị địa kinh hoàng nghĩ thầm chủ nhân thật giống nhắc qua muốn đến thiếu lâm đi làm việc sẽ không phải chuyện này chính là chủ nhân làm việc chứ trực tiếp một cây đ ư ớ c liền đem thiếu lâm tự cho đốt chẳng biết vì sao thân là danh môn chính phái nga mi đại tử đinh m ẫ n quân đối với này nhưng không có chút nào phản cảm trái lại còn cảm thấy đến nội tâm một trận hưng phấn n à y chính là chủ nhân thực lực sao đường đường thiếu lâm cũng không có phản kháng bản lĩnh chính mình quả nhiên là cùng đối với người theo chủ nhân tiền đồ vô lượng rất nhanh sẽ đến trên núi chỉ thấy thiếu lâm tự phong ốc kiến trúc đã toàn bộ bị nhấn chìm ở trong biệt lửa Hưng lúc này mọi người đột nhiên chú ý tới phụ cận có mấy cái mặt mày xám xịt tuổi trẻ hòa thượng chính quyền trên mặt đất một bên niệm kinh một bên khóc giống cho nên bọn họ liền vội bận bịu đi tới muốn hỏi một chút tình huống cụ thể mấy vị tiểu sư phụ thiếu lâm đến tột cùng phát sinh cái gì nay hỏa đến cùng là người nào thả không văn phương trợ đây sao không gặp lao nhân ra người không chí đại sư bọn họ đi nơi nào một cái hòa thượng ngẩng đầu lên mang theo tiếng khóc n ư ớ c nở nói rằng là những dương vương gây nên thuộc hạ của hắn phóng hỏa thiều thiếu lâm tự chúng ta phương trưởng hắn h ắ n e sợ đã t r ô n thây biển lửa không chí sư tổ cũng bất hạnh chịu khổ độc thủ một cái khác hòa thượng bi vẫn không nớt nói rằng toàn tự võ tăng đều đi chống lại những dương vương mang đến cao thủ nhưng một cái cũng không thấy bọn họ trốn ra được hơn nửa đã lành ít g ữ nhiều n h ữ dương vương còn phái người đi vào muốn đem chúng ta đều giết sạch diệt khẩu may là vật khí của chúng ta không sai l ú chương này n mới t r á thoát một h kiếp, n n g c suýt n hai mạng tại đây trăm o n g năm mươi lăm tin tức truyền khắp võ lâm nhữ dương vương trở thành nhiều người chỉ trích chương hai trăm năm mươi lăm tin tức truyền khắp võ lâm nhữ dương vương trở thành nhiều người chỉ trích mọi người trong nháy mắt mở ra đối với n h ữ n dương vương sát h á n đặc mục n h ị căm hận cùng được mạng dù sao sự thật ấy ở là quá để bọn họ cảm thấy hoảng sợ ngày hôm nay bị diệt đi chính là thiếu lầm ai biết ngày mai bị tiêu diệt đi lại là môn phái nào đây cái gọi là mối hở giang lạnh trên giang hồ lại há có thể không người người tự nguy ai biết cái kia n h ữ n dương vương sát h á n đặc mục n h ị mục tiêu kế tiếp là ai nếu như không đoàn kết lên cùng với cộng đồng đối kháng e sợ toàn bộ võ lâm đều sẽ bị sát h á n đặc mục n h ị thủ hạ cao thủ tàn sát tiểu các sư phụ không được khó hơn nữa quá cái gọi là thiên lý tuần hoàn bao ứng xác đắng Cái một người trong đó hòa thượng tỉnh cầu nói tính xin chư vị giang hồ bằng hữu hỗ trợ thông báo võ lâm các đại phái ta thiếu lâm vi vong nhưng vẫn cứ còn có rất nhiều tục gia đệ tử tồn tại trên đời thế muốn ngoại trừ sát hãn đặc mục nhĩ cái này nguyên đình ma vương hy vọng các đại phái có thể liên thủ cùng với đối kháng tiểu sư phụ nữ yên tâm đi chuyện này chẳng mấy chốc sẽ ở trên giang hồ nhấc lên sóng lớn minh ông cái kia sát hãn đặc mục nhĩ làm ác là không che giấu được không sai các i sát hắn đ ặ mục nhĩ t i vị giang hồ bằng hữu hiện tại cái này sự kiện người biết nhất định còn chưa nhiều chúng ta nhất định phải để nói chuyển khắp toàn bộ võ lâm muốn tất cả mọi người đều biết nguyên đình thắt tử phạm vào tội nghiệp nghe có người nói như vậy tất cả mọi người là dồn dập hưởng ứng được nói thật hay đi chúng ta đi thấy nơi này đã không có cái gì tốt xem tất cả mọi người là lựa chọn xuống núi cho tới thiếu lâm tự đại h ỏ a cái này căn bản không phải bọn họ có thể tiêu diệt hơn nữa ai sẽ đi phí cái kia khí lực có thể động nói chuyện ra đi hỗ trợ truyền bá truyền bá tin tức là tốt lắm rồi đinh mẫn quân cũng rơi xuống thiếu thất sơn một đường đều là cảm thấy nghi hoặc chuyện này là những dương vương sát h ắ n đặc mục nhĩ làm việc e sợ không có như thế đơn giản chứ chủ nhân hắn lẽ nào cùng này liền không hề liên quan sao này tựa hồ không hợp lý đi có điều nàng cũng thực sự là không nghĩ ra t ạ vô kỵ trước dặn do nàng không có chuyện gì không muốn vất theo cho nên nàng cũng chỉ là vẫn ở thiếu lâm tự phụ cận c h ấ n nhỏ hoặc là chợ bên trong lắc lư cho tới trong thiếu lâm tự hai ngày nay xảy ra chuyện gì nàng đều là nghe người khác nói chưa từng tận mắt nhìn thấy sát h á n đặc mục nhĩ điều đến những người binh mã ở lui binh thời điểm nàng đúng là ở trên đường xa xa từng nhìn thấy đinh mẫn quân suy tư hồi lâu trong con ngươi lóe lên một vệt sáng tựa hồ xác định một chút ý nghĩ chuyện này coi như không phải chủ nhân tự mình làm việc e sợ cũng cùng nó có ngàn vạn tia quan hệ minh giáo cùng sáu đại phái quan hệ có thể vẫn luôn không thế nào tốt nói không chắc lần này lên phía bắc chính là chuyên vì diệt thiếu lâm tự cái kế sát h á n đặc mục nhĩ có thể chỉ là chủ nhân quân cờ bị lợi dụng cũng không biết như vậy cái kế tiếp bị diệt môn phái sẽ là cái nào đây đinh m ă n quân đột nhiên cảm thấy một trận khiết đảm t r ậ n lại hơi thở phào nhẹ nhõm mình đã quy thuận chủ nhân h á n tổng sẽ không đem phái nga mi cho diệt chứ và không lại có cái gì cần phải đem chính mình thu vào dưới trướng vì đó cống như đây nghĩ như vậy đinh m ă n quân nội tâm cũng là thả lòng rất nhiều dựa vào bản thân hiện tại võ công đồng môn bên trong đã không có đệ tử có thể cạnh tranh được chính mình kỷ hiệu phù lại đi rồi theo dương tiêu liền không thể lại trở về nga mi trưởng môn đời kế tiếp bảo t o ọ n đã đang hướng về mình vây tay hiện tại cũng vẫn không đội về nga mi đi ngược lại d i ệ t tuyệt để cho mình tìm tới kỷ h i ệ u phụ cũng không có cho lúc nào h ạ vì lẽ đó h ạ tất vội vã về núi nga mi đến xem cái này lao bà s á t mặt ở trên giang hồ nhiều tiêu g i a o một ít tháng ngày không tốt sao vừa vặn mượn cơ hội này có thể yên tĩnh tu luyện chủ nhân truyền thụ võ công không cần xem tại trên núi nga mi như vậy lén lén lút lút luyện nói không chắc còn có cơ hội nhận được chủ nhân sắp xếp nhiệm vụ có thể quá nhiều nhiều biểu hiện đây không có một chút nào do dự đinh mẫn lập tức làm già xuôi nam quyết định không biết còn tưởng rằng nàng là truy kỷ hiệu phụ đi tới lại có ai có thể biết nàng có điều là ở một lòng đi theo tạ vô kỵ mà thôi theo ngày đó ở thiếu lâm tự phụ cận một ít giang hồ nhân sĩ môn rời đi rất nhanh phái thiếu lâm bị diệt tin tức ở ngăn ngắn mấy ngày trong lúc đó liền chấn động hơn một nửa cái giang hồ rất nhiều người thậm chí cũng không dám tin tưởng võ lâm thái sơn bắt đầu đã truyền thừa sắp tới ngàn năm thiếu lâm lại bị người cho diện phương trượng không văn trợ thiếu lâm rất là cao thủ nổi danh toàn bộ đều chết oan chết u ồ n g không sống sót một a y thiếu lâm tự càng bị một cây đốt trò t i ê u hủy mà n ữ dương vương sát hãn đặc mục nhĩ trong thiên hạ phản nguyên lâm thanh càng ngày càng nhiều theo tân nhiên sắp xếp minh giáo thám tử mấy ngày nay chúng quanh đổ thêm dầu vào lửa cũng là đối ngoại công bố thiếu lâm bị diệt một ít tin trong trên giang hồ những người kia thế mới biết nguyên lai nguyên nhân là thiếu lâm tự viên nộ hòa thượng ám sát sát h á n đặc mục nhĩ thế nhưng không có đắc thủ vì lẽ đó triệt để đem làm tức giận liền điều binh khiển tướng đến đây đem thiếu lâm tự cho diệt sát hãn đặc mục nhĩ không chỉ có binh quyền nắm chắc bên người còn có một đám võ công cao thủ cực kỳ mạnh hộ vệ liền thiếu lâm tự cường giả nhiều như vậy đều đánh không lại có thể thấy được nó khó chơi địa phương sự t ì n h lên men đến đặc biệt nhanh dẫn đến sát hãn đặc mục nhĩ triệt để trở thành sở hữu người trong võ lâm nhiều người chỉ trích đi ở trên đường cái ngươi không mắng hai tiếng sát hãn đặc mục nhĩ người khác cũng phải nói ngươi là hà n gian g cùng lúc đó thiếu lâm một ít h ắ c liêu cũng theo những tin tức này cùng ở trên giang hồ truyền bá cái gì phúc dụ hòa thượng nương nhờ và nguyên đình bị hốt phong quốc sư, huyền quốc tất liệt từ làm còn cùng có sư, dù i gian sinh nghiệt ệ p Nhị Nương quyến rũ thành rũ ra r t sao cũng không ai biết chính mình môn phái liệu sẽ có trở thành mục tiêu kế tiếp nói không chắc đây chỉ là nguyên đình quét sạch trung nguyên võ lâm bức thứ nhất mà thôi đảo mắt đã qua chừng hai mươi ngày tạ vô kỵ mọi người rốt cục trở lại trừ châu mà thiếu lâm bị d i ệ t tin tức truyền bá tốc độ so với bọn họ chạy đi càng nhanh hơn rất sớm liền chuyển về đến nơi này chương hai trăm năm mươi sáu thành côn láo tặc t r i ệ u chết đi chương hai trăm năm mươi sáu thành côn láo tặc t r i ệ u chết đi tạ tốn biết được thiếu lâm bị d i ệ t tin tức phản ứng đầu tiên chính là nhi tử làm việc tuy rằng bên ngoài đều đang truyền nói nói là nhữ dương vương sát hãn đặc mục nhị gây nên nhưng lần này tạ vô kỵ hung hăng lên phía bắc thiếu lâm không thể chuyện gì cũng không làm sẽ trở lại tiểu t ử này so với ta tàn nhẫn lao tử chỉ là giết một cái không kiến hắn trực tiếp đem thiếu lâm cho diện tạ tốn hiểu rõ nhi tử tính cách chính là hiểu con không ai bằng cha chỉ bằng hắn trực giác hắn liền có thể đoán được chân tướng sát hắn đặc mục nhĩ hơn nửa chính là cái gánh đoan n à y phi thường phù hợp tạ vô kỵ nhất quán tác phong làm việc có điều tuy rằng hắn đoán được thế nhưng cũng làm bộ cái gì cũng không biết d á n g v ẻ ngược lại cái nổi này để sát hắn đặc mục nhĩ hào hào con lấy là được từ nay về sau sát hắn đặc mục nhĩ chính là tân võ lâm công địch chuyện này đối với minh giao tới nói là có t r ă m lợi mà không có m ừ n hại cho tới nay sau l ư n g chân tướng liền không đủ vì là người ngoại đạo tạ tốn mấy ngày gần đây chính là ở trừ châu trong quân doanh dạy vò chờ đợi hắn biết tạ vô kỵ lần này lên phía bắc mục đích chủ yếu là thành côn cũng không biết đắc thủ không có thành côn người lao tặc kiện như vậy g i a n trá nói không chắc lại để cho hắn cho chạy trốn nếu như tạ vô kỵ đắc thủ nhất định sẽ rất nhanh nằm quy tạ tốn mỗi ngày mỗi đêm đều ở hy vọng ăn cơm đi ngủ cũng không có tâm tư gì hắn thật muốn bỏ xuống nơi này tất cả cùng nhi tử đồng thời lên phía bắc thiếu lâm thế nhưng hắn không thể trừ châu nơi này còn cần hắn lưu lại lấy ổn định quan tâm tuy rằng bây giờ nhi tử ở minh giáo mọi người trong lòng địa vị rõ ràng đã cao hơn hắn thế nhưng hắn không để ý chút nào thậm chí ướp gì sớm một chút đưa cái này vị trí cho giao ra chỉ là hiện tại tạ vô kỵ trung quy vẫn là tuổi trẻ một điểm vì lẽ đó tạ tốn quyết định lại vất vả một đoạn thắng này g chờ thời cơ thành thục o i như không có thánh hỏa lệnh tạ vô kỵ leo lên minh giáo giáo chủ vị trí như thế là mục đích chung nói cho cùng thánh hỏa lệnh cũng chỉ có điều là một khối nhãn hiệu mà thôi ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế không có thánh hỏa lệnh minh giáo nghĩa con như thường có thể công thành đ o ạ n đất đánh thắng trận tất cả chỉ ở với lòng người mà thôi ở tạ tốn ngày qua ngày hy vọng bên trong một ngày sáng sớm khi tỉnh lại rốt cục nghe được tạ vô k�� không khỏi làm mừng rỡ rất nhanh lao nhanh mà ra tạ tốn chính là nhìn thấy mới vừa vào thành đ o à n người vô kỵ cha ta đã trở về tạ vô kỵ viền mắt hơi ướt đát lần này hắn trở về ý nghĩa cùng dĩ vãng có thể đều không giống nhau nhìn đây là cái gì người dương dịch thiên sau khi n g h e xong trực tiếp đem c o n lấy bao tải ném xuống đất tạ tốn con ngươi bỗng nhiên p h ó n g to lẽ nào là tạ vô kỵ xoay người lạnh lạnh nhìn bao tải trong mắt sự thù hận dường như ngọn lửa bình thường xông ra cha mở ra nhìn một cái đi bao tải bên trong thành côn đã sớm nghe ra tạ tốn âm thanh biết mình chỉ sợ là giờ chết đã tới thân thể nhịn không được run dậy tạ tốn nhìn cái k i a đang không ngừng run run bao tải hô hấp đều trở nên vô cùng trở nên rồn rập thê tử người nhà dung mạo đồng thời sinh hoạt qua lại từng hình ảnh như sợ lại đẻ tẩu giống như ở trong đầu b a y qua cỡ nào tốt đẹp tất cả ở cái k i a ác n g ộ n g bình thường buổi tối toàn bộ đều bị hủy diệt vốn nên đánh vác trọng đại sứ mệnh hắn nhân tóc phong thành ma điên cuồng tự yêu không người không quỷ hết t h ầ đều tốt xem ác mộng như thế ngày đêm dằn vặt hắn nếu như không phải tạ vô kỵ xuất hiện cho hắn biết nhi tử còn sống trên đời cũng không biết chính mình sẽ biến thành ra sao chỉ ít nhi t ử sống sót hắn liền còn như là một người mà không phải cả ngày phát rổ kim mào sư vương tạ tốn đứng ở nơi đó rất lâu đều không có bất luận động tác gì tất cả mọi người là không nói một lời l ặ n g lặng nhìn hắn không lên tiếng quấy dối bọn họ cũng đều biết vào giờ phút như thế này tạ tốn không cách nào gắng giữ tỉnh táo suy tư luôn mãi tạ tốn quả đoán làm ra quyết định đưa tay cưới bao tải khẩu dây thừng thế nhưng hắn tay run dày biểu hiện nội tâm không bình tĩnh rốt cục một lát sau bao tải mở ra trong túi g ư ờ n g như tạ tốn dữ liệu như vậy là một người một cái ăn mặc áo tăng màu vàng hòa thượng tiếp cận lục độ tuổi tuy rằng sớm đã có dự liệu nhưng tạ tốn vẫn là trong nháy mắt liền ngây người hắn nhìn tròng trọc vào gương mặt đó khuôn mặt này coi như là hóa thành cho tận hắn cũng có thể nhận ra được quả thực chính là ghi lòng tạ dạ đau đến ghi lòng tạ dạ hận đến ghi lòng tạ dạ thành côn lúc này cũng vô cùng x u ấ t sáng hô hấp đều vào đúng lúc này đỉnh trệ ở năm đó hắn như là đ ầ u kẻ ngu si như thế t ù y ý t r e o chọc tạ tốn các loại tính toán đem tạ tốn chơi đến xoay quanh ngày hôm nay hắn không hề có chút sức chống đỡ địa bị mang đến tạ tốn trước mặt hắn rõ ràng nhất chính mình làm ra sự cũng biết tạ tốn căm thù chính mình danh thầy trò đã thành qua lại hai bên trong lúc đó chỉ còn dư lại không chết không thôi thành côn sáu tạ tốn lắng xuống chốc lát chính là dường như nhập ma bình thường gầm thét lên nào tới trầm trọng nắm đấm mang theo một chuỗi tàn ảnh điên cuồng hướng về thành côn trên người nổ đập tới Ấm, ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm m ộ t quyền lại một quyền giống như nổi c h ố n g bình thường văn c h ậ m đánh thẳng đến thành côn liên tục đ ê u thẳng thiết thổ huyết không ngừng xương s ừ n đều đứt đoạn mất tận mấy cái năm ngoái ăn cơm đều sắp muốn p h â ra tạ vô kỵ mạnh mẽ khống chế g a nhập đồng thời đánh đập thành côn ý nghĩ trầm giọng nói cha hạ thủ nhẹ một chút, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi tạ tốn động tác dừng lại l ầ m bẩm đúng không sai vậy thì đánh chết hắn thực sự là lợi cho hắn quá rồi trải qua tạ vô kỵ vừa nói như thế hắn cũng tạm thời là bình tĩnh lại chậm dài đứng lên lúc này mới chú ý tới dương dịch thiên cũng ở đây dương lão tạ m g ô nhất thời mất nghi nhường ngươi cười chê rồi dương dịch thiên khoát tay háo một cái biểu thị chính mình hoàn toàn lý giải không sao lão phu cũng hận này tặc tận xương hận không thể thực nó thịt tẩm nó ra ẩm nó huyết gian văn hai chữ đối với những người khác tới nói khả năng là một loại tàn nhẫn cử chỉ thế nhưng đối với thành côn tên gian tặc kia mà nói mặc dù là ngàn đao bầm thây cũng không có chút nào không quá đáng lao phu sẽ không động thủ với hắn chỉ hy vọng các ngươi có thể để ta xem cái thoải mái ta vô kỵ nói không có vấn đề tin tưởng ta thành côn người lao tặc này nhất định sẽ không nên chết quá thoải mái lao tân phiền phức ngươi đi đem hồ tiên sinh mời đi theo cho thành côn lao tặc t r ị một hồi thường chờ c h ư a khỏi lại cho hắn điểm thoải mái nếm thử t â n nhiên cảm thấy một trận tê cả ra đầu vâng ta vậy thì đi xin mời hồ tiên sinh rất nhanh hồ thanh nhu liền đến cái gì cũng không có hỏi đi đến liền thi trâm lại cho thành côn vết thương rơi xuống một ít thuốc bột sau đó liền cáo từ rời đi bởi vì t â n nhiên đã nhắc nhở hắn đây là giáo chủ một nhà kẻ thù vì lẽ đó hắn cái gì cũng không cần hỏi để làm cái gì thì làm cái đó liền có thể lúc cần thiết hắn thậm chí còn có thể đem nàng dâu vương nan cô mời đi theo hỗ trợ muốn chút d à n vặt người biện pháp dù sao vương nan cô am hiểu nhất sự tình chính là cái này rất nhanh thành côn liền bị bó bánh u giống như trói lại lên liền treo ở bên ngoài phơi nắng người lao tặc này hơn hai mươi ngày đến đói một bữa no một hôm người đã rất hư nhược rồi Chỉ c tại nội công t、so、hạ hồ người sức duy h dung bãi kiến công tử lý thiện trường mang đến người trẻ tuổi kia vô cùng cung kính bay về ngồi ở chính giữa đại sành tạ vô kỵ quỳ xuống lạy hồ duy dung tạ vô kỵ sáng mắt lên lập tức trong ánh mắt lại thêm ra một phần cảnh giác người này trong lịch sử mặc dù là cái rất có thủ đoạn người có tài nhưng cũng là cái gian thần tâm tư rất nặng b ụ n g dạ cực sâu thang mộ quyền lực h ọ a loạn triều cương có điều nếu là điều động được rồi nhưng không mất làm một đem dùng tốt dao hơn nữa hồ duy dung xuất hiện cũng lập tức để tạo vô kỵ nghị đến nhằm vào thành côn cái chết chương hai trăm năm mươi bảy s á t hắn đặt mục nhĩ ai làm chuyện không liên quan đến ta a chương hai trăm năm mươi bảy s á t hắn đặt mục nhĩ ai làm chuyện không liên quan đến ta a hồ duy dung thái độ phi thường cung kính không chút nào dám khinh thường trước mắt cái này so với mình còn nhỏ hơn nhiều lắm người trẻ tuổi bởi vì hắn biết tạ vô kỵ trên thực tế mới là minh giáo nghĩa quân hiện nay thông soái địa vị thậm chí so với ở bề ngoài giáo chủ còn cao hơn nhiều lắm đồng thời người ta không phải là cái gì dựa vào cha con ông cháu cha mà là chân thật có năng lực minh giáo nghĩa quân người người tín phục cái kia i ế t đến nguyên quân đại bại thần cơ pháo còn có cải tiến hỏa dư thuật đều là xuất từ vị này vô kỵ công tử bàn tay hơn nữa vị này vô kỵ công tử cá nhân võ lực cũng là đăng phong tạo cực trên giang hồ có thể gọi không người nào có thể địch coi như là xưng là trời sinh kỳ tại cũng không hề quá đáng hiếm thấy có cơ hội có thể hiệu lực hồ duy dung là nhất định phải nắm lấy cho thật chắc Đứng lên đi. mãi đến tận tạ vô kỵ nói rồi câu nói này hồ duy dung mới từ dưới đất đứng lên đến nhưng vẫn cứ là hơi không n h tạ vô kỵ lúc này mới có cơ hội nhìn thẳng đánh giá dung mạo của hắn chỉ thấy hồ duy dung đại khái hai mươi tuổi tuổi vóc người không mập không gầy ăn mặc một thân một mạc thanh ý ỉa tướng mạo xem ra trung hậu thành thật tạ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình d o n g trong lịch sử được gọi là gian thần hồ duy dung lại trường như thế một bộ thành thật răng r ố c thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi nếu như đổi một bộ quần áo đều không nhìn ra hắn là cái người đọc sách coi như nói hắn là cái mặt hướng, đất vàng, lưng hướng lên trời nông dân. nhưng không có chút nào không vì cùng Ta m i n hồ duy dung kích động nói nghe tiếng đã lâu công tử đại danh duy dung nguyện đi theo làm tùy tùng vì là ngài hiệu lực tạ vô kỵ đều có chút không nhìn ra hắn lần này biểu trung tâm lời nói là xuất phát từ nội tâm vẫn là nguy trang lúc này cười to nói ha ha ha ngươi quả thật là cái người trung nghĩa hiện nay trong quân chỗ chống chức vị rất nhiều có điều ngươi mới đến xả đến đối với nơi này tình huống vẫn còn xa lạ trước hết theo lý tiên sinh làm quen một chút đi vâng công tử duy dung lĩnh mệnh hồ duy dung cũng không dám lập tức liền muốn cái gì chức vị dù sao hắn một tấc công lao chưa lập lại sao dám mở miệng có thể thuận lợi gia nhập minh giáo nghĩa quân là tốt lắm rồi sau đó cơ hội lập công có chính là con sâu không mất được một cái chức vị tốt sao lý thiện trường cười nói duy dung sau này có thể muốn tận tâm tận lực vì là công tử làm việc à. hồ duy dung gật đầu liên tục đó là tự nhiên đó là tự nhiên vì là công tử giải quyết khó khăn chính là ta chờ việc nằm trong phận sự tạ vô kỵ suy nghĩ tuy rằng xem hồ duy dung người như vậy là thanh gươm hai lưỡi thế nhưng minh giáo nghĩa quân bên trong xác thực rất thiếu hụt có thống trị nội chính khả năng nhân tài đếm tới đếm lui hiện tại cũng chỉ có dương tiêu cùng lý thiện trường bây giờ lại thêm một người hồ duy dung cũng coi như là giảm bớt khẩn cấp tạ vô kỵ nghĩ thầm còn có một cái lưu ba ôn nếu có thể bắt hắn cho đi tìm đến là tốt rồi người này có tài năng kinh tiên động địa đồng thời không có cái gì dã tâm so với hồ duy dung người như thế càng thêm dùng tốt nghe lời cũng không cần lúc nào cũng đề phòng lưu ba ôn là chết đông nhân sĩ quê nhà ở thanh điền trong lịch sử gia nhập nghĩa quân thời gian khá muộn hắn so với lý thiện trường còn lớn hơn ba tuổi ở nguyên đến thuận bốn năm từng nâng tiến sĩ vào nguyên đình làm quan kết quả này quan không làm bao lâu liền chịu đến đồng liêu xa lánh sau khi phẫn mà từ quan trở về quê nhà lúc này nên còn ở thanh điền dạy học mà sống hồ duy dung nghe lời đoàn y rất là lợi hại thấy tạ vô kỵ đang trầm tư nhất thời là trong lòng hơi động cảm giác mình cơ hội tới không biết công tử đang sầu lo chuyện gì duy dung có hay không có thể giúp đỡ một hai tạ vô kỵ khẽ m ỉ m cười không sai ta vừa vặn có một việc cần ngươi hỗ trợ đi làm hồ duy dung trong nháy mắt tinh thần đại trấn xin mời công tử nói đến lý thiện trường cảm thấy bất ngờ chính mình là cái đồng hương vừa mới đến ngày thứ nhất phải đến làm việc biểu diễn mới có thể cơ hội vận khí thực là không tồi ác tạ vô kỵ nói giúp ta đi tìm một người đem hắn mang đến trừ châu đến cho phép ngươi dẫn người đi vào thế nhưng không được đối với nó dùng sức mạnh hồ duy dung trong lòng một cái hồi hộp tìm người chẳng lẽ là cái gì có tài chi sĩ này không phải bỗng dưng để cho mình thêm một cái đối thủ cạnh tranh sao không biết công tử muốn tìm là gì người tạ vô kỵ nói người này họ lưu tên ba ôn nhà ở thanh điền huyện hồ duy dung nói duy dung rõ ràng vậy thì đi vào đem hắn mời đến bất kể như thế nào tốt xấu cũng là cái cơ hội l ậ p công chỉ cần mình đem chuyện nào thật xinh đẹp làm tốt công tử liền sẽ đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa ngày sau ủy thác trọng trách huống hồ cái này cái gì lưu ba ôn hắn nghe cũng chưa từng nghe nói coi như đến rồi thì thế nào làm sao với hắn hồ duy dung đâu đây hắn người này luôn luôn vẫn là rất tự kêu đối với mình năng lực rất có tự tin rất nhanh hai người xin cáo lui rời đi trở lại trên đường vẫn đàm luận lý thiện trường không hiểu nói không biết này lưu bá ôn là gì khen người dĩ nhiên có thể để công tử phái ngươi đi vào xin mời hồ duy dung nói có thể để công tử để ở trong lòng nói vậy nhất định là t à i cao c h i sĩ lý thiện trường trêu ghẹo giống như nợ nụ cười ngươi lẽ nào liền không nghĩ tới vạn nhất người này đến rồi nghĩa quân bên trong còn có ngươi địa vị của ta sao hồ duy dung m ặ t không biến sắc đều là công tử hiệu l ư ợ c thôi không phân cái gì nặng nhẹ duy dung là được ngài đề cử mới may mắn gia nhập cái kia lưu bá ôn như bị ta thành công mời đến cũng tất nhiên gặp cảm c á ta chúng ta ba người phải làm chân thành hợp lực cộng vì nghĩa quân gia sách hiến n h u há có thể lẫn nhau nội đấu c a m thủ cái kia chẳng phải là đại đại có thương tích nghĩa quân nội bộ chi cùng sao lý thiện trường thở dài nói duy dung a ta thật là không có có nhìn l ầ m ngươi ngươi lòng dạ thực sự thị phi cùng người thường hồ duy dung vội vã ô quyền lý công quá khen thoại phân lưỡng đầu sát hãn đặc mục n h ị bên này cũng không thoải mái đồng thời cả người cũng đã không tốt tuy rằng hắn xuất phát đến sớm thế nhưng người còn chưa tới kim lăng bởi vì trừ châu bị đoạt mà phương bắt xuôi nam đi hướng về kim lăng lại đến trải qua thanh lữ quan hiện tại không qua được hắn cũng h thể h có c lựa biết rõ ràng nguyên nhân hóa ra là thiếu lâm tự bị người cho diện mà bên ngoài tất cả mọi người cho rằng là hắn làm việc xác hắn đặt mục nhĩ trực tiếp đập địa kế hoan nay cùng chính mình có quan hệ gì hả lần trước không phải đều lui binh sao mặc dù mình có d i ệ t thiếu lâm ý nghĩ nhưng này cũng là chuyện sau này hiện tại nơi nào có cái này công phu tuy rằng thiếu lâm bị d i ệ t chính mình cũng cảm thấy rất thoải mái có thể việc này căn bản là không phải là mình làm việc dựa vào cái gì lương cái nổi này chương 258. đại thù đ ư ợ c báo chương 258, đại thù đ ư ợ c báo sát h á n đặc mục nhĩ thực sự là tâm lực quá mệt mỏi gần nhất đến đây q u ấ y giày giang hồ nhân sĩ thực sự là quá nhiều rồi tuy rằng những người kia võ công không sao thế phần lớn đều bị thuộc hạ của chính mình giải quyết rơi mất nhưng là người ta chậm rãi cũng học thông minh biết bên cạnh n g ư ờ i hộ vệ cao thủ nhiều gặp chịu thiệt liền không n ỡ a chủ động hiện thân đổi thành âm thầm hạ độc hiện tại hắn liền ở bên ngoài ăn cơm cũng không dám chỉ lo một cái sơ xẩy liền bị người ám hại cuối cùng hắn thẳng thắn phân phát bên người năm trăm tên tùy tùng sĩ tốt để bọn họ từng nhóm rời đi thủ hạ hai mươi b ố tên phiên tăng cũng đồng dạng là như vậy để bọn họ một mình đi đến kim lăng đến thời điểm lại hội hợp mà sát hắn đặc mục nhi chỉ để lại lộc trượng khách cùng hạc bút ông hai người sẽ đem y phục của chính mình cũng đổi rơi mất đã như thế chỉ còn dư lại ba người bọn họ mục tiêu liền không lớn lắm trải qua như thế một phen thay hình đổi dạng thao tác sau khi s á t hắn đặc mục n h ị cuối cùng cũng coi như là thoát khỏi quần quận không ngừng p h g i dày chỉ bất quá hắn trong lòng phi thường phẫn nộ cảm giác mình từ đầu tới đuôi thật giống đều bị người cho chơi phản phất có người nào trong bóng tối thao túng tất cả những thứ này mà chính mình trở thành bị lợi dụng một con cờ từ trước đến giờ chỉ có hắn tùy ý đùa bỡn người k h á c phần nơi nào đã xảy ra chuyện như vậy những n à y trung nguyên người hắn đúng là quá đáng trách lại dám vu oan giá họa bản vương s á t hắn đặc mục n h ị mấy ngày nay vẫn cứ là thỉnh thoảng liền phát một hồi tính khí lộc trượng khách an ủi vương ra bất giận chỉ có điều là một đám người ô hợp thôi căn bản không đáng để lo. chúng ta đại nguyên binh mã vừa đến hán môn cũng chỉ có chạy t r ố n phần hạc bút ông cũng nói vương g i a việc cấp bách vẫn là nhanh chóng cảm thấy kim lăng tươi đẹp để tránh khỏi tái sinh thị phi việc sát h á n đặc mục nhĩ hận hận nói chuyến này có hay không có thể thuận lợi đến kim lăng chưa biết số lượng đây lộc trượng khách vỗ ngực bảo đảm nói xin mời vương g i a yên tâm có hai anh em chúng ta ở định có thể bảo vệ vương gia chu toàn sát h á n đặc mục nhĩ thở dài m ộ t hơi hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chuyện này đối với sư huynh đệ mấy ngày nay thực sự là khiến cho tinh thần hắn vẻ hoài vô cùng suy yếu chỉ hy vọng có thể sớ ngày chạy tới kim lăng người lao tặc này vẫn là rất m ắ n cường mãi đến tận hiện tại như cũng đầu góc tỉnh táo chỉ có điều thật giống chịu đến đà kích quá lớn không nói câu nào tạ vô kỵ đã cho hắn tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng một bộ nổ chết phương án đến buổi tối thành côn bị bắt đến giã ngoại đồng hành có tạ vô kỵ tạ tốn dương dịch thiên cùng với hai cái lựa cháy bừng bừng kỳ đệ tử ngươi đều có chút trò gian gì a dương dịch thiên hỏi tạ vô kỵ cười lạnh một tiếng trực tiếp khiến người ta đem thành côn tăng ý đi tận nửa mảnh bố cũng không lưu lại ngay lập tức một cái lửa cháy bừng bừng kỳ đệ tử trực tiếp đem giữa thùng mật đường tưới vào trên người hắn cũng bôi lên đều đều một cái khác lửa cháy bừng bừng kỳ đệ tử lại đem thành côn trói đến chặt chẽ v ứ t vàng mạnh mẽ kéo vào trong rừng cây này đêm tối khuya khoát trong rừng con mũi biết bao n h i ê u vừa nghe tới thành côn trên người mật đường n g ụ vị liền lập tức làm ánh liệt mà đến mà tạ vô kỵ mọi người nhưng là ở bên cạnh cách đó không xa bay lên một đống lửa chạy, chậm chạm kho trong rừng chính là chuyển gia thành côn không thể tạ dàn vật t h é t thống khổ thanh cả người đều bị con môi c ắ n trích có thể tưởng tượng được gặp có cỡ nào khó chịu trong lịch sử hồ duy dung chính là chết như vậy ngày hôm nay sự xuất hiện của hắn vừa vặn cho tạ vô kỵ linh cảm tạ vô kỵ nhắm mắt lắng nghe vẻ mặt say mê nghe một chút đây là cỡ nào làm người sung sướng tiếng trời ha ha ha dương dịch thiên cảm thấy một trận tê cả ra đầu ngươi tiểu tử này quả nhiên là lại biến thái lại ác độc có điều thành côn người như thế được cái gì hình đều là có tội thì phải chịu không có ai gặp đáng thương hắn tạ tốn ở một bên n h ì n trăm đống lửa trong lòng nín hơn mười năm thống khổ rốt cục được chút xuống nước mắt không nhịn được địa lưu phản phất ở trong ánh lửa nhìn thấy chết đi thế tử người nhà dung nhan tạ vô kỵ nhấc lên một cái đèn lồng đi vào rừng cây cả người bị cựu dương chân khí bao trùm không có một cái con mỗi có thể gần người đáng tiếc thành côn sẽ không có như vậy v ậ n may huyệt đạo của hắn bị đóng kín nội lực căn bản là không cách nào vận dụng rất nhanh tạ vô kỵ liền nhìn thấy toàn thân đều mọc đ ầ y con mỗi thành côn cùng với hắn cái kia vặn vẹo thống khổ khuôn mặt lao tặc có từng t h ả i mái tạ vô kỵ ánh mắt g ữ tận hỏi thành côn gắt gao cắn r ha ha ha thoải mái thực sự là quá thoải mái tạ vô kỵ đem đèn lồng treo ở bên cạnh trên cây sau đó cùng một khối trên nham thạch ngồi xuống vậy ngươi liền tiếp tục thoải mái ta ngay ở bên cạnh nhìn bay tới con mối càng ngày càng nhiều lít nha lít nhít che ngập bầu trời thành côn bên ngoài thân đều che lên một tầng màu xám đen con môi áo khoác rất nhiều r á n đường dịch bị một chết môi thi thể đều ở lại nơi đó càng nắp càng dày một ít mũi càng là hướng về thành côn lỗ thai lô múi cấp nơi xuyên a thành côn rốt cục không nhịn được lần thứ hai thống khổ kêu thẳm lên như vậy dằn vặt ta tính là gì anh hùng hào hán có loại liền cho ta một cái thoải mái tạ vô kỵ cười ha h a ta vốn là không phải anh hùng hảo hán ta chỉ là cái nham hiểm ma đầu mà thôi không cho ngươi nên chết thảm một ít sao xứng đáng ta giới cựu tuyển chết không nhắm mắt người nhà ta an vị ở đây vẫn nhìn thấy sáng sớm ngày mai nếu như ngươi lúc nào trả sống sót ta còn có càng nhiều thủ đoạn đang chờ ngươi thành côn ngay vậy hơn nữa bị con muối đốt thống khổ song trọng kích thích bên dưới trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh thế nhưng không lâu lắm lại tỉnh táo lại không biết tại sao thống khổ trong nháy mắt này thật giống phóng to mười mấy lần a chỉ nghe tạ vô kỵ giọng nói ta mới vừa cho ngươi đ ú t một loại độc dược loại chất độc này sẽ đem thân thể cảm quan năng lực cấp tốc phóng to vì lẽ đó ngươi cảm nhận được thống khổ gặp càng thêm máy liệt a tiểu xuất sinh ta giết ngươi thành côn tuyệt vọng điệu kêu lớn lên muốn dây dụa nhưng cũng chỉ có thể vô lực ngã trên mặt đất g i ế ta t g i ế ta t van cầu ngươi a a a thời khác này thành côn thống khổ đến linh hồn đều sắp muốn từ trong thân thể độc tới thân thể mỗi một tốc đều ở gặp trước nay chưa từng có kịch liệt dàn bặt tạ vô kỵ nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy rất là thỏa mãn vương nan cô độc dược dùng thật tốt bên ngoài rừng cây dương dịch thiên lặng lẽ hỏi t ạ tốn c o nếu trai của ngươi trong lòng thật không thành vấn đề sao. Tạ tốn biển mắt phát t của sao. ngươi biển i lòng không vấn lên, để hắn hào hào đề đỏ để t một chút t đi. i Vô kỵ ể tử như à y từ n ỏ đã ở lại kẻ thù bên ờ i mười mấy năm qua, chịu quá nhiều、khổ. Nếu như qua, quá chịu khổ. là hắn chỉ có thể mạnh mẽ đem thành côn đánh đập trí tử thế nhưng hắn tôn trọng quyết định của con trai cũng sẽ không có bất kỳ quấy r à y dương dịch thiên gật gật đầu mắt lộ ra sự thù hận này đều là thành côn tên i gian tặc k i a gieo gió gật bão hắn chết chưa hết tội mặc dù bị chém thành n u y n mảnh cũng là nên dài lâu một buổi tối trầm rãi kết thúc mà thành côn tuyệt vọng teo gen cũng kéo dài suốt cả đêm đến hừng đông thời điểm hắn rốt c ụ c không có lại hô đưa tay đi thăm dò một hồi hơi thở đã ngọt rồi tạ vô kỵ vẻ mặt hờ hững cũng không cảm thấy bất ngờ nói là có trăm nghìn vạn loại thủ đoạn phải đem thành côn dằn vật đến muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể thế nhưng dằn vặt suốt cả đêm vẫn để cho người mất đi hứng thú là một cái thi hình người trải nghiệm kỳ thực cũng không tươi đẹp chỉ có điều đại t h ủ rốt c ụ c đề báo toàn thân đều thả lỏng phản phất từ thời khắc này bắt đầu cuộc đời của hắn đều chiếm được lại một lần nữa đã chết rồi sao tạ tốn đi tới hỏi tạ vô kỵ nói đã ngọt rồi ha <cười> ha <cười> tạ tốn dường như điên c u ồ n g giống như cười lớn lên cười cười liền manh nam rơi lệ đi đi với ta tế bái mẹ ngươi được tạ vô kỵ rồi hướng cái kia hai cái l ử a cháy bừng bừng kỳ đệ tử phân phó nói đem này gian tặc băm cho cho ăn vâng công tử rất nhanh thành côn thi thể liền bị bắt lại đi hai cha con ngay ở bên ngoài rừng cây quay về đã sớm chuẩn bị tốt bài vị đốt hương tế bái dương dịch thiên cũng hướng về cổ mộ vị trí lẩm bẩm đại ca thành côn lão tặc đã chết ngươi có thể an tâm đi tới chương hai trăm năm mươi chín ngày đêm chuẩn bị chiến đấu kiếm chỉ kim lăng chương hai trăm năm mươi chín ngày đêm chuẩn bị chiến đấu kiếm chỉ kim chỉ lăng. đại thù rốt c ụ c đ ế n báo mười mấy năm khúc m ắ t cùng cả ngày lẫn đêm g i à n vận rốt c ụ c được rồi giải thoát mặc kệ là tạ vô kỵ hay là tạ tốn đều cảm thấy cả người thư giãn n g ầ n đầu lên đến xem trên trời thái dương đều cảm thấy đến long lanh rất nhiều chỉ có điều nghĩ tới từ trần người nhà vẫn cứ vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng quá khứ hết thể đều đã quá khứ đại thù đã báo sau đó liền bắt đầu cuộc sống mới đi hai cha con h à nước thoải mái địa say m m một hồi sau đó không cần tiếp tục phải chấp nhất với bản thân thủ riêng rốt cục có thể chuyên tâm vùi đầu vào phản nguyên đại nghiệp bên trong đi tới đến buổi tối tạ vô kỵ mới từ say rượu trong trạng thái tình lại hắn không có hết sức dùng nội lực của chính mình đi chống lại cồn đối với thần kinh mê hoặc vì lẽ đó s a y đến mức rất triệt đề ngược lại giải quyết xong một nỗi lòng chính là hiếm thấy thả lòng thời điểm làm c ă n một hồi cũng không đáng kể tạ vô kỵ mặc quần áo tử tế đại quân trong doanh trại dò xét một vòng tạ tốn cùng dương tiêu cũng ở giới thiệu với hắn một hồi khoảng thời gian này tới nay phát triển tình huống minh giáo nghĩa quân đội ngũ bây giờ lại đã mở rộng đến tám vạn người đại thể đều là ở trừ châu địa phương chiêu mộ lý mới bởi vì nghĩa quân quân k ỳ hài lòng không ư ớ c hiếp bình dân gần nhất còn nghiêm trị không ít hoành hành trong thôn ác bá phu thân thế được q u a n khuất cùng bắt nạt bách tính đòi lại công đạo vì lẽ đó minh giáo nghĩa quân ở trừ châu địa phương cực được kính yêu cùng hoan nghênh rất nhiều người đều nhảy nhót toàn quân hy vọng có thể phản kháng hung bạo nguyên ngày sau nhìn thấy một cái thái bình thích thế d ư ơ n g tiêu mọi người lung lạc dân tâm thủ đoạn khiến cho cũng khá chính là đến như vậy mới có thể trị lý thật một phương khu vực những người sĩ tộc tài chủ mỗi người để tỏ lòng đối với nghĩa quân đại lực chống đỡ liên quân bày đổ cúng lượng lớn tiền tài cùng lương thực vì lẽ đó minh giáo nghĩa quân cũng không n ú c nhích bọn họ dù sao như thế phì dương m a n đến từng điểm từng điểm hao không phải vậy phải không tới lâu dài lợi ích chỉ cần bọn họ đàng hoàng không làm vi phạm pháp luật việc đều sẽ không có nguy hiểm tính mạng cũng sẽ không có người đi mạnh mẽ cướp đoạt tiền tài của bọn họ điện sản tương ứng bọn họ cũng đến trả giá thật lớn thỉnh thoảng muốn quên ít tiền biểu thị ý nghĩa coi như là dùng tiền mua bình an bọn họ cũng vui vẻ đến như vậy chỉ cần trả thù lao là không sao cho nhiều một chút cũng có thể dù sao nhiều tiền như vậy nếu như tính mạng còn không giữ nổi còn làm sao hưởng thụ mặt khác trừ châu tây nam lang g i à sơn trên các loại khoáng sản tài nguyên hiện tại cũng chính đang như h ỏ a như đổ khai thác bên trong quan sát mỏ bạc mỏ đồng mỏ vàng mỏ đá tiêu chủng loại nhiều vô cùng hơn nữa đều rất thực dụng chính là không có lưu hình được chỗ khác đi kiếm cũng may hiện tại tồn kho còn đủ sung túc có thể tiếp tục dùng một quãng thời gian l ử a cháy bừng bừng kỳ cùng vệ kim kỳ đệ tử mỗi ngày không ngại cực khổ địa đem khai thác đi ra khoáng sản biến thành quân sự trang bị trắng t r ậ n lợi kim đúc làm binh khí phối chế hòa dược chế tạo thần cơ pháo bởi vì có tạ vô kỵ trước cung cấp một ít chỉ đạo bọn họ cũng đều từng làm rất nhiều lần bởi vậy đều là có vẻ xe nhẹ chạy đ ư ờ n g quen minh giáo nghĩa quân thực lực tổng hợp chính đang không ngừng tăng cường bên trong lớn mạnh tốc độ cực kỳ nhanh không thể không nói trừ châu thực sự là một cái địa phương tốt tài nguyên quá sung túc bắt khối này bảo địa minh giáo nghĩa quân mới xem như là triệt để đứng vững bước chân nắm giữ kiếm chỉ kim lăng tư cách tạo vô kỵ đối với hiện nay loại này tốc độ phát triển cũng cảm thấy rất hài lòng trong toàn quân đều có một loại hân hân hướng vinh khí thế sở hữu sĩ tốt bất kể là lao binh vẫn là mới binh mỗi người xem ra tinh thần sức mạnh đều rất đủ bởi vì minh giáo nghĩa quân có mục tiêu rõ rệt cộng đồng trí h cho nên mới có thể như vậy bệnh thành một sợi dây thừng tất cả mọi người đều biết rõ chính mình đến tột cùng là đang làm gì lại đến cùng là đang vì cái gì mà chiến tại sao mà chiến đây là một cái chuyện rất trọng yếu cũng là q u â n tâm ổn định cội nguồn đợi được toàn quân nghỉ ngơi xong xuôi thời chiến các loại vật tư đều chuẩn bị thỏa đáng là có thể bắt đầu tấn công kim lăng kim lăng dù sao cũng là một tòa kiên thành không tốt công phá nhất định phải thận trọng đối xử tuần danh kết thúc sau khi trở về tạ vô kỵ tìm đến rồi tất nhiên để hắn dẫn người bắt đầu số lượng lớn chế tạo súng kíp lần này tạo không phải s ú n ngắn mà là trường thương quản loại kia tầm bắn càng xa hơn độ chính xác càng cao hơn dùng cho đối phó nguyên quân kỵ binh là lại thích hợp có điều có tốt như vậy vũ khí không làm ra đến sử dụng quả thực chính là lãng phí một khi phân phối súng kíp sĩ tốt nhân số hơn nhiều đồng thời nổ súng tạo thành hỏa lực uy hiếp là phi thường mạnh mẽ vì là cho quân địch tạo thành rất lớn trong lòng súng kích do đó ở trên chiến trường đạt được ưu thế ngoại trừ súng kíp bên ngoài tạ vô kỵ nơi đó kỳ thực còn có một cái đại sắc khí vậy thì là ở 16 thế kỷ mới xuất hiện hồng di đại pháo loại này pháo sớm nhất là do người bồ đảo nha mang vào trung nguyên sau đó đại minh quân đội bắt đầu phòng chế loại này hòa pháo ở sau khi một lạng trăm năm thời gian bên trong loại này pháo trước sau ở trên chiến trường có cực kỳ trọng yếu chiến thuật địa vị hồng di đại pháo kết cấu cùng thiết kế là phòng theo châu âu hỏa pháo lấy thép đúc liền mà thành chủ yếu tạo thành bộ phận bao quát nòng pháo pháo tỏa cùng pháo giá nó nòng pháo khá dài hơn nữa rất d à i có thể chịu đựng được rất cao nổ tung áp lực đồng thời thích hợp sử dụng miệng lớn đạn pháo có thể đối địch mới tạo thành vô cùng to lớn lực sát thương đối với tường thành truyền chờ mục tiêu hình thành hữu hiệu đạc kích kinh người nhất còn phải là hồng di đại pháo tầm bắn xa nhất thậm chí có thể đạt đến m ư ơ i dặm đây là do sử gia tự mình nghiệm chứng quá, nếu như có thể chế tạo ra mấy chục môn hồng di đại pháo tất nhiên có thể nổ ra thành kim lăng chỉ có điều loại này pháo cũng có nó khuyết điểm vậy thì là quá mức t c n m kềnh ơ n nữa nhét vào tốc độ cũng tương đối chậm thế nhưng ở bây giờ cái thời đại này nếu như có thể chế tạo ra đến lời nói đã là phi thường tiên tiến vũ khí lấy tạo vô kỵ một cái từng trải qua ngấm cỏ tranh đạn người đời sau ánh mắt khẳng định là không quá để mắt hồng di đại pháo loại này lạc hậu vũ khí nhưng hiện tại là nguyên đại điều kiện phi thường có hạn có thể có được hồng di đại pháo đã là trên chiến trường đại sắc khí nghĩ đến liền làm Tạ vô kỵ lập tức rồi cùng t â n nhiên cùng với một đám lửa cháy bừng bừng kỳ tinh nhuệ pháo tượng thương lượng lên cũng hội họa ra đại thể bản vẽ cùng thần cơ pháo súng kíp như thế hồng di đại pháo bản vẽ tạ vô kỵ cũng ở trên mạng xem qua đồng thời nhớ tới vô cùng rõ ràng đây là thân là một cái xuyên việt giản nên có ưu thế rất bình thường cũng rất phù hợp lo di được bản vẽ sau khi t â n nhiên trong nháy mắt là kinh vì là thiên hô to như bước lập tức rồi cùng một đám đệ tử trở lại bắt đầu nghiên cứu làm sao chế tạo mới đầu có thể sẽ có một chút khó khăn thế nhưng điểm này khó khăn là không thể đánh đổ bọn họ lợi hại như vậy công thành thần khí nếu như không thể ch vậy bọn họ một thân đánh thép bản lĩnh còn có cái gì dùng thẳng thắn về nhà nuôi heo thì thôi ngược lại nếu như bọn họ đem loại này tầm bắn cực xa đại pháo cho rèn đúc đi ra đến thời điểm đánh hạ thành kim lăng bọn họ liền lập công lớn lao chương hai trăm sáu mươi minh giáo phản tặc hỏa pháo mạnh như vậy trận chiến này không có cách nào đánh chương hai trăm sáu mươi minh giáo phản tặc hỏa pháo mạnh như vậy trận chiến này không có cách nào đánh trừ châu thành minh giáo nghĩa quân ở ngày đ ê m chuẩn bị chiến đấu mà trên giang hồ cũng là gió nổi mây vẩn thiếu lâm bị diệt một chuyện gây nên phong ba càng ngày càng kịch liệt các đại môn phái đều là cảm thấy trong lòng thấp t h ỏ n lo、hâu. không biết lúc nào ngập đầu t h a i hương liền sẽ từ trên trời giang xuống thậm chí có người bắt đầu đề nghị phải đem các đại phái liên hợp lại đồng thời đến khá nguyên n g đình chỉ có giết sát hãn đặc mục nhĩ các đại môn phái mới có thể có một con đường sống có thể đi chỉ có điều nhưng không có một người có thể chủ động đứng ra trở thành dê đầu đàn các đại phái lực liên kết rất kém cỏi lẫn nhau trong lúc đó cũng lẫn nhau không tín nhiệm coi như là muốn làm liên minh cũng không phải trong thời gian ngắn bên trong liền có thể hoàn thành sự sát hãn đặc mục nhĩ cũng biết chính mình trở thành trung nguyên võ lâm nhiều người chỉ trích trong lòng vẫn kìm nén một lồn bà khí mấy ngày nay chạy đi thời điểm đều dẫn đến không đi ngủ được nếu để cho hắn biết là cái gì người đem tiêu diệt thiếu lâm sự t ì n h giá họa đến trên đầu hắn hắn nhất định phải đem chém thành muôn mảnh không thể theo thời gian trôi qua minh giáo nghĩa quân ở trừ châu nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu lại quá một cái tháng sau mà đi vòng đi đến kim lăng sát h ắ n đặc mục nhĩ rốt cục đến chỗ cần đến kim lăng thủ tướng đã sớm biết được nữ h dương vương sát h ắ n đặc mục nhĩ muốn đích thân đến đây tọa chân kim lăng thực sự là cầu cũng không được bằng bản lanh của h ắ n hắn cũng không có nắm có thể bảo vệ tòa thành này dù sao minh giáo nghĩa quân sức chiến đấu thực sự là quá khủng bố dù cho kim lăng có mười vạn quân coi giữ đồng thời còn đang không ngừng quét quân vậy hắn cũng sợ ai chính là người có tên cây có bóng minh giáo nghĩa quân đặt xuống đẹp như thế thắng trận lớn thể hiện ra thực lực vô cùng mạnh mẽ này ai thấy không sợ ai dám nói mình có thể ngăn cản được thế nhưng có sát h á n đặc mục n h ĩ tự mình đến đây cũng làm người ta yên tâm nhiều lắm dù sao sát h á n đặc mục n h ĩ chính là hiện nay đại nguyên thiên tự thân phong thiên hạ binh mã đại nguyên soái hành quân đánh trận bản lĩnh vô cùng lớn ở trên chiến trường đánh qua vô số thắng trận quả thực chính là nguyên quân bên trong truyền kỳ có người như vậy trấn thủ ở kim lăng tòa thành chỉ này căn bản là không thể thất thủ tất cả mọi người cũng có thể vô tư nghe nói sát h á n đặc mục nhi đã tới thành kim lăng trong thành to nhỏ quan chức cùng giải quyết một đám địa phương sĩ tộc hương thân đều là đến đây nên tiếp phô trương khiến cho còn không nhỏ còn có người khua chiêng gõ c h ố n g hoang n ê n chỉ có điều sát h á n đặc mục nhi rất không thích loại này xa xỉ t ắ c phong sau khi vào thành toàn bộ hành trình đều m à t tâm trầm vốn là tâm tình của hắn liền không tốt cái đám này sâu mà không suy nghĩ làm sao bảo vệ kim lăng trái lại đến đập chính mình mình ngọn l i ê n dựa vào những người này thật sự có dùng sao dựa vào bọn họ thủ được kim lăng sao chính mình lo lắng quả nhiên là không có sai nếu như mình không đến lời nói e sợ kim lăng thật sự chẳng mấy chốc sẽ bị minh giáo phản tặc đánh hạ đến thời điểm đại nguyên một nửa giang sơn đều sẽ mất đi sát h á n đặc mục nhi ưu sầu a cũng may hắn hôm nay tới đây kim lăng đem mình tâm phúc tướng lĩnh cũng mang tới lý khắc di quan bảo diêm tư hiếu hồ lâm xích trần chính trực năm người này mỗi người đều là năng trinh thiện chiến hạng người đánh trận bản lĩnh không thua với lý tư tể ngược lại kim lăng bản địa đám rác rưởi này là vô căn cứ cũng không dùng được vừa mới đến kim lăng sát h á n đặc mục nhĩ liền cơm đều không lo nổi ăn liền lập tức là dẫn người vội vã lao tới quân doanh trực tiếp toàn diện tiếp trưởng nơi này bình quyền đồng thời một lần nữa sắp xếp thành kim lăng các nơi hàng phòng thủ ngược lại hắn là thiên hạ binh mã đại nguyên soái ngoại trừ trong hoàng cung ngự lầm quân ở ngoài toàn bộ nguyên đình quân đội đều quy hắn thống nhất điều phối trưởng quản không người nào dám có bất kỳ dị nghị tuy tiện ở trong quân doanh ăn một điểm đồ vật sát hắn đặc mục n h ị chính là biểu diễn ra lôi lệ phong hành tác phong đem kim lăng t r ú n g tướng cùng quan viên trọng yếu toàn bộ cũng gọi lại đây hỏi đến lý tư tể binh bại một chuyện cụ thể chi tiết nhỏ một loại vô cùng tiên tiến hỏa pháo uy lực vô cùng lớn lao sát hắn đặc mục nhĩ tức giận vỗ bàn một cái xem ra là lý tư tề quá mức ng hắn căn bản không có hiểu rõ rõ ràng kẻ địch hư thực liền tùy tiện tấn công lúc này mới rơi vào những người phản tặc cái trọng bằng không coi như bọn họ có càng tiên tiến hỏa pháo lý tư tể cũng không đến nỗi rơi vào một cái toàn quân bị diệt hạ tràng đây là t i ê u binh thất bại t i ê u binh thất bại a các ngươi đều phải cho bản vương nhớ kỹ vững vàng nhớ kỹ g ắ t gao nhớ kỹ hiểu chưa tuyệt đối không nên coi thường những này phản tặc năng lực mọi người đều làm ộ t trận c ô m như hến vâng vâng ra ta chờ đều hiểu sát hắn đặc mục nhi khé thở một hơi rơi vào khổ não bên trong minh giáo phản tặc hỏa pháo lợi hại như vậy chúng ta có thể có phản chế thủ đoạn sa bằng không một khi để bọn họ công thành ta quân tổn thương sẽ vô cùng lớn kim lăng một vị tướng lĩnh g ư ờ i khổ nói về vương gia chúng ta pháo mặc kệ là uy lực vẫn là tầm bắn đều không bằng minh giáo phản tặc chuyện này trận chiến này thực sự là không có cách nào đánh a sát h á n đặc mục nhĩ giận dữ hắn tối nghe không được loại này ủ rũ đê mê lời nói đánh giám đánh giám chưa chiến đã sợ dao động q u â n tâm còn dám ăn nói linh tinh bản vương cũng làm người ta đem người kéo xuống chém chỉ này một hồi lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa vâng vương gia mặt tướng biết sai rồi cái tia tướng lĩnh bị dọa đến cả người như nước g a nhất thời là không dám lên tiếng nữa mắt thấy toàn bộ trong danh o trướng đều rơi vào vắng lặng sát hãn đặc mục n h ị tâm phúc gái tướng quan bảo rốt cục một mặt tự tin địa đứng lên vương g i a chờ y ưu có điều là một chút vũ khí trên thế yếu thôi mặt tướng có biện pháp sát hãn đặc mục n h ị bông cảm thấy phân chấn ồ quan tướng quân mau nói đi quan bảo cười nói mặt tướng t r ư ớ c đoàn tháng này g vẫn còn đại đô thời gian nghe nói một chuyện có mấy chục chiếc đến từ ba tư thuyền lớn ở sơn đông ninh hải châu tăng câu loan ven bở một vùng va đá ngầm mắc cạn bị ngư dân cứu theo địa phương quan chức đang báo trên thuyền kia có ba trăm tên ba tư thợ thủ công bọn họ am hiểu nhất chính là chế tạo h ỏ a pháo đồng thời là cực kỳ lợi hại h ỏ a pháo v à n g vào ta quân hiện tại sử dụng pháo mạnh hơn nhiều sát hãn đặc mục nhĩ con ngươi co r ụ t lại b a tư thợ thủ công tại sao có thể có nhiều như vậy hiểu được tạo h ỏ a pháo b a tư thợ thủ công quan bảo khỏe miệng hơi dâng lên bởi vì cái kia thuyền chính là ba tư minh giáo thuyền bọn họ không xa vạn dằm đến đây tựa hồ là chuẩn bị tìm trung thổ minh giáo phiền phước hẳn là có chuyện rất trọng yếu theo mạ tướng biết trung thổ minh giáo cùng ba tư minh giáo có cùng một gốc chỉ có điều ba tư minh giáo phi thưởng thức thời vụ từ lâu quy thuận ta đại nguyên mà trung thổ minh giáo nhưng là khá là không biết điều. Bà bà bà bất là Tư Sát trong trung thổ tạc thuật từ Tư. tình Tư một tạo thợ thủ trong tin. như người Minh mục Minh Minh nắm đám Giáo. sinh Giáo lại Giáo giữ giỏi nói hai liên nói ai hắn nhĩ lòng chẳng phản nó rèn đến Hơn nữa đúng công. Nếu này không này cũng không pháo, pháo hệ, sự đặc đúc đó lúc có ra lẽ là yêu, vậy dịp, kỹ kỳ về quan bảo tiếp tục nói vương gia ba tư minh giáo từ trước đến giờ cùng ta đại nguyên giao hảo mặt tướng lúc đó biết được tin tức về bọn họ sau khi cho rằng những n à y thợ thủ công có lẽ sẽ đối với vương gia có trợ giúp cho nên liền cả gan lấy vương gia ngài danh nghĩa mời bọn họ giúp đỡ Bọn hai ọ nhận được trăm sáu mươi mốt tân pháo sinh ra thử xem vi lực chương hai trăm sáu mươi mốt tân pháo sinh ra thử xem vi lực quan bảo âm thầm thở pháo nhạy nhóm hắn còn lo lắng cho mình sẽ bị trách tội bây giờ nhìn lên hẳn là không sao rồi vương ra vâng vâng gia xác hãn đặc mục nhĩ đã đối với này vô cùng không thể chờ đợi được nữa chỉ cần có thể nắm giữ ba tư tiên tiến hỏa pháo như vậy đối phó minh giáo phản tặc hắn thì có to lớn lắm chúc mừng v ư ơ n g gia chúc mừng vâng gia Tất chư ả mọi n vị có bản vương ở đây các ngươi cứ yên tâm đi chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể bảo vệ kim lăng tiêu diệt minh giáo phản tặc đến thời điểm các vị đang ngồi toàn bộ đều là có công tri thần bản vương nhất định sẽ tự mình thượng biểu ở hoàng thượng trước mặt cho các ngươi xin mời công các tướng linh quan chức đều hoan hô lên bảo vệ kim lăng tiêu diệt minh giáo bảo vệ kim lăng tiêu diệt minh giáo vương gia thiên t u ế thiên t u ế thiên tiên t u ế vương gia thiên t u ế thiên t u ế thiên tiên t u ế thoại phân lưỡng đầu lại nói trừ châu minh giáo nghĩa quân tình uống ở bên này trải qua dài đến một tháng p h â n đấu tất nhiên cùng với thủ hạ l ử a cháy bừng bừng kỳ các đệ tử rốt c ụ c chế tạo ra m ộ mươi môn hồng di đại pháo đương nhiên hiện tại gọi nó hồng di đại pháo danh tự này khẳng định là không thích hợp t ạ vô kỵ vì đó lấy một cái tên gọi là thần võ thiên u y đại pháo tất cả mọi người đối với danh tự này phi thường thỏa mãn một tháng này bọn họ trải qua có thể cực khổ、rồi. vì đ ê m này mười môn thần vũ thiên u y đại pháo chế tạo ra đến mỗi người đều mất ă n mất ngủ ngày đêm điên đảo bởi vì lần đầu tiếp xúc bởi vì chế tạo kỹ thuật không thuần thục còn làm ra không ít hàng ngái dọn cuối cùng mới chế tạo ra này mười môn không có bất kỳ vấn đề kỹ thuật pháo c h ỉ ít ở g e n đúc công nghệ trên khẳng định là không có vấn đề gì bây giờ muốn nghiệm chứng nó uy lực lời nói liền cần đi thử một hồi pháo bởi vì bảo mật công tác làm được khá là đúng chỗ vì lẽ đó ngoại trừ tạo vô kỵ cùng lửa cháy bừng bừng kỳ một số người ở ngoài cũng không có ai biết bọn họ đã chế tạo ra một loại hoàn toàn mới hòa pháo làm tạp lý thiện t r ư ờ n g cùng với từ đạt thang hòa chờ trong quân tướng linh biết được tin tức này thời điểm đều là cảm thấy rất là kinh hỷ thần cơ pháo lợi hại bọn họ cũng đã từng trải qua không nghĩ đến tạo vô kỵ lại âm thầm lại tạo một loại tân h ỏ a pháo đi ra nay cũng không thể so với thần cơ pháo còn muốn k e m chứ làm sao cũng phải mạnh hơn như vậy h a y ba phân không phải vậy không phải h ư n g phí thời gian sao vô kỵ công tử khẳng định xưa nay đều sẽ không làm h ư n g phí thời gian sự t ì n h nay đã trở thành bọn họ cộng đồng nhận thức không nghi ngờ chút nào loại này tân làm ra đến hòa pháo khẳng định là một loại đại sắc khí nhưng mà khi mọi người đều bị mời đi theo nhìn thấy cái kia cổng kềnh nóng pháo lúc đều là có chút trong lòng b ộ n trộn này pháo xem ra cực kỳ lớn có thể thực sự cũng quá nặng không tiện di động a cùng thần cơ pháo liền mang theo tính so ra chuyện này thực sự là quá cổng kềnh rồi nếu như uy lực không thể vượt xa thần cơ pháo lời nói vậy nó giá cả so với liền phi thường bình thường có điều tất cả mọi người không cũng may vào lúc này nói nói mát vô luận nói như thế nào cũng phải chờ xem qua sau khi mới có tư cách phát biểu ý kiến mà liền tạo vô kỵ lập tức để t â n nhiên làm ra một chiếc xe bò lại khiến người ta hợp lực đem một môn pháo chuyển lên xe vận ra khỏi thành đi chuẩn bị ở vùng ngoại ô thử xem phóng ra hiệu quả làm sao đi chúng ta cùng đi ra ngoài nhìn mọi người đối với này đều là cảm thấy hứng thú vô cùng rất nhanh chính là phân công nhau ra khỏi thành đi đến vị trí chỉ định để tránh khỏi gây nên chú ý bởi vì lo lắng bị mật thám phát hiện tiết lộ tin tức vì lẽ đó bất kể là tạo pháo vẫn là thử pháo quá trình này đều phải là bảo mật cũng chỉ có minh giáo nghĩa quân cao tầng cùng tuyệt đối có thể tín nhiệm người mới có thể có cơ hội đi ra ngoài quan sát thử pháo kết quả liền ngay cả ra khỏi thành xe bò mặt trên đều tre kín dậy đặt một tầng bãi bố căn bản không có ai thấy rõ bên trong kéo chính là món đồ gì l i ê n như vậy đoàn người rất nhanh sẽ ở ngoài thành không người trong hoang dã hội hợp l i ê n dương dịch tiên cũng tới hắn nghe nói minh giáo nghĩa quân chuẩn bị tấn công kim lăng vì lẽ đó liền lưu lại muốn cố gắng nhìn một chút minh giáo là đánh như thế nào thắng trận tạ vô kỵ liên tiếp phát minh các loại vũ khí thực dụng thực tại là khiến dương dịch tiên có chút nhìn với cặp mắt khác xưa không trách tạ vô kỵ còn nhỏ tuổi liền có thể ở minh giáo nghĩa quân bên trong có địa vị cao như thế thậm chí hy vọng còn muốn ở tạ tốn người giáo chủ này bên trên có lợi hại như vậy bản lĩnh ai không tín phục a tạ tốn cười hít mắt vớt đã trên đất sắp xếp cần thật thá không muốn phụ muốn lần, lần này ó lớn như hắn quyết định tự mình châm lửa một người thanh niên từ phía sau đi ra chính là chu nguyên trường chỉ thấy sắc mặt hắn êm dịu vóc người cũng khỏe mạnh không ít công tử này một pháo đánh chỗ nào tạ vô kỵ rất xa quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh nhìn một lúc sau rốt cuộc xác định một cái tương đối thích hợp mục tiêu liền bên kia ngọn núi nhỏ kia lầu đi t r u n g tám người hãy đi trước nhìn một chút đại thể đánh giá một hồi khoảng cách có bao xa phải chu nguyên trương gật gật đầu liếc mắt nhìn tạ vô kỵ chỉ địa phương chính là cưỡi ngựa hướng về bên kia chạy đi lý thiện t r ư ơ n g mục tính toán một chốc giật mình nói công tử cái kia đỉnh núi khoảng cách chúng ta nơi này tối thiểu phải có ba bốn dòng địa chứ xa như vậy có thể đánh được sao có muốn hay không vẫn là đem mục tiêu thiết gần một điểm mọi người cũng là âm thầm lắc đầu đây cũng quá xa không thể đánh cho đến a tạ vô kỵ quả đoán địa làm ra quyết định không liền đánh tòa kia đỉnh núi mọi người thấy hắn tâm ý đã quyết chính là không dám nói nữa chờ chút ngoan ngoãn xem kết quả là đúng rồi chương hai trăm sáu mươi hai vô kỵ công tử thần n h â n vậy chương hai trăm sáu mươi hai vô kỵ công tử thần n h â n vậy mọi người đại khái chờ đợi một hồi cũng không lâu lắm chu nguyên trường sẽ trở lại b ằ m báo công tử khoảng cách này a ta đã tính toán đi ra có chừng bốn dặm nhiều một chút đi nghe được đáp án này mọi người trong lòng đều là không chút nào cảm thấy bất ngờ quả nhiên cùng bọn họ nhìn ra đại thể xê xích không h i ề u bốn d ò n địa khoảng cách thực sự là có chút xa thần cơ pháo đã đủ t i ề n tiến nhưng đội lên thiên nhiều nhất cũng là đánh hai d ò n địa còn phải đem nòng pháo góc độ n h ấ t đến cao nhất cái môn này hoàn toàn mới thần võ thiên huy đại pháo tên là đủ do người nhưng là thực chiến hiệu quả đến tội cùng làm sao còn có chờ xác nhận tạ vô kỵ gật gật đầu nói với chu nguyên trường chúng tám người đến điều chỉnh góc độ phải chu nguyên trương lập tức đi tới đại pháo mặt sau một cách hết sắc chăm chú mà quan sát lên tất cả mọi người là kinh dị không nớt đ ị ệ đánh giá chu nguyên trương người này chỉ có điều là l ử a cháy bừng bừng kỳ một cái phổ thông thành viên làm sao có thể đủ được vô kỵ công tử l ọ i mắt xanh liên tiếp địa có loại này trước mặt mọi người biểu hiện cơ hội d ư ơ n g tiêu chờ minh giáo cao tầng đối với này không có cái gì cảm giác từ đặt chờ trong quân tướng lĩnh nhưng là có chút tước a o chu nguyên trương tiểu tử này thực sự là tốt số a lý thiện trường càng là cảm giác được một luồng vô cùng mãnh liệt nguy cơ mình nhất định phải bắt được cơ hội lập cái công mới được bằng không chẳng mấy chốc sẽ phai nhạt ra khỏi công tử tầm mắt ở ngoài a đặc biệt là hiện tại minh giáo nghĩa quân thế lực càng lúc càng lớn hy vọng càng ngày càng cao đến đây nhờ vả nhân tài cũng là càng ngày càng nhiều nhất định phải tổ tiên một bước biểu hiện ra bản lãnh của chính mình cùng giá trị mới có thể vững chắc địa vị của chính mình điều chỉnh khoảng chừng non nửa thời gian uống cạn chén t r à chu nguyên trương rốt cuộc xác định rõ nòng pháo góc độ cùng phương hướng công tử được rồi t ạ vô kỵ sắc mặt nghiêm nghị d ơ lên bị nhen lửa cây đuốc hạ lệnh trang đạn t h á o chu nguyên trương từ trong dương gỗ cố hết sức nâng lên một viên tròn triệu đại thiết đạn nhìn ra được phi thường có trọng lượng ít nhất đến có bốn mươi năm mươi cân bên trong chứa đầy tính năng cực liệt trải qua hạt tròn hóa xử lý thuốc nổ đen mọi người thấy này viên đạn pháo sau khi đều là không hẹn mà cùng địa hít vào một n g ụ m khí lạnh nếu là này pháo thành công phóng ra nó lực phá hoại sẽ khó có thể tưởng tượng cao rất nhanh đạn pháo bị nhét vào nòng pháo bên trong tạ vô kỵ quả đoán đem dẫn tin thiêu đốt mọi người đối với này lại chờ mong vừa xuất sáng không biết kết quả gặp làm sao tạ vô kỵ lớn tiếng nói đều lui về phía sau mọi người đều theo lời mà vì là lùi về sau che l ỗ t hai con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m nòng pháo chỉ chốc lát sau dẫn tin thiêu xong ầm một tiếng nổ vang rung trời chấn động đến mức mặt đất lay động một hồi mọi người suýt chút nữa không đứng thẳng được hai thai ho ngóng về minh chỉ thấy đạn pháo đã kéo ngọn lửa đôi bay ra ngoài mà nòng pháo đã bị chấn động đến mức bay đến một bên cái b ệ phía dưới mặt đất càng là sâu sắc lún xuống dưới có thể thấy được này một pháo lực đàn hồi sự khủng bố t ạ vô kỵ suy nghĩ nay lực đàn hồi vấn đề có thể chiếm được nghĩ biện pháp giải quyết một hồi không phải vậy mỗi lần đều muốn một lần nữa điều chỉnh nòng pháo góc độ thực sự là rất phiền phước vô hình trung hạ thấp đạn pháo liên tục phóng ra tần suất nếu có thể, tìm tới cao su là tốt rồi. có thể ở nòng pháo mặt sau chế tạo ra một cái thủy lực bước đệm trang bị có điều hiện nay này cũng không phải có thể cứu cấp biện pháp chỉ có thể tưởng tượng có hay không những phương thức khác có thể tạm thời thay thế. nhiều người sức mạnh lớn tiếp thu ý kiến của chúng nói không chắc có thể tìm tới phương pháp t ạ vô kỵ tâm tư chỉ ở thoáng qua trong lúc đó đạn pháo đã nhanh chóng lướt qua bốn dặm địa khoảng cách tinh chuẩn địa đánh trúng rồi tòa kia bị thiết lập thành mục tiêu núi nhỏ Ẩm! mắt làm nhóm, mình làm Trong chất thạch nát, vô số bùn đất trong trời, tỉnh Trung Trương thở Tòa phào coi núi bùn đang nổ trong ánh lửa phóng lên trời, hùng tỉnh cảnh cực kỳ làm người chấn động.、Trung、Nguyên Trương thở nhẹ nhóm, chính mình cuối cùng cũng coi như là không có làm hỏng. cực cuối có lở lửa là vô vĩ số kỳ theo xa xa khói thuốc dần dần tan hết chỉ thấy cái kia nơi núi nhỏ nguyên bản vị trí đã hoàn toàn bị di vì một vùng bình địa. m ọ i người cái nhìn ra trợn mắt mất mồm có chút không dám tin tưởng tạ tốn h ư n g phần nói đi chúng ta cùng đi nhìn dứt lời đã ở trước đi đầu mọi người dồn dập đổi tới không lâu lắm một vùng phế tích giống như cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người đâu đâu cũng có bị lật lên bùn đất đổ nát tảng đá còn có thiêu đốt b ố t khói cành cây nguyên bản ngọn núi nhỏ kia đã không còn tồn tại nữa nay vi lực nổ tung thật sự là khủng bố như vậy mọi người mắt thấy tình cảnh này dại ra một lát sau khi rốt cục cùng têu lên hoan hô lên có này pháo giúp đỡ lo gì thắt lô bất diệt từ đặt trực tiếp miệng đều cười đáp nước ra rồi ha ha ha vô kỵ công tử thực sự là thần trước tiên phát minh thần c ơ p h á o đi sau minh này thần võ thiên uy đại pháo từ nay về sau nguyên đình thắt tử thấy ta phỏng t r ừ n g liền biết chịu đón phân nhi còn lại tướng lĩnh cũng là dồn dập vô cùng phấn khởi mà phụ h ò a lên có này pháo ở nổ ra thành kim lăng chính là dễ như trở bàn tay mặc hắn thành trì lại kiên cố cũng không phải phá không thể t a vô kỵ miệng hơi dâng lên lập tức nghiêm mặt không thể được ý hí hửng này pháo vẫn cần thực chiến nghiệm chứng chư vị đều là ta minh giáo nghĩa quân hạt nhân. chuyện hôm nay ghi nhớ kỹ bảo mật miễn cho tiết lộ ra ngoài vì là thát tử biết có phòng bị mọi người không khỏi từng cái đáp ứng bây giờ còn có ai dám hoài nghi minh giáo nghĩa quân sức chiến đấu thiên thời địa lợi nhân hòa t ậ n chiếm quân tiên phong nhắm thẳng vào kim lăng khắp mọi mặt đều là ưu thế mọi người đối với tương lai đều là tự tin trần đầy đối với tạ vô kỵ càng là xuất hiện một loại gần như c ù n g n h i ệ t kính ngưỡng phản p h ấ t chỉ cần tạ vô kỵ người này tồn tại minh giáo nghĩa quân trụ của tinh thần từ hào châu cuộc chiến tới nay tạ vô kỵ liền cho thấy chính mình đối với toàn bộ minh giáo nghĩa quân tầm quan trọng tất cả mọi người đều biết đến điểm này ngoài thành thử pháo cũng không có gây nên người nào chú ý chu vi trong vòng ba mươi dặm đều bị thanh không quá coi như có người nghe thấy tiếng pháo cũng sẽ cho rằng là x é t đánh m à t h ô i sau khi trở về lửa cháy bừng bừng kỳ cùng duệ kim kỳ đệ tử tăng giờ làm việc bắt đầu toàn lực chế tạo tân pháo sắp tới đem đến kim lăng công thành chiến bên trong loại uy lực này đường kính càng to lớn hơn pháo không thể nghi ngờ sẽ trở thành minh giáo nghĩa quân chủ yếu hỏa lực cho tới nguyên bản vẫn đang dùng thần c ư p h á o đương nhiên cũng sẽ không bởi vậy bị đào thải dù sao thần cơ pháo nắm giữ liền mang theo tính cường đặc điểm có thể bất cứ lúc nào mang theo rời đi trận địa tính cơ động mạnh xuất kỳ bất ý ngay ở minh giáo nghĩa quân khua trung g ọ i mọi chuẩn bị chiến đấu đồng thời thành kim lăng bên trong đến rồi một đám trang phục quái dị tóc vàng mắt xanh người ba tư sớm có người chờ đợi ở đây nên tiếp đem bọn họ mang hướng về quân nguyên chú quân quân doanh chương 263. chúng ta ba tư pháo là vô địch chương 263, chúng ta ba tư pháo là vô địch vương ra ba tư minh giáo người đến rồi m ộ trước bóng người cấp tốc chạy về phía t về o n lan truyền tin tức này đang cùng g liều tức t các n linh thương nghị quân g ơ đại sự s á tiên hán đặc mục. nhĩ nghe h đỗng đặc mục vậy ngẳng lên, cả người đều tinh thần đại chấn. Nhanh, đầu đều đại cả một a mau, mau cho mời. Rất nhanh, u mời. m cho chỉ thấy Rất đám cái n mười tràn trong doanh Trước tiên một cái có được hoàng mi mụi hưng cả người châu quang bảo khí trung niên người ba tư cao r ộ n g địa dùng s ứ c s ẹ o tiếng hán nói rằng ta là ba tư minh giáo đệ, nhị trí tuệ vương, cùng đệ nhất đại thánh vương đệ tam thường thăng vương đệ tứ trưởng hòa vương đệ ngũ cần tu vương đệ lục bình đặng vương đệ thất tín tâm vương đ ệ bắt c h ấ n ác vương đệ cựu chính trực vương đệ thập công đức vương đệ thập nhất tề tâm vương đệ thập nhị câu minh vương đến đây bài kiến đại nguyên như dương vương các h ạ hắn huyên u y ê n một hơi nói rồi một chuỗi lớn tên gọi người nghe được rơi vào trong sương mù sát hắn đ ặ c mục nhi đến một hồi đúng là mười hai người còn lại hóa trang người đều là tùy tùng có thể bỏ qua không tính ha ha ha nguyên lai càng là ba tư minh giáo mười hai vị bảo t h ụ vương tự thân tới bản vương thực sự là không có từ xa tiếp đón sát hắn đặt mục nhi rất có kiến thức cho nên đối với ba tư minh giáo cũng có sự hiểu biết nhất định biết này mười hai vị bảo thụ vương ở ba tư minh giáo địa vị chỉ đứng sau giáo chủ không biết này mười hai vị bảo thụ vương cùng đi trung nguyên đến tột u cùng là có gì trọng yếu việc lẽ nào chính là tiêu diệt trung thổ minh giáo nếu là như vậy thì lại cùng mình mục đích bất ngưu nhi hợp chỉ cần có thể mượn đến đối phương mang đến ba trăm tên pháo tượng lần này bảo vệ kim lăng chính mình thì có càng to lớn hơn nắm thậm chí còn có thể một lần tiêu diệt minh giáo phản thật chỉ nghe trí tuệ vương cười to nói đại nguyên vẫn là bạn tốt cùng chúng ta ba tư minh giáo nhựa dương vương các hạ muốn có được trợ giút của chúng ta chúng ta coi như là không chối từ mười vạn dặm đều muốn chạy tới đây là chúng ta trong lúc đó v i đại hữu nghị sát hãn đặc mục nhi cũng không rảnh với hắn tại đây nói lời t h ừ a thái trực tiếp khai môn kiến sơn địa nói thực không dám d i ấ u dếm b ả n vương nghe nói chư vị thủ hạ có một đám chuyên về chế tạo hỏa pháo ba tư thợ thủ công vì lẽ đó muốn mượn dùng một hồi thủ nghệ của bọn họ để n g ừ a vệ thành này ta đại nguyên bây giờ đối mặt minh giáo phản tặc tấn công áp lực rất lớn trí tuệ vương trong mắt buộc lên một trận hạ quang minh giáo là trung thổ minh giáo đi bọn họ căn bản là không phải tuân kiện không có chút nào tức thời vụ chúng ta ba tư minh giáo mới là chính t các ngươi trung nguyên minh giáo chỉ là chúng ta chi nhánh mà thôi bọn họ đều là một đám đáng thẹn kẻ phản bội đại đại ngu xuẩn sát h á n đặc mục nhĩ sắc mặt tâm trầm không sai các ngươi minh giáo cái này chi nhánh cũng thật là không thức thời hiện tại bọn họ đã đã có thành tựu liền ngay cả bản vương đều muốn kiêng kỵ ba điểm trí tuệ vương kinh ngạc không đất đại nguyên thực lực quân sự chính mình là phi thường hiểu rõ năm đó mười vạn đại quân tây trinh giết đến châu âu không có một mặc cỏ máu chạy thành sông căn bản không có bất luận cái nào để thủ làm sao bây giờ nghe lên thật giống vị này n ữ dương vương còn bị t h ậ lớn đối phương không phải đại nguyên cao nhất binh quyền khống chế người、sao. con dùng đến lo lắng đối phó không được một cái chi nhánh trung thổ minh giáo liên trí tuệ vương hiếu kỳ hỏi vì sao lại như vậy vương gia các hạ có thể nói cho chúng ta sao hy vọng chúng ta đối với này có thể giúp đỡ được ngài khó khăn sát h ắ n đặc mục nhĩ thực sự là không muốn đem nguyên quân bại trận tỉ mỉ báo cho nay cùng chủ động đánh mặt của mình khác nhau ở chỗ nào liên liên qua loa nói rằng những n à y minh giáo phản tặc có một loại vô cùng sắc bén hòa pháo đối với ta quân uy hiếp vô cùng lớn trí tuệ vương nhất thời là lộ ra khinh bị vẻ mặt không có cái gì pháo có thể so với được với ta ba tư pháo chúng ta lần này mang đến đều là tài nghệ nhất là tinh xảo thợ thủ công nhất định có thể vì là vương gia các hạ giải quyết vấn đề s á t hắn đặc mục nhĩ hừ lạnh một tiếng bản vương hoài nghi bọn họ chế tạo hỏa pháo kỹ thuật chính là đến từ các ngươi ba tư trí tuệ vương quả đoán lắc lắc đầu cái này không thể nào tuyệt đối không thể trung thổ minh giáo làm sao có khả năng được chúng ta ba tư tiên tiến nhất hỏa pháo chế tạo thuật đây là mấy năm gần đây mới phát minh đều là cơ mật bên trong cơ mật chỉ hy vọng như thế sắc hắn đặc mục nhĩ cũng không tin tưởng trí tuệ vương nội vã giải thích vương gia các hạ nhất định là hiểu lầm chúng ta tổng giáo đã sớm cùng trung thổ minh giáo đoạn tuyệt quan hệ bọn họ là kẻ phản bội chúng ta làm sao có khả năng sẽ đem tiên tiến hỏa pháo chế tạo thuật giao cho những kẻ phản bội đây chúng ta lần này đi đến đại nguyên kỳ thực chính là tìm kiếm mất tích thánh nữ trở lại kế thừa giáo chủ vị trí trung thổ minh giáo đem chúng ta thánh nữ che giấu lên thực sự là quá đáng ghét chúng ta là tìm đến bọn họ tính sổ thánh nữ cái gì thánh nữ thánh nam sát h á n đặc mục nhĩ căn bản là không quan tâm bản vương chỉ để cho các ngươi hỗ trợ chế tạo hỏa pháo chuyện này mong rằng các vị vui lòng giút đỡ trí tuệ vương thoải mái đáp ứng nói không có vấn đề, ta vương chúng ta hết sức vui vẻ trợ giúp ngài bất quá chúng ta cũng có một điều thỉnh cầu hy vọng vương gia các hạ có thể đáp ứng sát hãn đặc mục nhĩ đối với này cũng không cảm thấy bất ngờ dù sao trên đời này nào có người gặp không hề đòi hỏi địa giúp ngươi khó khăn được người nói chỉ cần bản vương có thể làm được nhất định sẽ hết sức giúp đỡ trí tuệ vương nói rằng chúng ta lần đầu tới đến đại nguyên đối với nơi này phi thường chưa quen thuộc rất không thích ứng vì lẽ đó hy vọng vương gia các hạ có thể phái người trợ giúp chúng ta tìm kiếm thành nữ sát hãn đặc mục nhĩ gật gật đầu lại hỏi việc này cũng không phải thành vấn đề bản vương có thể phái người giúp các ngươi đi hỏi thăm còn có thể hay không tìm được bản vương dạ không dám hứa c h ắ c các ngươi vị thánh nữ kia họ gì tên hay trí tuệ vương hồi đáp tên của nàng gọi là đại kỳ t ì ở đây có một cái biệt hiệu gọi là tử sam long vương t ử sam long vương sát h á n đặc mục nhi đ ă m g chiêu danh tự này hắn cũng hơi có nghe thấy chỉ là không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên sẽ là ba tư minh giáo t h á n h nữ trí tuệ vương nói không sai vương gia các hạ cũng đã từng nghe nói sao sát h á n đặc mục nhi nói h ử n chuyện này giao cho bản vương toàn bộ đại nguyên thám tử đều sẽ vì ngươi toàn lực tìm kiếm một khi có người này manh mối lập tức liền sẽ báo lại các ngươi ngay ở thành kim lăng kiên trì chờ đợi đi nếu như số may lời nói nên không cần thời gian rất dài trí tuệ vương đại hỷ đa tạ vương g i a các hạng bọn họ đi đến trung nguyên sau khi nhiều lần c h ú c chiết nhiều lần tìm kiếm cũng không chiếm được đại kỳ t i tam tích lãng phí không ít thời gian bây giờ có sát h á n đặc mục n h ĩ mở miệng có đại nguyên thám tử giúp đỡ muốn tìm được đại kỳ t i nên không phải việc khó gì sát h á n đặc mục n h ĩ nói hiện tại có thể để cho các ngươi thợ thủ công giúp bạn vương chế tạo hỏa pháo sao trí tuệ vương nói đương nhiên có thể bọn họ hiện tại liền có thể khởi công vương g i a các hạ đối với chúng ta pháo cảm thấy rất hứng thú chúng ta trên chiến thuyền thì có không n g ạ i theo chúng ta cùng đi nhìn một chút sát h ắ n đặc mục nhĩ cả người chấn động được lập tức mang bản vương đi vào nhìn qua vũ khí lạc hậu vấn đề vẫn treo ở trong lòng hắn rất lớn đã kích hắn chiến sự mưu tính hiện tại cái này cái vấn đề cuối cùng cũng coi như là được giảm bớt hy vọng những n à y đến từ ba tư đại pháo không nên để cho chính mình thất vọng chương hai trăm sáu mươi bốn dết s ạ c h sao chương hai trăm sáu mươi bốn dết s ạ c h sao nguyên quân doanh trong giáo trường một môn ghép đúc hỏa pháo được vững vàng địa nhắc lại đây đặt ở trên đất bằng n à y pháo độ dài chỉ có ba mét đường kính to nhỏ thô tự b ắ p đùi xem ra hơi bất phàm c h ỉ ít so với nguyên quân pháo doanh pháo thực sự tốt hơn nhiều bên cạnh bày đặt khác một môn pháo chính là nguyên quân nguyên bản sử dụng pháo cùng ba tư pháo lẫn nhau so sánh không chỉ có nòng pháo ngắn b u ồ n rèn đúc kỹ thuật hiển nhiên cũng phải thô giáp rất nhiều có một loại thấp kém cảm sát hãn đặc mục nhĩ chỉ l i ế c mắt nhìn liền cảm thấy rất ghét bỏ như vậy lão giả đã là năm mươi năm trước kết quả vào lúc đó khả năng rất tiện dụng rất tần tiến nhưng là bây giờ nhưng rất khác nhau chỉ dựa vào loại vũ khí này làm sao có khả năng đánh thắng được trang bị hoàn mỹ minh giáo phản、tật. cái đám này phản tặc không phải là trước đây triều đình quân thường thường đối phó loại kia quân lính tản m ạ n thôn giãn nông phu thử một lần ba tư pháo u i lực sát hãn đặc mục nhĩ trong mắt tuân ra vẻ chờ mong lúc này trí tuệ vương phía sau đi ra một cái tóc đỏ râu ria rậm rạp nam nhân người này chính là mười hai bảo thủ vương bên trong xếp hạng thứ tư trưởng hỏa vương đợt này tư minh giáo bên trong hỏa khí rèn đúc sử dụng điều động chờ rất nhiều công việc đều quy hắn quản lý quản chỉ thấy trưởng hỏa vương n u y ê n thiên điện ó i rồi mấy câu nói một tên t h y tùng liền đem đạn pháo cất vào nằm pháo bên cạnh pháo thủ điều chỉnh góc độ, nhắm vào xa xa pháo kia bà tư pháo uy lực đến tột cùng có thể không đạt đến bọn họ mong muốn chuyện này đối với đón lấy đại chiến cực kỳ trọng yếu chỉ cần ở vũ khí về điểm này diện không lạc hậu với người bọn họ có lòng tin đánh thắng được cùng minh giáo trong lúc đó chiến đấu rất nhanh đạn pháo dẫn tin bị n h é n lửa ầm một tiếng nổ vang đạn pháo bay ra trên không t r u n g sẹt qua một đường vòng cùng mấy giây sau khi tinh chuẩn rơi xuống đất đem thành t i ể u pháo bia một đống tảng đá lớn nổ thành n á t t a n ha ha ha được được được sắc h n đặc mục nhĩ thấy thế mừng rỡ không đất uy lực này so với nguyên quân đại pháo cường không phải là một chút ít nhất vọt lên gấp đôi sau đó lại mệnh pháo thủ liên tục đánh mấy phát đạn đem cực hạn tầm bắn đều thử đi ra đại khái có thể đánh hai dặm nhiều điện trình độ như thế này đã là thuộc về cực kỳ sắc bén vũ khí sát h á n đặc mục nhĩ xoa xoa còn ở tòa nhiệt nòng pháo thực sự là càng xem càng yêu thích không tung tay các ngươi trên thuyền còn có bao nhiêu môn loại này pháo bản vương toàn bộ chức dụng trí tuệ vương nhìn về phía t r ư ở n g hỏa vương dù n g tiếng ba tư huyên u y ê n hỏi một câu t r ư ở n g hỏa vương nghe hiểu hắn phiên dịch lời nói biết sát hãn đặc mục nhĩ ý tứ nhất thời lộ ra bất mã vẻ làm như không nỡ lòng bỏ đem sở hữu pháo đều giao ra đây xếp hạng th t các gật gật ngươi những người tạo pháo thợ thủ công đây trí tuệ vương nói đã mang đến nơi này đang đợi hậu vương ra các hạ triệu kiến sát h á n đ ặ c mục nhĩ khoác tay h á o một cái không cần thấy bản vương hy vọng bọn họ lập tức khởi công trong vòng một tháng muốn gặp được một trăm ổ đại pháo vật liệu còn đủ quan tướng quân liền do ngươi đi vào giám sát đi đứng ở phía sau quan bảo cung kính nói vâng vương ra sát h á n đặc mục nhĩ liếc mắt nhìn trí tuệ vương nghĩ đến vũ khí sự tình được giải quyết tâm tình nhất thời là một trận tốt đẹp các vị đường xa mà đến thực sự là cực khổ rồi đợi lát nữa bản vương sẽ đích thân đái tiệc cho các ngươi đón gió tẩy trần trí tuệ vương nói vương ra các hạ thịnh q u ả n đãi vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh trừ châu thành yên tính b ị kín một cái phòng bên trong ba người quan bàn mà ngồi trên bàn bày nước trà tạ tốn uống một hớp trà nghi hoặc mà hỏi vô kỵ ngươi đột nhiên sẽ vì phụ cùng dương tả sứ gọi tới này là có chuyện quan trọng gì thương lượng một bên dương tiêu cũng là cảm thấy khá là không rõ chừng chừng nhìn một mặt thần bí tạ vô kỵ xin mời phụ thân và dương tả sứ nhìn cái này tạ vô kỵ n ở nụ cười từ bàn dưới đấy đưa ra một cái to lớn bao khỏa nhẹ nhàng để lên bàn tạ tốn kinh ngạc hỏi đây là cái gì tạ vô kỵ nói cha mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết sao tạ tốn lập tức đưa tay c ư i bao khỏa kéo dài sau khi chỉ thấy bên trong đồ vật là một ít thư tịch xem ra thường, thường không có gì lạ. tựa hồ không có đặc biệt gì dương tiêu tò mò cầm lấy một bản diệu pháp liên hoa kinh tạ tôn xứng sở cầm lấy một bản quan vô lượng thọ kinh vô kỵ ngươi từ đâu làm ra nhiều như vậy kinh phật cái này nhi tử đây là làm sao lẽ nào là hoài niệm nổi lên ở thiếu lâm tự làm hòa thượng tháng ngày tạ vô kỵ cười nói này không phải là cái gì kinh phật các ngươi mở ra nhìn một chút hai người không để ý lắm từng người mở ra quyển sách trên tay chỉ trong nháy mắt hai người chính là đồng thời lấy làm kinh hãi thế này sao lại là cái gì kinh phật rõ ràng chính là bí tịch võ công ma ha kim cương chỉ nhân mục đ a o pháp ngay lập tức tạ tốn cùng dương tiêu lại vội vàng đi l ậ t xem cái khắc kinh phật phát hiện quả nhiên hết thể đều dường như bọn họ suy nghĩ như vậy đại lực kim cương trưởng đ a là diệp chỉ niêm hoa chỉ vô tướng kiếp chỉ đại kim cương quyền ban l g ự trưởng dương tiêu đầy mặt kiếp h sợ ngầm đầu lên công tử chẳng lẽ thiếu lâm tự bảy mươi hai tuyệt kỹ đều ở nơi này tạ tốn nghĩ thầm quả nhiên thiếu lâm tự bị diệt một chuyện là tiểu tử này làm việc lại còn đem hoa ném đến sạch sành xanh nước bẩn toàn rội n h ữ dương vương sát hãn đặc mục nhị trên đầu cao thực sự là cao khá lắm thật sự có năng lực ca ngươi giết sạch rồi hòa thượng thiếu lâm còn để người ta bí tịch võ công t o à n c ấ p đi tạ tốn cũng không biết nên là khen hắn thông minh vẫn là trách hắn lô mãng dương tiêu nghe vậy bỗng nhiên biến sắc rất nhanh sẽ liên tưởng đến thiếu lâm tự sự t ì n h cả kinh nói thiếu lâm bị diệt việc chẳng lẽ chính là công tử kiệt tác tạ vô kỵ cũng là trực tiếp thừa nhận không sai chính là ta làm việc dương tiêu lo lắng nói việc này nếu vì những người võ lâm chính phải biết é、e、sợ công tử tình cảnh không ổn tạ tốn hỏi giết sạch sao tạ vô kỵ nhún vai một cái trên căn bản đi cái gì độ ách độ kiếp không văn không chí la hán đường thủ tọa đặt ma viện thủ tọa ngược lại thiếu lâm có tên có họ cao thủ cũng đã chết rồi khả năng có mấy cái cá lọc lưới bất quá vấn đề không lớn thân phận của chúng ta chưa từng tiết lộ dương tiêu đông nhiên tình n ộ chẳng trách q u a n g thời gian trước ta giao thám tử chung quanh điều động nói vậy là đi phân tán tin tức đổ thêm dầu vào lửa đem thiếu lâm bị diệt sự đẩy lên sát h á n đặc mục nhị trên người tạ tôn yên tâm như vậy liền được tạ vô kỵ hỏi những n à y hòa thượng thời loạn lạc phong sơn tránh họa hình thế mở cửa góp tiền càng là đối với dị t h u không đ ú n ta diệt bọn hắn cách làm như vậy không biết cha cùng dương tả sứ có thể tán đồng dương tiêu trầm ngâm nói động tác này tuy hơi có cực đoan bất quá bọn hắn là kẻ địch của chúng ta có này hạ chẳng chính là gieo gió gặp bão tạ tốn hừ l ệ n h nói chỉ bằng vào bọn họ thu nhận giúp đỡ thành côn này một cái liền đầy đủ chết đến một vài lần tạ vô kỵ trên mặt lộ ra nụ cười này bảy mươi hai tuyệt kỹ cùng với để cho đám kia hòa thượng trà đạp không bằng rơi xuống trong tay của chúng ta dùng cho bồi dưỡng cao thủ đối phó nguyên đình cha cùng dương tả sứ nghĩ như thế nào đây chương hai trăm sáu mươi lăm đại kỳ ti tam tích chương hai trăm sáu mươi lăm đại kỳ ti tam tích tạ tốn cùng dương tiêu ngay vậy đều là sáng mắt lên không sai nắm giữ bảy mươi hai tuyệt kỹ xác thực là có thể bồi dưỡng được lượng lớn cao thủ võ lâm do những cao thủ này tạo thành quân đội sức chiến đấu có thể gọi khủng bố l i ê n chỉ là chọn trong đó một ít tương đối dễ h i ể u dễ học để trong quân sĩ、si、tốt đồng thời tu hành đều sẽ đưa đến rất tốt hiệu quả có thể rất lớn đại tăng lên sức chiến đấu của bọn họ công tử ý đồ này không sai vô kỵ biện pháp tốt ta t ạ vô kỵ suy nghĩ một chút chính là làm ra sắp xếp như vậy đi c h à người đi trong quân chọn một ít tư chất tương đối xuất chúng người tu luyện bảy mươi hai tuyệt kỹ bên trong võ học cao thâm bồi dưỡng chuyên vì chúng ta sử dụng cao thủ đoàn ngày khác có thể dùng với ám sát đặc trùng tác chiến điều tra trọng yếu tình báo trở dương tả sứ người liền phụ trách truyền thụ trong quân sĩ tốt võ nghệ dạy bọn họ tu tập thiếu lâm cơ sở nội công còn có la hát quyền vi đả trưởng loại hình công phu trong quân sĩ tốt nhân số đông đ ả o dương tả sứ một người chú ý có đến đây có thể nhiều tìm mấy người hỗ trợ đồng thời truyền thụ dương tiêu gật gật đầu không thành vấn đề chuyện này liền giao cho ta tạ tốn nhưng là chăm chú lật lên xem trong gói hàng bí tịch võ công chuẩn bị trước tiên phân cái loại đầu tiên tương đối cao thâm như là dịch cân kinh la hán phục ma thần công kim cương phục ma thần thông loại hình võ học tạ h chuyển ra ngoài. Không phải có công lớn lao người không thể ể tùy ý có công ngoài. lớn người ra lao dễ d Cho tốn i vi loại cái kia là đà hán hoa hình theo quyền trưởng tán trưởng bất xong. không gặp sao sao sẽ Ồ, làm kim chỉ có cương công? bản? phôi thần công? Tạ tốn đối với cái môn này võ học ấn tượng phi thường sâu sắc đương nhiên nếu không là hắn lựa không kiến mở miệng nói chuyện phá công tuyệt đối không thể có thể gây tổn thương cho phân chế hảo kim cương bất phôi thần công vận chuyển thời gian thật sự là vững như thành đồng b á c h sắt mặc cho hắn quyền đánh nặng hơn cũng không hề có một chút dùng tạ vô kỵ cười nói kim cương bất phôi thần công bí tịch ở chỗ này của ta gần nhất ta đang tu luyện ta tốn nhữ nhữ mày vô kỵ người gặp võ công càng ngày càng tạm cái gì đều luyện nhiều mà không tin này e sợ không phải chuyện tốt đẹp gì ta vô kỵ cười nói ta đem gặp võ công toàn bộ luyện đến cao thâm nhất cảnh giới không là được như thế nào gặp nhiều mà không tin ta tốn nhất thời ngạc lời chính mình thật giống thật là có điểm quá khinh thường nhi t ử võ học thiên phú dương tiêu cười nói công tử là phi phà người há lại là chúng ta có thể so với nói vậy kim cương bất phôi thần công công tử đã luyện được không tệ chứ tạ tốn nói này công là thiếu lâm chấn phái tuyệt kỹ mấy trăm năm qua có thể luyện thành người l ắ c đắc không có mấy có điều con ta vô kỵ tư chất bất phàm tự không thể theo lẽ thường đối xử tạ tốn ánh mắt vui mừng tạ vô kỵ nói xem như là vừa tìm thấy đường có điều khoảng cách cảnh giới đại thành vẫn có không đào ngũ cự dương tiêu nói môn tuyệt kỹ này công tử tận lực không muốn ở trước mặt người ngoài dễ dàng sử dụng bằng không thiếu lâm sự tình chỉ sợ cũng sẽ dính dáng đến công tử trên người bây giờ sát hãn đặc mục nhĩ thế công tử con oa trở thành người trong võ lâm nhiều người chỉ trích các đại phái người người tự u y hoảng loạn k h i sợ lúc này chính là ta minh giáo cùng với liên hợp ắ tạ tay đ ố vô ớ kỵ h nói làm hán gian nhưng là phải bị nàng người công kích bây giờ chiều hướng phát triển chúng ta minh giáo là kháng nguyên tiên phong chiếm đại nghĩa các đại phái đều chỉ có thể đứng ở chúng ta bên này không cho phép bọn họ làm lựa chọn ba người lại hàn huyên một hồi rốt cuộc kết thúc để tài tản đi cha cửu âm chân kinh luyện được làm sao tạ vô kỵ ở trên đường trở về hỏi tạ tốn cảm k h á i nói nội lực của ta tiến triển to lớn một ngày so với một ngày cường cái môn này võ học quả thật là bác đại tinh thầm không trách năm đó thiên hạ ngũ tuyệt đều muốn tranh cướp nó thực sự là khiến người ta được kích lợi vô cùng a chỉ tiếc khoảng thời gian này trong quân sự vụ rất nhiều cần ta nhìn chằm chằm hoang phế luyện công thời gian nếu vô kỵ ngươi trở về vi phụ là có thể yên tâm luyện công tạ vô kỵ gật gật đầu cha an tâm đi luyện công là tốt rồi nơi này tất cả có hải nhì xử lý tạ tốn rời đi tạ vô kỵ vừa nhanh bộ đuổi theo dương tiêu d ư ơ n g tả sứ có thể cùng ái thê đoàn tụ qua n thời gian trước lên phía bắc gặp phải kỷ h i ệ u phụ một phen khổ tâm khuyên bảo làm cho nàng xuôi nam cũng không biết nàng có hay không tới đến trừ châu tìm dương tiêu nghe được tạ vô kỵ lời nói dương tiêu mặt lộ vẻ vui mừng h i ệ u phụ nói với ta gặp phải công tử sự hiện tại người đã ở trừ châu cùng ta cùng ở trật vừa khổ cười nói chỉ là nàng ra mặt rất mỏng lại có thai tại người vì lẽ đó cực nhỏ ra ngoài phòng chứng vẫn có một ít lo lắng dù sao ta dương tiêu là minh giáo ma đầu sợ là sẽ phải bại hoại nàng sư môn danh tiếng tạ vô kỵ nói chuyện như vậy đến từ từ đi sốt ruột không được nếu nàng đã ở bên cạnh ngươi có nhiều thời gian có thể chậm rãi thay đổi cái gì ma giáo cái gì danh môn ta minh giáo đệ tử mỗi người quan g minh chính đại vì quốc v o n g thân vì la bách tính mở rộng chính nghĩa gả cho ngươi dương t ả sứ lẽ nào là cái gì mất mặt sự tình những này chính phái đệ tử có thành kiến nhất thời chuyển có đến đây cũng là thật bình thường kỷ hiệu phù là cái thâm minh đại nghĩa nữ nhân không giống diệt tuyệt sư thái cái kia lão ni cô giống như ngoan cô không thay đổi chờ nàng nhìn rõ ràng dĩ nhiên là gặp tiếp nhận rồi lời nói này nói tới dương tiêu lồng ngực đều l ư n lên đúng vậy có đạo lý dựa vào cái gì ta dương tiêu chính là ma đầu rõ ràng chúng ta làm việc đều là lợi quốc lợi dân chính nghĩa việc chuyện này còn phải đa tạ công tử nếu như không phải công tử gặp phải hiệu phụ cũng khuyên nàng xuôi nam tìm ta chúng ta một nhà ba người lại có thể nào đoàn viên tạ vô kỵ bắt quái hỏi lúc nào sinh dương tiêu cười nói này còn sớm đây đến thời điểm nhất định mời công tử đến uống hải tử trăng t r ò n rượu đúng là công tử ngươi cũng nên cùng ân cô nương tạ vô kỵ k h o á t tay háo một cái ta không vội quá mấy năm lại nói bị dương tiêu vừa nói như thế đột nhiên nhớ tới đại kỳ thi không biết nàng bây giờ trở lại linh xà đạo không có n n chương hai trăm cùng sáu mươi sáu bắt được một cái đẹp đẽ gian tế chương hai trăm sáu mươi sáu bắt được một cái đẹp đẽ gian tế đồng quan phía tây mới vừa đến quan trung khu vực không lâu trần hữu lượng lúc này chính sợ hãi không thôi địa ngồi ở một nhà trong quán trà nhỏ trong tay một chén trà nóng cũng sớm đã lạnh nhưng thủy chung một cái đều uống không trôi hắn thỉnh thoảng hướng về ngoài cửa liếc mắt nhìn tự đang đợi người nào trong lòng p i thường sao động bất an đại khái quá gần phân nửa canh giờ rốt cục có một cái hán tử áo xanh bước n h a n h đến thẳng đến trước bàn ngồi xuống trần trường lão thuộc hạ nhiều mặt h ỏ i tham đã có thể xác định sự tình mười có chín chính là thật sự trên giang hồ cũng đã chuyến khắp đây nhất định không có sai nếu như tin tức này là giả hòa thượng thiếu lâm cũng sớm đã đi ra bác bỏ tin đồn trần hữu lượng thân thể k h ẽ du lên nguyên lai sự tình là thật sự thiếu lâm đúng là bị nhữ dương vương cho diện ta sư phụ hắn không biết đúng hay không đã bình yên thoát thân một cái nổi danh võ lâm đại phái diện xác thực làm cho người ta mang đến lực xung kích rất lớn hán tử áo xanh thấp giọng nói viên chân đại sư chính là nhữ dương vương dưới trướng khắc khanh địa vị không thấp đại được nhờ vào nói vậy là nhất định sẽ không có việc trần hữu lượng lắc lắc đầu ta chỉ làm u ố n không hiểu một chuyện nhữ dương vương vì sao phải xuất binh đi vào tiêu diệt thiếu lâm tự hán tử áo xanh gãi g ã i đầu có thể là bọn họ nơi nào đắc tội rồi nhữ dương vương chứ trần hữu lượng hiếp hai mắt ta sư phụ nói thế nào cũng là thiếu lâm bên trong người nhữ dương vương liền cái này mặt mũi cũng không cho thật là làm người cảm thấy nghi hoặc hán tử áo xanh hỏi cái kia viên chân đại sư d ạ n dò chúng ta có hay không tiếp tục làm theo đương nhiên là m người phải có chi khí một điểm trần hữu lượng hử nói chúng ta cái bang đệ tử đều là một đám người ô hợp coi như nhân số nhiều hơn nữa cũng chẳng làm được trò chống gì ai sẽ để mắt một đám xú xin cơm thế nhưng nếu như có thể tay cầm binh quyền trở thành một phương cường hào áp bá thì có khả năng cùng m ì n h giáo bài một vật tay h á n tử áo xanh nghe vậy lập tức đập nổi lên l ị n h n ọ n trần trưởng lão quả nhiên anh minh thuộc hạ khâm phục đến phục sát đất trần hữu lượng nói tốc mệnh quan trung khu vực cái bang đệ tử tìm tới ly tư tề tam tích hắn bây giờ chính là gặp rủi ro thời gian nếu như chúng ta có thể nắm cái này cơ hội tốt đưa than sửa ấ m trong ngày tuyết rơi liền có thể đạt được sự tin tưởng của hắn lại dựa vào thân phận của hắn thêm vào ta cái bang sức mạnh hiệp trợ cướp đoạt quan trùng khu vực binh quyền nói vậy là hoàn toàn là điều chắc chắn thuộc hạ lập tức đi vào làm hắn tử áo xanh chấp tay tối lui trần hữu lượng hít sâu một hơi lúc này mới đem đã ngội lạnh nước trà phóng tới bên mép u ố n g vào chỉ mong kế hoạch tất cả thuận lợi bằng không chính mình sau này nhân sinh tất nhiên thêm ra rất nhiều phí thời gian thế đạo đại loạn tương lai ai có thể một chủ trung nguyên đại địa chi c h ì nổi còn chưa thể biết được. Thiên hạ này mình giáo tranh chấp, ta Trần Hữu Lượng liền tranh không được. Một đến đây, Trần Hữu Lượng nhất thời là ngập tâm trang trí. Cổ nhân có nói, hạ mình chấp, Hữu không nghiệm Hữu hùng giáo liền nói, này Lượng đến Lượng ngập nhân đến là đây, đầy được. Cổ có quan trung người thiên như phương, như lớn hơn nữa đánh đổi, cũng nhất định phải tranh cướp tới Quan trung giá được cướp coi đổi, phải tới địa tốt trả to tay. hạ, vậy là khu vực chính mình là tình thế bắt buộc lúc này tạ vô kỵ lại đi tới trong quân doanh thị sát tân nhiên mọi người tạo pháo cùng với chế tạo súng k i ế p tiến độ hắn lại nghĩ đến một ý kiến một cái có thể giải quyết thần võ thiên u y đại pháo lực đản hồi đại biện pháp vậy thì là lò so giảm sốc không nhất định nhất định phải dùng thủy lực trang bị lò x o cũng là một cái rất tốt lựa chọn từ lúc công nguyên 15 vị trí đầu thế kỷ khoảng t r ư ờ n g trái phải cũng đã có một ít cổ nhân bắt đầu sử dụng kim loại lò x o những n à y sớm nhất lò x o thông thường là do thủ công chế tác đồng cao hoặc thiết trở kim loại chế thành chúng nó chủ yếu đặc điểm là đơn giản mà thô giáp hình dạng đa số thẳng tắp hoặc đơn giản hình xoan úp chỉ có điều cổ đại lò x o vật liệu cùng gia công phương thức hạn chế chúng nó công năng cùng ứng dụng phạm vi bởi vì chế tạo công nghệ đối lập đơn giản lúc đầu lò so đặc tính không đủ ổn định đồng thời dễ dàng mất đi vốn có hình dạng không cách nào đạt đến hiện đại độ chính xác cao hiệu suất cao trình độ có điều tạ vô kỵ là cái người hiện đại ý nghĩ của hắn đương nhiên phải so với cổ nhân nhiều hơn muốn tăng lên lò so có giãn tính năng có thể cân nhắc đến rất nhiều phương diện t ỷ như có thể lựa chọn có hài lòng có giãn tính năng vật liệu chọn dùng thích hợp xử lý nhiệt công nghệ có thể cải thiện lò so cường độ cùng có giãn cụ thể muốn làm sao làm liền muốn cùng t â n nhiên bọn họ hảo hảo thương lượng một chút bọn họ mỗi người đều có kinh nghiệm phong phú chỉ cần hơi hơi nhắc lên điểm giải thích trong đó nguyên lý làm ra có thể cho đại pháo giảm sốc lò so nói vậy cũng không phải vấn đề lớn là gì tạ vô kỵ đối với bọn họ là rất tin tưởng tìm tới t â n nhiên sau khi tạ vô kỵ đem chính mình ý nghĩ nói chuyện t â n nhiên nhất thời là sáng mắt lên công tử quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng nếu như có thể chế tạo ra loại này lò so chúng ta đại pháo ở phóng ra thời gian liền sẽ ổn định nhiều lắm ta lập tức phân ra một nhóm nhân thủ trước tiên thăm dò chế tạo một hồi nhìn có hay không có thể đạt đến công tử yêu cầu tạ vô kỵ nhìn làm được khí thế ngất trời mọi người nói rằng khổ cực các vị huynh đệ mọi người đều là dồn dập lau mồ hôi nước nở nụ cười vì đánh đ u ổ i t h á t tử đoạt lại chúng ta tổ tông giang sơn coi như là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối tử mệnh một điểm tính là gì chúng ta chỉ là bán dốc sức công tử nhưng phải bày mưu n g h ị kế tiêu hao tâm lực suy nghĩ so với chúng ta có thể khổ cực nhiều lắm công tử có thể ngàn b ạ n phải bảo trọng thân thể mới là tạ vô kỵ g ậ t gật đầu xoay người rời đi quân doanh bây giờ minh giáo nghĩa quân trên giới một lòng người người mỗi người quản lý chức vụ của mình nguồn sức mạnh này tụ tập lên muốn không mạnh cũng khó tạ vô kỵ mới vừa trở lại chỗ ở của chính mình chính là bỗng n h i n nghe thấy phía bên ngoài viện chuyển đến một trận xé g i tiếng ngầm đầu nhìn lên chỉ thấy một đạo mơ hồ thanh ảnh trong nháy mắt rơi vào trong nhà k i n h công nhanh như vậy chỉ có thanh dự c bức vương vi nhất tiếu vi bức vương ngọn gió nào đem người cho thổi tạ vô kỵ lời còn chưa dứt liền phát hiện vi nhất tiếu trong tay còn nhấc theo một người một cái tay khác nhưng là đang chảy máu tay náo đều n h ộ n đỏ không biết lúc nào q u i thải vi nhất tiếu cười hì hì không chút nào thương hương tiếc ngọc mà đưa tay bên trong người ném xuống đất công tử ta bắt được một tên gian tế còn rất đẹp đẽ vì lẽ đó liền mang đến cho người xử trí tạ vô kỵ có chút không nói gì mau mau cúi đầu vừa nhìn nay không nhìn còn khá vừa nhìn coi như chàng sửng sốt cái gì gian tế này không phải đinh mẫn quân sao lúc này đinh mẫn quân dường như nhìn thấy cứu tinh bình thường nước mắt rưng rưng mà nhìn tạ vô kỵ có điều h u y ệ t đạo của nàng bị điểm động không được cũng nói không ra lời vi nhất tiếu còn ở cái kia nói thầm nữ nhân này thật giống là phái nga mi võ công còn rất lợi hại móng l u ố t vừa nhanh vừa độc chiêu nào chiêu nấy trí mạ n g vừa mới hơi mất tập t r u n g ta đều bị nàng trào tổn thương thật là kỳ quái phái nga mi ngoại trừ diệt tuyệt không có cái nào võ công là nhìn ra ta làm sao đối với nàng không ấn tượng tạ vô kỵ hai ngón tay mở ra đinh mẫn quân huyện vị đinh mẫn quân khóc chít chít địa hô một tiếng chủ nhân vi nhất tiếu ba tạ vô kỵ cười nói vi bức vương mẫn quân là ta người cũng không phải cái gì gian tế ngươi chỉ sợ là h i ể u lầm vi nhất tiếu trong nháy mắt há h ố c mồm khá lắm vợ của ngươi không ở nơi này liền bắt đầu lén lút dạy dỗ nga mi đệ tử đúng không còn chủ nhân chủ nhân rất gặp chơi xin mời công tử thả một trăm tâm chuyện này lao rơi ta nhất định sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật chương hai trăm sáu mươi bảy trọng yếu tình báo chương hai trăm sáu mươi bảy trọng yếu tình báo tạ vô kỵ không còn gì để nói thật ngươi cái vi nhất tiếu còn rất gặp tưởng tượng bức vương sợ là h i ể u lầm nàng tuy quy thuận cho ta nhưng cùng ta trong lúc đó nhưng không tồn tại không đứng đắn quan hệ như vậy a cái kia xem ra là ta nghĩ nhiều rồi vi nhất tiếu trong miệng phụ họa trên mặt nhưng là một bộ ta đều hiểu cân nhắc vẻ mặt tạ vô kỵ cũng l ờ i lại giải thích cái gì đem sợ hãi không thôi đinh mẫn quân cho lôi lên đinh mẫn quân có chút sợ hãi nhìn vi nhất tiếu trong lòng vẫn là vô cùng nghĩ mà sợ vốn tưởng rằng chính mình võ công tiến bộ rất lớn bước lên giang hồ nhất lưu vượt qua sở hữu nga mi đệ tử trong lòng đều có chút lâng lâng không nghĩ đến đối mặt cao thủ chân chính thời gian vẫn như cũng là không đ ị c lại nếu không là vi nhất tiếu chưa lên sắc tâm e sợ nàng cũng đã mất mạng có điều có thể dựa vào cựu âm bạch cốt trào cùng vi nhất tiếu giao thủ hơn mười tập hợp còn đem trào thương phần này chiến tích đặt ở các đại phái trong các đệ tử đã là đủ để tự tiêu chính mình hiện tại còn trẻ trở lại khổ tu mấy năm v õ công nhất định càng tinh tiến h u ố n hồ bây giờ còn có chủ nhân ở bên người chính mình có thể nhân cơ hội nhiều thính giáo vi bức vương mẫn quân lúc trước chưa kịp giải thích thân phận nộ thương rồi lao ra ngài ở đây cho ngài b ồ i tội đinh mẫn quân khẽ không n g ờ i có vẻ phi thường tức t h ờ một cái danh môn chính phái đệ tử lại chủ động mở miệng hướng mình xin lỗi vi nhất tiếu cảm thấy vô cùng kinh ngạc tạ vô kỵ đến tột cùng là lấy cái gì thủ đoạn thu phục một cái phái nga mi đệ tử những này ni cô không phải đều giống như d i ệ t tuyệt sư thái rất có cốt khi ạ vi nhất tiếu khoát tay háo một cái không sao người vo công thực là không tội là công tử chỉ điểm chứ nếu là tạ vô kỵ người như vậy liền không cần tính toán nàng tổn thương chuyện của chính mình nói ra đều có chút mất mặt chính mình đường đường thanh dự bước vương lại bị một cái nga mi đệ tử gây thương tích đinh mẫn quân doanh d o a nợ h n nụ cười chính là chủ nhân chỉ điểm nếu như không có chủ nhân mẫn quân lại há có thể có như bây giờ võ học trình độ tạ vô kỵ nói b ư ớ vương mẫn quân là ta xếp vào ở phái nga mi một con cờ tương lai ta gặp t r ợ nàng leo lên nga mi trước trưởng môn thế thân diện tuyệt sư thái vi nhất tiếu thở dài nói công tử thực sự là hảo m g u kế a nhớ tới gần nhất đến đây trừ châu ngàn dặm tìm phu kỷ hiệu p h ụ trong lòng hắn cũng là có hiểu ra xem ra hai chuyện này trong lúc đó là có liên hệ này đều là nhằm vào phái nga mi âm mưu vậy ta trước hết không quấy dậy công tử vi nhất tiếu ý tứ sâu xa địa liếc mắt nhìn đinh mẫn quân chật thời gian rời đi đinh mẫn quân thấy thế trong lòng âm thầm ý nàng ước gì minh giáo người cho là mình cùng tạo vô kỹ quan hệ ám ộ i quả thực là cầu cũng không được t ạ vô kỵ xoay người đi vào trong viện trong lương đ ỉ n h không nghĩ tới ngươi càng một đường đi đến trừ châu lá gan rất lớn chớ để cho những người giang hồ kia sĩ phát hiện ngươi cùng ma giáo cấu kết đinh mẫn quân một mặt lấy lòng nói xin chủ nhân yên tâm mẫn quân ở trên đường cẩn thận một chút chưa từng bị người nhận ra chắc chắn sẽ không tiết lộ cùng chủ nhân trong lúc đó quan hệ lập tức sắc mặt thay đổi nhẹ g i ọ n g nói kỳ thực mẫn quân đến đây trừ châu cũng đột nhiên mạo hiểm xông vào minh giáo quân doanh là muốn gặp được chủ nhân lan truyền một cái trọng yếu tình báo mẫn quân không biết làm sao liên hệ chủ nhân không thể làm gì khác hơn là thử nghiệm x u n g tới không hề nghĩ rằng gặp phải vi bức vương suýt nữa có chuyện không nghĩ đến hắn trực tiếp mang theo ta tới gặp chủ nhân tạ vô kỵ kinh ngạc nói trọng yếu tình báo cái gì trọng yếu tình báo đinh mẫn quân nói ta thủy tùng chủ nhân bước chân một đường sôi nam sau khi ở kim lăng bên trong đợi một quãng thời gian mấy ngày trước đây trong lúc vô tình phát hiện một chuyện trong thành đến rồi một đám người ba tư nhân số rất nhiều không giống như là tầm thường ba tư người hồ đội bơn bọn họ thường xuyên ra vào nguyên quân đóng quân nơi đóng quân tựa hồ giao du m ậ thiết tạ vô kỵ lông mày nhảy một cái người ba tư ra sao người ba tư có gì đặc điểm đinh mẫn quân nói đều là biết võ công không phải người bình thường ta từng nhân màn đêm đánh lén một cái lạc đàn muốn thăm dò một hồi kết quả ta hoàn toàn không đ ị ợ h lại bọn họ v õ công chiêu thức rất quái dị hoàn toàn không nghe theo lẽ thưởng vô cùng khó mà ứng phó được tạ vô kỵ trong lòng sinh nghi lại hỏi ngươi còn nhớ chiêu thức sao nhớ tới đinh m ẫ n quân nói chính là tại chỗ biểu thị lên trực tiếp hướng về trên đất một nằm liền lăn ba vòng sau khi đ ỗ n g nhiên chen chân vào trên đất vạch một cái nhấc lên một luồng cắt đất đồng thời cấp tốc bay lên trời vung trưởng bổ về phía tạ vô kỵ cái cổ tạ vô kỵ lắc mình cách ra đinh văn quân lại đi trước bổ một cái như bốn chân mở ra cóc ra chiêu tư thế khá là bất nhã ngay lập tức tứ chi trên đất bắn ra cả người vừa vội tốc bay lên phía sau lưng quay về tạ vô kỵ càng lấy cái mông tụ mãn nội lực tấn công tới tạ vô kỵ một mặt không nói gì chẳng lẽ đây chính là phái thanh thành cái tia cái gì về phía sau bình xa lạc n h ã n thức lúc này một trưởng vô qua tan mất đinh mẫn quân tấn công tới lực lượng được rồi có thể đinh mẫn quân bị hắn một trưởng này đập đến hai chân đều có chút như nhung ra rất muốn lại biểu thị mấy chiêu chủ nhân ta còn có vài chiêu không khiến cho người xem tạ vô kỵ nói ta đã đại khái hiểu rõ há đinh mẫn quân xem ra có chút thất vọng lập tức lại ngẩng đầu lên chủ nhân mẫn quân có thể ở lại bên cạnh ngươi sao ta nghĩ thỉnh giáo một chút v õ c ô n g tạ vô kỵ quả đoán từ chối không được ngươi là nga mi đại tử ở lại bên cạnh ta khá là không thích hợp ngươi vẫn là về nga mi đi thôi ta tạm thời không có tác dụng được với ngươi địa phương lần này ngươi mang đến tình báo rất trọng yếu ký ngươi một công ngày sau có thưởng đinh mẫn quân rất là thất lạc được cái kêu mẫn quân liền trước tiên cáo tử tạ vô kỵ cấp tốc đi tìm đến tạ tốn nhấc lên trong thành kim lăng người ba tư một chuyện cha ta khiến hai chiêu cho ngươi nhìn một cái ngươi xem một chút là cái gì công phu rất nhanh tạ vô kỵ chiêu thức khiến xong tạ tốn sau khi xem rơi vào chầm tư này hai chiêu tựa hồ có hơi nhìn quen mắt một lát sau tạ tốn đông nhiên con ngươi có dù lại vô kỵ ta nghĩ tới đến rồi năm đó ba tư tổng giáo thánh nữ đại kỳ ti đến đây trung nguyên có ba vị sứ giả hộ tống hộ tống ta từng cùng với bên trong một sứ giả luận bàn võ nghệ hắn liền dùng qua này hai chiêu đây là ba tư minh giáo võ công tạ vô kỵ trong nháy mắt rõ ràng vì lẽ đó ở trong thành kim lăng là ba tư minh giáo người bọn họ dĩ nhiên cùng nguyên quân cấu kết đến cùng một chỗ tạ tốn sầm mặt lại ba tư minh giáo hà nguyên n g không hề có khí bây giờ lại muốn giúp nguyên làm trái xem ra sớm muộn cùng chúng ta trung thổ minh giáo hát sẽ có một trận chiến tạ vô kỵ trầm ngâm nói không biết bọn họ khi nào đi đến trung nguyên đến rồi bao nhiêu cao thủ nguyên bên trong ba tư minh giáo người ít nhất còn muốn hai mươi năm sau mới đến bây giờ lại sớm không biết cái kêu mười hai vị bảo thụ vương có hay không đến rồi chương hai trăm sáu mươi tám thiếu nữ huy nguyên sứ chương hai trăm sáu mươi tám thiếu nữ huy nguyên sứ tạ tốn suy tử nói bọn họ không xa vạn g i m đi đến trung nguyên một cái khả năng là hưởng ứng nguyên đình hiệu triệu thứ hai có thể là vì tìm kiếm đại kỳ ti nghe được đại kỳ ti tên tạ vô kỵ trong lòng đột nhiên đột ngột không sai long vương thân là ba tư tổng giáo t h á n h nữ nhưng mai danh nhận tích nhiều năm một chút tăm hơi cũng không có bọn họ đ ỗ n g nhiên quyết định đến đây tìm kiếm chỉ sợ là bởi vì ba tư tổng giáo nội bộ có biến ta tốn nghĩ tới một chuyện hai mắt nhất thời sáng lợi vô kỵ ta giáo thánh hỏa lệnh lưu lạc ba tư đã lâu lần này ba tư minh giáo cao thủ lao tới trung nguyên nói vậy thánh hỏa lệnh nhất định ở trong tay bọ nếu như chúng ta có thể đem đoạt lại liền có thể hoàn thành dương giáo chủ di mệnh tạ vô kỵ nghe vậy cũng là trong lòng khẽ n ú c đ í c h thánh hỏa lệnh tổng cộng có m ộ ư ơ i hai viên chính là sơn trung lão nhân hoác sơn xin mời ba tư danh tượng lấy bột mài hỗn hợp bạch kim huyền thiết chờ cứng rắn kim loại rèn đúc mà thành liền ngay cả ỷ thiên kiếm đồ long đao bực này tuyệt thế thần minh đều khó mà thường phân c h ế hảo hoác sơn ở trong đó sáu viên thánh hỏa lệnh mặt trên trước mắt khắc xuống chính mình một đời võ học tinh yếu bắc tống thời kỳ thánh hỏa lệnh cùng minh giáo cùng chuyển vào trung nguyên đại địa theo năm tháng trôi qua không còn có người nhận thức thánh hỏa lệnh trên khắc chữ ba tư tự trung thổ minh giáo bên này tự nhiên cũng không có, người có thể học được sau đó thánh hỏa lệnh bị bang chủ cái bang r a luật viên như lập đi lại rơi vào ba tư thương nhân trong tay nhiều lần qua tay liền trở lại ba tư minh giáo bên trong ba tư minh giáo người đem bản thiếu cản k h ô n đại na z i tâm pháp cùng thánh hỏa lệnh trên hoát sơn k h ắ c võ công kết hợp lại hình thành một bộ đặc biệt quỷ dị võ học phi thường tà tính có thể nói là đem bản g môn tà đạo kỹ xảo phát huy đến cực hạn hoát sơn chính là ạ xạ x ỉ n phái thích khách tổ chức thủ lĩnh khi còn trẻ tung hoành đại m ạ c đánh cướp thương khách qua lại tàn nhẫn các máu là cái giết người không chớp mắt ma quỷ hắn sáng tạo võ công dĩ nhiên là rơi vào ma đạo ta khí mười phần nếu như mê tất nhiên đại đại ảnh hưởng tu luyện giả nhân cách cùng tính tình vì lẽ đó tuy rằng thánh hỏa lệnh trên võ công chiêu thức kỳ lạ có thể khiến người trong thời gian ngắn bên trong thực lực tiến nhanh nhưng c h u n g quy là có một ít không nhỏ mặt trái tác dụng nếu như ý chí không k i ê n tiêu trừ không được luyện tập này công mang đến ma t r ư ớ n g tất là tai h hại vô ích nghĩ đến bên trong tạ vô kỵ cảm thấy có chút không h ứ n g lắm hắn luyện tập đều là các loại bác đại tinh thâm đỉnh cấp võ học mọi thứ đơn độc lấy ra đều là đủ để hoành hành giang hồ tuyệt kỹ vì lẽ đó thánh hỏa lệnh trên võ công đối với hắn mà nói sức hấp dẫn sát thực bình thường thôi có điều đem ra nghiên cứu một chút làm đối chiếu xác minh ngược lại cũng không gì không thể t h á n h hỏa lệnh vật này đối với vu minh giáo tới nói ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế cầm v ề khẳng định là muốn bắt trở về dương đ ỉ n h thiên ở di trong số mệnh đều có bàn giao thế nào cũng phải cho hắn một cái mặt mũi đi tạ vô kỵ nói như vậy đi chúng ta xin mời vi bức vương lẻn vào thành kim lăng đi tìm hiểu một hồi hư thực tạ tốn gật gật đầu được ta quá khứ tìm hắn thời gian nhoáng lên liền đã qua ba ngày vi nhất tiếu đi tới kim lăng vẫn cứ không về hẳn là còn đang tìm hiểu tin tức đối với vi nhất tiếu tạ vô kỵ vẫn là yên tâm hắn là người cơ cảnh khinh công lại lợi hại coi như có nguy hiểm gì cũng có thể đi thẳng một mạch trên đời này sẽ không có mấy cái có thể đội kịp quả nhiên đợi được vào buổi tối liền có một đạo thanh ảnh giống như quỷ mị hạ xuống ở trong sân công tử ta đã trở về tạ vô kỵ cười nói từ lâu chờ đợi bức vương đã lâu tin tức điều tra đến thế nào rồi vi nhất tiếu đi tới cầm lấy nước trà trên bàn ngã liền uống u n g ngô cung ngục liền uống ba c ộ c lớn mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái không dám nói hoàn toàn điều tra rõ ràng thế nhưng trên căn bản sờ s o n cái thất thất bát bát bọn họ phòng thủ thậm chí là nghiêm mật cao thủ số lượng lại nhiều vì điều tra rõ ràng tin tức ta liên tục nuốt ba ngày hai đêm mới tìm được thời cơ tạ vô kỵ khẽ thở dài khổ cực bất vương vi nhất t i ế u tinh thần vi chấn cũng còn tốt không có lãng phí tốn sức ta đều biết、Ê. rõ tạ vô kỵ hỏi có phải là ba tư minh giáo người vi nhất t i ế u nói không sai chính là ba tư minh giáo người bọn họ trên y phục ngọn lửa vận tổ tiêu chí cùng chúng ta trung thổ minh giáo giống như l ú c người tới có ba tư minh giáo giáo chủ dưới t r ư ớ n g mười hai vị bảo thủ vương còn có diệu phong lưu vân huy nguyện ba vị sứ giả đều là cao cấp nhất cao thủ cái khác đồng hành ba tư minh giáo đệ tử càng là nhiều đến mấy ngàn người tri chúng tạ vô kỵ nghĩ thầm. vị tiêu t i ể u diễm mỹ lệ huy nguyệt sứ lúc này nên vẫn là một cái mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ so với mình cũng lớn hơn không được bao nhiêu tuổi như vậy liền có thể đảm nhiệm sứ giả chức vụ có thể thấy được một thân năng lực xác thực là không tầm thường tạ vô kỵ hỏi bọn họ vì sao đi đến thành kim lăng vi nhất t i ế u nói theo thuộc hạ điều tra chính là sát h á n đặc mục nhị g i ớ i trướng đại tướng quan bảo xin mời mà đến mục đích là muốn mượn dùng tùy tùng ba tư minh giáo mọi người mà đến ba trăm tên thợ thủ công thợ thủ công tạ vô kỵ lông mày nhảy một cái những này thợ thủ công là làm cái gì vi nhất t i ế u ánh mắt ngưng lại bọn họ am hiểu chế tạo một loại uy lực to lớn ba tư hỏa pháo hắn biết minh giáo nghĩa quân bên trong gần nhất cũng tăng thêm một loại rất lợi hại pháo chính là không biết cùng người ba tư chế tạo hỏa pháo lẫn nhau so sánh ai tốt ai xấu ba tư hỏa pháo tạ vô kỵ rơi vào trầm tư chính mình làm ra đến hồng di đại pháo là một ư ơ i sáu thế kỷ kết quả bây giờ mới là thế kỷ thứ m ộ ư ơ i bốn sơ ba tư hỏa pháo lại tiên tiến nên cũng không sánh được hồng di đại pháo có điều biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng vẫn không thể qua xem thường kẻ địch bức vương có từng tìm hiểu rõ ràng liên quan với loại này ba tư hỏa pháo cụ thể tin tức vi nhất tiếu cười khổ nói chưa từng bọn họ chế tạo hỏa pháo địa phương ta căn bản là không vào được phòng thủ quá nghiêm ngặt một điểm góc chết cùng kẽ hở đều không có tin tức này ta vẫn là phí đi rất lớn sức lực mới từ một cái nguyên quân tướng lính trong miệng biết được tạ vô kỵ khẽ gật đầu biết những này đã rất không dễ dàng xem ra h ả o châu đánh bại lý tư tể một trận chiến để sát hãn đặc mục nhị đối với chúng ta thần cơ pháo sinh ra lòng k i ế n kỵ lúc này mới vội vàng đưa đến người ba tư muốn trước tiên cần phải tiến vào vũ khí lấy chống đỡ ta minh giáo nghĩa quân bảo vệ kim lăng vi nhất tiếu lúc này lại nói đúng rồi công tử còn có một cái tin tạ vô kỵ mật ra tin tức gì vi nhất tiếu nói là liên quan với tử sam long vương long vương chính là ba tư minh giáo t h á n h nữ bọn họ lần này lại đây hẳn là muốn dẫn nàng tiến g dội tư đi chị nàng mất trinh chi tội nói tới chỗ này vi nhất tiếu có chút không vui năm đó đại kỳ ti vì một cái hàn thiên diệp mà cùng minh giáo cắt đức cùng đoàn người đều huyên náo phi thường không vui sau đó càng là nhiều lần ăn trộm vào cấm địa bí đạo muốn thiết càng khôn đại na di tâm pháp hoàn toàn bị coi là phản giáo người vì lẽ đó nhắc lên đại kỳ ti minh giáo mọi người đều là không thích chương hai trăm sáu mươi chín là thời điểm để cho các ngươi biết hai mới là lao đại rồi t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi chín là thời điểm để cho các ngươi biết hai mới là lao đại rồi quả thế tạ vô kỵ hai mắt nhắm lại ám nắm chặt nắm đấm bất kể như thế nào đại kỳ ti nhất định không thể bị sóng tư minh giáo mang đi húng chi nàng đã cùng chính mình có loại kia quan hệ làm sao nhận tâm ngồi xem nàng rơi vào miệng h ổ nhất định phải sớm tìm tới đại kỳ ti nếu để cho ba tư minh giáo nhanh hơn một bước vì tự vệ đại kỳ ti nhất định sẽ giao ra c ả n khôn đại na di tâm pháp m ô n tâm pháp này tương tự không thể để cho ba tư minh giáo được vào lúc này đại kỳ ti nên ở đông hải linh xà đảo sẽ không ở chỗ khác người mang n g c giáp k h tạ vô kỵ nói nếu như bọn họ hướng về sát hãn đặc mục nhĩ đưa ra yêu cầu mượn nguyên đình thám tử đi tìm đây vi nhất tiếu một mặt không đáng kể tìm liền tìm đi đại kỳ thi từ lâu không phải ta minh giáo bên trong người tất cả kết quả đều là nàng gieo gió gặt bao thôi tạ vô kỵ trầm giọng nói phiền phức bức vương lại đi kim lăng vì ta tìm hiểu một phen t h u ậ t tiện cũng xem xem ba tư hỏa pháo sự vi nhất tiếu ngần người làm sao công tử quan tâm như vậy đại kỳ thi thậm chí ngay cả ba tư hỏa pháo sự đều thành t h u ậ t tiện hắn chợt nhớ tới trước ở quang minh đỉnh tổng đàn tạ vô kỵ từng hướng về mọi người tự thuật ở trong bí đạo gặp phải đại kỳ thi sự t ì n h sẽ không phải tiểu tử này từ nào sẽ lên liền bị đại kỳ thi sắc đẹp mê hoặc chứ võ lâm đệ nhất mỹ nhân thật liền lớn như vậy mị lực các đồng lứa đều có hiệu quả này càng muốn vi nhất tiếu vẻ mặt liền càng là quái lạ có điều vi nhất tiếu rất thông minh. k vi nhất g có tiếu n Hắn g chỉ là mơ vừa rời đi không lâu dương tiêu cùng lý thiện trường lại tới nữa rồi nói là có chuyện quan trọng tìm tạo vô kỵ thương lượng tạo vô kỵ khe nhữ mày đi gặp cha ta cùng nhau nữa thương nghị bất kể nói thế nào tạ tốn bây giờ như cũ vẫn là minh giáo giáo chủ đàm luận đại sự cũng không thể l ọ t hắn tạ vô kỵ còn không đến mức làm ra không tưởng giáo chủ độc đoán chuyên quyền sự mặc dù minh giáo mọi người đều đã coi hắn làm chủ phạm là sự hay là muốn nói một quý c ủ dương tiêu cùng lý thiện trường đối diện một ánh mắt rõ ràng tạ vô kỵ ý tứ rất nhanh ba người đồng loạt đến tạ tốn nơi ở lý tiên sinh dương tả sứ mời nói đi tạ tốn ngồi nghiêm chỉnh sắc mặt bình tĩnh từ khi đại thù được báo hắn đã từ từ thu lại năm xưa t á bạo cả người dường như giống như nước căn hòa võ học tu vi tại đây loại tâm cảnh ảnh hưởng bên dưới rất nhiều tinh tiến lý thiện trường chắp tay nói bẩm giáo chủ ngày gần đây do bành đánh ngọc đại sư xuất lĩnh lưu phúc thông từ thọ huy tả quân bật trở bộ nghĩa quân chính đang đánh mạnh lưu châu liên tục chiếm lĩnh hơn mười huyện nhưng mà lưu châu nguyên đ ỉ n h quân coi giữ lại hết sức n g o a n cường liên tiếp phản công cho nghĩa quân tạo thành thương vòng không nhỏ hiện tại lưu châu đánh lâu không xong bọn họ tựa hồ cảm thấy lực bất tòng tâm có chút không chống đỡ nổi đã phái người đến đây hướng về chúng ta cầu viện ý t giáo chủ cùng công tử góc nhìn chúng ta có hay không muốn phái binh đi vào trợ rút tạ tốn nhìn phía dương tiêu dương tả sứ thấy thế nào dương tiêu đứng lên nói rằng thuộc bằng không chẳng phải có vẻ chúng ta nghĩa quân trong lúc đó không đoàn kết chỉ có điều này trợ giúp không phải cho không lưu phúc thông từ thọ huy mọi người trên danh nghĩa cùng chúng ta là quân đội bạn nhưng chưa phụng chúng ta làm chủ chờ đánh hạ lưu châu này lợi ích phân phối chỉ cần chúng ta chiếm đầu to tạ vô kỵ nói dương tả sứ nói như vậy ta cũng tán thành này binh ta là nhất định phải ra lưu châu là một khối bảo địa lưu phúc thông bọn họ ăn không vô liền để chúng ta đến ăn tạ tốn vừa nhìn về phía lý thiện trường hỏi lý tiên sinh cảm thấy đến như thế nào đây lý thiện trường thấy bọn họ đều chống đỡ xuất binh ý nghĩ nhất thời khẽ mỉm cười chính như công tử nói này binh chúng ta tất ra bắt lưu châu chỗ tốt có hai tạ tôn cười nói nguyện nghe rõ lý thiện trường chậm rãi nói rằng năm đó hốt tất liệt l i ề n tống diệt kim xâm chiếm trung nguyên tự lập vì là hãn dưới trướng các quý tộc lập tức được lượng lớn vì nhiều thổ địa liền liền dần dần từ bỏ chăn bò nuôi ngựa bắt đầu học chúng ta người h ã n cày ruộng trồng trọt lần liệt dẫn đến hốt tất liệt trong quân thiếu mã, không thể không với Trung Nguyên các nơi bỏ ra nhiều tiền ngự thiếu hốt thể tất với ra mua mã, các bỏ sau đó bọn họ chiếm lĩnh giang nam trang trại cũng lập tức theo mở ra phía nam cho đến bây giờ những n à y trang trại vẫn cứ ở quần quận không ngừng vì là nguyên đình s ả n mã mà giang nam tốt nhất trang trại ngay ở l ư châu nơi đây nhiều núi hoàn cảnh khô giáo mát mẻ tuy rằng không có cách nào cùng tái ngoại mạc b ắ c các nơi lẫn nhau so sánh có điều ở khí trời nóng bức cờ mất phía nam tới nói đã xem như là đối lập không sai phía nam trời nóng mã yêu chảy mồ hôi cần nhiều n à y h mối có thể làm cho mã thể kiện mà không bệnh lưu châu, châu cao b i u chờ sản mối khu vực cô ở đây nuôi ngựa tốt nhất ta minh giáo nghĩa quân thiếu mã vấn đề nguyên do đã lâu hiện tại lại đang không ngừng k h u ế c h quân nếu như có thể bắt lưu châu lời nói vấn đề này là có thể được tạm thời giảm bớt tạ tốn vô cùng tán thành cái k i a cái thứ hai chỗ tốt đây lý thiện trường nhìn về phía túi đầu nhìn chằm chằm bản đồ tạ vô kỵ mỉm cười nói công tử cái nhìn nói vậy cùng thuộc hạ bất ngưu nhi hợp tạ vô kỵ chỉ vào trên bản đồ một khối nhỏ nếu có thể gỡ xuống lưu châu chúng ta là có thể ở s a o trong hồ huấn luyện thủy quân vì hắn nhật tấn công kim lăng làm chuẩn bị lý thiện trường lập tức nắm lấy cơ hội vớt đuôi lịnh vợ công tử cao kiến tạ vô kỵ nụ cười ta nào có cái gì cao kiến tất cả còn phải dựa vào lý Tiên Sinh cùng Dương tả sứ mưu dương tiêu hỏi công tử y ngài góc nhìn chúng ta nên phái vị nào tướng lĩnh đi vào lưu châu trợ giúp tạ vô k ỵ suy nghĩ một chút liền để từ đạt đi thôi làm sao lý thiện trường gật đầu đồng ý từ tướng quân dung manh thiện chiến phái hắn đi là không thể thích hợp hơn tạ tốn đánh nhịp nói được liền như thế định phái từ đạt đi lưu châu dương tiêu mặt có vẻ ưu lo dựa vào chúng ta l ử a đạn bắt lưu châu không phải v i ệ c khó chỉ sợ cái tiêu lưu phúc thông cùng từ thọ huy k h ô n g phục không muốn để chúng ta phân một cái thịt tạ vô kỹ cười lạnh nói phân cái gì phân tất cả đều là chúng ta bọn họ nếu như k h ô n g phục liền cũng nếm thử chúng ta l ử a đạn được rồi tạ tốn chân mày cao lại khá lắm khẩu vị rất lớn quân đội bạn cũng không trò mặt mũi thế nhưng làm đúng không triển triển uy phong bọn họ cũng không biết ai mới là lao đại rồi lúc này cười ha ha nói ta xem trực tiếp hợp nhất đi cứ như vậy bọn họ chính là chúng ta chúng ta hay là chúng ta còn dùng đến phân sao lý thiện trường thích cười nói giáo chủ thanh minh chương hai trăm bảy mươi lan truyền tin tức chương hai trăm bảy mươi lan truyền tin tức ban đêm hôm ấy chính là điểm binh xong xuôi ngày thứ hai buổi sáng từ đạt xuất lĩnh ba vạn người lao tới lưu châu ngoài ra còn có chu nguyên trương dẫn dắt một cái pháo doanh cùng đi tổng cộng mang đi tới ba trăm môn thần cơ pháo cái này hỏa lực đã là tương đương đầy đủ cho tới đường kính càng to lớn hơn lực phá hoại càng kinh người hơn thần võ thiên uy đại pháo nhưng là phải tiếp tục bảo mật ở tấn công kim lăng trước tốt nhất cũng không muốn bại lộ như vậy đến thời điểm tất nhiên có thể dết đến kim lăng quân coi giữ một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị、Hùng、hồ h dựa vào ba trăm môn thần cơ pháo hỏa lực đi đánh một cái lô châu đã thừa sức lô châu quân coi giữ cùng lưu phúc thông mọi người dưới chướng nghĩa con ác chiến nhiều ngày chính là hệ vải không thể tả thời điểm. căn tạo vô lực kỵ、so、tọa chấn trừ châu ngoại trừ tình cờ đi vào trong quân doanh dò xét thời gian còn lại đều dùng đến tu luyện kim cương bất phôi thành công tiến triển khá lớn hiện tại hắn đã đạt đến càng cao hơn một tầng cảnh giới coi như mở miệng nói chuyện cũng sẽ không pha công này có thể so với không kiến mạnh hơn một cấp độ năng lực phòng ngự càng là có thể gọi khủng bố hắn thử một hồi ở thôi thúc cả người nội lực triển khai kim cương bất phôi thần công dưới tình huống coi như là dùng súng ngắn đội thân thể đến một súng cũng không đả thương được chính mình mảy may, may. đ ồ long đao hắn cũng t ừ n g thử t ạ tốn vận chuyển tám phần mười công lực chém ra một đạo đao khí bổ tới tương tự là không mất một sợi tóc gần người quay về cái cổ chém càng bị chấn động đến mức đ ồ long đao tuột tay bay ra nhưng này còn chưa là kim cương bất phôi thần công lợi hại nhất trình độ căn cứ tâm pháp bên trong miêu tả tại đây bên trên trí ít còn có ba cái cảnh giới đó là ngàn năm tới nay cũng không có người có thể đạt đến ngoại trừ vị kia từ thiên trúc đến đạt ma hòa thượng ở đạt ma sau khi thậm chí không có một cái thiếu lâm bên trong người có thể đem kim cương bất phôi thần công tu luyện đến tạ vô kỵ hiện tại tình trạng này dù sao tạ vô kỵ có k i ể u dương c h â n kinh thành t i ể u dạy nặng kiên cố căn cơ tự thân võ học năng khiếu càng là siêu phàm n h ậ p thánh từ cổ trí kim cũng không có mấy người có thể so với đ ư ợ c với có thể trong thời gian ngắn lung dung đem kim cương bất phôi thần công luyện đến mức độ này tự nhiên cũng là chẳng có gì lạ lại là buổi tối tạ vô kỵ đứng ở trừ nước bờ sông nóng nhìn phản chiếu đầy trời ngôi sao ánh bạc một mảnh mặt nước chỉ cảm thấy một thân c u ộ n c u ộ n như dòng dâng trào chân khí mênh ngông c u ộ n c u ộ n dường như muốn sông thẳng mây xanh sẽ rách phía chân trời không biết lúc này chính mình có hay không đã so với được với võ đ a n g trương tam phong nói vậy chẳng mấy chốc sẽ có cơ hội cùng hắn luận bàn một phen không thể nói khiêu chiến đi chỉ có thể nói là thỉnh giáo một chút dù sao trương tam phong chính là thành danh đã lâu võ lâm tiền bối nhân phẩm vững vàng đức cao vọng trọng một đời không hề điểm đen trên giang h ầ người người tín phục phải cho người ta mặt mũi cũng không thể đủ ý vào chính mình có một chút thực lực liền một cái một cái lao đông tây địa gọi cái kia cũng đã là chuyện đã qua bây giờ tạ vô kỵ đã thành thục thận trọng rất nhiều là m người xử sự, sự tự nhiên cũng sẽ không lại lô mãng kích động huống hồ thân là minh giáo nghĩa quân trong lòng trụ cột tinh thần cùng tín ngưỡng mục tiêu cũng là đến có một điểm tu dưỡng giang hồ vậy cũng đều là đạo lý đối nhân xử thế đối xử phẩm đức hài lòng võ lâm tiền bối phải có lễ phép một điểm tạ vô kỵ thật dài gọi ra một cái thanh khí mặt hồ đều bị thổi làm nhấc lên một trận mánh liệt to lớn sóng nước chỉ chốc lát sau mới bình tĩnh lại đột nhiên nhẹ nhàng sẽ g i tiếng ở phía xa truyền đến ngay lập tức một đạo màu xanh cái bóng cấp tốc bước qua mặt nước như quỷ m công tử ta đã trở về người tới chính là vi nhất tiếu đã đi tới kim lăng nhanh hai ngày tạ vô kỵ nghiêng mặt sang bên hỏi t r a được cái gì sao vi nhất tiếu sắc mặt có vẻ hơi lung túng liên quan với ba tư hỏa pháo bọn họ phòng thủ đến mức rất nghiêm mật thuộc hạ vẫn là rất khó tiếp cận nói tới chỗ này hắn tiếng nói xoay một cái có điều liên quan với ba tư minh giáo người tìm kiếm đại kỳ ti sự tình ta ngược lại thật ra hỏi tham được một chút ti n t ứ c tạ vô kỵ ánh mắt k h ẽ động vẫn chưa nói chuyện nghe hắn nói tiếp ba tư minh giáo người quả nhiên là thỉnh cầu sát hãn đặc mục nhị phái ra nguyên đình thám tử đi tìm những thám tử này tựa hồ có ch phòng c h ừ n g đã tìm kiếm đến đại kỳ thi tam tích sáng sớm hôm nay ta mới biết được ngày hôm qua thì có một đám ba tư cao thủ từ kim lang rời đi một đường hướng đông mà đi tới về phần bọn hắn cụ thể hướng đi ta lặng lẽ bắt được một cái có người hắn huyết thống ba tư minh giáo đệ t ử ép hỏi chỉ hỏi đến cái đại khái nói bọn họ là muốn đi tìm một người người kia là ai ta không có thể hỏi đi ra tiểu tử kia nói không biết ta liền một t r ư ờ n g bắt hắn cho đ ậ p chết ta đoán bọn họ như vậy cấp thiết rời đi muốn tìm được người rất có khả năng chính là đại kỳ t h t ạ vô kỵ sau khi nghe song sắc mặt không hề lay động khẽ gật đầu một cái được ta biết rồi khoảng thời gian này khổ cực bức vương buôn ba qua lại nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi không ngại sự vi nhất tiếu đoán không ra t ạ vô kỵ ý nghĩ thế nhưng cũng không dám hỏi nhiều mấy ngày nay xác thực đem hắn mệnh đến ngất ngừ đi về nghỉ trước nghỉ ngơi lại nói cho tới t ạ vô kỵ cá nhân v i ệ c tư hắn thì không nên quá nhiều hỏi thăm quả n thật miệng mình không nên hỏi sự đừng hỏi như vậy mới có thể thư thư phục phục tiếp tục sống không q u ấ y dày công tử thuộc hạ xin c á o lui vi nhất tiếu r ứ t tiếng áo choàng run lên chính là cấp tốc biến mất ở trong đêm tối t ạ vô kỵ dọc theo trừ nước bờ sông hướng về thượng du trầm rãi đi đến trong lòng suy nghĩ cái đám này ba tư minh giáo cao thủ có rất lớn khả năng chính là chạy đại kỳ ti đi bọn họ rất có khả năng đã biết đại kỳ ti đang ở linh xà đảo không phải vậy sẽ không vào lúc này vội vàng như thế rời đi kim lăng lấy đại kỳ ti chi thông thuệ nếu như sớm có phòng bị chắc chắn sẽ không có việc có điều nàng hiện tại cái gì cũng không biết đột nhiên đối mặt rất nhiều ba tư minh giáo cường giả nhất định sẽ không ứng phó kịp không làm được bắt lại sau khi tại chỗ liền muốn bị nhấc lên đến được hòa hình coi như kết quả khá một chút giao ra càng không đại na di tâm pháp cũng phải bị mang về ba tư xử phạt tạ vô kỵ thẩm chính mình nếu như đột nhiên rời đi trừ châu đi đến linh xà đảo cứu đại kỳ ti e sợ không quá thích hợp dưới tay người đều coi chính mình vì là tam quân chủ soái nếu như chính mình không ở nơi này làm sao có thể ổn định quân tâm đây lần trước lên phía bắc thiếu lâm trào thành q u â n làm lỡ thời gian đã đủ lâu vào lúc này lại rời đi khó tránh khỏi gặp làm cho trong quân lòng người di động thân là tam quân chủ soái luôn chơi biến mất làm hất tay trường quỹ này kỳ cục a luôn mãi suy nghĩ t ạ vô k ỳ làm giá quyết định trở lại trong thành tìm tới hồ thanh hưu hồ tiên sinh phu nhân nơi đây ta có chuyện muốn mời nàng giúp một hồi bận đ i u thay ta đi truyền một cái tin chương hai trăm bảy mươi mốt vương ô kỵ hàng đêm vào mộng đến. 271, vô hàng đêm nan à n gọi tới, cho h g ư lưu lại đơn cô nói chuyện h k n gian, chính mình chính là tránh、lui. Công tử, này hơn nửa ngài g lui. đêm là tử, vô ộ i vã Vương tìm ta, tuột gì. đến đến cùng chuyện nàn có c cùng nghi hoặc tạ vô kỵ hỏi n g ư ơ i biết linh xả đảo ở nơi nào sao vương nan cô gật gật đầu tự nhiên biết long vương không phải vẫn mai danh nhận tích ở nơi đ â u sao lần trước nàng cũng đã biết van danh giang hồ linh xả đảo tri chủ kim hoa bà bà chính là bản giáo biến mất nhiều năm từ sam long vương đại kỳ ty tạ vô kỵ nói nói vậy hồ phu nhân nhất định biết được long vương lai lịch vương nan cô nói cái này năm đó giáo bên trong h u y n h đệ đều biết nàng là ba tư minh giáo t h á n h nữ tạ vô kỵ trầm giọng nói không sai ba tư minh giáo cao thủ đã tìm đến, đến rồi bọn họ chính đang đi hướng về linh xà đảo trên đường long vương có nguy hiểm đến tính mạng quan trọng nhất chính là long vương trên người còn mang theo cản k h ô n đại na di tâm pháp môn thần công này bất luận làm sao nhất định không thể rơi xuống ba tư minh giáo trong tay hồ phu nhân xin ngươi thay ta đi một chuyến lấy tốc độ nhanh nhất đi vào linh xà đảo nhắc nhở long vương cần phải làm cho nàng nhanh lên một chút rời đi tránh né ba tư minh giáo cao thủ dây dưa càn khôn đại na di tâm pháp vương nan cô lấy làm kinh hãi đây chính là bản giáo bí mật bất c h u y ể n làm sao sẽ ở đại kỳ ti trên người vì sao tạ vô kỵ còn cố ý để cho mình đi vào nhắc nhở đại kỳ ti một cái đã phản giáo t ử sam l o n g vương sự sống chết của nàng tựa hồ đã không cần quan tâm chứ đúng là vì càn khôn đại na di tâm pháp sao thân là nữ tử trời sinh độc nhất m ẫ n cảm để vương nan cô lập tức ý thức được chuyện này không giống bình thường lần trước nàng cũng cảm giác được tạ vô kỵ cùng đại kỳ ti trong lúc đó quan hệ phi thường vi diệu cười Chỉ lúc có sắc. càng cảm thấy kỳ lạ. Được, thường. giờ tới, hiện tại liền hồ không bình không nghĩ nhớ thấy rất ta tức kỳ lên đường. Bây là lạ. lập đó suy sâu vương nan cô không kỵ hề hỏi vô gì. Tạ l ắ cười lắc, lắc đầu, sáng mai lại đầu, đi đi, đêm sáng hơn nửa đêm không an toàn. mai v ơ n nan g cô c ư giả dối ta xem công tử ánh mắt lo lắng đối với cản k h ô n đại na di tâm pháp nhất định rất là lưu ý nếu là đi chậm chỉ sợ cũng không kịp phải làm lập tức xuất phát mới là t ạ vô kỵ âm thầm phiền muộn làm sao cảm giác vương nan cô lời này bên trong là có ám chỉ gì khác đây chẳng lẽ mình cùng đại kỳ ty có một chân sự tình bị nàng cho nhìn ra rồi vương nan cô cười nói ngươi yên tâm đi ta lại không phải h i ể u điệu cô gái yếu đuối chẳng lẽ còn có giặc cấp đêm tối khuya khoát không có mắt dám trêu ta vương nan cô tạ vô kỵ vừa nghĩ cũng có đạo lý vương nan cô một thân độc công s u ấ t thần nhập hóa xưng là đ ộ c tiên trên giang hồ ai không sợ dám trêu nàng đúng là chẳng sống được đã như vậy vậy thì phiền phước hồ phu nhân đi một chuyến vương nan cô khỏe miệng khẽ n i ế p đều là bản giáo đại nghiệp hiệu lực công tử nói quá lời ta trước tiên đi theo lão hồ nói một tiếng thu thập một hồi bọc hành lý công tử ngay ở trừ châu chờ tin tức của ta đi ta gặp lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới linh xà đảo long vương chắc chắn sẽ không có việc cùng hồ thanh nhu nói đơn giản lại vương nan cô lập tức đến trong quân doanh muốn một thất ngựa tốt trong đêm rời đi trừ châu tạ vô kỵ cảm giác mình bay vợ chồng bọn họ thanh ngộng lại hơn nửa đêm để người ta nàng dâu đi ra ngoài làm việc trong lòng có chút băn khoăn liên thẳng thắn lưu lại cùng hồ thanh nhu vừa uống trả một bên trường đảm y lý vừa vặn đã có thật dài thời gian không có cùng hồ thanh nhu trao đổi qua kiến thức về phương diện này hồ thanh nhu trong lòng rất thích chăng trận đem chính mình khoảng thời gian này nghiên cứu y học tâm đáp hướng về tạ vô kỵ chia sẻ thuận tiện cũng nói ra đầy miệng bồi dưỡng theo quân lang trung sự tình ở hào châu thời điểm hắn liền thu r ồ i vài cái thiên tư tốt hơn đệ tử đến trừ châu sau khi tạm thời ổn định lại lại thu rồi một nhóm những vị đệ tử này theo hắn học mấy tháng ở hắn dốc lòng truyền thụ dưới đã bước đầu hiểu được trị người xem bệnh trình độ đều còn có thể hắn những n à y đồ đệ không gần như trị ở trong quân vì là sĩ tốt trị t h ư ờ n g tình cờ cũng vì dân chúng tầm thường xem bệnh không lấy một đồng tiền vì nghĩa quân tích góp không ít thật danh tiếng hiện nay đại phu lang trung vẫn tương đối thiếu không chỉ có trong quân thiếu trừ châu bách tính cũng tồn tại xem bệnh khó vấn đề vì lẽ đó hồ thanh ngưu đang suy nghĩ biện pháp tận lực cải thiện tình huống như thế gần đây lại nhiều thu rồi một ít đệ tử cũng nghiêm ngặt chỉ điểm yêu cầu c ự cao c miễn cho dạy dỗ một đám lang băm hỏng rồi chính mình y tiên chi danh hiện tại hắn cùng vương nan cô đã quay về với được vì lẽ đó cũng không cần giống như kiểu trước đây tuân thủ cái gì không phải minh giáo bên trong người không c h ừ n g trị quái lạ quý cụ thân là một cái thầy thuốc phải làm t ế thế vì là hoài mới l à húng chi hắn cũng là thuộc vu minh giáo lý trong quân một thành viên nếu trên đầu đẩy một cái to lớn nghĩa tự lại há có thể như trước đây bình thường thấy chết mà không cứu tạ vô kỵ cũng không biết hồ thanh n g u khoảng thời gian này dĩ nhiên làm nhiều như vậy sự chỉ bằng hồ thanh ngưu này cố sức lực ngày sau minh giáo nghĩa quân nếu là thật cướp đoạt thiên hạ thiếu không được muốn phong hắn một cái thủ tịch thái y c h ứ c quan hai người vẫn nói tới lúc tờ mờ sáng lúc này mới mất hết cả hứng địa từng người rời đi hồ thanh ngưu lại từ tạ vô kỵ nơi này được không ít dẫn dắt gấp muốn đi vào nghiệm chứng tạ vô kỵ cũng từ hồ thanh ngưu nơi này hiểu được một chút cao thâm kinh mạch đi lý thuật chuyện này với hắn tu luyện tới nói chỗ tốt rất lớn l u y n võ bản chất chính là khai pha thân thể tiềm năng đối với thân thể huyền bí nhận thức càng là sâu sắc liền ở đây trên đường càng có ưu thế hồ thanh lưu xưng là y tiên cả người sở học là tạo vô kỵ vạn vạn không bằng nhiều đến giao lưu ích lợi không ít bốn đông hải linh xà đảo lúc này đã là bình minh lúc thái dương đều sắp đi ra nơi này so với trừ châu có thể càng sớm hơn nhìn thấy mặt trời mọc sóng biển như cùng đi thường như vậy ngày qua ngày địa đánh bên bờ nham thạch trên đảo một nơi yên tĩnh thanh lưu hoa thơm chim hót bên trong t h u lũng mấy nhà gỗ chẳng t r ị có hứng thú địa phân bố ở bờ phía nhà ở trong lúc đó còn khai khẩn mấy khối đồng ruộng mặt trên trồng trọt các loại trái cây rau dưa thậm chí còn có thật nhiều thảo dược đ ô n g nhiên cửa phòng mở ra kẹt kẹt tiếng vang lên một đạo màu tím tiến h ảnh thản nhiên cất bước đi ra khuỵu tay bên trong mang theo một cái tiểu giỏ trúc nàng chậm rãi đi tới đồng ruộng tiện tay rút mấy viên rau xanh đ ô n g nhiên tuyệt mỹ trắng non trên khuôn mặt dâng lên một luồng màu đỏ tiếp theo chính là cắn răng bạc đem rổ bên trong món ăn dùng sức ném xuống đất mạnh mẽ đạp mới phát trong miệng không ngừng mắng tiểu dâm trùng ta dấm chết ngươi dấm chết ngươi tối hôm qua nàng dĩ nhiên lại mơ thấy tạo vô hàn thiên ngàn diệp ngươi nhất định là trách ta đi ta có lỗi với ngươi mãi đến tận trên đất rau xanh bị răm đến nắp bét đại kỳ ti mới h ảo não địa đi trở về trước phòng ngồi xuống nhẹ nhàng đưa tay đặt tại b ụ n g trên khoảng cách ở quang minh đỉnh chuyện lần đó đã qua vài tháng nàng cái bụng cũng là ngày qua ngày lớn lên thai nhi tình hình rất tốt rất khỏe mạnh nàng chuyên dùng độc y độc không ở riêng vì lẽ đó cũng thông ý lý có thể phán đoán đến ra bản thân thân thể tình huống đại kỳ ti luôn luôn dám yêu dám hận tính tình quả quyết việc đã đến nước này nàng đã sớm tiếp nhận rồi hiện thực chương hai trăm bảy mươi hai bình nam vương thế tử Trường Bình Nam vì ư ơ n g Thế t lẽ đó những thuyền này mỗi lần từ phụ cận khối này vùng biển đi ngang qua thời điểm cũng không dám gần gũi quá đại kỳ t i trở lại trên đảo khoảng thời gian này một mình ở lại rất không quen trước đây còn có hàn thiên Diệp ở bây giờ cũng chỉ còn xuất lại chính nàng một cái nay lại loi u quảng tháng này cũng không biết nên làm sao mới có thể qua xuống đại kỳ t i ngơ ngác mà cho mình nấu một nồi nhỏ cháo hoa vẫn ở bếp trên thả lạnh mới nhớ tới muốn đi ăn mùi gì cũng không có nàng liền thả một m u ỗ nhỏ g n u ố i nhưng là ăn lên nhưng là khổ cảm giác rồi cùng mệnh của mình như thế khổ đại kỳ t i có chút phá vỡ tức g i ậ n đến trực tiếp một trường đem ba mạnh mẽ quét đổ trong đất rơi nát bét một người phụ nữ trong ngực mang thai thời điểm xác thực là dễ dàng tâm tình khó lường kỷ nộ vô thường gần nhất tâm tình của nàng đều rất xấu thỉnh thoảng liền chính mình cùng chính mình nổi nóng quá một hồi lâu đại kỳ ty mới chậm lại tự lẩm bẩm nói đơn giản chính là mình một người ở quá cô quạng ta đi ra ngoài tìm mấy cái tuổi trẻ nha đầu đến trên đảo đến làm bạn trong đầu của nàng đột nhiên sinh ra thu đồ đệ ý nghĩ chính mình bây giờ người mang lục giáp mới đầu mấy tháng còn có thể tự gánh vác đợi được sắp lâm b u ồ n thời điểm sẽ không có như vậy dễ dàng nếu như bên người không có ai chăm sóc lời nói thực sự là quá gian nan húng chi mình hiện tại cũng không có dựa vào thu mấy cái đồ đệ chuyến nó i y bắt tuyệt học thầy cho sống nương tựa lẫn nhau cũng là vô cùng tốt thừa dịp hiện tại cái bụng còn chưa là rất lớn có thể tự do hành động thế nhưng đối nghĩ này, đ diện tòa n n h làm ra kiếp đảo n trở t lại nhưng thường xuyên có thương thuyền đi ngang qua thả neo nghỉ ngơi đại kỳ ty trước đây thường xuyên ở linh xà đảo cùng lục địa trong lúc đó có lại đã sớm thăm dò phụ cận thương thuyền đường hàng không quy luật biết lúc nào nơi này có thuyền tới lúc nào có thuyền rời đi muốn đến nơi nào đi đối với nàng mà nói đáp thuận gió thuyền là chuyện thường như cơm bữa sự lặng lẽ lên thuyền lặng lẽ rời thuyền ai cũng phát hiện không được một vị thực lực hàng đầu cao thủ võ lâm đại khái sau nửa c a n h giờ đại kỳ t i chính là thuận lợi địa leo lên một chiếc đi đến giang nam tiền đường bến đỏ bắt cá thuyền mặc dù mình làm một chiếc t h u y ề n t ư ơ n g đ ố i dễ d à n g t h ế n h ư n g còn phải nuôi mấy cái người chèo thuyền cũng là một cái chuyện phiền phức bốn cùng lúc đó sáng sớm dương châu trên con đạo một chiếc bình thường xe ngựa tự bắc hướng nam xe ngựa lay qua lay lại lúc này xe ngựa bên trong vang lên một cái mềm nhẹ êm thai âm thanh tiểu cúc ngươi nhanh đi hỏi một chút khổ đại sư chúng ta khoảng cách kim lăng có còn xa lắm không tên là tiểu cúc hầu gái ngoan ngoan mà nói vâng phu nhân rất nhanh d è m cửa bên trong dôi ra một cái tay vô vô lái xe ngựa người kê vai cũng đưa ra một tờ giấy đánh xe chính là cái tướng mạo vô cùng xấu xí đầy mặt đều là dữ tợn vết tích đầu đà nay tấm hình tượng nó thân phận đã vô cùng sống động thình lình chính là nằm vùng ở n ữ dương vương phủ quang minh hữu sứ phạm diêu mà trong xe ngựa được gọi là phu nhân lữ tử tự nhiên chính là sát hãn đặc mục n h ị tân hôn k i ể u thê kéo tây nguyệt hải cái k i a hách nàng nhũ danh gọi làm a nguyệt nguyên bản nàng ở trong vương phủ đợi đến khỏe mạnh có thể hiện tại nhưng ở chạy tới kim lăng trên đường trong này nguyên nhân cũng là nói đến nói trường ngay ở sát hãn đặc mục n h ị chân t r ư ớ c vừa rời đi nguyên đại đều không lâu a nguyệt có một ngày cùng hai người thị nữ ra ngoài dự định đi thành tây vạn an tự dân hương khẩn cầu phật tổ phù hộ chồng mình tất cả thuận lợi bình an kết quả đang trên đường trở về gặp phải trong đô thành lớn có tiếng công tử bột một cái xú danh truyền sa đại cứu nạn bình nam vương thế tử bột la a lỗ bình nam vương chính là sát hãn đặc mục nhi chính địch trên c h i ề u đường đối thủ một mất một còn luôn luôn đối với binh quyền nắm chắc sát hãn đặc mục nhĩ bất mãn hết sức thường thường tại trước mặt nguyên thuận đế tiến vào lời giải pha các loại rội nước bẩn cùng bình nam vương thông đồng làm bậy quan chức cũng không phải số ít mà bột la a lô nhưng là bình nam vương con trai duy nhất bị sủng đến coi trời bằng vùng không coi ai ra gì quả thực chính là c h ồ n g kinh thành hôn thê ma vương cả ngày ăn chơi trẻ chén bắt nạt đàn ông c h ồ n g g h e o đàn bà không chuyện ác nào không làm ai thấy đều sợ hãi hắn to lớn nhất tật xấu chính là yêu thích sắc đẹp con nhỏ tuổi đã là nghe tên kinh thành tiểu dâm trùng rất nhiều đại thần nhà thê thiếp k u ê nữ đều bị hắn gieo vạ quá. ỷ và o phụ thân bình nam vương ở trong triều địa vị tỷ tỷ của chính mình lại là được sùng ái quý phi bột la a lô đã c u ồ n g đến sắp bay lên trời ngoại trừ hoàng đế ở ngoài sẽ không có hắn không dám treo người rất nhiều bị bắt nạt đại thần cũng chỉ có thể yên lặng đem đo nước nuốt vào trong bụng coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra ai đắc tội nổi bình nam vương trừ phi là không muốn ở trong triều lan lộn bột la a lô thích làm gì thì làm không biết đùa bỡn bao nhiêu nữ nhân có điều hắn nhất là thèm nhỏ dãi mục tiêu còn phải là sát hãn đặc mục nhĩ tiểu kiểu thê a nguyện dù sao a nguyện nhưng là có kinh thành đệ nhất mỹ nhân danh hiệu bột la a lô từ khi ngẫu nhiên mắt thấy a nguyệt dung nhan tuyệt thế sau khi mỗi ngày đều lòng ngứa ngáy thật giống móng vuốt mèo như thế ban đêm nằm mơ đều mơ thấy nàng g á n g vẻ đã sắp muốn đến trả không nhớ cơm không nghĩ mức độ hắn xin thể coi như là trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi cũng nhất định phải cùng a nguyệt cùng một lần đêm xuân chỉ t i ế c sát h ắ n đặc mục nhĩ gần đây vẫn cứ ở kinh thành hắn căn bản là không tìm được cơ hội cũng không có lá gần đó mãi đến tận sát h ắ n đặc mục nhĩ xuôi nam kim lăng bột la a lô rốt c u c đợi được thời khắc này hắn p h i mấy cái da nâu ngày đêm canh giữ ở n h ữ dương vương phủ bên ngoài một khi có a nguyệt ra quả nhiên lần này bị hắn cho thuận lợi ngồi xổn g ở a nguyệt n đi vạn an tự dân g hương trên đường về ban ngày b a n mặt bột la a lô liền sai khiến gia nô trực tiếp bọc bao đem người bắt đi nếu như không phải phạm diêu đúng lúc xuất hiện lời nói a nguyệt n đã bị trở thành bột la a lô đồ chơi s á t đảm bao tiên bột la a lô cũng rốt cục vì thế trả giá cái giá không nhỏ bị phạm diêu ra nặng tay đánh thành t i ể u thái giám a nguyệt n tuy được cứu nhưng kinh hãi quá độ chỉ lo vì là nữ h dương vương phủ đưa tới đại họa bởi vì đối phương dù sao cũng là bình nam vương tri tử không phải nhân vật bình thường nay nhất định sẽ làm cho sát h ã n đặc mục nhi rơi vào phiến phức ngay ở a nguyệt bó tay toàn tập thời điểm phạm diêu trực tiếp d ự c dây nàng xuôi nam đi tìm sát h á n đặc mục nhĩ đến kim lăng tránh né khó khăn phạm diêu có thể không tốt bụng như vậy hắn chính là mượn cơ hội trở lại sát h á n đặc mục nhĩ bên người tiếp tục trong đó quỷ a nguyệt tâm tư đơn thuần vậy mà phạm diêu nhiều như vậy quỷ tâm tư trái lại vô cùng cảm kích vị này tùy tùng sát h á n đặc mục nhĩ nhiều năm khổ đại sư nếu không là hắn mình đã mất đi thuần khiết nơi nào còn có khuôn mặt sống tạm ân nhân cứu mạng nói nàng tất nhiên là nói gì ngay nấy h ú n hồ hiện tại cũng chỉ có trượng phu sát hãn đặc mục nhĩ mới có thể làm cho nàng có một tia tia cảm giác an toàn cho nên nàng không chút do dự liền tiếp nhận rồi phạm diêu đi kim lăng đề nghị vội vã một đường xuôi nam bây giờ đã đến gian g nam khoảng cách kim lăng cũng không xa rời đi kinh thành đại đô sau khi a nguyệt căng thẳng tâm tình cuối cùng cũng coi như là thả lòng rất nhiều chương 273, huy nguyệt sứ nàng so với người đẻ chương hai trăm bảy m huy nguyệt sứ nàng so với người đẻ phạm diêu tiếp nhận hầu gái tiểu cúc từ phía sau truyền đ ạ t tờ giấy khoe miệng hơi dâng lên xoay người dùng trên ngón tay trên dưới xuống đất h o a tay mấy lần tiểu cúc thấy rõ lập tức thả xuống rèm cửa đối với trong buồng xe a nguyệt nói rằng phu nhân khổ đ tiểu sư nói cúc đỏ bừng mặt phu nhân chớ rêu cận nô tì mặt sau lời nói không phải khổ đại sư nói rồi a nguyệt cùng một cái khác hầu gái tiểu lan nhất thời là đồng thời nợ nụ cười bên trong xe ngựa ở ngoài nhất thời là tràn ngập khoái hoạt không khí phu nhân đương nhiên phu nhân tiểu cúc quê nhà ngay ở giang nam nơi này sơn thủy phong quang thật sự rất đặc biệt cùng chỗ khác đều không giống nhau phu nhân không bằng chúng ta du lãm một fan đi a này e sợ không tốt sao chúng ta còn vội vã chạy đi kim lăng đây không sao rồi có gì đáng sợ chứ khổ đại sư hắn võ công cao như vậy khẳng định có thể bảo vệ tốt chúng ta như vậy à? a nguyệt nghe cũng là có chút động lòng nàng quanh năm ở tại trong vương phủ ít giao du với bên ngoài cũng rất nóng t r o n g thế giới bên ngoài hiện tại hiếm thấy có cơ hội đi ra một chuyến không tới nơi nhìn lời nói chẳng phải là rất đáng tiếc sao có điều a nguyệt trong lòng vẫn còn có chút lo lắng sợ lại sẽ chọc cho p h i ề n phức tiểu cúc như vậy đi ngươi trưng cầu một hồi khổ đại sư ý kiến há được vậy ta hỏi một chút khổ đại sư tiểu cúc vén rèm cửa lên để phạm diêu xoay đầu lại chính mình xếp đặt mấy cái thủ thế biểu thị phu nhân muốn ở chỗ này vui lụa một chút phạm diêu giả trang trầm tư một chút sau đó cùng chống b ò i tự nhanh chóng lắc đầu hắn nào có ở không đổi ba cái nữ tự ở giang nam du sơn và thủy mau mau chạy tới kim lăng thấy sát hắn đ ặ c mục nhĩ đây mới là việc chính sự tiểu cúc một mặt thất vọng lui trở lại khổ đại sư nói không thể tiểu lan hừ một tiếng chu mỏ nói phu nhân rõ ràng ngươi mới là chủ nhân hắn chỉ là cái hạ nhân mà thôi dựa vào cái gì còn muốn nghe hắn lời nói a nguyệt nhữ như mày được rồi tiểu lan không thể nói như vậy chúng ta dọc theo con đường này nhờ có khổ đại sư hộ tống không phải vậy liền dựa vào chúng ta ba cái cô gái yếu đuối làm sao có thể cản được rồi đường xa như vậy khổ đại sư cũng chính là chúng ta an toàn suy nghĩ vậy thì nhanh đến kim lăng vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đây tiểu lan nhất thời là không dám nói nữa tiểu cúc nói phu nhân vậy chúng ta liền nghe khổ đại sư đi phạm diêu ở bên ngoài thầm hư một tiếng cuối cùng cũng coi như sát h á n đặc mục nhị cái này tiểu lao bà còn có chút hiểu lý lẽ hai cái tiểu nha đầu thực sự là quá đáng thật sự cho rằng ta không nghe thấy nói chuyện không một chút nào thu lại phạm d i ê cũng lời cùng hai người này tiểu nha đầu tính toán xe ngựa ở trên đường một đường cực nhanh hành thời gian rất nhanh áp sát buổi trưa mấy người đi đến trong một cái chân nhỏ tìm nhà khách sạn đặt chân ăn cơm nghỉ ngơi a nguyệt cái kia dị vực phong tình cùng trung nguyên nữ tử dịu dàng khí hôn hợp khuôn mặt đẹp gây nên không nhỏ gây dối từ xuống xe ngựa bắt đầu liền không ngừng hấp dẫn người chung quanh ánh mắt ngày n à y bốn người tổ hợp xem ra thực sự là quá quái lạ một cái diễm quang bắn ra bốn phía nhà giàu tiểu thư hai cái đi theo hầu gái một cái tướng mạo xấu xí không thể tả đầu đà có chút gan lớn tham lam đồ háo sắc thậm chí đã tới đến gần thật tuấn tú tiểu nương tự a không biết tại hạ có hay không may mắn đáng tiếc người kia mới vừa tới gần liền bị phạm diêu nắm lên một cái chiếc đuôi nem tới Xì xì c ì mấy tiếng hưởng người kia trực tiếp bị cắm vào thành con nhím máu tươi tung tóe kêu thảm thiết không thôi thấy phạm diêu ra tay như vậy tàn nhẫn hiển nhiên là cao nhân chu vi một ít l ỏ n g mang ý đồ xấu người nhất thời dồn dập thu hồi ác ý không dám lại manh động mỹ nhân tuy rằng đẹp đẽ có thể không đ á n g trả giá tính mạng đi mạo hiểm phạm diêu một phát bắt được kinh hoàng tiểu nhị ngón tay dính chút nước t r à ở trên bàn viết hai chữ mang món ăn tiểu nhị nào dám nói nửa cái không tự gật đầu liên tục khách còn chờ lập tức tới ngay rất nhanh mấy dạng món ăn bị đã bưng lên có mặn có chay a n g u y ệ t thấy chung quanh người đều đang xem chính mình chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng ăn được vô cùng không yên ổn khổ đại sư để tiểu nhị đem món ăn đóng gói lên chúng ta đi thôi phạm diêu gật gật đầu gặp xem mối n g ữ hầu gái đem tiểu nhị kêu lại đây rất nhanh bốn người rời đi khách sạn trên lầu một đám tóc q u ă n múi cao thâm mục đích người hồ vừa ăn cờ một bên nói vừa n ã y nhìn thấy sự huyên thuyên bên cạnh các thực khách một c â u cũng nghe không hiểu ngồi ở vòng bảo hộ bên cạnh tóc căn râu ria rậm rạp nam nhân nhìn phía đối diện thiếu nữ cười hát hát nói huy nguyện sứ vừa nãy cô nương so với người đẹp đẽ huy n g u y ệ t sứ một đầu nhu thuận tóc đen da trắng như tuyết đôi mắt đẹp xanh t h ẳ m nghe được quyển hồ nam tử nói không vui hừ một tiếng lưu vân sứ câm miệng của ngươi lại một cái khác cao g ầ y người hồ nói rằng à ta nhìn ra rồi cô nương kia nhất định có ba tư huyết thống ừ đáng chết nàng nhất định là bị bán đến đại nguyên đến thật là một đáng thương cô nương nguyện thượng đế phù hộ nàng lưu vân sứ hì hì n ở nụ cười ta nghe nói thánh nữ càng xinh đẹp hơn thật muốn mở mang nguyên lai、like、cái đám này ba tư người hồ chính là ba tư minh giáo cao thụ tóc con dâu dĩa rậm rạp chính là lưu vân sứ cao gầy nam nhân là diệu phong sứ thiếu nữ xinh đẹp nhưng là huy nguyệt sứ còn có mặt khác ba cái ngồi chỉ ăn cơm không nói lời nào nhưng là mười hai bảo thụ vương bên trong thường thắng vương đồng lòng vương bình đàng vương thường thắng vương ở mười hai bảo thụ vương bên trong xếp thứ ba là võ công cao nhất một cái lần này đến tìm đại kỳ t i ngoại trừ ba vị sứ giả ba vị bảo thụ vương đi theo còn có chừng mười tên ba tư minh giáo giáo chúng như vậy đội hình muốn bắt về một cái thánh nữ đại kỳ ty đã là thừa sức thường thắng vương lúc này ngẩm đầu lên mặt lệnh nói rằng lưu vân sứ không cần nói phí lời nhanh lên một chút ăn cơm ăn xong chạy đi lưu vân sứ phiền muộn mà cúi t h ấ p đầu đưa tay đến bàn bên trong nắm lên một miếng thịt hướng về trong m i ệ n g nhét những n à y trung nguyên người hán ăn cơm lại dùng hai cái tiểu gậy thực sự chính là quá kỳ quái vẫn là tay c h ả o thuận tiện a chương hai trăm bảy mươi b ố có tật h giật mình chương hai trăm bảy mươi b ố có tật h giật mình phạm diêu đánh xe ngựa đi trên đường trong lòng âm thầm suy nghĩ mới vừa ở trong khách sạn nhìn thấy cái kia mấy cái người ba tư võ công tu vi cảm giác đều không thấp không biết là cái gì lai lịch người ở trên lầu không nhìn k ỹ ở giang nam thấy rõ nhiều nhất chính là từ ba tư một vùng đến thương nhân còn ba tư võ lâm nhân sĩ liền rất hiếm thấy a nguyệt dù sao thân phận khá là đặc thù mặc kệ ở nơi nào đều không thích hợp ở lâu vẫn là mau chóng dẫn nàng đi đến kim lăng cho thỏa đáng chờ nhìn thấy sát h á n đặc mục n h ị sau khi chính mình tất nhiên là có biện pháp lưu lại l i ê n như vậy bình an vô sự địa lại đổi một ngày một đường liên tục thời gian dài buôn ba để a nguyệt cùng với đi theo hai người thị nữ đều cảm thấy có chút không chịu nổi phạm diều vô công cao cường tinh lực hơn xa với người thường đúng là không có cái gì cảm giác như cũ thần thái xa láng có điều hắn thế nào cũng phải lo lắng vừa xuống xe bên trong ba cái không hiểu võ công cô gái yếu đuối liên liên ở phụ cận trong thị trấn tìm nhà khách sạn đặt chân dự định nghỉ ngơi một buổi tối lại đi đem a nguyệt sắp xếp và ở phòng khách xác định chu vi không có nguy hiểm gì sau khi phạm diêu ngồi ở lầu hai sát cửa sổ bàn hướng về tiểu nhị muốn một bình hâm rượu cùng một cái đĩa hồi hương đậu uống một mình tự uống lên trong đại s ả n h khách mời t ú n năm t ụ m ba rất ít ỏi đại thể đều trở về phòng đi ngủ đi tới phạm diêu tình cờ tĩnh tâm lắng nghe một phen còn có thể nghe thấy a nguyện chủ tớ ba người cân đối tiếng hít thở nghĩ thầm mấy ngày nữa liền đến kim lăng liền có thể kết thúc đoạn này tẻ nhạt chạy đi lữ trình đang lúc này dưới lầu đông nhiên chuyển đến một trận thanh â m ho khan ngay lập tức gậy nhẹ chút ở trên sàn nhà một đạo hơi lọn khổng bóng người chính đang từ từ dọc theo cầu thang hướng về trên đi tiểu nhị cười mặt chào đón lao nhân ra nghỉ trọ vẫn là ở trọ lên lầu lao thái bà lại khạc hai tiếng cho lão thân sắp xếp cái phòng ăn ăn g ấ c đợi lát nữa trên mấy món ăn sáng một ít bánh m ạ n đ ầ u tiểu nhị nhận tình nói được rồi lao ra ngẫu nhiên thắng nhìn, nhìn thấy lao thái bà kia răng dấp nhất thời là cả kinh trong tay ly rượu bông lỏng m ộ đi đi. tại n g rơi t h sao thớt. l t lại ở chỗ này lại gặp phải đại kỳ ti đại kỳ ti bộ này dịch dung thành lao thái bà hóa trang chắc hắn theo dõi hạ độc thời điểm liền từng thấy vì lẽ đó nhận ra rất rõ ràng không có sai chính là có tật giật mình hắn nhân ái sinh hận độc chết hàn thiên diệp lúc này bỗng nhiên nhìn thấy đại kỳ ti lại há có thể không thẹn trong lòng có lúc hắn thậm chí cảm thấy có chút hối hận chính mình thực sự là lòng dạ chật hẹp một ý nghị sai lầm càng đối với hàn thiên diệp hạ độc thủ có điều hối hận cũng vô dụng ngược lại cũng đã làm ra chuyện này cả ngày lại nghĩ cũng không có có ý gì may là lúc trước làm được khá là bí ẩn không có bị đại kỳ ti phát hiện cái hở hiện tại coi như là đứng ở đại kỳ ti trước mặt nàng cũng không nhận ra chính mình coi như nàng n h ã lực được nhận ra chính mình là quang minh hữu sứ phạm、Diêu. cả đời này nguyện vọng lớn nhất chính là nhìn thấy minh giáo tương lai vấn đỉnh trung nguyên đem nguyên đình thát tử trục xuất sạch sẽ rất nhanh tiểu nhị lại đây thay đổi một cái ly phạm diêu tiếp tục uống rượu ăn hạt đậu rất là thích ý nghĩ đến cố nhân cũng ở nơi đây hắn có chút đi vào ôn chuyện kích động có điều cuối cùng phạm diêu vẫn là từ bỏ ý nghĩ này chính mình là giết nàng trượng phu hung thủ lại sao có bộ mặt lại đi thấy nàng không gặp đời này cũng không gặp lại nói không chắc nàng đều đã đem chính mình quên đi quan g minh h i ế u sứ phạm diêu đã sớm làm ộ t người chết còn có ai nhớ tới đây hiện tại hắn là khổ đầu đà một cái ai cũng nhận không ra triều đình chó s ă n thôi phạm diêu tâm tư phức tạp liên tục mấy chén đem ấm bên trong uống rượu đến sạch xanh xanh chính chưa hết thòng thèm muốn để tiểu nhị trở lại một b ì n h đ ỗ n g nhiên khách sạn ngoài cửa vang lên một trận hỗn độn tiếng bước chân nghe tới có hơn mười người dán g vẻ ni hảo hoa môn muốn ở trọ một câu sứt x ẻ tiếng hắn vang lên nghe rất là bực cười phạm diêu quay đầu nhìn sang nay không phải ngày hôm qua đụng tới đám kia ba tư cao thủ sao còn rất xảo lại gặp gỡ phạm diêu âm thầm lắc lắc đầu thấy bọn họ tất cả đều đi vào không nhịn được chăm chú nhìn thêm nhìn nhìn hắn vẻ mặt trong dây lắc cấp tốc biến hóa những n à y ba tư cao thủ mặc quần áo mặt trên dĩ nhiên có minh giáo ngọn lửa tiêu chí nói như thế bọn họ hẳn là ba tư minh giáo người ba tư minh giáo người tại sao lại xuất hiện ở đây bọn họ không phải luôn luôn chỉ ở ba tư các nước hoạt động sao tại sao lại bước vào trung nguyên cảnh nội lẽ nào là phạm diêu trong nháy mắt đã nghĩ đến một khả năng có thể hay không là hướng về phía là về đại kỳ ti đ ế năm Đại Ti Kỳ n đó đến đây gia nhập trung thổ minh giáo mục đích hắn là rất rõ ràng bây giờ ba tư minh giáo cao thủ đến chỉ sợ cũng chính là đem đại kỳ ti đ ó i về mà đại kỳ ti thân là thánh nước nhưng lựa chọn lập gia đình loại này mất t r i n h hành vi dựa theo ba tư minh giáo quy củ là phải bị hỏa hình tiêu chết phạm diêu sắc mặt căng thẳng chính mình có muốn hay không đi nhắc nhở một hồi đang muốn đứng dậy hắn lại ngồi xuống thay đổi ý nghĩ có cái gì tốt nhắc nhở nay cùng chính mình có quan hệ gì ừ đối với hàn thiên diệp lòng đánh thị vào lúc này lại đột nhiên phát huy tác dụng ngược lại đại kỳ t i đến trung thổ minh giáo cũng là không có ý tốt đã là cái phản giáo người liền mặc cho tự sinh tự diệt đi dĩ vãng này điểm giao tình lại đáng là gì từ khi nàng theo hàn thiên diệp sau khi liền mang ý nghĩa đã cùng toàn bộ minh giáo người đều ân đoạn nghĩa tuyệt phạm diêu hít sâu một hơi h ỏ i tiểu nhị lại muốn một bình rượu tiếp tục uống đám kia ba tư minh giáo cao thủ thường thắng vương phong vân n g u y ệ t tam sứ mọi người dồn dập lên lầu đông nhiên nhìn thấy ngồi ở cách đó không xa uống rượu khổ đầu đà lưu vân sứ cười dùng tiếng ba tư nói rằng cái này xấu xí ra hỏa cũng ở nơi đây giải thích vị kia cô nương xinh đẹp đêm nay cùng chúng ta trụ cùng một nhà điếm phạm diêu trước kia trà trộn với phía tây sổ g i ặ t vương quốc bên kia ba tư thương nhân rất nhiều hắn tiếp xúc đến không ít bởi vậy có thể nghe hiểu một ít lưu vân sứ nói khiến cho ánh mắt của hắn lập tức băng nghiêm túc hắn phạm diêu không phải là cái gì khoan hồng độ lượng người huống hồ hắn từ trước đến giờ đối với ba tư minh giáo người càng là không có một chút nào hào cảm có điều phạm diêu nhìn ra được này mấy cái ba tư minh giáo cao thủ võ công không yếu vì lẽ đó đương nhiên sẽ không n g ố c tới đây thời điểm đi đến gây phiền phức buổi tối như vậy dài lâu có rất nhiều cơ hội chương hai ngài hiểu lầm ý của ta là đến thêm tiền chương hai tiểu không không h i một một nói, nói nhị một tiền. tư minh mọi người Ba ráo bên trả lời trong lòng một bên chửi tới ni ả một đám tư mao nổ quỷ đồ vật chưa khai hóa mắt di tại đây trang ni ả trang đây một lát sau cuối cùng cũng coi như là đem cái đám này bà tư đại gia đều cho an bài xong tiểu nhị đang chuẩn bị đi về sau bếp gọi người nấu ăn đông nhiên một cái tay ở phía sau để lại bờ vai của hắn hắn đang muốn nhìn là ai đông nhiên nghe thấy phía sau chuyển tới một thanh âm lạnh như băng đừng quay đầu lại tiểu nhị cả người chấn động chỉ cảm thấy có một luồng to lớn áp lực kéo tới trong lòng nhất thời sợ hãi một hồi đại gia chúng ta không thủ không o á n a ta nên không nhận thức ngươi đi phạm diêu cười lạnh nói ngươi không cần nhận thức ta, ta chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện tiểu nhị hơi hơi bình tĩnh một điểm đại gia ngươi nói chỉ cần không phải thương thiên hại lý sự cũng có thể thương lượng phạm diêu từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình n h ỏ tử đợi lát nữa ngươi hướng về những người người ba tư muốn ăn cơm nước bên trong thả một điểm cái này sẽ không để cho ngươi làm không công n à y nén bạc chính là n g ư ơ i thù lao tiểu nhị trái tim kinh hoàng vốn muốn cự tuyệt thế nhưng cái k i a m ộ t đại nén bạc thực sự là khiến lòng người đậu húng chi hắn xem những người người ba tư rất không hợp mắt đại gia chuyện này những này có thể đều là khách nhân của chúng ta nếu như ở đây xảy ra chuyện ta phạm diêu ánh mắt phát lệnh làm sao ngươi không chịu hỗ trợ thật sao tiểu nhị vội và nói không, không không ngài hiểu lầm ý của ta là đến thêm tiền phạm diêu nhất thời nợ nụ cười nay tiểu nhị có chút ý nghĩa được cho ngươi thêm có điều ngươi đ ừ n g nha đem sự tình làm hỏng phạm diêu thoải mái lại lấy ra một thỏi bạn đồng thời nhét vào tiểu nhị trong tay tiểu nhị cũng là cái ga lớn cầm chỗ tốt trong đầu đã ý đại gia ngài cứ việc yên tâm việc này ta nhất định cho ngài làm được thật xinh đẹp hắn nghĩ thẩm vị đại gia này khả năng cũng là trong cửa hàng khách mời giống như chính mình xem những người người hồ không h ấ p mắt muốn cho đối phương một chút giáo hấn phòng chừng để cho mình dưới ở cơm nước bên trong hẳn là thuốc sổ loại hình đồ vật sẽ không trí mạng thừa dịp đưa thức ăn đi thời điểm thả cũng có điều là thuận lợi sự tình m ạ thôi Đi t xoa xoa cẩn thận, cẩn thận h cũng không lâu lắm thường thắng vương bình đàm vương đồng long vương diệu phong sứ lưu vân sứ huy nguyễn sứ sáu người cùng với cái khác giao chúng đều ăn xong rồi nóng hổi cơm nước đổi lâu như vậy đường cũng sớm đã bụng đói cồn cào bọn họ sáu cái cao tầng ngồi một cái phòng ăn cái khác giao chúng thì lại ở tại hắn gian phòng lưu vân sứ cầm lấy một cái đùi gà gầm mấy cái lại uống hai ngụm rượu đ ỗ n g nhiên dùng đầy mỡ tay xoa xoa h u y ệ t thái dương chỉ cảm thấy trước mắt một trận mở đối diện chiếu sáng ngọn đ ế n đều biến đổi vì là ba làm sao cảm giác thấy hơi choáng vắng đầu diệu phong sứ công lực hơi hơi thâm hậu chút tạm thời không có gì phản ứng ngươi có phải hay không uống say huy n g u y ệ t sứ dùng sức mà s u y đầu thở gấp khi nói rằng thật kỳ quái n h a cả người thật giống không thể sử dụng khí lực thấy huy n g u y ệ t sứ cũng là tình huống như thế diệu phong sứ nhất thời là sắc mặt thay đổi thường thắng vương bình đảng vương cùng đồng lòng vương g ã là đình chỉ đồ ăn bình đảng vương không hiểu hỏi đây là làm sao chạy đi quá mệt m ỏ i sao về sớm một chút nghỉ ngơi thường thắng vương sắc mặt tâm trầm thử nghiệm vận chuyển nội lực phát hiện dĩ nhiên trở nên hơi ngưng trệ không nghe sai khiến không được cơm nước bên trong có độc cái gì có độc nghe vậy trong phòng mọi người đều là đồng thời sắc mặt k ỳ biến d i ệ u phong sứ vội vàng khu yết hầu muốn đem ăn vào đi đồ ăn đều phun ra thế nhưng ngoại trừ một trận nôn khăn ở ngoài cái gì dùng cũng không có lưu vân sứ cùng huy nguyệt sứ đã cả người sụi lơ vô lực n ử a ra sau ngã trên mặt đất không nhắc lên được một điểm sức lực nhưng ý thức còn miễn cưỡng tỉnh táo a a a a đê tiện giả dối người trung nguyên Quá hỏng rồi. lúc từng cái từng cái ư ba. u này phạm diêu từ bên ngoài đẩy cửa phóng ra một mặt cười gằn nay thập hương nhuyễn cân tán độc tính quả nhiên phi thường bá đạo chuyên môn đối phó nội lực thâm hậu cao thủ võ lâm không ổn g công chính mình phí hết tâm tư đưa nó phương pháp phối chế chiếm được đúng là quá thực dụng lưu vân sứ trận to hai mắt nhìn đi vào trong phòng phạm diêu n à y không phải cái k i a xấu xí ra hòa sao vâng là ngươi phạm diêu khỏe miệng hơi vung lên chậm rãi đi tới nhìn từ trên cao xuống mà nhìn lưu vân sứ đột nhiên một cước gia sức cũng không nhỏ trực tiếp liền đập vỡ tan lưu vân sứ tâm mạch lưu vân sứ của ngầu máu tươi cả người co giật hai mắt trận lên như chôm đồng bình thường lớn không ra thời gian ba cái hô hấp chính là đầu lệ đi khí tuyệt bỏ mình nhận ra được lưu vân sứ bị giết chết d i ệ m p h o n g sứ cùng thường thắng vương mọi người đều là kinh hãi không ớt hiện tại bọn họ đ ộ n g đều đ ộ n g không được chỉ có thể mặc trò sâu xé xong đời mấy người trong lòng đều là vô cùng tuyệt vọng huy n g u y ệ t sứ d â y r ù a lỡ đèo thân thể cố hết sức hỏi ngươi đến cùng là ai phạm diêu cúi đầu nhìn về phía lưu vân sứ thi thể mới vừa một cước đạp xuống thời điểm thật giống đụng tới cái gì cứng rắn đồ vật có điều này c ố sức lực vẫn là xuyên thấu qua đi đem lưu vân sứ tâm mạch cho đập vỡ tan tò mò phạm diêu đưa tay tiến vào lưu vân sứ trong lồng ngực sờ sờ rất nhanh móc ra một khối gần dài hai thước hát bài vào tay bắt đầu trầm trọng không phải vàng không phải ngọc trung gian mơ hồ có h ỏ a d i ễ m bay vút trên bảng hiệu diện còn có khắc quanh có khúc khó h ữ u lít nha lít nhít chữ ba thứ tự vật này là phạm diêu con ngươi bỗng nhiên có rút lại lẽ nào là là trung thổ minh giáo thất truyền nhiều năm thánh hỏa lệnh hãn vội vã lại đang lưu vân sứ trong lòng tìm một phen rất nhanh lại tìm tới một khối khối này nhãn hiệu so với mới vừa khối này đoản một ít nhưng nhìn lên bề ngoài đều không khác mấy không sai đây chính là thánh hỏa lệnh tuyệt đối chính là thánh hỏa lệnh phạm diêu lập tức trở nên kích động lên mấy người này trên người nên còn có lại tìm tìm xem xem ra thực sự là thiên ý bị chính mình cho tìm tới chương hai trăm bảy mươi sáu thân phận bại lộ chương hai trăm bảy mươi sáu thân phận bại lộ phạm diêu trước sau từ diệu phong sứ cùng huy nguyệt sứ trên người lại tìm ra bốn khối thánh hỏa lệnh tổng cộng sáu khối thường thắng vương đồng l o n g vương bình đẳng vương ba người này hắn cũng tìm một lần có điều không lục soát thánh hỏa lệnh xem ra tổng cộng cũng chỉ có này sáu khối phạm diêu trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt thất truyền nhiều năm thánh hỏa lệnh rốt cuộc do chính mình tìm về đợi khi tìm được cơ hội nhất định phải hiến về minh giáo tổng đàn Cho tới d ư ơ ngay Đỉnh Thiên ở trong di thư nhắc thư tới di ở i ai coi giáo tìm thánh về hỏa lệnh là có thể. Cứ như chủ h c u ệ n n à ở phạm diêu túi đầu quan sát thánh hỏa lệnh thời điểm bỗng nhiên phía sau chuyển đến một trận binh khí xé do tiếng phạm diêu hoàn toàn biến sắc vội vàng trong lúc đó vội vàng nắm lên một khối thánh hỏa lệnh hướng phía sau chặn lại còn một tiếng vang vọng một cái gậy tàn nhẫn mà đánh vào thánh hỏa lệnh mặt trên trầm trọng sức mạnh chấn động đến mức phạm diêu c h ô u mai phục mà cũng hắn vội vàng vươn mình xuất trưởng đánh về mặt đất mượn phản lực nhanh chóng lùi về phía sau thánh hỏa lệnh người tới thu hồi gậy ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần nhìn về phía phạm diêu vật trong tay ngay lập tức nàng liếc mắt nhìn trên đất nằm ba tư minh giáo mọi người không khỏi là kinh hại đến biến sắc trực tiếp lùi về sau ba bước thường thắng vương và bình đẳng vương đô là khuôn tuy rằng trải qua mười mấy năm nhưng là vẫn như cũ có thể nhận được nàng mới vừa ở trong phòng nghe được bên ngoài có người nói chuyện với tiểu nhị nhận biết khẩu âm còn tưởng rằng là mấy cái phổ thông ba tư thương nhân nhận ra được có dị dạng sau khi nàng lặng lẽ sờ soạn lại đây còn tưởng rằng là này xấu đầu đà chuẩn bị mưu tài hại mệnh đang muốn ra tay trừng phạt một phen không nghĩ đến người trong phòng này dĩ nhiên sẽ là ba tư minh giáo cao thủ mà cái này xấu đầu đà hiển nhiên cũng là có mục đích khác diệu phong s ư ý thức vẫn tỉnh táo nghe thấy lao thái bà này lại một ánh mắt liền nhận ra thánh hỏa lệnh lại nghĩ đến sát h á n đặc mục nhị thám tử cho tin tức nhất thời là có suy đoán khiếp sợ mở miệng nói ngươi ngươi chính là đại kỳ t i nhận ra thánh hỏa lệnh lao thái bà hai cái nhân tố lẫn nhau là đại kỳ ti sát xuất cực cao thường thắng vương biên sắc nàng chính là đại kỳ ti huy nguyện sứ cố hết sức chen vào một câu tình báo trên nói thánh nữ cải trang dịch dùng thay hình đổi dạng ở trên giang hồ lấy kim hoa bà bà chi danh gặp người bình đẳng vương mắng đồ đắng chết thân là bản giáo thánh nữ ngươi lại cùng người ngoài kết phường an toàn chúng ta đồng lòng vương trầm m ặ t nói nhanh lên một chút cho chúng ta ăn giải độc diệu phong sứ thái độ hơi mềm nhũ nụi thánh t nữ chúng ta đến trung nguyên t ì m ngươi chính là nhường ngươi trở lại tiếp nhận giáo chủ vị trí đại kỳ ti lúc này nội tâm dĩ nhiên có chút lòng dối như thơ v ò thế nhưng mặt ngoài rất bình tĩnh trực tiếp giả ngu các ngươi man di ngôn ngữ lao bà tử nghe không hiểu huyên khuyên nói cái gì đổ vật phạm diêu đối với tiếng ba tư không tính đặc biệt tinh thông chỉ nghe rõ ràng đại khái thế nhưng nghe được đại kỳ ti thân phận hẳn là bị phát hiện cứ việc đại kỳ ti cũng không thừa nhận thường thắng vương cười lạnh nói đ ư n g giả bộ kim hoa bà, bà chúng ta đều biết ngươi chính là đại kỳ、ti. Cố đại kỳ ti trong lòng tâm tư nhanh quay ngược trở lại chẳng biết vì sao chính mình nhận dấu thân phận lại bị nhìn tấu nếu không phải mình quyết định đến giang nam lượn một vòng tìm cái đồ đệ tại trên linh xà đào khẳng định là trốn không thoát bọn họ ngoài miệng nói nên tiếp chính mình trở lại tiếp nhận giáo chủ vị trí chỉ khi nào biết mình mất trinh tất nhiên gặp trở mặt linh xà đảo đã không còn an toàn nhất định phải nghĩ biện pháp khác tách ra ba tư minh giáo mọi người bọn họ khẳng định không ngừng đến rồi mấy người như vậy đúng thánh hỏa lệnh nếu như mình có thánh hỏa lệnh ở tay ở cùng đường mặt lộ thời khắc có thể còn có thể cùng trung thổ minh giáo làm một vụ giao dịch lấy đổi lấy che chở thánh hỏa lệnh tuyệt đối không thể bị cái này tướng mạo xấu xí quái đầu đá mang đi những ý nghĩ này chỉ ở trong trước mắt đại kỳ t i lập tức làm ra quyết định g i ữ tay chính là ba đoá kim hoa ám khí hướng về phạm diêu bàn tới cỡ này bảo vật há có thể cho phép ngươi mang đi lào bà tử ta nhìn chúng phạm diêu phản ứng cực nhanh vội vã lắc mình cách ra không rõ đại kỳ ty đây là cái gì ý nếu không thừa nhận thân phận cần gì phải ngăn cản chính mình nàng không có nghĩa vụ thế ba tư minh giáo bảo vệ này s á u khối thánh hỏa lệnh chứ thường thắng vương hô lớn đại kỳ ty ngàn vạn không thể để cho người này mang đi thánh hỏa lệnh ngươi nhanh lên một chút bắt lấy hắn ép hắn giao ra thuốc giải đại kỳ ty vẫn cứ là làm bộ nghe không hiểu ra chiều hướng về phạm diêu công lại đây nàng muốn nhìn một chút cái này quái lạ đầu đà là cái gì lai lịch tại sao lại đối với ba tư minh giáo mọi người hạ độc phạm d i ê cũng không muốn cùng đại kỳ ty giao thủ cũng không muốn sử dụng võ công bại lộ thân phận bởi vậy chỉ là triển khai khinh công không ngừng né tránh trước sau một chiều không ra đại kỳ t i cũng không có sử dụng chính mình tinh thông ba tư võ công dù n g tất cả đều là mười mấy năm qua tự nghĩ ra chiêu số cùng hàng thiên diệp ra truyền t u y ệ t học thường thắng vương trợn mắt lên đem đại kỳ t i chiêu số nhìn ra rõ rõ rằng r i n g đại kỳ t i ngươi ngụy trang đến quả nhiên rất triệt đề liền một chiêu ba tư võ công cũng chưa dùng qua chỉ tiếp chúng ta đã nhìn thấu ngươi thân phận ngươi cần gì phải lại tiếp tục trốn trốn tránh tránh theo chúng ta tiếng dội tư không tốt sao lẽ nào ngươi yêu trung nguyên nam nhân ngươi quên giáo quy sao ngươi còn nhớ chính mình thánh nữ thân phận sao ngươi biết mình đến trung thổ minh giáo nhiệm vụ là cái gì sao thường thắng vương nội công tâm h hậu bởi vậy còn có chút khí lực nói chuyện đại kỳ ti càng nghe nội tâm càng là loạn ra chiêu cũng có vẻ có chút bất ổn chỉ có điều phạm diêu căn bản vô ý thương nàng bằng không thửa dịp này mấy cái kẽ hở đã sớm khởi xướng tấn công đả kích muốn hại trổ hiểm ha ha ha thật là lợi hại á g khí danh chấn giang hồ kim hoa bà bà quả nhiên danh bất hư truyền hôm nay xem như là linh giáo sau này còn gặp lại phạm diêu hư lắc một chiêu lui về phía sau trực tiếp phá cửa sổ mà ra biến mất ở trong đêm tối hắn chỉ mang đi một khối thánh hỏa lệnh đại kỳ ti nghĩ mãi mà không ra không nghĩ ra cái này xấu đầu đà đến cùng có ý gì vì sao một c h i ề u không ra liền chạy h ắ n đ ố i với ba tư minh giáo mọi người hạ độc mục đích làm sao ở chính là vì thánh hỏa lệnh sao đại kỳ ti không nghĩ ra không lưng đem năm khối thánh hỏa lệnh từng cái n h ặ t lên nhét vào rộng lớn trong tay náo bình đẳng vương cả giận nói đại kỳ ti ngươi ngươi muốn làm cái gì ngươi không thể mang đi thánh hỏa lệnh đại kỳ ti không hề liếc mắt nhìn hắn một ánh mắt xoay người liền đi đi mấy bước lại quay đầu lại trực tiếp nhắc lên thân thể kiểu tiểu huy l u ậ sứ người l ệ n h nói thật là đẹp nha đầu bà bà yêu thích ngươi sau đó liền theo bà bà đi lấy thủ đoạn của chính mình muốn bắt nắm tiểu nha đầu này còn chưa là đơn giản huống hồ còn có thể mượn cơ hội hỏi một chút ba tư minh giáo người là làm sao tìm được đến chính mình hỏi rõ ràng sau khi chính mình thì có biện pháp lại lần nữa tách ra thả ta ra huy n g u y ệ t sứ suy nhược mà dùng tiếng h á n nói rằng nha sẽ nói chúng ta trung nguyên ngôn ngữ à này quá tốt rồi đỡ phải còn muốn bà bà dạy ngươi đại kỳ ti cười ha ha thường thắng vương giận g ữ không n ớ không cho đi đại kỳ ti đại kỳ ti căn bản không quan tâm hắn ôm lấy huy n g u y ệ t sứ liền đi lúc này khách sạn trên hành lang có không ít bị tiếng đánh nhau thức tỉnh khách mời đi ra kiểm tra không biết xảy ra chuyện gì đêm tối khuya khoác ồn ào cái gì a còn có nhường hay không người đi ngủ tiểu lan khổ đại sư chạy đi đâu làm sao không gặp hắn ta cũng không biết ta hai cái nha đầu nói chuyện gây nên đại kỳ ti chú ý khổ đại sư hẳn là nói cái kia xấu đầu đà đại kỳ ti nhớ kỹ danh tự này ôm huy n g u y ệ t sứ ở tại khách mời khắc kinh ngạc nhìn kỹ nhanh trong xuống lầu rời đi khách sạn chương hai trăm bảy mươi bảy ta huy nguyện sứ phiêu linh nửa cuộc đời chỉ hận chưa gặp được minh chủ chương hai trăm bảy mươi bảy ta huy nguyện sứ phiêu linh nửa cuộc đời chỉ hận chưa gặp được minh chủ phạm diêu ở bên ngoài trên nóc nhà nẽ một hồi chính là nhìn thấy đại kỳ ti rời đi khách sạn hắn nhìn chăm chú biến mất ở trong bóng tối bóng lưng lầm bầm tự nói mau chạy đi đại kỳ ti thoát được càng xa càng tốt tốt nhất cũng không tiếp tục muốn xuất hiện ta có thể làm liền nhiều như vậy phạm diêu quay đầu trở lại trong khách sạn thấy rất nhiều khách nhân đều bị kinh động vây quanh ở thường thắng vương mọi người bên ngoài phòng chỉ chỉ t r ò t r ò lúc này tiểu cúc nhìn thấy hắn vội vàng chạy vội tới khổ đại sư người đi đâu vậy chúng ta khắp nơi đều không tìm được ngươi tiểu lan cũng m ặ t hốt hoàng địa chạy tới gian phòng kia thật giống có người bị thuốc mê cho say mất có phải là có tập nhân tên vô lại phải ở chỗ này gây án phạm diêu vốn định trở lại đem thường thắng vương mọi người cho giết thế nhưng hiện tại cái này cái tình huống rõ ràng đã không tốt lắm ra tay huống hồ khoảnh khắc sao nhiều người lời nói gặp cho khách sạn này đưa tới phiền t o á i không nhỏ liên lụy trưởng q uy tiểu nhị hắn phạm diêu tuy rằng làm việc không chính công tả không t r ừ a thủ đoàn nào nhưng cũng không muốn lan đến vô tội người bình thường l i ê n phạm diêu vội vã d ù n tay ra hiệu ra hiệu tiểu cúc hai người đi gọi tình phu nhân a nguyệt thu dọn đồ đạc lập tức rời đi hai người thị nữ trong lòng chính cảm thấy sợ sệt thấy thế vội vàng chạy về gian phòng đi một lát sau chính là mang theo bọc hành lý nâng mắt buồn ngủ nông lung a dưới trăng lâu đây là làm sao tiểu cúc hơn nửa đêm ngươi muốn kéo ta đi nơi nào a n g u y ệ t mơ mơ màng màng mắt đều không có mở tiểu cúc thấp thỏm nói phu nhân khách sạn này ở một đám ba tư phu thương bọn họ bị t ậ c nhân cho nhìn chằm chằm chúng ta vẫn là đi nhanh một chút tốt hơn quá nguy hiểm nghe được t ậ c nhân hai chữ a nguyện trong nháy mắt một cái giật mình tỉnh táo lại a tiểu lan an ủi phu nhân đừng sợ khổ đại sư gặp bảo vệ chúng ta nay hơn nửa đêm còn muốn chạy đi Kỳ thực rất Phạm các nàng đều rất sợ. Phạm diêu đem Diêu sợ. ba người rán đánh ngựa được, xếp xe cấp thư ố c ra k ỏ i tối ngoài thành. mặt trăng rất thấy hôm là nay lớn, bên May đ ợ c đường, đ không này phải vậy minh đường đ không có cách nào là cách có u ổ Ba tư m i giáo mọi người chúng rồi thập hương nhuyễn cân tán hiện tại cả người vô lực gần như đến sau ngày mai liền có thể khôi phục tự do hành động năng lực thế nhưng nội lực là nửa điểm đều khiến không lên trừ phi bọn họ có thuốc giải ăn thuốc giải vật này phạm diêu nơi này kỳ thực cũng không có phương pháp phối chế không làm đến ba t ư minh giáo mọi người mất đi võ công tạm thời cũng không uy hiếp được đại kỳ thi chỉ mong nàng cảnh giác một điểm không muốn lại bị tìm tới đại kỳ t i mang theo huy nguyệt sứ ra khỏi thành ở trong màn đêm nhanh chóng lao nhanh hơn mười dặm đường trải qua một cái miếu đổ nát liền quyết định tạm thời đặt chân ở chỗ này qua đêm nàng thập đến một ít tuổi khô ở trong miếu đốt lên một đống lửa xua tan buổi tối hàn ý huy nguyệt sứ cả người vô lực dường như m è o con bình thường nút ở bên trong góc nổi bật dáng người ở ánh lửa chiếu rọi xuống t r i ể n lộ không bỏ sót đại kỳ t i trên dưới thưởng thức huy nguyệt sứ dung mạo không khỏi thởi g i nói quả nhiên là cái mỹ nhất thôi và bà thích nhất g i i đến đẹp đẽ hải tử huy nguyện sứ lúc này đã do ban đầu hoảng loạn chậm rãi trở nên bình tĩnh lại. Nghe đại kỳ hẳn là sẽ không làm thương tổn chính mình thánh nữ nơi này không có người khác ngài có thể thừa nhận thân phận của chính mình sao huy n g u y ệ t sứ thăm dò tính địa hỏi một câu đại kỳ ti hừ một tiếng đưa tay hết rơi mất mặt nạ trên mặt đồ chơi này vẫn dán vào cũng rất khó chịu trong phút chốc dung nhan tuyệt thế lần thứ hai lộ ra huy n g u y ệ t sứ nhìn ra trận cả mắt lên thánh nữ khuôn mặt đẹp quả thực dường như đồn đại giống như nghiêng nước n g h i ê n g thành coi như mình là cô gái cũng bị triệt để hấp dẫn lấy thánh nữ vẻ đẹp ta đổi không được một phần vạn đại kỳ ti khẽ mỉm cười ngươi nha đầu này miệm đúng là ngọt đến mất Trật mặt sắc có một lệnh, có điều, A đã k huy ô không hô n thánh nữ, không cho lại như xưng g gì phải cho h cái lại ta. Huy Nguyệt sứ suy nghĩ một chút, vậy, bà bà vậy nguyên sứ, nhìn nhìn làm làm sứ trong nháy mắt há hốc mồm hoàn toàn không nghĩ đến đại kỳ ty lại dự định thu chính mình làm đồ đệ đại kỳ ty thấy nàng không đáp lại nhất thời sầm mặt lại làm sao ngươi không muốn không phải thánh nữ ta huy nguyên sứ vẻ mặt vi hoảng nghĩ thầm chính mình nếu như không đáp ứng sợ là sẽ phải chọc giận nàng sinh khí đại kỳ ti cười lạnh nói ngươi có phải hay không cho rằng ta là cái phản giáo người lo lắng b á i ta làm thầy sẽ phải chịu liên lụy huy nguyên sứ vội vàng giải thích ta vạn vạn không dám có bực này ý nghĩ ngài y ê u hái để ta vô cùng cảm kích nếu như không vứt bỏ ta đồng ý b á i ngài làm thầy đi theo phụng dưỡng xin thứ cho đệ tử chúng độc tại người không cách nào hành lễ đại kỳ ti nợ nụ cười rất tốt những ngư lễ kia liền không cần Từ nay về sau ngươi ta nay ngươi sau về sư đại ồ tương tư trở ngươi xứng, cũng đừng ba l Lấy ngày tướng ngươi, mạo của kỳ h thành nữ, cũng là một đời cơ khổ mệnh. á c cũng cơ nếu tuyển nữ, là làm là bị một đời Đại k ti thở dài năm đó chính mình cũng chỉ có điều là giáo bên trong một sứ giả m à thôi huy nguyện sứ cũng là tiếp nhận rồi hiện thực cảm kích nói đệ tử không cha không mẹ nhận được sư phụ thu nhận giúp đỡ nguyện làm sư phụ công hiến đại kỳ ti nói ta còn không hỏi ngươi tên đây huy nguyện sứ mất mát túi đầu nói rằng ta từ nhỏ bị trưởng lao nuôi lớn không có tên chỉ có danh hiệu ở lên làm sứ giả trước danh hiệu là ba mươi sáu hiện tại gọi huy nguyện sứ đại kỳ ti nhất thời là cảm thấy lòng sinh tương h t i ế c vậy thì gọi ngươi huy nguyệt bình thường gọi ngươi tiểu n g u y ệ t làm sao huy nguyệt sứ nói hết thể đều ý sư phụ nàng nghĩ thầm thánh nữ giống như chính mình là cái người cơ khổ ở lại ba tư minh giáo thực sự là không có ý gì nếu thánh nữ thu chính mình làm đồ đệ vậy mình sau đó liền theo nàng đi vừa vắn thoát khỏi giáo phái giáo điều cứng nhắc ràng buộc sau đó muốn làm cái gì thì làm cái đó sư phụ đệ tử không biết bên trong chính là cái gì độc ngài có thể giải độc cho ta sao huy nguyệt sứ cảm thấy cả người mềm nhún rất không có cảm giác an toàn ta xem một chút đại kỳ ti đẩy ra huy n g u y ệ t sứ mỹ mắt càng làm một hồi mạch cảm thấy rất kỳ quái n à y độc tự a hồ là chuyên môn nhằm vào nội lực vô cùng hiếm thấy ta chỗ này có vài loại giải độc đan cho ngươi ăn chút xem có hữu hiệu, hiệu hay không chương hai trăm bảy mươi tám thay hình đổi dạng chương hai trăm bảy mươi tám thay hình đổi dạng huy n g u y ệ t sứ liên tiếp ăn vào đại kỳ ti vài loại giải độc thuốc chờ đợi một cái canh giờ cũng không gặp lên cái gì hiệu quả sư phụ đồ nhi vẫn là cảm thấy toàn thân đều không thể sử dụng khí lực đại kỳ ti sắc mặt nghiêm nghị nay độc rất không bình thường e sợ đến phí chút sức lực ngoại trừ toàn thân vô lực không dùng được không cần nội lực ở ngoài ngươi cảm giác còn có cái khác không thoải mái bệnh chẳng sao huy n g u y ệ t sứ lắc lắc đầu không có đại kỳ t i hơi thở phào nhẹ nhõm không có là tốt rồi như vậy huy n g u y ệ t sứ liền không có sự sống nguy hiểm chính mình có thời gian có thể nghiên cứu một chút này độc nàng sợ nhất vẫn là trước hàn thiên diệp bên trong loại trí mạng đó kỳ độc đó là nàng đem hết cả người thế võ cũng không thể làm sao có điều loại này khiến người ta không cách nào sử dụng nội lực độc cũng không phải dễ đối phó đối với một cái cao thủ võ lâm tới nói mất đi nội lực chẳng khác nào không có sức phản kháng cái kia xấu đầu đà không biết là cái gì lai lịch có thể nắm giữ loại này lợi hại đ ộ n g khổ đại sư trên giang hồ có như thế số một người sao tựa hồ chưa từng có nghe nói qua rất nhanh sắc trời cũng đã sáng t r a n g huy n g u y ệ t sứ vẫn là cảm thấy tay chân bùn rùn không thể sử dụng khí lực chỉ có thể ở đại kỳ ti nâng bên dưới miễn cưỡng c ấ t bước sư phụ chúng ta muốn đi nơi nào huy n g u y ệ t sứ hỏi đại kỳ ti nghĩ thầm ba tư minh giáo người đã nhìn thấu thân phận của chính mình như vậy linh s à đảo là khẳng định không thể lại trở về bằng không chính là tự đầu la võng vậy mình bây giờ còn có thể đi nơi nào đây tiểu nguyệt tổng giáo người hiện tại đuổi tới tật cùng sư phụ e sợ cũng là không nhà để về ngươi là tổng giáo sứ giả nhất định biết lai lịch của bọn họ bọn họ lại như thế nào tìm đến ta huy n g u y ệ t sứ không chút do dự mà hồi đáp vốn là chúng ta đi đến trung nguyên sau khi bỏ ra thời gian rất lâu cũng không tìm được sư phụ ngài sau đó đại nguyên nhữ dương vương sát hãn đặc mục nhĩ tiếp kiến rồi chúng ta hy vọng chúng ta mang đến thợ thủ công giúp hắn chế tạo h ỏ a pháo liền chúng ta nhân cơ hội hướng về hắn đưa ra yêu cầu để đại nguyên thám tử hỗ trợ tìm hiểu sư phụ ngài tam tích không nghĩ đến những thám tử kia quả thực phi thường lợi hại vẹn vẹn mấy ngày thời gian li chúng ta lần này từ kim lăng tới rồi gian nam chính là vì ra biển đi linh xà đảo đại kỳ ty nghe được sau tích trở nên lạnh lẽo những thám tử này thực sự là vô khổng bất nhập chính mình ngụy trang nhiều năm luôn luôn phi thường trầm ổ n cẩn thận học tự ba tư võ công cũng đã rất lâu không sử dụng tới này dĩ nhiên đều bị nhìn thấu thân phận bọn họ đến tột cùng là làm thế nào đến đây đại kỳ ty hít sâu một hơi dự định hiểu rõ nhiều hơn chút tình huống các ngươi từ kim lăng đến huy nguyên sứ gật gật đầu cái tiên h ữ dương vương chính đang thao luyện binh mã toàn lực chuẩn bị chiến đấu trung thổ minh giáo đại quân đã áp sát thành kim lăng bên dưới cái gì đại kỳ ti một trận kinh ngạc cái gì minh giáo đại quân chính mình về linh xà đảo mới mấy tháng mà thôi minh giáo bước tiến dĩ nhiên bước đến nhanh như vậy cũng đã gần muốn bắt đầu tấn công kim lăng huy nguyện sứ nói những n à y về mặt quân sự đồ vật ta cũng không quá rõ ràng chỉ biết trung thổ minh giáo đại quân hiện tại sức chiến đấu rất mạnh nhựa dương vương phi thường lo lắng sợ sẽ không thủ được kim lăng đại kỳ ti kinh dị nói xem ra ta trở lại linh xà đảo trong mấy tháng này thiên hạ thế cuộc phát sinh trọng đại biến hóa sư phụ tại đây trên đời đã vô thân vô cố bây giờ e sợ cũng phải tìm một cái sống yên phận địa phương đại kỳ ti nhẹ nhàng xoa xoa một hồi n ô lên bục d huy n g u y ệ t sứ chú ý tới động tác của nàng nhất thời sư sở sư phụ ngài đang có t h a i đại kỳ t i khuôn mặt thanh tú hường đỏ gật gật đầu chờ ta sắp lâm b u ồ n phải ngươi tới chăm sóc ta huy n g u y ệ t sứ có chút rõ ràng nàng thu chính mình làm đồ đệ mục đích là hy vọng có cái bạn vừa v ậ n chính mình cũng muốn chạy trốn ba tư minh giáo ràng buộc đổi một loại sinh hoạt đã như thế hai bên mục đích cũng không phải mưu mà hợp sư phụ yên tâm đệ tử nhất định sẽ chăm sóc tốt sư phụ huy n g u y ệ n sứ lại hỏi một vấn đề sư phụ vậy chúng ta sau đó phải đi đâu vậy chứ đại kỳ t i trầm ngâm chốc lát làm ra quyết định đến mỗi bền đi nơi đó là thiên hưng ơ giáo phạm vi thế lực nguyên đình thám tử không dễ thầm thấu chúng ta lại thay hình đổi dạng liền không người có thể nhận được huy n g u y ệ t sứ cười nói sư phụ diệu kế hai người gian nan đổi một đoạn đường huy n g u y ệ t sứ hai chân dần dần có khí lực có thể chính mình cất bước là thập hương n h u y ễ n cân tán tác dụng tạm thời giảm bớt có điều nội lực vẫn là không cách nào sử dụng rất nhanh hai người đến một cái thị trấn đi tiệm may bên trong mua mấy bộ trang phục đổi lại từng người mang theo tàm ty ti tinh chế mặt nạ lúc này đại kỳ ti đã biến thành một cái tướng mạo phổ thông phụ nữ trung niên mà huy nguyện sứ cũng biến thành một cái mặt đen thiếu nữ hai người khí chất hoàn toàn đại biến lần này dù là ai đều không thể dễ dàng nhận ra được tiểu n g u y ệ t bắt đầu từ hôm nay ở trước mặt người chúng ta lấy mẹ con tương xứng nhớ kỹ huy n g u y ệ t sứ thân thể khẽ run lên nàng là cái cô nhi chưa từng cảm thụ quá một điểm tình mẹ đừng nói người trước như vậy tương xứng coi như là ở người sau nàng cũng đồng ý được rồi nương huy n g u y ệ t sứ trên mặt tươi cười hai con mắt sán lạn như ngôi sao hai người liền như vậy hóa trang thành dân chúng tầm thường nên ngang mà hướng về hải diêm huyện phương hướng chạy đi nguyên đình thám tử lợi hại đến đâu c mấy vị quan viên của bổn địa đứng ở một bên thì cũng không dám thả một cái bởi vì bọn họ sớm từng chiếm được tượng quan truyền lệnh mấy vị này ba tư gia đều là hiện nay những dương vương dưới trướng quý khách mọi việc đều phải tận lực phối hợp không được nạm mạ đại kỳ ti chạy lưu vân sứ bị giết huy n g u y ệ t sứ bị bắt đi còn có chúng ta thánh hỏa l ệ n h cũng bị cướp đi các ngươi những thứ vô dụng này heo đúng là quá để ta thất vọng rồi các ngươi thật nên quỳ gối minh tôn trước mặt tạ tội thường thắng vương t r i ề u rượu phong sứ trên mặt mạnh mẽ đập hai lòng bàn tay quất thẳng tới đến rượu phong sứ đầy miếng h u y ế t bình đẳng vương không nhìn nổi khuyên thường thắng vương điều này cũng tại không được bọn họ là người trung nguyên quá giả dối đê tiện chúng ta nên lại nghĩ một cái biện pháp không thể ở đây thương tổn tới mình người thường thắng vương hỏa khí dần dần tiêu tan nhưng vẫn cứ vô cùng không cam lòng đại kỳ ti chết tiệt đại kỳ thi, đáng thẹn phản giáo người. chương hai trăm bảy mươi chín giang nam nghĩa quân khởi binh phản nguyên chương hai trăm bảy mươi chín giang nam nghĩa quân khởi binh phản nguyên đồng lòng vương sắc mặt khó coi hỏi thường thắng vương chúng ta hiện tại phải làm gì chúng ta vo công căn bản là không có cách sử dụng người trung nguyên độc dược thực sự là thật đáng sợ bình đẳng vương đạo ngươi nên vui mừng chất độc này dược không có đem chúng ta cho độc chết thường thắng vương nhắm chặt hai mắt chính đang suy tư đối sách diệu phong sứ bộ mặt nói chúng ta không thể liền như vậy tay trắng trở về bằng không nhất định sẽ bị mọi người cười nhạo một cái giáo chúng nhỏ giọng nói rằng đại kỳ t i đã biết chúng ta đang tìm nàng nàng nhất định sẽ tìm một chỗ triệt để trốn đi cũng sẽ không bao giờ xuất hiện chúng ta căn bản không thể tìm được nàng thường thắng vương nghe được càng ngày càng cảm thấy buồn bực liền như thế đi thẳng về lời nói s ắ c thực là phi thường không c a m lòng nhưng là lấy bọn họ như bây giờ tình huống s ắ c thực không còn thích hợp đi truy tìm đại kỳ ty tung tích nội lực đều vận dụng không được Coi như đội theo đại kỳ t i cũng vô dụng nói không chắc còn muốn bị nàng giết đ ư ợ c lại cuối cùng thường thắng vương vẫn là làm ra một cái gian nan quyết định chúng ta về kim lăng đi cầu viện mặc dù đối với với quyết định này những người khác đều rất chống cự thế nhưng cái này cũng là không có cách nào biện pháp bình đẳng vương đạo thường thắng vương nếu không chúng ta vẫn là thử xem có thể không giải độc chứ thường thắng vương thở dài một hơi đối với này cũng không ôm cái gì hy vọng được rồi thử xem liền thử xem không được trở về kim lăng hải diêm huyện nam bắc hồ ương khoa đình ngày xưa thiên hương giáo tổng đàn đại điện bên trong hôm nay đã sớm đổi minh giáo cơ s ĩ đối ngoại không còn lấy thiên đ ưng ơ giáo tự gọi chỉ gọi chính mình vì là minh giáo thiên đ ưng ơ kỳ bộ ân g i ã vương vội vã đi vào đại điện bên trong quay về ngồi ở vị trí đầu lão giả lông mày trắng hương phấn nói rằng cha ta đã liên hệ trương sĩ thành mới quốc chân t r ở giang nam khu vực nghĩa quân thủ lĩnh bọn họ cũng đã quyết định hưởng ứng chúng ta hiệu triệu cùng khởi b i n h phản nguyên ân thiên chính mừng tít mắt ồ như vậy rất tốt khi nào khởi binh định ra thời gian cụ thể sao ân dã vương cười hì hì ngay ở nửa tháng sau ta em d ậ bọn họ đã đánh hạ trừ châu ta cũng không thể lạc hậu với người a ân thiên chính nghiêm sắc mặt g i ã vương thu hồi ngươi bộ này lòng tranh cường hào t h ắ n g thái làm sao trả cùng vô kỵ x o、so、a ra ân g i ã vương nói hảo nam nhi kiến công lập nghiệp mà h ã n tạ sư vương nhi tử là anh hùng ngươi ân bạch mi nhi tử lẽ nào chính là gấu cho sao ân thiên chính đối với lòng ô m trí lớn nhi tử cảm thấy rất là vui mừng cười mắng dám gọi ta ân bạch mi c h ơ i lật rồi lúc này một thân vũ phục cầm trong tay ủy thiên kiếm anh khí bừng bừng ân tố, tố đi vào cha giang nam đại đại tiểu tiểu thất mười chín cái ba p h i đã toàn bộ thần phục với chúng ta ân thiên chính nghe vậy cười to được được, được. nhà ta tố tố thực sự là m ạ y l i ề u không nhường mày dâu những n à y bang phái tuy rằng ngư long hữu tạp nhưng nhân số đông đảo nếu là tổ chức ra cũng là một luồng không thể coi thường sức mạnh một bên lý thiên viên chắp tay nói rằng sư minh gần đây nương nhờ vào chúng ta giang hồ nhân sĩ cũng không phải s ố ít, xem ra mọi người đều đã thấy rõ đại thế vị trí a ân thiên chính tới điểm hứng thú ồ đều có chút người nào lý thiên viên nói nhiều là chút hạng người vô danh cũng thành công tên đã lâu giang hồ hiệp sĩ thí dụ như cái k i a hành dương phủ â u dương mục to lớn hiệp liêu đông thanh long m ô n tuyển Kiến, nam tiên sinh ân thiên chính gật đầu liên tục đều là có đức cẩn sĩ a hiếm thấy bọn họ dĩ nhiên không sợ ta minh giáo mà giáo chi danh lý thiên viên nói chưa hôm nay lại tới nữa rồi một vị danh tiếng không tốt lắm ân thiên chính bạch mi vậy một cái lời ấy nghĩa là sao lý thiên viên c ư ờ i khổ nói vị này có người nói chính là phái điểm thương kẻ phản bội nhiều năm trước cùng đồng môn sư mội tranh giành tình nhân dưới cơn nóng giận lại đem chi sát hại thoát đi phái điểm thương ân giã vương đối với này thật giống có chút ấn tượng sư thúc nói hẳn là cái kêu bí danh vì là ngọc kiếm la sắt đàm thanh hoa nữ hiệp lý thiên viên gật gật đầu chính là nàng thoát đi phái điểm thương sau khi ở trên giang hồ cũng trà trộn mấy năm sau đó mai danh nhận tích không nghĩ tới b ân y giờ dĩ h hiền i lại ê n tố h Chính nói, đã có trí kháng nguyên, vậy thì hà chuyện không tha â Ân đây. Ân n Tiên nói, nguyên, người trong đồng đạo, hà tất bám vào người trí tất ta một ít có cũ đã đạo, bám vậy vào là tố, tố ngẩn ra chưa hôm nay đến chẳng lẽ chính là ta mới vừa khi trở về thấy cái kia hai cô gái lý t i ê n viên nói đúng chính là các nàng cái kia đàm nữ hiệp còn dẫn theo cái đồ đệ ân tố tố đ ỗ n g nhiên tỉnh lộ nói thì ra là như vậy ta còn tưởng rằng là đại ca lại đang bên ngoài mang về vớ v à vớ vẩn nữ nhân ân giã vương vội vã phủ nhận này này này ngươi không nên ở chỗ này nói xấu hãm hại ta ta lúc nào từng làm chuyện như vậy ân tiên chính vung vung tay được rồi được rồi hai người các ngươi cũng đừng cãi nhau để người ngoài chê cười nói chính sự mặc kệ là vị nào giang hồ h i ệ p khách chỉ cần đồng ý gia nhập chúng ta đồng thời kháng nguyên cái k i a chính là bà tốt gia vương nhớ kỹ thiết không thể ngạo mạn ân gia vương gật gật đầu rõ ràng cha sư thúc cũng đã đem bọn họ đều dàn xếp được rồi sẽ chờ nửa tháng sau khởi sự đồng thời t r u d i ệ t t h á t tử cùng lúc đó ương khoa đỉnh trên một gian trong khách phòng c h u y ể n ra hai cô gái trò chuyện nhẹ nhàng âm thanh sư phụ chúng ta như vậy có thể không có thể hay không bị nhìn thấu thân phận a đương nhiên sẽ không nay ngọc kiếm la s á t năm đó không biết tự lượng sức mình đến linh xà đảo hướng về ta khiêu chiến kết quả thua sau khi lại giận dữ và xấu hổ tự sát khoảng cách hiện tại đã có mười năm trên giang hồ căn bản là không có mấy người nhận thức nàng chúng ta đổi thân phận gia nhập thiên lương giáo ai cũng không tưởng tượng nổi gần nhất không phải có rất nhiều giang hồ nhân sĩ、si、gia nhập sao nguyên lai、like、hai cô gái này chính là đại kỳ t i cùng huy nguyệt sứ cùng với trốn ở thiên lương giáo phạm vi thế lật dưới chẳng bằng trực tiếp gia nhập thiên lương giáo như vậy liền có thêm một thân phận che giấu huy nguyệt sứ nói sư phụ nói đúng gia nhập thiên lương giáo xác thực càng an toàn thế nhưng sư phụ ngươi sẽ không người này võ công chuyện này làm sao làm nếu như ngài sử dụng vốn là võ công không phải bại lộ sao đại kỳ ti cười nói ai nói ta sẽ không đ a n g thanh hoa tự sát sau khi ta ở trên người nàng tìm tới một bản kiếm phổ mặt trên ghi chép chính là phái điểm thương bảy mươi hai đường hồi phong vũ l i ê u kiếm ta học được một q u a n g thời gian tuy không tính là tinh thông thế nhưng dùng để giả mạo nàng đã thừa s ứ c tiểu n g u y ệ t t ừ hôm nay trở đi ngươi cũng phải học huy n g u y ệ t sứ nói nhưng là ta nội lực còn chưa khôi phục nha đại kỳ ti nói người sư phụ này chậm rãi thay ngươi nghĩ biện pháp thực sự không có cách nào bằng vào chúng ta thân phận bây giờ còn có thể hướng về minh giáo cầu viện cái tiêu y tiên hồ thanh niu độc tiên vương n ă n g cô đều là giỏi về giải độc t ô n g sư không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao muốn dẫn ngươi đến nhờ và thiên đường giáo huy nguyện sứ v i ề n mắt đức át nguyên lai sư phụ đều là ta đại kỳ ti nhẹ nhàng ôm lấy nàng đứa nhỏng ố c sau đó hai chúng ta liền sống nương tựa lẫn nhau chương hai trăm tám mươi phẫn nộ sát h á n đặc mục nhĩ chương hai trăm tám mươi phẫn nộ sát h á n đặc mục nhĩ đại kỳ ti bên này xem như là tạm thời g i n xếp hạ xuống nếu như không ra cái gì bất ngờ lời nói thân phận của nàng sẽ ẩn giấu một quãng thời gian rất dài sẽ không bị bất kỳ người ngoài nhận biết dù sao ai sẽ đến hoài nghi một vị quyết trí thể kháng nguyên trung c ă n nghĩa đảm nữ h i ệ p đây mà phạm diêu bên kia cũng là thuận lợi mang theo a nguyệt cùng nàng hai người thị nữ tiếp cận kim lăng ven đường kinh huyện c h ấ n đều có trọng binh canh gác cửa hải tầm tầng kiểm tra vô cùng nghiêm mật có điều phạm diêu cầm trên tay nhữ dương vương phủ lệnh bài tự nhiên là thông s u ố t không trở n ạ i lại qua bốn ngày thời gian phạm diêu rốt cục đánh xe ngựa đi đến thành kim lăng bên dưới lúc này thành kim lăng đã hoàn toàn phong tỏa lên sở hữu cổng thành đóng chặt không cho phép bất luận người nào ra vào trên tường thành đâu đâu cũng có tuần tra quân nguyên phạm diêu xe ngựa đến gây nên mãnh liệt cảnh giác phía trên quân nguyên lớn tiếng q u á t lên bên dưới thành người phương nào mau chóng thối lui bằng không ta t r ờ i liền muốn bắn tên phạm diêu không nói một lời thoáng như không nghe thấy lúc này tiểu cúc vội vàng từ trong xe chui ra d ơ lên cao nâng lên trong tay một khối lệnh bài vị này quân ra phiền p h ứ c ngại khiến người ta đi vào thông báo vương ra một tiếng phu nhân của hàn đến, đến rồi vương ra phu nhân mặt trên quân nguyên xứng sở trận cười lạnh nói đùa gì thế vương gia gia quyến đều cách xa ở kinh sư đại đô làm sao sẽ xuất hiện ở đây ta xem các n g ư y i định là gián t ế tiểu cúc ngữ khí cũng là trong nháy mắt trở nên cứng rắn lên chờ một chút chúng ta có n h ự a dương vương phủ lệnh bài làm chứng nếu như mạo phạm phu nhân vương gia trách tội xuống các ngươi đảm đương nội sao có điều là đi thông báo một tiếng mà thôi lại không đủ công phu gì thế có phải hay không đi xin mời cái vương gia người ở bên cạnh lại đây nhìn một cái chẳng phải sẽ biết sao nghe tiểu cúc nói như vậy cũng là rất có đạo lý cái tiêu trả lời quân nguyên phạm và khó chuyện này được thôi việc này ta không dám dễ dàng quyết định các ngươi ở đây chờ ta hỏi một chút đội trưởng đi đại khái đợi một chén t r à thời gian một tên viên tăng bị lĩnh đến đầu t ư ờ n g trên bên cạnh quân nguyên cung kính mà nói đại sư chính là bọn họ ngài phân biệt một hồi là thật hay giả nếu như bọn họ là phản t ậ t phái tới thám tử ta chờ lập tức l o ạ n tiên bắn chết cái kêu phiên tăng ngó r i á o r i á c địa hướng về bên dưới xem đi một ánh mắt nhìn thấy hướng về hắn vây tay phạm diêu nhất thời yên tâm l à k h ổ đại sư người mình mau chóng cho đi đi phải mở cửa thành, mở cửa thành. phạm diêu mọi người thuận lợi vào thành a nguyệt xốc lên cửa sổ xe mảnh nhìn hai bên đường phố hơi chút hoang vu cửa hàng nghĩ lập tức liền có thể nhìn thấy trợ phu trong lòng chịu không nổi mừng rỡ phạm diêu cũng đang suy nghĩ lần này đi đến kim lăng nói cái gì cũng không thể rời đi nhất định phải ở lại sát h á n đặc mục n h ị bên người quan sát hắn nhất cử nhất động xe ngựa ở một quân nguyên dẫn dắt đi đi tới quân doanh sát h á n đặc mục n h ị sớm nhận được thông báo nghe nói phu nhân đã tới trực tiếp một mặt ngậu tình huống thế nào ở nhà ở lại khỏe mạnh làm sao đột nhiên ngàn g i m xa sôi sôi nam đến kim lăng tìm đến mình đây hẳn là trong nhà phát sinh đại sự gì nghĩ như vậy sát hãn đặc mục n h ị trong lòng phi thường sốt ruột lúc này không lo nổi cùng thủ hạ các tướng lĩnh nghị sự vội vã chạy đi liều trại trước mặt liền nhìn thấy a nguyệt phu nhân ngươi làm sao đến rồi n h ị mặt sau nguyên quân tướng lĩnh còn có ba tư minh giáo đại thành vương công đức vương trưởng hỏa vương mấy người cũng theo sát hãn đặc mục n h ị cùng đi đi ra a nguyệt một hồi nào vào sát hãn đặc mục n h ị trong lòng gào khóc lên sát hãn đặc mục nhi chừng phạm diêu một ánh mắt chuyện gì thế này phạm diêu lúc này cả người đã căng thẳng lên mẹ nó ba tư minh giáo người làm sao ở đây chẳng lẽ mình tình cờ gặp cái kia một nhóm chính là từ nơi này chạy tới đợi được bọn họ trở về chính mình tình cảnh không ổn à nói không chắc thân phận đều muốn lộ ra ánh sáng dù sao mình g i ế t lưu vân sứ đoạt thánh hỏa lệnh bọn họ khẳng định ước gì chính mình chết đến nghĩ một biện pháp phạm diêu cấp tốc bình tĩnh lại nghĩ thầm trong bọn họ độc thân thể suy yếu nên so với mình m u ộ n mấy ngày trở lại kim lăng còn có thể thao tác một hồi không h o à n g hốt liền hắn một mặt bình tĩnh địa từ trong lồng ngực lấy ra một phong tin hiện đến sát hắn đặc mục n h ị trước mặt a nguyệt biết có chút sự không thích hợp trước mặt mọi người nói xoa xoa nước mắt nói rằng lao ra sự tinh ngọn nguồn khổ đại sư đều đã viết ở trong thư ngài vừa nhìn liền biết nay một đường nhờ có khổ đại sư hộ tống mời ngài không nên trách tội hắn sát hắn đặc mục nhĩ tiếp nhận tin xé ra vừa nhìn vài giây sau khi trên c h á n gân xanh đều nhô ra hai mắt muốn phun lửa chết tiệt bình nam vương chết tiệt bột la a lỗ thực sự là bắt nạt ta quá mức vậy chính mình không ở nhà thê tử dĩ nhiên bị người như vậy mơ ước bắt nạt đây là cái nam nhân đều nhận không được bản vương muốn giết hắn giết hắn a nguyệt nhẹ dọn g an ủi lão ra xin bất giận cái kia bột la a lỗ bị khổ đại sư đánh thành trọng thương đã chiếm được trừng phạt chớ đừng vì thiếp thân chút chuyện này cùng bình nam vương lại nổi lên xung đột sát hãn đặc mục nhĩ hơi hơi bình phục một hồi tâm tình món nợ này chờ trở, trở về kinh thành sau khi nhất định phải cùng bình nam vương hào hào tính toán song phương minh tranh ám đấu lâu như vậy bây giờ triệt để không nể mặt mũi liền không cần lại kiên kỵ cái gì tình cảm đối phương đã chạm được chính mình điểm mấu chốt khổ đại sư bảo vệ phu nhân có công chờ trở, trở lại kinh thành sau khi bản vương chắc chắn bắt hưởng phạm diêu đơn quyền k ề sát ở ngực hơi k h n g người sát hãn đặc mục nhĩ phân phò nói mang phu nhân xuống nghỉ ngơi đi phải sát hãn đặc mục nhĩ thấy thê tử đã không có nguy hiểm nhớ tới trong thư để việc nhưng cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi nếu thật sự cho cái kia bột lá a lô thực hiện được chính mình khuôn mặt giàn mua này còn hướng về nơi nào đặt may mà có khổ đại sư không thẹn là theo chính mình nhiều năm thật giúp đỡ a lúc này vẻ mặt ôn hòa địa cười nói khổ đại sư bản vương lần này tới kim lăng kỳ thực cũng không có mang ngươi đến đây dự định có điều nếu ngươi hiện tại đến rồi vậy thì t r ợ bản vương một chút sức lực đi mấy vị này chính là ba tư minh giáo bảo thủ vương ngươi mà lại đây nhận thức một hồi bọn họ nhưng là ta đại nguyên triều đình bạn tôi ta phạm diêu đi tới từng cái hướng về đại thanh vương trưởng hòa vương mọi người hành lễ ba tư minh giáo mọi người thấy hắn là sát hãn đặc mục nhi tâm phúc cũng không dám biểu hiện quá ngạo mạn từng người đ á p lễ sát h á n đặc mục nhi ĩ càng xem Phạm d ê u càng hợp kết thúc m vừa điếp, cùng chúng tướng u t hội nghị sau khi liền để thân vệ đem canh giữ ở lều trại bên ngoài phạm diêu cho kêu đi vào phạm diêu mới vừa vẫn ở ngưng thần lắng nghe bọn họ chiến sự sắp xếp được gọi đến lập tức đi vào sát hắn đặc mục nhi trầm giọng nói k h ổ đại sư lấy ta binh phủ nhanh đi quá binh phủ mệnh địa phương đốc quan n g ộ t ôn bác ngươi đài đem hắn thủy sư điều động tới lưu châu đường phối hợp địa phương tướng sĩ chống đỡ minh giáo phản tặc nhất định phải nhanh minh g i á o tặc tướng từ đạt đã xuất quân chạy tới lưu châu quân tình khẩn cấp phạm diêu tiếp nhận binh phủ cấp tốc lui ra liều trại dĩ nhiên vào lúc này để cho mình đi điều binh phạm diêu trong lòng có chút phiền muộn cái tia thường thắng vương bọ làm sao bây giờ không giải quyết đi chính mình thất bại lộ a sớm biết lúc đó đều giết quản cái gì thường tới bình dân thế nhưng nào sẽ cũng không nghĩ đến bọn họ sẽ cùng sát hãn đặc mục n h ị có lôi tới xem ra hiện tại nếu muốn cái biện pháp thông báo một hồi giáo chủ cùng vô kỵ công tử xin bọn họ hỗ trợ khắc phục hậu quả Trưng Trưng thầm, minh giáo đệ hiện tại đều chiếm dự ở Trừ tại Dương Dương người, giỡn. giỡn. nghĩ minh huynh hiện chính mình có nhiệm vụ tại người, khẳng định giáo giáo giáo Diêu dự chiếm chủ chủ Châu, có Phạm đùa đùa đệ đều ở vụ là sau đó hắn thì sẽ không lại tín nhiệm chính mình vì lẽ đó nhất định phải tìm một người vì chính mình truyền tin tức có thể minh giáo ở trong thành kim lăng gặp có bí mật cứ điểm nhưng là mình là lần đầu tiên tới đối với nơi này căn bản là chưa quen thuộc vì lẽ đó con đường này hiện nay khẳng định là không thể thực hiện được ngay ở phạm diêu cảm thấy buồn bực thời điểm đ ỗ n g nhiên bên cạnh người chuyển đến một trận nhỏ bé xé do tiếng phạm diêu sắc mặt thay đổi cho rằng là á m khí trực tiếp lắc mình t á c h ra như thế vật thể bay qua rơi trên mặt đất phạm diêu đi tới vừa nhìn là một cái bọc lại chỉ tảng đá hắn thấy bốn phía quân tốt đều không có chú ý tới động tĩnh bên này nhanh chóng đi tới mũi chân một đá liền đem tảng đá đâm tới trong tay gỡ xuống tờ giấy vừa nhìn mặt trên chỉ có một hàng chữ nhỏ thành cây mười dặm phượng hót đỉnh thấy không có để lại tên không biết là ai viết phạm diêu trong lòng sinh nghi không nghĩ ra đối phương là cái gì người tại sao muốn hẹn mình gặp mặt có điều hắn vẫn là quyết định đi xem một chút lúc này một cái nuốt vào tờ giấy ở trong quân doanh muốn một thất ngựa tốt thu cẩn thận sát hãn đặc mục nhĩ binh phủ dơ thông hành lệnh kỳ một đường thông suốt địa ra thành kim lăng vừa vặn đi quá bình phủ cũng là đi hướng tây một bên đi mười dăm khu vực rất nhanh sẽ đến phạm diêu rục ngựa đến gần phượng h o a đỉnh ngắm nhìn một phía không nhìn thấy một bóng người chính ngạc nhiên nghi ngờ đông nhiên một bên trên cây bay nào dưới một đạo thanh ảnh đ a n g một tiếng rơi xuống phạm hữu sứ là ta phạm diêu quay đầu nhìn rõ ràng người kia dung mạo nhất thời là mừng rỡ và phần vi bất vương làm sao sẽ là ngươi vi nhất tiếu cảm k h á i nói ta cũng không nghĩ đến sẽ ở trong thành kim lăng nhìn thấy ngươi à ta mỗi ngày buổi tối đều lại đây điều tra tin tức một tồn chính là hai đến ba ngày thế nhưng vẫn chưa từng thấy ngươi ngươi lúc nào đến phạm diêu cười nói sáng sớm hôm nay mời đến các anh em đều ở tiền tuyến ra sức l i ề u mạng ta sao được vẫn ở trong vương phủ phí thời gian thời gian vì lẽ đó ta liền tìm cái lý do đi đến kim lăng vi nhất tiếu nói rằng ta thấy ngươi sau khi vẫn muốn tìm cơ hội tiếp cận vì lẽ đó đem ngươi ước đến nơi này đến nói chuyện phạm diêu sắc mặt nghiêm túc nói bức vương ngươi xuất hiện thật v ừ a lúc ta có hết sức khẩn cấp sự tỉnh cần ngươi giúp ta đi thông báo giáo chủ sát h á n đặc mục nhĩ phái ta đi ra ngoài truyền lệnh điều binh vì lẽ đó ta không có cách nào tự mình đi vào thông báo liền phiền phức bức vương đi một chuyến vi nhất tiếu đông cảm thấy phấn chấn xem ra phạm hữu ứ là do tham trọng yếu tin tức a phạm diêu cười khổ một tiếng không chỉ có như vậy chuyện này còn quan hệ đến thân phận của ta an toàn một khi xử lý chậm trễ ta liền muốn bại lộ vi nhất t i ế u sắc mặt đọc lại được ta nhất định giúp ngươi đem tin tức chuyển đến phạm diêu nói thời gian khẩn cấp nói tóm tắt liền hắn đem mình trên đường đụng tới ba tư minh giáo cao thủ chuyện lớn trí tự thuật một lần bao quát gặp phải đại kỳ ti cũng không có ẩn dấu vi nhất t i ế u nghe được năm chiêu vô kỵ công tử trước để cho mình lưu ý đại kỳ ti tin tức ẩn nút kim lăng mấy ngày này không thu hoạch gì không nghĩ đến nhưng là ở phạm d i ê nơi này hỏi thăm được phạm d i ê tiếp tục nói có thể xác định đại kỳ ti cùng ba tư minh giáo trong lúc đó đã như nước với lửa ta không có cùng nàng quen biết nhau nàng cũng không có nhận ra ta thánh hỏa lệnh ta chỉ lấy đến một khối phiền phức bức vương giao cho giáo chủ mặt khác năm khối thánh hỏa lệnh bị đại kỳ ti mang đi đến thời điểm chỉ cần tìm được đại kỳ ti liền có thể đem thánh hỏa lệnh đều tìm về phạm d i ê u tử trong túi đeo lưng lấy ra thánh hỏa lệnh giao cho vi nhất tiếu trong tay cái này chính là bản giáo thất truyền nhiều năm thánh hỏa lệnh vi nhất tiếu ước lượng một hồi nó phân lượng cảm giác vào tay bắt đầu rất nặng trận cười nói phạm h ư u sứ tìm về thánh h ò a lệnh dựa theo dương giáo chủ di mệnh này hiện nhậm giáo chủ vị trí trừ phạm h ư u sứ ra không còn có thể là ai khác phạm diêu khoát tay náo một cái đ ừ n g nha ta mới không muốn làm cái gì giáo chủ thứ ta nói thẳng dương giáo chủ quyết định khiếm khuyết cân nhắc lẽ nào ta minh giáo một người địa vị thấp kém đệ tử tìm về thánh h ò a lệnh cũng có thể để cho hắn làm giáo chủ sao ngôi vị trí này là phải có thể phục chúng cùng thánh h ò a lệnh không có quan hệ gì dương giáo chủ sở dĩ lưu lại nói như vậy ta xem chỉ có điều chính là khích lệ đoàn người đi tìm thánh hỏa lệnh thôi thiết không mà khi thật vi nhất tiếu gật đầu liên tục, phạm hưu sứ nói có lý. Nay thánh h o a lệnh, ta sẽ đích thân giao cho giáo chủ trong tay phạm hữu sứ nói, ta cũng sẽ rõ ràng mười mươi nói cho giáo chủ phạm diêu gật gật đầu như vậy ta liền yên tâm đám kêu ba tư minh giáo người trong ta hạ độc bọn họ không có giải d ư ợ c nên từ bỏ tìm kiếm đại kỳ ti lúc này khả năng ở chạy về kim lăng trên đường nhất định không thể để cho bọn họ sống sót trở về vi nhất tiếu nói rằng yên tâm trở lại ta liền phái bản giáo thám tử đi tìm tung tích của bọn họ một khi tìm tới lập tức nửa đường chặn giết bảo đảm bọn họ một cái đều sẽ không sống sót trở về phạm diêu nói đúng rồi sát hãn đặc mục nhĩ để ta đi quá bình phủ điều binh trợ giúp lưu châu quân coi giữ tin tức này cũng xin mời bức vương mang về để các anh em làm tốt phòng bị vi nhất tiếu nói được chính ngươi cẩn thận nhiều hơn đi rồi phạm diêu thúc ngựa rời đi cấp tốc biến mất ở một mảnh tràn ngập mà lên khói bụi bên trong trừ châu quân doanh tạ tốn cùng tạ vô kỵ đã sớm ở trong doanh t r ư ớ n g chờ đợi bởi vì vi nhất tiếu mỗi lần đi ra ngoài tìm hiểu tin tức đều có thời gian quy luật nói tốt cách bao lâu trở về một lần quả nhiên không lâu lắm vi nhất tiếu sẽ trở lại thật đói a giáo chủ có hay không đồ vật ăn tạ tốn cười nói bức vương cực khổ rồi đều chuẩn bị cho người được rồi vi nhất tiếu nhìn thấy trên bàn nấu chín một trậu khối thịt lớn nhất thời hai mắt phát sáng cầm lấy liền gặm tạ vô kỵ hỏi bức vương lần này có thể dò thăm cái gì quân tình vi nhất tiếu đem thịt n u ố t vào bụng lại uống m ấ y n g ụ m trà lau khô giáo trên tay dầu sau đó trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra thánh hoa lệ giáo chủ công tử mời xem v ậ t ấy tạ vô kỵ hơi s ư ớ n g sở cái này là tạ tốn hai mắt chừng lớn thánh hoa lệ chương hai trăm tám mươi hai nhất thống giang sơn lưu bá ôn chương hai trăm tám mươi hai nhất thống giang sơn lưu bá ôn hai người cũng không nghĩ tới vi nhất tiếu mang về đồ vật dĩ nhiên sẽ là thánh hỏa lệnh tuy rằng đều chưa từng thấy thế nhưng chỉ nhìn vật ấy ngoại hình cơ bản cũng có thể phân biệt đến đi ra huống hồ, hồ mặt trên còn điêu khắc lít nha lít nhít cổ chữ ba t ư tự đoán đều đoán được nên chính là tất h truyền đã lâu minh giáo thánh hỏa lệnh tạ tốn hai tay k h ẽ run địa tử vi nhất tiếu trong tay tiếp nhận thánh hỏa lệnh giật mình hỏi này thánh hỏa lệnh bức vương là từ chỗ nào đọc được vi nhất tiếu hồi đáp là phạm hữu sứ tự mình giao cho ta để ta mang về tạ vô kỵ ngần ra ngươi gặp phải phạm hữu sứ hắn không phải người ở đại đô sao lúc nào đến rồi kim lăng vi nhất tiế ta ở tháp tử quân doanh dò hỏi tình báo thời điểm phát hiện hắn hắn là hôm nay vừa mới đến kim lăng liền vi nhất tiếu liền đem chính mình làm sao tình cờ gặp phạm diêu sự t ì n h đại thể miêu tả một lần không chút nào d i u dếm nghe tới vi nhất tiếu nói tới phạm diêu gặp phải đại kỳ thi sự tạ vô kỵ trong mắt nhất thời nổi lên một đạo thâm t h ủ y ánh sáng ta tốn thở d à i nói tổng giáo người trung quy vẫn là tìm lại đây đại kỳ ti chỉ sợ là không chỗ có thể trốn vi nhất tiếu lắc lắc đầu phạm h ư u sứ bỏ thuốc đẩy ngã tổng giáo cao thủ cũng đoạt lại thánh hỏa lệnh trong thời gian ngắn bọn họ nên cũng không có cách nào lại đi truy sát đại kỳ thi chính nàng gặp có phòng bị chứ tạ vô kỵ hỏi cái khác thánh hỏa lệnh đây l i ê n nay một khối vi nhất tiếu bất đắc gì nói theo phạm hữu sứ nói mặt khác năm khối thánh hỏa lệnh rơi xuống đại kỳ ti trong tay tạ tôn nói nàng nếu nhân cơ hội lấy đi thánh hỏa lệnh nói vậy đã cùng tổng giáo thành địch đứt đoạn mất tiến g dội tư đường vi nhất tiếu nói có điều thánh hỏa lệnh trung quy là bản giáo trí bảo vì là đại kỳ ti nắm giữ cực kỳ không khỏe chúng ta nên mau chóng tìm tới nàng làm cho nàng đem trả tạ tôn gật gật đầu bức vương nói có lý phạm hữu sứ còn có những chuyện khác bàn giao sao tạ vô kỵ nói đám kia chúng độc ba tư minh giáo cao thủ nên đều còn sống sót chứ vi nhất tiếu lông mày nhảy một cái phạm h ư u sứ s ắ c thực đề cập chuyện này nói những ngày ba tư cao thủ chính đang chạy về kim lăng trên đường hy vọng chúng ta có thể đem ngoại trừ bằng không một khi bọn họ bình yên trở lại kim lăng phạm h ư u sứ thân phận nhất định sẽ bại lộ mặt khác sát h á n đặc mục nhĩ đã làm cho phạm h ư u sứ đi quá bình phủ đ i ề u thụy sư trợ giúp lưu châu nguyên quân vì lẽ đó hắn để ta trở về lan truyền cái này tình báo thật khiến từ đạt có p h o n g bị tạ tốn nhìn về phía tạ vô kỵ do hỏi ý nghĩa thấy xử lý cái đám này ba tư minh giáo cao thủ ngươi xem file i cho thỏa đáng Tạ vô ngâm chốc lát, vô vi vương vừa kỵ chầm chốc căn cứ、v、bức ngâm mới đã ề cập tức, cho độc cân chất độc này dược cực có lực cách thập phạm tin tán, thể mất hết, loại lợi hại, có thể khiến người nội bọn hương nguyên này không cách nào sứ hưu họ hạ sử đ là dụng. kỳ như thế cái đám này ba tư cao thủ phát huy không được một thân võ học hiện tại liền cùng người bình thường không khác ta xem liền phái trang kỳ khiến cùng thủ hạ của hắn đi thôi tạ tốn không có ý kiến được liền ý ngươi nói đi làm trang tranh võ công là ngũ hành kỳ khiến cho bên trong cao nhất còn hơi mạnh hơn phái nga mi diện tuyệt sư thái để hắn dẫn người đi đối phó một đám mất đi công lực ba tư minh giáo cao thủ hoàn toàn là thửa sức bởi vì sự tình khẩn cấp rất nhanh sẽ đem t r a n g tranh kêu lại đây trang tranh tuân lệnh sau khi lập tức điểm mười tên thân thủ bất phàm duệ kim kỳ đệ tử mang theo gia hỏa xuất phát cho tới làm sao tìm được đám kia ba tư minh giáo cao thủ t â m tích tự nhiên có thám tử thời khắc đ ợ i mệnh lấy minh giáo khổng lồ mạng lưới tình báo muốn làm đến điểm này kỳ thực vẫn là rất dễ dàng thời gian thoáng một cái đã qua lại là hai ngày đi vào chiết giang làm việc hồ duy dung rốt cục trở về giáo chủ công tử thuộc hạ cuối cùng cũng coi như là không có nhục sứ mệnh đã đem thanh điền lưu bá ôn cho mời đến hồ duy dung một mặt phong trần mệt mỏi khỏe miệng nhưng mang theo nụ cười đệ nhất đơn họ o hoàn thành đến còn có thể hy vọng có thể cho giáo chủ cùng công tử lưu lại ấn tượng tốt tạ tốn khẽ gật đầu duy dung ngươi một đường cực khổ rồi tạ vô kỵ cười nói nhanh đi đem lưu tiên sinh mời đi vào đi lúc này dương tiêu cùng lý thiện trường cũng ở đây bọn họ nghe nói hồ duy dung đem lưu bá ôn mời đến vì lẽ đó đều rất muốn nhìn một chút người này đến tột cùng có năng lực gì là có hay không dường như tạ vô kỵ nói như vậy có đại tài phải ta vậy thì mời hắn bảo hồ duy dung nhanh chóng địa chạy ra ngoài một lát sau chính là dẫn một người mặc thanh sam văn sĩ trung niên đi vào nhìn qua ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi tướng mạo đòn o chính xúc có dâu ngắn khí chất nho nhã một bộ hào hoa phong nhã dáng vẻ tạ vô kỵ trên dưới đánh giá người này nghĩ thầm đây chính là trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh lưu bá ôn hậu thế có một câu nói tam phân thiên hạ gia cát lượng nhất thống giang sơn lưu bá ôn có thể cùng g i a cất vũ hầu đặt n ă n g hàng có thể thấy được lưu bá ôn tài năng sắc thực thị phi cùng người thường chỉ thấy lưu bá ôn hơi k h ô người chắc tay thanh điền bé nhỏ chi sĩ lưu cơ bãi kiến giáo chủ tạ tốn cười nói lưu tiên sinh không cần đa lễ nghe ta nhi vô kỵ nói lưu tiên sinh có tài năng kinh thiên động địa nay có hạnh nhờ được tiên sinh xuống núi quả thật ta minh giáo c h i phúc thiên hạ bách tính c h i phúc vậy lưu bá ôn cảm thấy có chút thụ sủng ư ợ c kinh công tử thực sự là quá để mắt tại hạ ta lưu bá ôn có tài cản ấn gì sao xứng với kinh thiên vĩ địa bốn chữ hạ tử quan trở lại thanh đ i ể n quê nhà sau khi không cam lòng liền như vậy không lão với sơn giã trong lúc đó khiến cho một thân hoài bão không chỗ triển khai vì lẽ đó vẫn có lưu ý thiên hạ việc hy vọng tìm được một vị đáng giá chính mình nương nhờ vào hiệu lực minh chủ minh giáo nghĩa quân năm gần đây hành động cùng hành động h ắ n đương nhiên cũng là nghe nói qua ở các đường khởi nghĩa vũ trang phản nguyên thế lực bên trong minh giáo nghĩa quân không thể nghi ngờ là trói mắt nhất cái kia một nhánh chiến tích cũng huy hoàng nhất giết đến nguyên đình thá tử t nhiều lần đại bại thật sự có cuốn khắp thiên hạ tư thế bây giờ minh giáo nghĩa quân quân tiên phong nhắm thẳng vào kim lăng nếu như có thể bắt nơi đây tất nhiên một lần trở thành hùng cứ một phương chư hầu thế lực bá chủ nhưng mà lưu ba ôn càng thêm coi trọng không phải điều ấy mà là đối phương có hay, không có, nhân nghĩa tâm, có hay không kính yêu bách tính này so với quân đội thực lực trọng yếu hơn nếu không coi như là thế lực mạnh hơn cũng có điều là một cái khác gieo vạ bách tính nguyên đình thôi trên giang hồ một ít n g h e đồn lưu bá ôn cũng từng nghe đã nói có người nói minh giáo giáo chủ tạ t ố n t r ư ớ c ở trên giang hồ lạm sát kẻ vô tội nó t ử tạ vô kỵ cũng có tiểu tà ma chi danh cứ việc sau đó nghe nói tạ t ố n sự đều là một người tên là thành côn trong bóng tối hãm hại nhưng lưu bá ôn vẫn là cảm thấy có không nhỏ lo lắng có điều hắn cũng đi tìm hiểu quá minh giáo lịch sử biết từ khi giấc nguyên làm chủ trung nguyên bắt đầu minh giáo giáo chúng liền vẫn ở phản kháng đấu tranh chưa từng có đình chỉ quá đời đời truyền lại không quên sứ mệnh như vậy ý chí là vô cùng đáng giá kính phục vốn là hắn dự định lại đắn đo một phen Thế nhưng ở hồ duy dung ba tức không nát miệng lưới khuyên bảo b ê n d ư ớ i hắn vẫn là quyết định rời đi quê nhà đi xem một chút nếu như minh giao đáng giá hắn l ư ơ n g nhờ vào vậy hắn liền vì đó hiệu lực nếu chuyến này lại là thất vọng mà về như vậy cũng chỉ có thể l ặ n g lặng chờ thời cơ lại tìm kiếm lương chủ chương 283. m i n h vương vô kỵ chương 283, m i n h vương vô kỵ tạ vô kỵ cười ha ha lưu tiên sinh có thể quá khiêm tốn lưu tiên sinh c h i cuộc đời ta thường có biết ngươi thế cư t r í c đông thanh điền trong nhà là thư hương môn đệ ngươi thở nhỏ thiên tư thông t u ệ chăm chỉ h ă n học m ư ơ i hai tuổi năm ấy liền thi đỗ tú tài t h ư ơ một h phụ â n lao đều mươi n n g g hâu ư v bảy tuổi h n động. 14 t năm ấy ngươi liền đọc nhiều sách vở đối với chư tử bách gia học thuyết càng là không gì không giỏi ngoài ra đối với thiên văn địa lý bói toán tướng thuật t sau khi ngươi liền bị nguyên đình trao tặng chức quan mặc cho giang tây cao an huyện thừa tuy rằng chỉ là cái bát phẩm tiểu quan nhưng ngươi biết rõ nằm trong chức trách vì lẽ đó làm quan công chính chấp pháp nghiêm minh thường xuyên thâm nhập dân gian thương cảm dân tình đối với tàn hại bách tính ác bá tham quan thâm đau ác tuyệt không sợ cẩn quyền điều tra cẩn thận thu thập chứng cứ đối với hắn như thế dành cho nghiêm trị đại đại cải thiện địa phương chi phong khí chịu đến bách tính hoan n h ê n h cùng ủng hộ nhưng là cũng bởi vì ngươi làm quan thanh liêm cương trực công chính đắc tội rồi quá nhiều người lại không muốn cùng bọn họ thông đồng làm vậy vì lẽ đó ngươi dưới cơn nóng giận từ quan về quê sau đó nguyên đình lại mộ binh ngươi nhậm chức làm quan không tới một năm ngươi hay bởi vì tố cáo thượng quan không hợp pháp việc gặp phải mấy vị đại thần trong triều xa lánh cùng làm khó dễ bất đắc dĩ ngươi thất vọng lại từ quan về quê mãi đến tận hiện tại ngươi đều ở thanh đ i ể n quê nhà ân cư yên lặng nhìn thiên hạ thế cuộc lưu ba ôn càng nghe càng là hoảng sợ trước mắt vị này vô kỵ công tử lại đối với mình cuộc đời qua lại như vậy nằm trong lòng bàn tay xem ra là để tâm đã điều tra Khi kỵ không thực, những chuyện này đều là tạo vô ở sách lịch sử nhìn、lên. Hán Chi nhớ không thể tả chuyện cũ, để công tử cười chê đối với cười cười rồi. tạ tệ tượng rất túng một ít tả tử Tạ tốn,、Dương、Tiêu, cũng sắc. cận, cũ, công này lên. này ấn Ôn lung Dương đều sâu Lưu là để lắm, l vô ở sử Ba ý thiện trường cùng hồ duy dung đều cảm thấy vô cùng kinh dị không nghĩ tới cái này lưu bá ôn quả nhiên trải qua bất phàm trời sinh thần đồng ngày khác tất thành đại khí a huống hồ nó là m người như vậy cương trực công chính tâm hệ b ấ t tính thực sự là đại đại trung thần lương sĩ nhân tài như vậy nên hào hào quý trọng lý thiện trường cùng hồ d u dung đều cảm giác được nguy cơ Cái này họ lưu so v ớ ba ôn cũng không có lập tức đáp ứng mà là nói ra một yêu cầu giáo chủ cùng công tử thịnh tình mời tại hạ vô cùng cảm kích không biết lưu mẫu có thể hay không đi chung quanh một chút lấy quan nghĩa quân phong thái hắn từ trước đến giờ làm việc đều rất thận trọng có hay không nương nhờ vào minh giáo nghĩa quân quan hệ này đến tương lai của hắn không thể không suy nghĩ thật kỹ một hồi hắn thế nào cũng phải coi t r ộ n một chút minh giáo nghĩa quân ở trừ châu có hay không cùng dân không mảy may tơ hảo ở dân chúng trong lòng ấn tượng làm sao mặt khác còn phải xem xem minh giáo nghĩa quân quân kỷ sức chiến đấu sĩ、si、khí loại hình nói tóm lại hắn là nhất định phải tận mắt thấy tất cả những thứ này đáng giá chính mình vì đó hiệu lực tạ tốn cùng với tất cả mọi người tại chỗ đều là ngay lập tức liền nghe ra lưu bá ôn trong lời nói ý tứ tạ tốn cao giọng cười to nói chuyện này có khó khăn gì vô k � ngươi tự mình bồi lưu tiên sinh đi ra ngoài đi tới lý thiện trường cũng cười nói lưu tiên sinh này trừ châu ở chúng ta minh giáo nghĩa quân đi đến trước vậy cũng là dân chúng lầm than bách tính tiếng oán than dậy đất hung bạo nguyên ép bọn họ thở không nổi a có điều khoảng thời gian này chúng ta thiện chính trở dân dân chúng thắng ngày tuy rằng vẫn như cũ gian khổ có thể cuối cùng cũng coi như sẽ không giống như trước tiên như vậy được g á c bức không chỗ mở rộng tang h ĩ a quân luật pháp nghiêm minh phàn có vi phạm pháp lệnh đồ bất luận hắn là thân hào địa chủ vẫn là thế gia đại tộc chúng ta đối xử bình đẳng như thế trừng phạt trừ châu suy yếu chi như chính đang từ từ chuyển biến tốt hưởng hiệu triệu đến đây toàn quân n g i không xuống mười vạn c h i chúng a nếu không là ta minh giáo nghĩa quân rất được dân tâm l ạ i sao lại có bực này tình cảnh lý thiện trường vừa nói một bên âm thầm đắc ý bởi vì trừ châu thống trị hắn cũng có một phần công lao hiện tại cùng lưu bá ôn đề cập không khỏi có chút khoe khoang tâm ý lưu bá ôn khẽ mỉm cười trừ châu yên ổn dân sinh thịnh vượng thiện trường t i ề n sinh b ả y mưu tinh kế thực sự là càng vất vả công lao càng lớn lưu mô kính phục cực kỳ lý thiện trường chắp tay cười nói nơi nào nơi nào sau này ngươi ta chính là đồng liêu lưu minh đại tài làm người theo không kịp sau đó chỉ giáo nhiều hơn a hai người lẫn nhau nói khoác một phen mơ hồ có một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc súng tạ vô kỵ âm thầm nở nụ cười đi tới lều trại cửa nói rằng lưu tiên sinh xin mời đại gia cũng đồng thời tới xem một chút vừa vặn dò xét một hồi không vào cơ sở không biết bách tính khó khăn lưu ba ôn âm thầm nhắc tới cơ sở cái từ này không tội không tội hình dung đến mức rất thỏa đáng vị này vô kỵ công tử không bình thường có người nói nó là một vị vũ khí đại sư thay đổi hỏa pháo uy lực to lớn không tiên không phá rất nhanh dương tiêu lý thiện trường hồ d u dung đều theo tới mà tạ tốn thân là giáo chủ thì lại bất tiện thường thường ở bên ngoài x u ấ t đầu lộ diện liền không đồng thời đến mặt khác cũng là có bồi dưỡng nhi từ ý tứ dù sao mọi người đều đã mơ hồ phụng tạ vô kỵ làm chủ liền ngay cả trừ châu bách tính đều xưng hô tạ vô kỵ vì là minh vương phổ độ i c h ú n g sinh cứu khổ cứu nạn minh vương trên giang hồ còn dám xưng hô tạ vô kỵ tiểu tà ma cái tước hiệu này người đã là đã ít lại càng ít hiện tại người ta là minh vương tạ vô kỵ ai dám bất kính rất nhanh lưu bá ôn tùy tùng tạ vô kỵ rời đi quân doanh ở trừ châu trong thành bắt đầu đi dạo mọi người đều trên người mặc thường phục ngoại trừ tạ vô kỵ tóc vàng khá là dễ thấy ở ngoài bình thường sẽ không gây nên chú ý chỉ thấy trong thành cửa hàng tiệm cơm tựu i lâu như thường lệ khai trường trên đường người đi đường rất nhiều một mảnh phồn vinh cảnh tượng trừ châu nơi này vẫn là rất phú thúng chi bên này vẫn là trung tâm thành lưu b a ôn đề nghị nghĩ đến ngoài thành đi xem xem dù sao nghèo khổ bách tính lại không ở tại này